chương 686, t h ầ n bí bóng đen chuyện trọng yếu chương 686, t h ầ n bí bóng đen chuyện trọng yếu ý gì còn có tàn đảng tân nặc sắc mặt nao nao mở miệng hỏi tội t h nhìn xem tân nặc nói ra không phải là không có khả năng này tân nặc nghe miệng bên trong chật chật hai tiếng nhịn không được nói ra nói đi thì nói lại các ngơi ư trung su cục giống như không chỉ như thế một lần đi lần trước ghép hình m ả n h vỡ cũng nói là cường điệu bảo vệ kết quả cho người ta trắng trận liền lấy đi lần này cũng thế nói là chỗ an toàn nhất ta nhìn càng giống là chỗ nguy hiểm nhất tân nặc nhịn không được trêu chọc điểm này hai câu Còn có tội lần, nói sắp mình, tỷ đêm lạnh i tổ nhật t p k c nói trên cơ bản là liên quan với kinh dị phương diện này tương quan bất cứ chuyện gì đều sẽ ép trên trung su cục nhưng lần này ghép hình mặt người bị trộm xác thực không có cách nào trừ phi một đêm kia ta ở đây tội tỷ nói vì cái gì như thế nói một đêm kia đông nhiên giám sát toàn bộ mất linh không chỉ là giám sát cơ hồ là tất cả thông tin thiết bị có người nhìn thấy một thân ảnh không nhìn tất cả chướng ngại địa hình toàn thân bị hắc vụ bao trùm xuyên qua tất cả bảo hộ thiết bị đi thẳng đến căn cứ nơi trọng yếu ở trước mặt tất cả mọi người lấy đi mặt người ghép hình tất cả mọi người x u ố n g ống công kích còn có quỷ vật đều không có nổi chút tác dụng nào ngược lại còn bị c h ấ n choáng không ít người liền như thế quang minh chính đại l i mở biến mất trong đêm tối tần nặc nghe có chút ngạc nhiên quỷ vực không chỉ là quỷ vực tội tỷ lạnh nhạt nói ra quỷ vực đi lên tân n ặ c sắc mặt ngoài ý mớn nếu như là tiên sinh kia h o a n g ư ờ i vậy hắn có cần phải cùng huyết nhãn quỷ để tình một câu lấy đi mặt người ghép hình quỷ không biết là xuất phát từ cái gì mục đích mục đích cuối cùng nhất khẳng định đều là hướng về phía huyết nhãn quỷ tới đồng thời nhìn cái này quỷ tựa hồ càng thêm cường đại rất có thể chính là huyết nhãn quỷ trong miệng cái k i a chủ hung có thể cùng huyết nhãn quỷ chín cái con mắt lúc chia bốn sáu quỷ mặc dù vẫn là đánh không lại huyết nhãn quỷ nhưng liền hiện tại mà nói sáu con mắt khẳng định là đánh không lại cho dù là cùng động tội t h liên thủ tân đặc cảm giác đoán chừng cũng treo hiện tại tiến triển ra sao tân đặc hỏi, con tân ạ i tiến thêm bên trong. t bên nặc trầm m ặ t một chút hỏi vậy cái này theo ta có cái gì quan hệ đâu tội tỷ nói ra chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu để ngươi cẩn thận một chút đón lấy hắn thần thái xem ở tần nặc trên tay phải hỏi khế ước của ngươi quỷ hiện tại thế nào nó bây giờ tại nghỉ ngơi trạng thái không phải rất tốt tân nặc thuận miệng đáp lại một câu tội tỷ gật gật đầu nhìn về phía kia trong phòng thẩm vấn lạnh ngạt nói hiện tại ngươi có thể đi về mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt phía sau ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không nhàn rỗi có không ít chuyện muốn đi làm ánh mắt của nàng thâm thúy tựa hồ luôn có thể xem thấu nội tâm của người khác nhìn xem tần n ạ c nói tần n ạ c không có để ý hắn đ ầ y trong đầu đều là cái kia trộm đi ghép hình mặt người quỷ gật gật đầu theo sau chính là rời đi tần n ạ c rời đi sau cái bóng từ một bên tìm đến miệng bên trong cắn một cây ư niệm liệu khói trắng dâng lên liếc mắt trong phòng thẩm vấn thư n g u y ệ t hỏi nhà đầu này phía sau ta biết xử lý hiện tại chúng ta có càng quan trọng hơn một sự kiện đi làm tội tỷ nói xong hướng phía một bên đến băng lánh hành lang đi đến biến mất không thấy gì nữa bốn đêm k h u a tần ngữ thi trở về nàng xem ra trở về gấp áp trên thân còn mặc tổ chức phục sức trong tay lại dẫn theo hai túi thức ăn ngon đối tần nặc cười nói ngủ mười ngày tinh thần hẳn là rất khả a tần nặc vốn còn muốn nấu ngâm miệng thấy được nàng trong tay quả quyết ném xuống trong tay ngâm miệng nói ra rất tốt còn ra đi chuyển hai vòng tổ chức hai cái tốt đại ca còn x i n ta uống trà c h a n h ân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng sau đó tội tỷ liền đến tìm ta tần ngữ thi chú ý đều tại phía sau tội tỷ bên trên chân mày cao lại sắc mặt mang theo lo nghĩ nàng tìm ngươi làm cái gì tần nặc cũng không che giấu đem chọn sự kiện giao phó một lần tần ngữ thi nghe được xóa cảm chấm tư chốc l á t nói đúng là có chuyện này mặt người ghép hình mặc dù đối với chúng ta không có lớn trọng yếu nhưng có ai không tiếc dạng này mạo hiểm lấy đi ghép hình mặt người hoặc là chính là còn có đại động tác hoặc là chính là là tại mặt người ghép hình bên trên còn có chúng ta không biết bí mật tần ngữ thi lấy xuống mũ nhu thuận tóc như là thác nước nghiêng la xuống tới cởi xuống cổ tay phát dây thừng đem đầu tóc buộc thành bím tóc đuôi ngựa thời áo khoác xuống màu trắng áo thun tại trời chiều hân hoàng tia sang dưới có chút t ấ u triệt đem kia ẩn với trong đó hiệu điệu tinh tế dáng người bày ra lại thêm vào một loại mông lung cảm giác hiện tại đã chuyên môn thành lập mấy cái chuyên môn tổ điều tra đi điều tra chuyện này t â n nặc trứng mắt nhìn hỏi tỷ cái này tiến triển như thế nào ngươi biết không t â n ngữ thi lắc đầu không đại nhiệm vụ của ta phạm vi bên trong cho nên ta hiểu rõ cũng không nhiều t â n nặc gật gật đầu sắc mặt như có điều suy nghĩ ngươi thật giống như có tâm sự t â n ngữ thi hỏi t â n nặc nâng đầu k h ẽ cười nói tỷ vẫn là nắm chặt thời gian nấu cơm đi ta đói không được h ả o h ả o lập tức ngươi ngồi trước một chút t â n ngữ thi nghe xong lời này cũng không hề ngồi xuống đến uống miếng nước y tứ trực tiếp liền dẫn theo hai đại cái túi đồ ăn liền tiến vào phòng bếp công việc lưu đủ lên tân nặc nhìn xem ban công bên ngoài đường chân trời một chút xíu rủ xuống chân trời trời chiều thì thào một câu trời đã sắp tối rồi 12 giờ khuya sau phố lớn ngõ nhỏ đèn n e ông nhỏ dần trên bầu trời đầy sao lại là sáng trói tô điểm bắt đầu rất nhiều người đã ngủ cũng không ít người mới bắt đầu mình sống về đêm đ ồ nướng uống rượu phố lớn ngõ nhỏ c h ỗ sâu thỉnh thoảng truyền ra một chút g à o to âm thanh tân nặc không có nằm tại sàn bên trên mà là nằm tại sân thượng bồn nước bên trên hai tay gối lên sau nam trước lúc này tân nặc mở hai mắt ra mở miệng hỏi cuối cùng tình là ta không phải huyết nhãn quỷ bạch lăng nữ quỷ bay ra bạch đi tung bay s á t mặt tái nhuận tóc đến neo xạ đạ cổ họa phong lộ ra mười phần kinh dị bạch tỷ tỷ nhìn thương thế tốt lắm rồi tân nắp c ư ờ i hỏi đều tốt chỉ là ngươi ngủ mười ngày ta lười nhác nổi lên mà thôi bạch lăng nữ quỷ yếu ớt nói ra khế ước của ngươi quỷ tình nó hiện tại thực lực này muốn làm đỡ thật giống như ta cũng p h ả i không lên cái gì r i ụ c chẳng không bằng thời già khế ước ra sao bạch tỷ tỷ nói nói gì vậy ngươi mặc vào quỷ áo cưới thực lực cũng không tầm thưởng có thể giúp đỡ không ít việc ta cũng sẽ không còn để ngươi làm việc thái t u ế thì tất nhiên là bao、no. lại nói máu này mất thời điểm then chốt thường xuyên như xe bị tuột xích muốn toàn bộ nhờ nó ta người ra sao huyết nhãn quỷ bỗng nhiên lên tiếng trên cánh tay mở ra một con huyết nhãn tân nặc cải biến giọng điệu ta sẽ rất cô độc huyết nhãn quỷ n g ư ơ i rất buồn ôn ta muốn nói bạch lăng nữ quỷ liếc mắt lạnh nhạt nói ra ta liền ra thấu khẩu khí các ngươi trò chuyện các ngươi ta khắp nơi đi dạo đi tân nặc hỏi bạch tỷ tỷ muốn đi đâu chỗ nào đều được ngươi còn sợ ta chạy hay sao các ngươi chủ đề ta dung nhập không đi vào trên thực tế nàng nhìn ra tần nặc cùng huyết nhãn quỷ là chuyện khác muốn trò chuyện nàng lười đi nghe cũng không tâm tư nghe bạch lăng nữ quỷ rời đi sau tần nặc đối huyết nhãn quỷ hỏi cái thứ sáu con mắt thích ứng huyết nhãn quỷ cái này không nói nhảm vốn chính là con mắt của ta tần nặc cầm lấy một bên một lon địa uống vào mấy ngụm nhìn xem trắc huyết mở miệng hỏi ngươi không phải nói ban đêm có việc muốn cùng ta trò chuyện sao ngươi nói trước đi ta cũng có việc nói cho ngươi nói huyết nhãn quỷ nói ra ngươi nói trước đi ta việc này đến đặt ở phía sau tần nặc đốn m bay cũng không để ý kỳ thật cũng không có cái gì chuyện trọng yếu lập tức lại đem ban ngày tội tỷ nói nói một lần ghép hình mặt người biến mất khẳng định còn có ai lưu lại tại thế giới hiện thực chúng ta phải cẩn thận một chút t ầ n n ắ c sắc mặt nghiêm túc nói huyết nhãn q u ỷ cũng rất bình tĩnh nói ra yên tâm ta nói qua điểm này ta là có ít chí ít hiện tại ngươi là an toàn t ầ n n ắ c biểu lộ mang theo một k i a quái gì. trong lòng tự đủ vì cái gì nói hắn an toàn những tên kia không phải hướng về phía ngươi tới sao nhưng ngại với cái gì t ầ n n ắ c không có thẳng hỏi ra đem hai hạt c ủ lạc bỏ vào trong miệng lập tức nói ra vậy được tiếp xuống có thể nói một chút chuyện của ngươi a tân đắc nói bầu không khí trầm mặt một chút giây lát nguyên tốc chủ nghe được ba chữ này tân nặc sắc mặt khe g i n t mình hắn thấy nguyên tốc chủ đối huyết nhãn quỷ tới nói hẳn là coi là mẫn cảm nhất một đề tài mặc dù lúc trước xảy ra cái gì t ầ n nặc không biết nhưng khẳng định là hiện tại huyết nhãn quỷ không muốn đi trực diện đối mặt cho nên hắn rất tự giác không đi hỏi nhiều hắn cũng không nghĩ tới huyết nhãn quỷ sẽ chủ động nhắc lên nhưng là vì cái gì muốn lúc này hướng hắn nhấc lên chuyện này đối mặt t ầ n nặc phản ứng huyết nhãn quỷ cũng dự liệu được t ầ n nặc trầm mặc một chút mới là nói ra là bởi vì vì trước đó cái kia tiên sinh nói nói sao không cần để ý rất rõ ràng chân m ó i quan hệ điểm ấy tiểu thủ đoạn không ảnh hưởng tới ta huyết nhãn quỷ nói ra nó nói không hoàn toàn là sai t ầ n nặc đ á y mắt khẽ nhất miệng cuối cùng nhấc hỏi lời này thế nào nói nhớ kỹ ngày đó trong siêu thị ta là bị ngươi cưỡng chế tính khế ước cũng không nói cưỡng chế xem như lắc lư liền như thế lắc lư khế ước một, một năm này t h ư n h ư là trong trước mắt lại giống là dài đằng đắng, đắng. ngay từ đầu ta cấp tốc với bất đắc dĩ nhưng thời gian dần qua ta phát hiện đầu óc của ngươi rất không tệ luôn có thể tại trong nguy c ấ p tỉnh táo tìm ra một con đường sống phía sau ta xuất hiện một chút ý khác tân đặc sắc mặt lạnh nhạt phía sau ngươi liền m u ố n để cho ta giúp ngươi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn khôi phục từng cái con mắt trên thực tế ngươi cái này cũng không tính là lợi dụng ta chuẩn xác điểm nói là cùng có lợi đi ta giúp ngươi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn ngươi giúp ta đánh nhau nếu không phải ngươi chỉ dựa vào ta một cái đầu não cũng rất khó thông qua cái này từng cái phó bản cho nên điểm ấy không có cái gì dễ nói ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì tân nặc lún lún vai nói hắn đúng là nghĩ như vậy ai cũng không thua thì hay khó nghe chút huyết nhãn quỷ là muốn lợi dụng hắn đạt tới cái gì mục đích hắn ngay từ đầu s a o lại không phải lợi dụng huyết nhãn quỷ quỷ lực cho mình tại phó bản bên trong n ư u sinh người cùng quỷ đều như thế đều có bản năng lích k ỳ một mặt huyết nhãn quỷ mở to một con huyết nhãn nói ra ngươi nói đúng tân nặc nháy mắt mấy cái biểu lộ cái gì hỏi ngươi muốn nói chính là chuyện này dĩ nhiên không phải huyết nhãn quỷ sắc mặt biến đến chăm chú ta nguyên túc chủ gọi sở bạch giống như lần trước cái kia láo lục nói hắn bị vây ở một cái phó bản bên trong cùng hắn nói là khốn không bằng nói là hắn ca nguyện ở lại bên trong bởi vì v ì kia c h ọ n vẹn phó bản đều là hắn chế tạo ra tân nặc biến sắc chế tạo cả một bộ phó bản cái này sở bạch hẳn là một cái nhân loại một cái nhân loại chế tạo ra một bộ phó bản tân nặc không cách nào tưởng tượng cái này sở bạch đến tột u cùng cái gì thân phận càng giống nghĩ không ra hắn thế nào làm được chế tạo một bộ đơn giản phó bản cũng không kỳ quái chỉ cần đạt tới trật tự cấp nắm giữ căn bản nhất trật tự liền có thể quay trùng quanh căn này trật tự chế định ra một bộ mình phó bản tựa như xây nhà có được căn bản nhất nền tảng chế tạo tàu thủy có được căn bản nhất một cây sưng rồng phó bản cũng là dạng này một cây căn bản nhất trật tự c h i nguyên liền có thể tùy tâm sử dụng chế tác mình phó bản đầu góc của hắn rất tốt gia tâm cũng rất lớn hắn ngay từ đầu mục đích cũng rất đơn giản chính là chế tác một bộ từ nhỏ huyễn tưởng qua phó bản kia là trời của hắn đường chúng ta dùng thời gian rất dài một chút xíu đi kiến tạo chế định mỗi một cây trật tự hắn vì cái này hồi nhỏ ngộ tưởng mất ăn mất ngủ thậm chí là mê m ộ i trình độ tần đ ắ c nghe sắc mặt coi như bình tĩnh kết quả như thế nào đương nhiên là hoàn thành hắn hưởng thụ mình trong thiên đường mỗi một vật mỗi một cái nờ cờ, cờ đều là hắn tỉ mỉ chế ra hài lòng nhất tác phẩm nghệ、thuật. đây là một cái cực kỳ to lớn công trình hao phí hắn cơ hồ tất cả tinh lực nhưng hắn vui hưởng trong đó nhưng phía sau dã tâm của hắn thậm chí nhường hắn không vừa lòng với đây hắn suy nghĩ càng nhiều vấn đề càng thâm nhập vấn đề hoặc là nói là vấn đề căn bản nhất đó chính là kinh dị trò chơi tồn tại kinh dị thế giới dạng này một cái khổng lồ thế giới thể đến t ộ n cùng là ai sáng tạo hắn càng nghĩ càng điên cuồng vô luận là kinh dị trò chơi vẫn là toàn bộ kinh dị thế giới sau lưng đều cất giấu một cái không cách nào tưởng tượng bí mật đây là hắn n h i ệ vì bí mật này tựa như là để cho người ta mê mọi dư vật nhường hắn không ngừng khát vọng đi trà rõ ràng bất cứ chuyện gì đang hành động trước đó đều có một cái phương hướng phương hướng của hắn chính là đẳng cấp hắn hiện tại là trật tự cấp mà trật tự cấp về sau là cái gì trật tự cấp có chế tạo phó bản năng lực kia trật tự cấp phía sau đẳng cấp có thể làm được cái gì lại hoặc là phía sau vẫn tồn tại đẳng cấp cái này phân chia khái niệm sao tần n ạ c nheo mắt lại liên quan với kinh dị trò chơi sinh ra cho tới nay đều là bí mật nó tại hai năm trước đột nhiên liền khía cạnh xâm nhập thế giới hiện thực xuất hiện tại mỗi người bên người ai cũng suy nghĩ qua cũng nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu nhưng căn bản không có chỗ xuống tay nó tựa như là vũ trụ minh n ô n g để cho người ta sợ không thể thành tràn ngập cảm giác bất lực tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể là ngấm lại nhưng chung su cục có một cái nho nhỏ minh sắc phương hướng đó chính là chính tần nặc tần nặc là cái thứ nhất tiến vào kinh dị trò chơi mà khi đó kinh dị trò chơi còn chưa xuất hiện tại cuộc sống của mọi người ở trong bọn hắn hy vọng thông qua tần nặc tìm kiếm kinh dị trò chơi bí mật nhưng tiến độ mười phần chậm chạp thậm chí là dậm chân tại chỗ tần nặc chấm tư tiếp lấy lắc đầu trở lại chính đề bên này sau đó đâu hắn vẫn muốn đột phá trật tự cấp nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả Khiêu、tựa c như n nhưng hắn các ả m i trật tự cấp c phía ò ngươi có cái ì Ta n h n g cần nhân loại sống với lập tức cũng nghiên cứu qua cái vũ trụ này nhưng vũ trụ đến tột cùng bao lớn không ai biết đây là không có cuối cũng không thể nào mỗi cái sinh mạng thể đều không thể vững hẳn ngắn ngủi sinh mệnh bên trong liền sống với năng lực bên trong nhưng hắn khi đó đã nghe không vô hắn tựa hồ tìm được cái gì nhưng không có nói ra một ngày nào đó hắn phó bản bên trong xuất hiện vấn đề vấn đề tân nặc nhũ mày tựa như là trò chơi bụt phó bản bên trong cái nào đó nở tở cờ xuất hiện vấn đề hắn muốn đi chữa trị nhưng phía sau toàn bộ phó bản đều l u ô n hãm tất cả hắn có thể nắm giữ trật tự đều thoát khỏi ra ngoài liền ngay cả căn bản nhất trật tự c h i nguyên hắn tiến vào trong một cái phòng ra về sau đ ỗ n g nhiên cưỡng ép giải khai ta cùng hắn khế ước hắn cuối cùng nhất lưu cho ta cũng rất đơn giản ngươi nên rời đi ta nên lưu lại bí mật kia chỉ có thể chính ta đi chạm đến nghe đến đó tân nặc biên sắc hắn cuối cùng nhất tìm được kinh dị thế giới bí mật huyết nhãn quỷ ta không biết làm ta lại xuất hiện ý thức lúc ta đã thối lui ra khỏi cái kia phó bản bởi vì vì c ư ơ n g ép t h i ra khế ước bản thể của ta nhận lấy rất lớn thương tích phía sau liền xuất hiện sự kiện kia huyết nhãn quỷ mấy câu tràn đầy khổng lồ lượng tin tức s ở bạch cuối cùng nhất trong phòng đến tột cùng thấy được cái gì hắn chế tạo phó bản vì cái gì đột nhiên xuất hiện bút hắn nói chạm đến bí mật kia thật chính là hắn muốn bí mật sao rất khó lý giải là sao huyết nhãn quỷ cười khổ ta cho tới nay cũng đang nghĩ cái kia chống không trong phòng hắn đến tột cùng thấy được cái gì phía sau Cái kia p huyết ó bản nhãn quỷ con nữa h Biến mắt bộc lộ tinh mang đây có lẽ là tiểu bạch muốn gặp ta uy tứ tân nặc trầm giọng nói có thể là cái cặp ấy huyết nhãn quỷ không nói chuyện ai cũng không thể căn đoan Biến m ấ tần thật phó lâu b nặc ánh mắt nhất động hắn không nghĩ tới huyết nhãn quỷ lại đột nhiên kéo tới cha mẹ của mình vì cái gì như thế nói tương tự điểm quá nhiều cha mẹ của ngươi bị vây ở bộ kia phó bản bên trong biến mất như thế lâu Đột chương i á u trăm h hình ạ i thức tám u n gặp mươi tám thể nội bí mật cứ như vậy đi chương sáu trăm tám h Bạch cùng mươi tám thể n nội bí mật cứ như vậy đi tần đặc nghe huyết ca nội tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trên thực tế không cần huyết nhãn quỷ nhắc nhở hán tử vừa mới bắt đầu đối k i a đ ố i cái gọi là phụ mẫu liền không có tuyệt đối tín nhiệm thậm chí nói cảnh giác lớn hơn tín nhiệm nhưng lúc này tần nặc chú ý một chút không phải tại cuối cùng nhất câu nói này bên trên mà là cả kiện chuyện bên trên t ngươi dạng này phương thức nói chuyện ta lại có chút không t h í chứng chương trạc đàng hoàng không nói còn mang lên triết học tính ân đây là ngươi lời kỳ sao tần nặc tràn đầy kinh ngạc nhìn xem huyết nhãn ca ngoài ý muốn chính là huyết nhãn quỷ không có mắt trở trắng cũng chưa có trở về đôi tần nặc huyết nhãn nhìn chằm chằm bầu trời đêm tiếp tục nói ra có rất nhiều chuyện ta không cùng ngươi đi nói rõ ràng cũng t h như cái kia lão l ụ c chết năm con mắt ta không phải là đối thủ của hắn nhưng ngươi vẫn là còn sống cùng càng trước đó c ặ t đỡ dịn nàng là ai giải quyết đâu tân n ặ c túi đầu lập tức nói ra vấn đề này ta cũng một mực hoài nghi đối với đáp án ngươi còn có thì vũ mấy cái tựa hồ cũng có đáp án chỉ có ta không biết thì vũ bọn hắn hướng ta dấu diếm hợp lý bên trong nhưng, ngươi nhưng cũng đối ta tiến hành dấu diếm tân đặt con mắt thâm thúy loại ra ngươi theo ta dùng chung một cái thân thể lẽ ra không có đối ta dấu diếm có thể cho nên khả năng rất lớn là ta sẽ tự bỏ ra vấn đề huyết nhãn quỷ kinh ngạc nó là không nghĩ tới t ầ n n ạ c có thể phát hiện đến là trên người mình xảy ra vấn đề trên thực tế t ầ n n ạ c cũng không khó đoán được huyết nhãn quỷ cùng tần n g ự thi tại nguy cấp tình huống dưới đều nhìn trên người mình câu chuyện cũng chỉ hướng mình khi đó hắn liền có cái đại khái suy đoán chỉ là trệ hướng chính là t ầ n n ạ c nhận vì là mình có hai nhân cách trong thân thể còn cất giấu một cái cực đoan kinh khủng biến thái nhân cách huyết nhãn quỷ cũng không che giấu thản nhiên mở miệng trong cơ thể ngươi cất giấu một con quái vật quái vật tân nặc x ứ sở là cái quái vật mặc dù ta không có gặp nó thế nào giải quyết kia lão lục nhưng hẳn là rất dễ dàng hắn nói rất nhiều thứ đồng thời đối ngươi tựa hồ rất quen thuộc đây tuyệt đối không phải nhân cách phân liệt dấu hiệu hắn một ít lời để cho ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bí mật trên người hắn rất nhiều thậm chí ngươi muốn đáp án ta nhận vì tại trong miệng hắn đều có thể đạt được huyết n h ắ n quỷ quả thực nhường tần nặc có chút ngoài ý m ớ n hắn suy đoán rất nhiều nhưng không nghĩ tới ở trong cơ thể mình biết cất giấu một cái không rõ thân phận tồn tại thời điểm nào bắt đầu giấu ở trong cơ thể mình mục đích là cái gì tần nặc đại não bỗng nhiên có chút hỗn loạn hắn giỏi về suy nghĩ lúc này lại xuất hiện rất nhiều phỏng đoán những này phỏng đoán trên cơ bản đều để hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực s s ư ơ n g sống phát l ệ n h ta cảm thấy nói không chừng ngươi muốn đáp án sau này sẽ ở trên người mình tìm tới huyết nhãn quỷ nói hắn không có hại ngươi tâm mấy lần tại ngươi chân chính nguy hiểm thời điểm ra tay đã nói lên hắn muốn ngươi sống sót nhưng đây chỉ là tạm thời hắn rất nguy hiểm cất cái nào đó mục đích ngươi nhất định phải cẩn thận huyết nhãn quỷ nói tần đặc nghe huyết nhãn quỷ nhìn xem thân thể của mình sắc mặt không ngừng biến hóa lúc này rơi vào trên sân thượng ánh trăng một chút xíu biến mất sáng trói trên bầu trời đêm trăng khuyết một chút xíu ẩn với trong mây đen huyết nhãn quỷ nhìn xem bỗng nhiên thở dài một tiếng tiếp lấy chậm rãi nói ra Ta biết, người ó i đối chuyện này, n ơ i nói lượng tin mà tạm là lượng lớn, cũng bọn hắn tức t quá đây h k h ô nói g nguyện n ý với ngươi giờ, ngươi nguyên nhân. Nhưng bây giờ, ngươi đến nghe bây chăm chú tần a nói hết những lời này. Ngươi nói, lời hết t nặc đáp lại nói tiểu bạch l ư ợ n g vực xuất hiện không phải ngẫu nhiên nhất định có nguyên nhân hắn một mực khát vọng thăm dò bí mật kia cũng rất có thể cùng ngươi thể nội tên kia thậm chí ngươi kia đối phụ mẫu có trực tiếp tính quan hệ đáp án này ta dự định trước giúp ngươi nhìn xem thuận tiện ta muốn biết rõ ràng hiện tại tiểu bạch đến tột cùng còn sống hay không huyết nhãn q u n ữ khí trước nay chưa từng có địa chăm chú tần nặc nghe càng thêm không đúng nói ra việc này chúng ta gấp gáp không đến ta biết người lo lắng nguyên tố chủ huyết nhãn quỷ phản phất không nghe lặp ai thời gian không đợi người nhất định phải gấp gáp một chút tiểu bạch tinh dị phó bản chỉ cho phép ta đi vào nói do hắn chỉ muốn gặp ta ngươi giúp không được gì đang khi nói chuyện tần n ạ c hơi biến sắc mặt hắn nhìn xem tay phải của mình ra kia phía trên hiện ra lít nha lít nhít màu đen kinh mạch hội tụ trên cánh tay một con h ư n g t i a huyết nhãn đồng thời bên phải trên tay tần n ạ c cảm nhận được rất nhiều mãnh liệt đau đớn huyết nhãn quỷ thấm tiếm mở miệng ta còn là lựa chọn hiện tại loại phương thức này t ầ n n ặ c ngồi dậy mơ hồ đoán được cái gì hỏi rời đi nhưng ngươi ban ngày còn nói lấy muốn tiếp tục khế ước huyết n h ã n quỷ, trên thực tế khế ước đã sớm đến kỳ tại năm ngày trước t ầ n n ặ c sắc mặt cứng đờ vậy ngươi bây giờ huyết n h ã n quỷ, hiện tại ngươi thế nào xác nhận chính là thật đây này rất xin lỗi đây cũng là ta lần thứ nhất xin lỗi chỉ nói qua với ngươi có thể ta làm rất quá đáng nhưng tin tưởng chung su cục những tên kia sẽ không đối ngươi làm cái gì ta có thể lợi dụng càng nhiều thời gian nói càng nhiều chuyện hơn nhưng bây giờ liền bàn giao những này cũng đủ rồi nếu như đang run sợ thế giới chúng ta còn có thể gặp mặt đã nói lên ta có thể có người muốn đáp án nếu như không có gặp mặt cơ hội vậy cái này đáp án chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi liền thế gặp lại đi đang khi nói chuyện kia h i ể n hiện màu đen kinh mạch càng ngày càng nhiều toàn bộ hội tụ với mắt phải phía trên làm màu đen kinh mạch rút đi tay phải khôi phục bình thường màu da rồi sau đó tại t ầ n nặc ánh mắt dưới trên cánh tay một con kia huyết nhãn chậm rãi khép lại khỏe mắt biến mất trên da mặc kệ t ầ n nặc thế nào đi la lên cũng không có bất kỳ phản ứng nào tần n ạ c lúc này lấy r a đ a o nhỏ trên ngu bàn tay vẽ lên một đường vết rách làn da p h a vỡ máu tươi chảy ra nhói nhói có thể cảm nhận được rõ ràng tần n ạ c hoàn toàn là ngốc trệ hắn nhanh chóng đi thăm dò nhìn cùng huyết nhãn q u ỷ ở giữa khế ước không có gì bất ngờ xảy ra đã giải trừ khế ước giờ khác này tần n ạ c đại não đều là t r ố n g không mà cũng là lúc này bên hai chuyển đến một chút gấp rút động tính ngay sau đó tại sân thượng hai bên cửa sắt đ ỗ n g nhiên phá vỡ dưới ánh trăng mở tối mấy đạo bóng đen xuất hiện lạnh như băng nhìn xem bồn nước bên trên tần nặc nhìn phục sức cách c ắ mặc rất rõ ràng đều là trung su của người vì thủ một người đi tới m ặ t không thay đổi nhìn xem tần nặc lạnh nhạt lên tiếng tần nặc tiên sinh chỉ sợ ngươi hiện tại muốn cùng chúng ta trở về một chuyến tần nặc khẽ nhứ mày thế nào hiện tại trực tiếp muốn đối ta tiến hành cưỡng chế tính n ố t sao nam tử trung niên lắc đầu ngươi cho tới nay đều là tổ chức chúng ta hợp tác đồng bạn chúng ta đều rất tuân theo tự do của ngươi nhưng lần này tính chất khác biệt bởi vì vì ngươi trộm đi khối kia mặt người ghép hình chương sáu t r ư ơ n khẩn cấp bắt giữ man thiên quá hải chương sáu khẩn cấp bắt giữ man thiên quá hải mặt người ghép hình là ta trộm đi tân nặc s ắ p mặt ngưng lại đ o n lấy rất nhanh liền ý thức được cái gì hình ảnh theo dõi bên trong bóng đen thân phận chúng ta đã được đến xác nhận mặc dù không biết n g ư n i như thế làm ý nghĩa xuất phát từ cái gì mục đích hiện tại cũng xin theo chúng ta đi một chuyến đi nam tử trung như nói n một cái tay bên trên cầm một kiện quỷ vật tất cả mọi người ở đây cũng không dám phớt lờ toàn thân đề phòng mà nhìn xem t ầ n nặc chuẩn bị tùy thời đ n g t h ủ bọn hắn đều hiểu mục tiêu khó đối phó thậm chí cực kỳ nguy hiểm mà tại lúc này một cái thanh âm sâu kín tại mấy người phía sau văng lên mang đi nó hỏi qua ta sao lạnh leo thấu xương tại xương sống tràn lan lên đến mấy người toàn thân đều là lên một lớp da gà ai nam tử trung niên bọn người bỗng nhiên quay người phát hiện phía sau không có m ộ t a i nhưng lạng yên ở giữa một đầu sâm bạch bạch lĩnh đã là lạng yên không một tiếng động vòng qua tất cả mọi người cổ nháy mắt sau đó bỗng nhiên nắm chặt tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới toàn bộ bị treo treo lên bị một đầu bạch lăng treo ở giữa không trúng bộ mặt cấp tốc sung huyết từng cây gân xanh nổi lên tại trên da bạch lăng nữ quỷ mặt không biểu tình ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy sát ý nàng nâng lên thon dài ngọc thủ dự định nắm chặt nhường bạch lăng bẻ tân nặc tranh thủ thời gian n h ả xuống lên tiếng nói bạch tỷ tỷ trước d ừ n g tay đ ỗ n g nhiên lúc này không khí bỗng nhiên ra tốc lưu động một thân ảnh xuất hiện tại hiện trường rõ ràng là tội tỷ dội ra một cái tay trực tiếp bắt lấy bạch lăng ngay sau đó từ băng vải trong khe hở chỗ sâu máu tươi ẩn chứa ác liệt người đền rủa rót vào trên bạch lăng bạch lăng nữ quỷ tiếu d u n g biến đổi chằm chằm trên người tội tỷ tội tỷ ánh mắt lạnh lùng thả bọn hắn ra tân nặc tiến lên đây đối bạch lăng nữ quỷ mở miệng bạch tỷ tỷ ta đến xử lý liền tốt ta có thể làm được bạch lăng nữ quỷ tràn đầy hàn ý mà nhìn xem tội mở miệng yếu đ ớt ngươi trước bung ô tay tội tỷ mở miệng nếu như không phải hắn ta sẽ không cùng ngươi nói nhảm ngươi bây giờ đã chết nói xong tội tỷ buông lòng tay ra ngươi động thủ lúc chỉ sợ cổ cũng đoán mất bạch lăng nữ quỷ không có e ngại cũng làm cho bạch lăng buông lòng ra những người kia mấy người ngã xuống đất ho kịch liệt đ ấ u miệng há hốc nói đều không thể nói đỏ bừng cả khuôn mặt lại nhiều hơn mấy giây bọn hắn đều muốn ngạt thở mà bất tỉnh đi tội tỷ nhìn xem tần nặc không muốn vì khó ta tần nặc mắt nhìn bạch lăng nữ quỷ không đợi lên tiếng người sau ngáp một cái lười biếng mở miệng được rồi ta không muốn còn nhiều chính ngươi giải quyết nói xong chính là về tới hệ thống thanh công cụ bên trong ngồi xe của ta đi tội t ỷ lạnh nhạt nói nàng rõ ràng tần nặc là cái đầu não rõ ràng người lúc này sẽ không trốn tránh nhưng đ ó lấy nàng phát hiện cái gì nhìn xem tần nặc tay phải hơi nhũ lên lông mày mà lúc này một bên lối ra một thân ảnh cấp tốc ra dĩ nhiên chính là phát giác được không đúng tần ngữ thi đối mặt trên sân thượng tình huống nàng trong đầu cũng đầy làm ế hoặc nhìn thấy tội t ỷ lúc nhữ mày mở miệng tội t h xảy ra cái gì tội t h lạnh nhạt nói ra trộm đi mặt người ghép hình người chúng ta đã tìm được t ầ n ngữ thi t i ê u dung khể biến nhìn trên người t ầ n nặc thấp giọng mở miệng xác nhận sao không xác thực nhận ta sẽ không tới tội tỷ biểu lộ hờ hững t ầ n ngữ thi còn muốn nói cái gì t ầ n nặc đánh gáy nàng nói ra không có việc gì là ta làm ta sẽ có lý do đi giải thích chứ không cho các ngươi khó làm dù sao các ngươi phía trên những cái kia lao ra hỏa không tốt ứng phó cần bàn giao tội tỷ gật gật đầu nói ra có thể hiểu được liền tốt kia đi thôi t ầ n nặc hít sâu một hơi hiện tại nỗi lòng người phân lộn xộn hắn lúc này xem như hiểu rõ huyết nhãn quỷ vì cái gì nói xin lỗi rất có thể chính là mình lúc hôn mê huyết nhãn quỷ lợi dụng thân thể của mình đi ăn cắp mặt người ghép hình còn như vì cái gì ăn cắp mặt người ghép hình đáp án cũng rõ ràng nó cần cái này lần nữa c ư ơ n g ép mở ra thứ nguyên thông đạo trở lại kinh dị thế giới t ừ tỉnh lại thời điểm tần nặc liền mơ hồ cảm giác được huyết nhãn quỷ dị dạng vì cái gì có thể toàn quyền chi phối thân thể của hắn làm được loại trình độ này tin tưởng cũng là bãi kia cái thứ sáu con mắt ban tạo tiến về phân bộ trên đường tần nặc ngồi ở trong xe đầy nao đều là nhớ lại huyết nhãn quỷ trước khi đi những lời kia trong xe chỉ có chủ vị trí lái tội tỷ tay lái phụ tần n ữ thi cùng sau tỏa tần nặc ba người những người còn lại muốn theo đi lên nhưng nghĩ tới tội tỷ nhìn xem tựa như cũng không cần thế nào lo lắng thông qua t r ư ớ c xe kính tội tỷ chú ý tới tần nặc sắc mặt nhìn rất kém cỏi nhàn nhạt, nhạt nói một câu nó đi đi ta vẫn cảm thấy nó đầu ngu dốt hiện tại xem ra nó muốn thông minh bắt đầu ta đều có thể cho nó l ắ c lư tần nặc lắc đầu c ư ờ i khổ tội tỷ ánh mắt có chút biến hóa mặc dù có chút chỗ không rõ nhưng cũng đoán được cái gì tần ngữ thi thì là toàn bộ hành trình cao chặt lông mày tội tỷ nói ra ngươi hôn mê ngày đó nó nói với ta một số việc nó để cho ta đi lấy về ghép hình mặt người vật kia còn có chỗ đại dụng hiện tại xem ra quả thật có chỗ đại dụng đối với nó mà nói tội thị cầm tay lái dấp lên chân ga đ ạ m mạc mở miệng kỳ thật ngươi trong lúc hôn mê ta liền hoài nghi đến trên người ngươi chỉ là cuối cùng chưa có xác định cái suy đoán này hiện tại xác định nhưng rất hiển nhiên đã chậm tần n ặ c lộ ra một tia gượng ép tiếu dung s á c thực chậm nó đã mang theo hết u y nhục ghép hình rời đi làm hắn không nghĩ tới chính là hắn hôn mê trong khoảng thời gian này huyết nhãn quỷ lợi dụng thân thể của hắn làm được không có bất kỳ cái gì một vị phát hiện bao quát trong thân thể bạch lăng nữ quỷ cùng động cái này có lẽ cũng là đến từ với cái kia cái thứ sáu con mắt năng lực tóm lại huyết nhãn quỷ chiêu này man thiên quá h ả i quả thực đem tất cả mọi người trí thông minh đều mà sát một lần nó làm được loại trình độ này lựa chọn loại phương thức này rời đi nhìn có rất nhiều chúng ta không biết tội t ỷ thỉnh thoảng quan sát đến tần nặc s á t mặt nàng từ người sau trên mặt kia phần đ ắ n g chát nỗi lòng trung điệp s á t mặt c ũ n g không có thần thái con mắt liền nhìn ra tần nặc cũng là người bị hại một trong phải nói cái gì cũng không biết chuyện này ta nói các ngươi cũng lý giải không được tần nặc tựa ở trên ghế ngồi nhìn xem trần xe trên cửa bầu trời đêm lạnh nhạt mở miệng tội tỷ cũng không có tiếp tục hỏi ý tứ mười phút sau xe dừng lại tội tỷ kéo lên tay sát mở cửa xe mặt không thay đổi nói ra không sao từ từ nói cũng không sao chúng ta đều có kiên nhẫn mời đi chương sáu trăm chín mươi hội kiến phương lão lão lục đi vỉ chương sáu trăm chín mươi hội kiến phương lão lão lục đi vỉ r ộ n g thoáng gian phòng bên trong trên trần nhà trắng dệt đèn có vẻ hơi trứng mắt tân nặc ngồi trên ghế rất yên tĩnh sắc mặt cũng lộ ra bình tĩnh t r u n g quanh có người cầm văn kiện tới tới lui lui đi lại bận rộn vật trong tay một bên trên ghế dài tội tỷ cũng ngồi ở chỗ đó giao nhau lấy hai tay khép lại hai mắt thoạt nhìn là đang nhắm mắt d ư ỡ n g thần ngồi một lát tần đặc nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử nói ra cho ta đến một chén cà phê nam tử rõ ràng có chút bất mãn làm rõ ràng ngươi bây giờ lời còn chưa nói hết tội tỷ bỗng nhiên liền mở miệng nói ra c h i ế u hắn nói đi làm thân phận của hắn không phải tù phạm là k h á c h nhân nam tử há hốc mộng vẫn là t r ờ mặc lập tức q u a y người rời đi một lát sau tần đặc nâng lên cà phê vừa uống xong một ngụm một bên cửa gian phòng chính là mở ra đứng ngoài cửa hai người một cái là phương lão một cái là tần ngữ thi tần tiểu hoạ tử lại gặp mặt phương lão tiếu dung hòa ái như cũ thế nào mỗi lần đều là ngươi tân n ạ c nhịn không được hỏi phương lão khẽ cười nói bởi vì vì chỉ có ta đối với ngươi rất rõ ràng những cái kia lao ra hỏa cùng ngươi đàm không tiến trong lòng đi chỉ có thể để ta tới phòng làm việc của ta ngâm tốt hai chén nâng cao tinh thần trả đi thôi đi ngồi một chút tân ngữ thi ánh mắt ra hiệu lấy tân n ạ c lập tức gật gật đầu tân n ạ c sắc mặt lạnh nhạt uống hết cà phê trên bàn cùng đi theo ra gian phòng năm phút sau trong văn phòng tân nặc ngồi xuống ở trước mặt hắn ngoại trừ phương lão còn có một cái lao đầu tử hai tay chống quà trượng tăng thương khuôn mặt tràn đầy dấu vết tháng năm ánh mắt thâm t h u y để cho người ta nhìn không thấu giới thiệu một chút đây là ta một cái bạn nối khố gọi hắn cố lao liền tốt gian mua đơn giản giới thiệu đem một chén lông phong pha tốt trà xanh đẩy lên tần nặc trước mặt tiếp lấy mình cầm lên mở nhấp một n g ụ c nhỏ tần nặc nói ra cái này nửa đêm canh ba còn muốn phiền phức hai vị lao ra từ bắt đầu công việc không lạ có ý tốt lớn tuổi tâm sự khá nhiều rất khó ngủ được tìm chút chuyện làm cũng tốt cố lao mở miệng thanh âm có chút ít khả khản phương lao muốn mở miệng cố lao đi theo nói ra vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi liên quan với mặt người ghép hình người trẻ tuổi ngươi dự định muốn nói điểm cái gì tân nặc tựa lưng vào ghế ngồi nói ra ta hiện tại cùng các ngươi là giống nhau mậu bức đầy trong đầu dấu chấm hỏi nói đơn giản một chút t r ộ n mặt người ghép hình người kia là ta nhưng kỳ thật không phải ta hiểu chưa phương lão lạnh nhạt nói ra liên quan với đơn giản một chút tình huống chúng ta đã từ nhỏ tội nơi đó biết chân chính tiểu tâu là ngươi khế ước con quỷ kia tại ngươi hôn mê trong lúc đó điều khiển thân thể cất đoạt mà ngươi cũng xác thực thuộc về hôn mê trạng thái đây cơ hồ sẽ không hoài nghi đến trên người, người tay này man thiên quá hải xác thực hòa mỹ như vậy nó đã rời đi rồi phương lão nâng mắt hỏi đã rời đi t ầ n nặc thản nhiên gật đầu cố lao miệng bên trong sách một tiếng ánh mắt đ ạ mạc m quỷ trung quy là quỷ giống như một con kẻ vô ơn cho dù là khế ước cùng hưởng một cái thân thể vẫn như cũ biết bị cắn ngược lại một cái hắn ngự khí băng lãnh đồng thời mang theo khinh thường nhưng suy nghĩ kỹ một chút dưới mắt tần nặc tựa hồ chính là như thế cái tình huống phương lão nghe cũng không có ý phản bác nhàn nhạt u ố n g t r à chú ý đến tần nặc sắc mặt biến hóa tân nặc nhìn xem trên bàn trả nói ra có lẽ ngươi nói đúng nhưng chỉ là những người khác không phải ta nó không phải cắn ngược lại ta một ngụm chỉ là bởi vì vì một số việc nó nhất định phải rời đi đồng thời nó miệng đần rất nhiều chuyện không có nói rõ ràng tần nặc con mắt lấp lóe huyết nhãn quỷ rời đi trước nói với hắn rất nhiều chuyện nhưng hắn cảm giác được còn có rất nhiều chuyện tên kia che giấu khi nó mở ra cái thứ sáu con mắt sau tựa hồ mình cùng huyết nhãn quỷ khoảng cách càng lúc càng lớn mặc dù có một phần m ì n h đ a n g khế ước duy trì lấy nhưng rất hiển nhiên nếu như chính mình lấy như bây giờ cùng huyết nhãn quỷ tiếp tục khế ước sớm muộn sẽ xảy ra chuyện huyết nhãn quỷ rời đi nói cũng giảng rất rõ ràng một phần là bởi vì, vì chính mình tân h nặc khẽ lắc đầu ta không rõ ràng hiện tại đại nào rất lộn xộn cũng muốn ngủ có thể an bài chấu ngủ hả cố lao khẽ nhứ mày hai chúng ta đã có tuổi đều không nói khốn ngươi ngược lại là không được vậy thì khác các ngươi ta hư thân thể không được tân nặc nhún n h ú n b a i cố lao lông mày nắm chặt tân nặc từ đầu đến cuối lời nhác không thèm để ý chút nào thái độ nhường hắn mười phần không vui tân nặc thì là ngáp một cái ánh mắt không phải tản mạn xem tại phương láo trên thân phương lão cầm lấy c h é n t r à nhấp một miếng ho nhẹ hai tiếng xem ra ngươi xác thực mệt mỏi đ ã dạng này ta để cho người ta an bài ngươi nghỉ ngơi chúng ta ngày mai bàn lại lao cố ngươi cũng về sớm một chút đi cố lao nhìn xem tân nặc chậm dai nói ra tiểu hoạ tử ngươi là khách nhân chúng ta chúng ta đem hết toàn lực giút ngươi cũng hy vọng ngươi phối hợp một chút dạng này thuận tiện chúng ta cũng thuận tiện ngươi không muốn coi chúng ta là thành quan hệ thù địch nói xong đứng người lên chống phải trượng chậm rãi rời khỏi phòng cố lao rời đi sau phương lão mắt nhìn cổng tần ngữ thi đi tới đóng cửa phòng lại phương lão tại trên bàn trà rửa qua mình một chén kia trà lập tức mới chậm rãi nói ra tần tiểu hỏa hiện tại có thể nói một chút đi ta và chị ngươi đều xem như ngươi lão bằng hưu muốn nói cái gì muốn hỏi cái gì mở rộng cửa lòng chính là tần nặc lúc này mới cầm lấy một g h trà uống một hơi cạn sạch ngón tay xoa một chút khoe miệng lập tức nói ra ta suy nghĩ rất nhiều bây giờ muốn các ngươi giúp ta một sự kiện người tên tiểu hoạt đ ầ u này một câu không chịu nói ngược lại là mở miệng liền muốn chúng ta hỗ trợ phương láo cười khổ lắc đầu ai đi m ị ảnh người chơi đẳng cấp hiện tại đầy đủ đi hướng cấp bảy địa vực mà ta kia đ ố i cái gọi là phụ mẫu ngay tại cấp bảy trong khu vực c h ờ một chút phương láo đánh gãy t â n nặc mở miệng hỏi ngươi bây giờ liền muốn đi kia cấp bảy địa vực trò chơi phó bản đúng tần nặc gật đầu mặc dù là kinh dị trò chơi muốn so kinh dị lượm vực an toàn được nhiều nhưng cũng tồn tại nhất định nguy hiểm ngươi bây giờ mới tỉnh. t rất ạ n thân thể cũng không quá tốt, ta không như thế nghị. Phương lão lắc đầu nói. Tần ngữ thi đi theo nói ra, nhỏ vâng, nghe Phương lão, việc này g thái thể tốt, ta thế thi theo quá đi việc lắc đầu ra, đề Lão Lão, p gấp không ớ i Cấp 7 địa vực, địa đã h o à nhiều toàn được c o n g ư ờ chơi tiếp xúc cao cấp nhất địa vực, nhất phó bản độ nguy hiểm tiếp trong địa bên bản nguy độ đ số đều có thể cao tới ngũ tinh chỉ thể tới tinh Rất nhiều ngũ số. kinh nghiệm lão đạo người chơi đều tại cấp bảy cấp tám địa vực phó bản địa đồ cắm mặc dù có miễn tử kim bài trở lại thế giới hiện thực đều biến thành não tử vong người gấp đi chờ một đoạn thời gian để chúng ta chuẩn bị sung túc lại triển khai hành động t ầ n ngữ t h i nhìn xem t ầ n nặc sắc mặt liền cùng dân quốc cái kia phó bản có chúng ta cùng đi sẽ an toàn thuận tiện rất nhiều t ầ n nặc trầm mặt một chút lạnh nhạt nói một câu đáp án không chờ người huyết nhãn quỷ gấp gáp rời đi h i ệ n nhiên còn có rất nhiều chuyện không có nói với ta ta đi hướng cấp bảy địa vực một mặt là đi tìm bộ kia luân hồi phó bản một phương diện cũng là muốn tìm kiếm có quan hệ huyết nhãn quỷ manh mối ta phải ở trước mặt chất vấn cái kia t h u ầ n lao lục vì cái gì đột nhiên rời đi đột nhiên rời đi coi như xong trước khi đi còn lừa ta một thanh nói thực ra loại này đi vì không cho nó hai cái túi rất khó hạ giận tân nặc sắc mặt nghiêm tú nói mở cái thứ sáu mắt thật đúng là thành lao sáu chương sáu trăm chín mươi một đưa lên lễ vật giống như đã từng quen biết chương sáu trăm chín mươi một đưa lên lễ vật giống như đã từng quen biết t ầ n nặc xin không có lập tức đạt được kết quả phương lão trả lời là cần cùng thượng tầng mấy cái lao ra hỏa một khối thương lượng chỉ là liền ngay cả phương lão bản thân đều nhận vì tần nặc gấp gáp tần ngữ thi đi theo thuyết phục chỉ sợ kết quả này sẽ không như tần nặc sở ý gấp gáp và s á t thực gấp gáp nhưng tần nặc dự cảm luôn luôn rất chuẩn hắn cảm thấy mình hiện tại phải đi gấp gáp trung su cục không chịu hỗ trợ hắn cũng chỉ có thể mình triển khai một chút hành động tần n ạ c nghỉ ngơi phòng ngủ được a n bài tại trong một cái phòng hoàn cảnh coi như không tệ trong khoảng thời gian này vì để phong v ă n nhất trung su cục hiển nhiên sẽ không tính toán n h ư ờ n g tần n ạ c làm loạn nhưng tần n ạ c chưa hề nhận vì chính mình thụ k h ô n g với trung su cục chỉ là bọn hắn như thế nhận vì thôi tại thoải mái dễ chịu sàng bên trên nằm xuống tần n ạ c hai tay gối lên sau nao trước dưới tay phải ý thức thả liền một điểm để tránh ép đến huyết nhãn quỷ nó rất đáng ghét bị ép tới tay cánh tay nhưng tiếp lấy tần n ạ c ánh mắt có chút biến hóa lúc này ngực nổi lên rất nhỏ đau đớn tiếp theo làm ngộng thanh âm ca ngươi muốn rời khỏi ta giúp người đi bọn hắn ngăn không được tân đ ạ c nháy mắt mấy cái nói ra có thể đi ta tự nhiên là đi nhưng bây giờ ta cần trung su cục một chút hỗ trợ mộng nói ra ta cảm thấy trung su cục những người này căn bản không thể giúp cái gì ta đương nhiên hiểu rõ làm hiện thực tầng này bên trên ta không có ý định xin nhờ bọn hắn chỉ là ta cần trong tay bọn họ một cái đ ồ bộ khí trước mắt xem ra muốn đi vào phó bản chỉ có thể thông qua đ ồ bộ khí ta cần bọn hắn giúp ta chế định đi hướng cấp bảy địa vực phó bản đ ồ bộ khí không có đổ bộ khí tình huống giới đ a một ít phương diện bên trên nhìn trung su cục quả thật có chút yếu gà mấy lần bị chỉnh quần giống không đầu nhưng không thể nghi ngờ một điểm là bọn hắn đối đổ bộ khí trưởng khống hạch tâm nhất kỹ thuật cũng thì như cước ép tăng lên tầng nặc người chơi đẳng cấp vượt qua địa vực vượt cấp tham gia cao cấp địa vực phó bản hiện tại tầng nặc cần bọn hắn chế tắc một cái tham gia cấp bảy địa vực đổ bộ khí hơn nữa là chỉ định tiến vào luân hồi phó bản đồ bộ khí cấp bảy địa vực phó bản không biết nhiều ít nếu như từng bộ từng bộ ngẫu nhiên tiến hành xứng đôi kia không thể nghi ngờ là để cho người ta sụp đổ chờ xứng đôi đến món ăn cũng đã lạnh mẫu nghe cái hiểu cái không cuối cùng nhất chỉ có thể nhu thuận mở miệng vậy được rồi ta nghe ca ca thời điểm nào muốn đi nói với ta một tiếng chính là chúng ta trực tiếp đi tân nặc cử một tiếng lập tức dối lưng một cái nói ra còn có chút bối rối hy vọng có thể ngủ được huyết nhãn quỷ bỗng nhiên rời đi nói thực ra hắn thật không xác định mình có thể hay không ngủ được chỉ lên trời trần nhà một góc bên trong camera lên tiếng c h à o t ầ n nặc không lãng phí thời gian nữa nằm xuống tại mấy lần t r ầ n trọc sau bối rối dần dần tăng cường t ầ n nặc cũng tại nửa ngủ nửa tình trạng thái dưới dần dần tiến vào mộng đẹp cái này một giấc t ầ n nặc nhận vì chính mình ngủ là rất nhạt trong mơ hồ phản phất là trong giấc mộng tí tách dưới lòng bàn chân nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng quanh thân quay t r u n g quanh thấy lạnh cả người bên hai vang vọng giọt nước lưu động thanh âm tân nặc sắc mặt có chút ngạc nhiên nâng đầu xem ở bờ phía phát hiện mình đứng tại một cái trên mặt nước chung quanh một mảnh đèn kịt g xung quanh bóng tối vô tận cho người ta một loại không h i ể u cảm giác khủng hoảng đây coi như là cái gì mộng tần nặc ngạc nhiên ở giữa quay đầu mắt nhìn phía sau lại trở lại con mắt lúc trước mắt không biết thời điểm nào xuất hiện một tòa kiếm trùng thi cốt hài cốt trồng chất mà thành mộ đây là tần nặc sắc mặt mê hoặc người đang làm m ộ t lúc mạnh liệt đại nhạc cảm rất khó ý thức được mình đang nằm mơ nhưng tần nặc rõ ràng n h ậ n vì bây giờ thấy được chính là một giấc mộng bỗng nhiên chân mày kích động tần nặc nước mắt xem ở kia thi cốt phía trên nơi đó đang ngồi lấy một thân ảnh nhìn mình chằm chằm sắc mặt kinh ngạc bởi vì vì người này tần nặc h n vừa định tra hỏi liền bị hắc mạch tần n ạ c đánh gãy hắn làm cái hư thanh thủ thế lập tức nói ra tự ngươi nói đáp án không chờ người nắm chặt thời gian đi tìm ngươi khế ước con quỷ kia đi tại nó nơi đó xác thực có ngươi muốn đáp án còn như thế nào đi cái này phải xem ngươi tân nặc sắc mặt n g h i ê trọng ngươi tại trong thân thể ta muốn làm cái gì h á c bạch tần nặc bàn tay kéo lấy cái c ằ m lười biếng ánh mắt lộ ra đối cùng một chỗ sự vật khinh thường hoặc là nói là không làm sao có h ứ n g nổi ta cứu ngươi như thế nhiều lần ngay cả câu tạ ơn đều không có sao h á c bạch tần nặc biết miệng lên mặc dù không rõ ràng nhưng ngươi cứu ta hiển nhiên không phải vì ta là vì chính ngươi tân nặc lắc đầu nói nhưng cũng là cứu được ngươi chúng ta rất tốt một chút tiểu lễ vật đưa đến ngươi nơi đó coi như cùng ngươi lần đầu tiên lễ gặp mặt đi nói xong hắn chậm rãi nâng lên một cái tay tân nặc sắc mặt khẽ động phía trên mấy bước chờ một chút nhưng hắc bạch tần nặc không có đi nghe bàn tay vung lên tần nặc trước mắt thoáng chốc mơ hồ đ ô n g nhiên mở hai mắt ra tần nặc ngồi dậy phát hiện mình còn tại gian phòng bên trong toàn thân cảm giác một trận âm hẳn trên da nổi ra gà một chút xíu biến mất bàn tay xóa một chút cái chán tất cả đều là gì r a mồ hôi dịt n g ậ đây là mở miệng ca người thấy ác ngộng cầm lấy một bên chén nước uống xong một ngụm tần nặc khẽ lắc đầu không tính ác ngộng thậm chí nói không phải là n g ộ n n g ộ hiển nhiên là e mơ hồ mà tại tần nặc cố gắng đi rõ ràng hồi tưởng h ắ c bạch tần nặc nói đ ỗ n g nhiên chuyển tới một thanh âm chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được mới phần thưởng tương quan phần thưởng đã giúp ngươi để vào thành công cụ nhớ kỹ rút ra xem xét là hệ thống thanh âm tần n ạ c thoáng sửng sốt không có tham gia phó bản thậm chí cái gì đều không có làm hệ thống lại đột nhiên cho cái ban thưởng đây là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này hắn nghĩ tới trong mộng cái kia đen trắng mình đây chính là hắn đưa tới tiểu lễ vật mở ra thanh công cụ tần n ạ c đem ban thưởng vật phẩm lấy ra là một cái đổ bộ khí nhưng cùng trung su cục chế tác cơ bản giống nhau muốn lộ ra thô g á p một chút tần nặc tra xét cái này đổ bộ khí tin tức tương quan chủ yếu chính là trợ giúp hắn đi hướng cấp bảy địa vực phó bản giống như cũng không có cái khác tính đặc thù chức năng nhưng tần nặc chú ý tới có một ít tin tức tương quan bị che giấu liền ngay cả h ắ n cái này túc chủ đều không có quyền xem xét tựa hồ muốn đạt tới cái gì điều kiện mới có thể mở ra ẩn tàng cầm đồ bộ khí tần nặc nhịn không được hít sâu một hơi cái kia đen t r ắ n g mình không chỉ có biết hệ thống tồn tại thậm chí có thể tùy ý địa điều khiển hệ thống sau lưng hàn ý không có tiêu tán tần nặc lông mày càng thêm cao chặt hình ảnh theo dõi bên trong giám sát nhân viên nhìn chằm chằm bỗng nhiên ngồi dậy cầm trong tay cái thứ nào đó tần nặc biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. một n h màn này có chút giống như đã từng tương tự mấy tên nhân viên công tác sửng sốt một lát ngay sau đó nghĩ đến cái gì liền vội vàng đứng lên hồ có vấn đề nhanh đi thông c h ì phía trên nói xong một quyền nện ở còi báo động bên trên chỉ một thoáng cả tòa lâu còi báo động đều là vang lên gian phòng bên trong hồng quang lớp lóe tần nặc cũng nghe đến còi báo động thanh â m sắc mặt nghi hoặc thế nào rồi mẫu mỉm cười mở miệng có người đến vừa nói xong một bên vách tường đ ố n g nhiên leo lên ra đại lượng màu đen vết dạn g mặt tường mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng hư thối ngay sau đó sụp đổ một cái đ ộ n lớn bụi mù bay lên đ á vụn nhấp nô h ở giữa một thân ảnh chậm rãi đi tới là một đường điệu điệu bóng hình xinh đẹp khuôn mặt tinh mỹ như bích họa ánh mắt lại có vẻ lãnh đạo tần nặc nhìn xem nàng có chút ấn tượng nhưng nghĩ không ra ở đầu gặp quà lạc hân lạnh nhạt nhìn xem s a n g bên trên còn mặc đ ồ ngủ tân nặc bình tĩnh lên tiếng đừng xem đi thôi chương 692. m ệ n h sát cô tinh nhân quả khó gãy chương 692. m ệ n h sát cô tinh nhân quả khó gãy tân nặc nhìn trước mắt nữ tử hỏi một câu ngươi là cái nào chúng ta gặp qua một lần đều nói nữ nhân xinh đẹp dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ đến cùng là nói sai hay là của ta vấn đề lạc hân mở miệng hỏi n g ọ c thanh âm tại tần nặc bên thai vang lên ca trước đó các ngươi còn tại kinh dị thế giới gặp qua ngẫu như thế một nhắc nhở tân nặc t ợ t nhớ tới có chút ngoài ý mướn ngươi thế nào ở chỗ này mộng để cho ta tới lạc vân lạnh nhạt mở miệng liếc mắt chung quanh nói ra ngươi tốt nhất nhanh lên những người kia tới chuyện xảy ra đột nhiên t ầ n nặc vẫn là cầm lên trên bàn áo khoác đi thôi hắn lưu tại trung su cục chỉ là muốn thông qua trung su cục giúp hắn chế tắc một cái đi hướng cấp bảy địa vực đổ bộ khí hiện tại thể nội tên kia đưa mình một cái tự nhiên không cần trung su cục giúp cái gì đi theo lạc vân phía sau t ầ n nặc đang đánh xuyên từng gian gian phòng bên trong xuyên qua trải qua một cái phòng lúc hơi thả chậm một chút bước chân trong phòng này bài trí vật phẩm rất đơn giản một người nam tử ngồi trên mặt đất bên trên cầm trong tay bút điên c u ồ n g trên giấy bôi vẽ lấy cái gì miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy ta có tội ta nhận tội ta lựa chọn một lần nữa là m người lại cho ta một cơ hội nam tử mặc đơn giản quần áo trong tay viết chữ lực lượng càng lúc càng lớn biểu lộ mang theo một loại điên còn có sợ h ã i thật sâu nghe được động tinh rất lớn hắn nâng ngẩng đầu lên lúc đ ỗ n g nhiên liền thấy t ầ nặc n biểu tình biến hóa một chút là ngươi nhưng lo lắng đến cái gì hắn vội vàng lại là túi đầu xuống cực nhanh trên giấy lấy viết phương thức tiến hành kiểm điểm s á n hối cho dù cầm tù cửa phòng của hắn hoàn toàn bị xé bỏ hắn vẫn không có chạy trốn ý tứ mà ngươi này dĩ nhiên chính là cái k i a điên tự ngược cùng thất n ô n tần n ạ c không có trên người thất n ô n lãng phí bao nhiêu thời gian quay người chính là đuổi theo lạc hơn bộ pháp lạc hơn đi ở phía trước xuyên qua một đầu hành lang lúc đại lượng tổ chức thành viên xuất hiện cầm trong tay quỷ vật âm lánh mả nhìn xem tần n ạ c hai người hai vị khuyên các ngươi tốt nhất lời còn chưa nói hết lạc hơn một đôi đồng tử bỗng nhiên bao trùm một tầng mông lung hát vụ trong hốc mắt t r ò n g trắng mắt thối lui trở nên mười phần quỷ dị một cỗ vô hình quỷ lực xuyên tấu không khí tràn ngập ra toàn bộ hành lang bên trên tất cả mọi người bỗng nhiên đều an tính lại ném đi trong tay quỷ vật tiếp lấy quay người diện bích hối lỗi ánh mắt mê ly tân nặc nhìn xem một màn quỷ dị này chân mày kích động lạc hân thì tiếp tục đi lên phía trước nhưng vừa đi ra hai bước một thân ảnh ở đây chặn đường bọn h ắ n áo bào màu đen bao khỏa toàn thân băng vải dĩ nhiên chính là tội tỷ phiền thoái nhất tới tân nặc trở nên đau đầu lạc h â n ánh mắt đạ mạc m ánh mắt lại là thoáng động dùng trên người tội tỷ cảm nhận được quen thuộc mệnh sát tội tỷ lạnh như băng nhìn qua tiếp lấy một cái tay đặt ở sau lưng lạc hân sắc mặt đạc mạc cũng không thèm để ý da tuyết trắng nổi lên hiện kinh dị thi ban nhưng tội tỷ từ sau e o rút ra cũng không phải là phản khúc đau mà là một cái cỡ nhỏ máy móc tiện tay vứt ra tới tần đ ạ c đưa tay tiếp được toàn bộ ngân sách chế tác máy móc thoạt nhìn không có cái gì chỗ đặc biệt biểu lộ mang theo một tiêng n g h i hoặc nếu như ngươi suy nghĩ kỹ cảng liền đi đi đi hướng cấp bảy đổ bộ khí tổ chức còn không có nghiên cứu ra đến nhưng cái này cải t i ế n khí có thể tại đổ bộ khí trên cơ sở gia tăng bảo hộ cơ chế chúng ta chỉ có thể đến giúp nơi này nhớ kỹ còn sống trở về không phải chúng ta tất cả tâm huyết đều hợp ví tội tỷ nói một hơi những lời này sau đó bổ sung một câu đây là phương lão để cho ta giao cho ngươi tần n ạ c vốn đang n g o ạ i ý muốn tội t ỷ sẽ như thế nói nhiều cái này không phù hợp hắn tính tình cuối cùng nhất một câu ngược lại là hoàng nhiên gật gật đầu hiểu rõ giúp ta nói tiếng tạ ơn tội t ỷ không nói cái gì tránh ra thân thể lạc hơn gặp tội t ỷ không có ý xuất thủ trên da thị thi t ban dần dần biến mất trực tiếp xuyên qua tần n ạ c cũng đi theo phía sau hai người biến mất trong đêm tối lúc này trong hành lang tựa như là mê mội giống như tất cả mọi người đ ỗ n g nhiên khôi phục ý thức hỗn loạn suy nghĩ để bọn hắn vội vàng nhặt lên vị vật lại nhìn hai bên đâu còn có mục tiêu thân ảnh lúc này cố lao cũng vội vàng hất lên áo khoác chạy đến nhìn xem chung quanh gấp gáp hỏi mục tiêu đâu tất cả mọi người gãi g ã i đầu một câu cũng đáp không được cố lao xem ở một bên tội t ỷ trên thân a tội ngươi đừng nói với ta không thấy được bọn hắn rời đi thấy được kia vì cái gì không ngăn cản tội t ỷ lạnh n h ạ t về một câu ngăn không được nói xong không để ý chút nào quay người rời đi cố lao sắc mặt đêm đ e n đến tự nhiên là hiểu rõ thế nào chuyện phương lao đầu ngươi được làm đây à? trong văn phòng phương lao đem một phần văn kiện để vào tủ sát mắt nhìn ngoài cửa sổ minh nguyện nhặt tiếng nói liền g ú p tới đây hy vọng đừng để ta một cái lao đầu tự thất vọng khô khụ trong đêm tối lạc hân đệ xuống chìa khóa hoạt động dừng ở bên lề đường nhìn mạ dở dạ thì lên chủ vị trí lái liếc mắt t â n nặc đi thôi ta biết ngươi bây giờ rất mế hoặc tới chỗ sau sẽ chậm chậm nói đi t â n nặc chần chờ vẫn là lên xe trên xe mậu đi theo mở miệng ca yên tâm đi là ta nhường sư phụ tới nàng không có ác ý tin được t â n nặc nghe nội tâm nhịn không được lên tiếng mở miệng một tiếng sư phụ thế nào cảm giác hiện tại ngươi cùng với nàng quan hệ tốt hơn đâu không đợi mậu lên tiếng cầm tay lái bỗng nhiên một vòng dẫm lên thanh lại tại đường rẽ tới cái tiêu sái trôi đi lạc hân nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta tìm ngươi một mặt là bởi vì vì mộng gọi ta đến một phương diện khác cũng là có một việc nhờ ngươi tần nặc nhìn xem kêu một trăm hai mươi giật đi lên vận tốc không tự giác nắm chặt lan can hỏi ngươi còn có thể có việc xin nhờ ta ở trong mắt tần nặc lạc hơn không chỉ là thực lực cường hãn đang run sợ thế giới sản nghiệp cũng không biết mạnh với hắn gấp bao nhiêu lần thân phận địa vị chỉ là từ m ộ i m ộ i nàng lạc hy liền đã nhìn ra âm tuyển phòng ăn đi ngang huyết toàn phòng ăn vẫn là đi ngang cơ hồ không để cho nàng sợ sẽ quỷ một cái không vui liền bốc chết cái này hai tỉ muội cơ hồ có thể nói là đang run sợ thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi lạc hân nhìn trước mắt con đường ánh mắt có chút mê ly mở miệng yếu ớt mệnh sát cô tinh nhân quả khó gãy trong mắt ngươi ta có lẽ sống rất ngăn nắp tự tại nhưng đối với khế ước mệnh sát người mà nói ngươi căn bản không biết loại người này có bao nhiêu đáng thương trong hành lang nữ nhân kia ngươi cũng nhìn thấy nàng chú định không sẽ sống như người bình thường như thế ta cùng với nàng mặc dù lần thứ nhất gặp mặt nhưng ta biết nỗi thống khổ của nàng đến từ mệnh sát quỷ thống khổ t ầ n n ặ c biết lạc hân nói là tội tỷ bởi vì vì thể nội mệnh sát tội tỷ mỗi giờ mỗi khắc không gặp lấy không phải người thống khổ nhất định phải quấn đầy băng vải không cho thân thể làn ra lộ ra ngoài nếu không nguyền rủa biết không bị khống chế tràn ra ngoài người bên cạnh đụng vào tức tử thời xuống đặc chế quỷ vật băng vải nhất định phải thay đổi mới ngày qua ngày dườm già thói quen sinh hoạt đã thời khắc nương theo thống khổ đều thành nàng thường ngày dạng này người đã rất khó du nhập g n thậm chí tiếp xúc cuộc sống của người bình thường ở trong loại thống khổ này căn bản không phải có thể tưởng tượng tần nặc nội tâm nghi ngờ là đồng dạng là khế ước mệnh s á t quỷ tội t h bị tra tấn thân thể toàn bộ không phải lạc hơn lại ngăn nắp xinh đẹp vô luận bề ngoài vẫn là sinh hoạt giữa hai bên khác biệt hoàn toàn là ngày đêm khác biệt hiện tại xem ra lạc hơn thống khổ không phải là không có chương ỉ là đến từ với cái khác h p diện sáu trăm chín mươi ba vô hạn tự do đặc thù phó bản chương sáu trăm chín mươi ba vô hạn tự do đặc thù phó bản tới gần sáng sớm chân trời nổi lên ngân bạch sắc mông lung thần hy vung vai xuống tới khiến cho lớn như vậy thành thị tựa như trải lên một t ầ n g kim sắc xa mỏng bên lề đường một cỗ mạ dờ dạ thì chậm rãi lái vào một tòa tư nhân sơn trang dừng lại lúc bốn cái xe cô lộc đều bước lên khói trắng hư hại trình độ chỉ làm cho lòng người thương yêu không dứt. lạc hân từ trên xe bước xuống mắt nhìn toàn thân khó chịu từ trong xe ra tần nặc mở miệng hỏi người say x e sao tần nặc thở một hơi dài nhẹ nhõm vô vô khuôn mặt hơi có tái nhợt sắc mặt mới là làm dịu một chút nghe được tra hỏi có ý riêng địa mở miệng ta không say xa nhưng trái tim không tốt lạc hân không để ý dẫm lên g i y cao gót hướng trong sơn trang đi đến cùng lên đến đi. đâm đầu đi tới một người trung niên nam tử nhìn xem báo phế mạ dợ dạ t ì trở nên đau đầu lại một c ố ta đây nhìn đều đau lòng đổi một c ố liền tốt lạc hân đem chìa khóa ném trong tay hắn cũng không quay đầu lại rời đi tần nặc liếc mắt nam tử không có đi để ý đuổi theo bộ pháp một lát sau tần nặc tại một tâm chức khay t r à ngồi xuống lạc hân ngồi tại đối diện thuần thục pha t r à pha t r à chung quanh cửa sổ kéo lên che đậy đem thần hy sán l ạ n ánh nắng che chắn bên ngoài bên trong phòng t r à trở nên âm vú rất nhiều n g ợ c hình xăm lấp l ó e ô quang ngay sau đó ngộng từ trong đó ra một đường mông lung bóng t r ắ n g hiện lên ngộng tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt hướng tần nặc cùng lạc v â n lộ ra ngọt lại nhu thuận tiêu dung lạc v â n pha i trong tay t r à vừa bên trên còn có hai phần tỉ mỉ làm tốt bữa sáng bánh ngọt bình t ĩ n h hỏi nha đầu ngươi cười cái gì ngộng nghiêng đầu cười một tiếng ánh mắt trên người tần nặc dừng lại lại trên người lạc v â n dừng lại một chút lắc đầu không có cái gì liền nhìn ca cùng sư phụ đề u nhìn rất đẹp lạc hân lên mắt tần nặc sắc mặt hơi có bất đắc dĩ trong lòng tự nhủ nha đầu này giống như xác thực như trước t i ê biến hoa không b t cho nên liên quan với ngươi xin nhờ ta chuyện này. hiện tại có thể nói sao tân nặc nhìn xem lạc h ư n đẩy lên tới bánh ngọt cùng nước trà cũng không có k h á c h khí cầm lên chính là ăn hắn hiện tại xác thực rất đói lạc h ư n không có g ấ p nói mà là nói ra liên quan với ngươi bây giờ tình huống ta nhiều ít đều hiểu người thế nào biết tân nặc biểu lộ nghi hoặc ta cùng mộng ở giữa còn có hồn niệm giới vực diễn sinh khế ước thông qua cái này khế ước ta có thể cùng mộng tiến hành đơn giản giao lưu đồng thời khóa chặt vị trí của nàng lạc h ư n khẽ nhấp một cái trà một con ngọc thủ cầm lên bánh ngọt một con ngọc thủ nâng nhẹ nhóm để vào trong miệm nhỏ khẽ mím ô i đỏ tiếp theo miệm tân nặc mắt nhìn mộng người sau nôn cái đầu tiếp lấy giải thích một câu lao sư nói nàng có thể đến giúp ngươi giúp ta lạc hân nói ra ta cần ngươi giúp ta một việc làm hồi báo ta cũng có thể giúp ngươi một chuyện thì như phương diện kia hỗ trợ đâu tần n ạ c nhìn ra được lạc hân địa vị không thấp vô luận là thế giới hiện thực vẫn là kinh dị thế giới n g ư ơ i muốn đi cấp bảy địa vực chỉ định muốn tìm trong đó một bộ phó bản nhưng một cái trong khu vực có ngàn ngàn vạn vạn bộ phó bản đây là ngươi dưới mắt nhức đầu nhất lạc hân vô xuống gốm sứ t r a n trà chầm dãi nói tần nặc nội tâm có chút ngoại ý muốn lạc hân có thể tại như thế trong thời gian ngắn tìm ra hắn hiện tại vấn đề căn bản nhất hiện tại đ ổ bộ khí là có nhưng ở cấp bảy trong khu vực tìm tới hắn muốn kiên một bộ luân hồi phó bản xác thực không khác với mỏ kim đáy biển lạc vân nhìn xem tần nặc ánh mắt hỏi một câu biết tự do vô hạn phó bản sao tần nặc lắc đầu tự nhiên là không biết đang run sợ thế giới bên trong cao cấp trong khu vực mỗi một tầng địa vực đều tồn tại một bộ tự do chế độ loại hình phó bản phó bản bên trong không có thời gian hạn chế kinh dị trò chơi sẽ không dừng tiến hành xuống dưới chỉ có mỗi thời mỗi k h c người chơi đào thải thay thế cho nên bị các người chơi tên gọi tắt vì tự do vô hạn phó bản không có thời gian hạn chế chỉ có mỗi ngày người chơi đào thải thay đổi tân n ặ c còn là lần đầu tiên nghe này chủng loại hình phó bản nghi hoặc hỏi kia thế nào coi x o n g thành phó bản hoàn thành sao thế nào cho ban thưởng tự do vô hạn phó bản bên trong có một cái trò chơi tiêu chuẩn hoàn thành tiêu chuẩn có thể rời khỏi trò chơi hoặc là tiếp tục trò chơi ban thưởng biết tùy theo tăng cao nếu như đào thải trước đó tính gộp lại ban thưởng toàn bộ hết hiệu lực trong đó một cái tiêu chuẩn ban thưởng chính là có thể tại vị trí bên trong tự hành lựa chọn một bộ mình thích phó bản tiến vào kinh dị trong trò chơi ban thưởng không có hạn chế có thể đối địa vực tất cả phó bản tiến hành sang chọn lạc hân cầm lấy khăn tay xoa xoa ngón tay nói ra ta nghĩ cái này bạn thưởng hẳn là ngươi bây giờ cần nhất tự chủ sàng chọn phó bản tiến bảo t ầ n n ặ c con mắt đ ố n g nhiên sáng lên nhưng quá cần phần thưởng này trực tiếp liền giải quyết ta hiện tại đau đầu năn đề lạc hân buông xuống khăn tay sắp mặt chăm chú hỏi ngươi bây giờ gấp gáp sao không tính gấp gáp nhưng ta hiện tại lưu tại thế giới hiện thực cũng không chuyện làm vậy thì tốt chúng ta ngày mai liền xuất phát t ầ n n ặ c có chút ngạc nhiên hắn cũng không nghĩ tới lạc hân như thế dứt khoát hắn nhìn xem lạc hân như lưu ly đôi mắt nhìn ra cái gì hỏi tiếp ngươi thật giống như gấp gáp lạc hít sâu một h lại nhìn xem g i ố n g tại thở dài nhìn xem cửa sổ bên ngoài thì thào mở miệng đây chính là ta muốn tìm n g ư ơ i hỗ trợ nguyên nhân ta gấp gáp là bởi vì vì các n g ư ơ i muốn đáp án kia ta cũng đang một mực tìm kiếm lấy lời này không chỉ có là nhường tần nặc sửng sốt một chút ngồi ở một bên động cũng ngờ đầu ánh mắt như nước trong v e o mang theo mê hoặc đ o n lấy là hơn lại khẽ lắc đầu không chuẩn xác điểm nói khát vọng câu trả lời vị này không phải ta mà là trong cơ thể ta khế ớp q u một đoạn nhân quả dày vò lấy nàng khi còn sống sinh sau cũng gãy cọ sát lấy ta nhưng này cái, cái gọi là đáp án có thể chặt đứt đoạn nhân quả này lạc hân nâng lên một cái tay mắt thần minh hiện bao t r ù n lên một tầng ảm đạm s n g mắt t ầ n nặc những mày tại cái tay kia bên trên trắng non cổ tay trắng vị trí có một đầu vờn quanh một vòng màu đỏ vết thương nói là màu đỏ vết thương không nhìn kỹ càng giống là một đầu dây đỏ thắt ở phía trên giống như là chuyên trang sức m ộ n g nói cái kia phó bản bên trong tồn tại đáp án nhưng muốn nhìn trộm đáp án cần làm chìa khóa ngươi mới có thể đi vào ta một mực đau khổ tìm kiếm đều không có kết quả sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cơ hội cho nên ngươi muốn đi kia đai phó bản ta đi theo ngươi không vừa lòng ngươi có thể tiếp tục mở ra điều kiện lạc hân thanh âm không nhanh không chậm sóng mắt lại có vẻ rất kiên định nàng có thể vì cái này từ bỏ hiện tại có tất cả t ầ n nặc sắc mặt ngưng lại lâm vào t r ầ m tư lạc hân hắn đến từ từ sẽ đến tiêu hóa m ộ n g ngồi ở một bên nhìn xem tần nặc sắc mặt đi theo nói ra ca đối với lao sư ngươi có rất nhiều không hiểu rõ trong cơ thể nàng m ộ n g nói chưa nói xong liền bị lạc hân l ư ớ t qua n g ừ n g lại nàng câu chuyện đó lấy lạc hân nhìn xem tần nặc hỏi cân nhắc ra sao trầm mặc một chút tần nặc nâng ngẩng đầu lên nhìn xem lạc hân tuyệt mỹ diện mạo tinh cho chủ động dỗi ra một cái tay nhúng bay nói trắng ra là không phải liền là kết bạn đồng hành liền thế cùng một chỗ đi mang lên một cái có ngạnh thực lực còn như thế xinh đẹp nữ sĩ cái này sao nhìn đều là vinh hạnh đối phương đều như thế giúp mình mình lại sẽ không rơi k h ố i thịt tần n ạ c tự nhiên là không có ý kiến dưới mắt huyết nhãn quỷ không tại cái này lạc hân không thể nghi ngờ là cái rất tốt chỗ dựa lạc hân nhìn xem tần n ạ c dội ra tay cũng không thèm để ý tay kia chỉ bên trên m ỡ đ ông dội ra ngọc thủ nắm chặt hiếm thấy n ở nụ cười xinh đẹp liền thế hợp tác vui vẻ Chương điều tra người bóng hình xinh đẹp chân trần chứ sáu trăm chín mươi b ố điều tra người bóng hình xinh đẹp chân trần vào lúc giữa trưa tần nặc ngồi tại tấm ván gỗ chế trên hành lang nhìn xem trong viên giả sơn nước chảy ánh nắng không tính trứng mắt rơi vào trên người vừa vặn loại cảm giác này rất hài lòng tần nặc cũng không tính là hưởng thụ chỉ có thể nói là tạm thời bông u xuống một chút tâm phiền c h u y ệ n mậm hầu ở một bên cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến tần nặc s á t mặt mở miệng hỏi ca ta có phải hay không lỗ mãng tần nặc hai tay chống chạm đất tấm thân thể về phía sau nghiêng đi hỏi vì cái gì như thế nói ta cảm thấy người biết trách ta không thông qua ngơi đồng ý liền đem chuyện phát sinh toàn bộ nói cho lao sư lúc ấy đầu hóc nóng lên nghĩ đến lao sư có thể giúp đỡ ta liền rõ ràng lộ cho nàng mộng nói tần n ạ c nháy mắt mấy cái nói ra không có chuyện bởi vì vì lạc hơn quả thật có thể đến giúp việc khó khăn của ta nhưng là đi tâm phòng bị người không thể không nàng mặc dù giúp ngươi độ k i ế p để ngươi vượt qua nguy cơ trưởng thành đến hiện tại ngươi có thể c ả m kích có thể trở về báo nhưng vẫn là cần dưới đáy lòng c h ỗ sâu lưu một phần cảnh giác lòng người là phức tạp nhất còn sâu hơn biển nhìn trộm không đến ngươi vĩnh viễn không biết đối phương làm p h ả trăng mang theo mục đích t í nhất là giống nàng dạng này đi đến hiện tại loại độ cao này cũng sẽ không là nhân vật đơn giản tân đắc chú ý đến chung quanh hạ thấp lấy âm lượng cho nên nói lần này coi như xong lần sau không nguồn cái gì đều hướng bên ngoài nói mậu gật gật đầu lập tức mang theo mỉm cười cười cái gì không có ta chỉ là thật ngoài ý liệu lão sư như thế xinh đẹp rất nhiều nam nhân nhìn thấy nàng đều là nghĩ đến thế nào rút ngắn quan hệ nhưng ca giống như căn bản không hướng phương diện này nghĩ cũng cảm giác mậu nết miệng nhỏ mỹ nữ ta cũng thích ai không thích nhưng càng xinh đẹp hơn tôi đâm cũng liền càng độc so sánh với lệnh dung ý nghĩ ta càng thấy mạng nhỏ quan trọng tân n ạ c nói、mộng、ngồi n g ở một bên loay hoay cái đầu nhỏ nói đùa điệu nói ra ta thậm chí cho là ca ngươi không thích nữ sinh ta là người bình thường không thích nữ nhân thích nam nhân tân n ạ c liếc mắt nhìn xem bầu trời xanh thảm tân n ạ c nghĩ đến cái gì hỏi ngươi lão sư thể nội con quỷ kia cái gọi là nhân quả đến cùng là thế nào chuyện ừng mộng khuôn mặt nhỏ chăm chú nghiêm túc suy tư tiếp lấy nói ra kỳ thật ta cũng không rõ lắm nhưng gặp một lần lần kia lão sư trở nên rất cổ quái thế nào cái cổ quái pháp nói không ra tân nặc nháy mắt mấy cái nói ra quên đi hắn không muốn đi nhiều can thiệp lạc hơn chuyện nhân quả quan hệ vật này n g h e xong liền nhức đầu không được nếu là quan hệ hợp tác kêu hoàn thành hắn hợp tác trong vòng chuyện là được rồi nhiều liên lụy quá sâu chỉ sợ mình hãm sâu vững bùn cũng thoát khỏi không ra một ngày này ban ngày cơ bản cũng không thấy lạc hơn thân ảnh nàng tại thế giới hiện thực nhìn cũng là sản nghiệp nữ c ư ờ n g nhân h i ệ n nhiên cái này toàn bộ sơn trang đều là nàng danh hạ cơ hội là có thể phục vụ đều đem tần n ạ c phục vụ rất chú đáo thừa dịp nhàn mà không nhìn thời gian tần nặc tại âm u gian phòng bên trong đem ủy bộ phóng xuất tiếp tục tăng tiến một chút lẫn nhau ăn ý độ cùng cảm tình ngày mai sẽ phải tiến vào kia cấp bảy địa vực tự do vô hạn phó bản mặc dù nghe quy tắc là rất tự do nhưng dầu gì cũng là cấp bảy địa vực phó bản mức độ nguy hiểm khẳng định không thấp tiến vào trước đó đem có thể chuẩn bị đều chuẩn bị một chút tốt nhất đồng thời bạch lăng nữ quỷ cũng cũng mình ra đi vòng vo hai vòng đương nhiên chỉ là để bọn chúng ra một chút liền muốn cầu trở về cái này giữa ban ngày trong sơn trang tất cả đều là người hù dọa người sẽ không tốt tới gần trạm vào tối tân nặc ngồi tại phong phú trước bàn ăn nhìn xem rực rỡ muôn màu món ngon hỏi một câu phục vụ viên còn có khách nhân khác đều là vì tiên sinh chuẩn bị chủ tịch sợ tiên sinh ăn không ngon ta ăn không vô như thế nhiều nói thực ra có chút lãng phí tân nặc cầm lấy b ú a nói cái này có thể yên tâm còn lại đồ ăn chúng ta biết đưa đến hợp tác chuồn heo trại chăn nuôi dưới chân núi còn có một số kẻ lang thang tân nặc nói ra tứ chi kiện toàn kẻ lang thang không cần như thế hết ăn lại nằm sẽ chỉ quái lao thiên ra bất công không tại tự thân tìm vấn đề phục vụ quản lý vừa muốn nói chuyện một bên đại môn mở ra lạc h â n đi tới trên thân đổi một bộ p h ụ c sức chuyên nghiệp chỗ làm việc ổn nữ trang sạch sẽ sạch sẽ lại cho người ta một loại khác phong cách nữ cường nhân khi chẳng trong lúc mơ hồ còn lấn át kia một tấm tuyệt mị khuôn mặt làm sao có cái gì không chú đáo địa phương sao lạc hân hỏi này cũng không có tần n ạ c không để ý đến song song các loại rượu đỏ rượu đế cầm lấy nước trái cây rót một chén nói không có cái gì vấn đề chúng ta ngày mai xuất phát kinh dị thế giới nên chuẩn bị ta đã để cho người ta chuẩn bị xong lạc hân tần thủ h ơ i điểm tần n ạ c trần trờ một chút hỏi ngược một câu ngươi tại hiện thực cùng kinh dị hai thế giới nhân mạch đều rất rộng thế giới hiện thực đều có thể kinh dị thế giới cấp bảy trở xuống địa vực cũng vẫn được lạc hân đưa cho rất khách quan trả lời có thể hay không giúp ta điều tra một người ngươi nói hắn gọi s ở bạch từng tiến vào kinh dị trò chơi nhưng cũng có thể đã biến mất hơn một năm thời gian s ở bạch cái tên này rất lớn trung hóa có thể đụng tên rất nhiều cho nên tần nặc đủ khả năng địa cho càng nhiều sàng chọn điều kiện lạc vân chấp chấp đôi mắt đẹp hắn rất trọng yếu sao rất trọng yếu tần nặc gật gật đầu do dự một chút đi theo nói ra liên quan đến ngươi theo ta đều muốn đáp án hắn chỉ có thể tiết lộ một chút không phải lạc vân sẽ không đem hết toàn lực đi điều tra quả nhiên lạc vân nghe được sau t i ế u dung biến hóa một chút nói ra ta hiểu được ăn xong cấm tối có sắp xếp tắm rửa còn có giải trí tiết mục muốn làm cái gì cùng hoàng quản lý nói chính là ta còn muốn xử lý một số việc đi ngủ sớm một chút ngày mai gặp nói xong lạc h â n chính là quay người rời đi tần nặc đưa mắt nhìn lạc h â n rời đi tiếp lấy tiếp tục ăn lấy trong tay đồ ăn trong n g a y mắt chính là đêm khuya tần nặc nằm tại sàn g bên trên không biết là tâm sự quá nhiều giấc ngủ quá đủ khó mà ngủ một mực chẳng chọc phát bên cạnh một lát ngồi dậy một cái tay nắm lấy tóc lộ ra đau đầu mậu ngồi ở một bên hỏi ca ngươi thế nào rồi ngủ không được có thể là mỗi ngày phải vào kinh dị trò chơi quá phấn khởi đi đi uống miếng nước lại nói ngươi thế nào còn ở bên ngoài mộng ngồi tại bên cửa sổ đóng đưa một đôi bắp chân ta thích nhìn ca ngủ bộ dáng muốn nhìn lâu một chút liền không có trở về ngươi l à quỷ không cảm thấy cái này đối ta tới nói rất kinh dị sao tần nặc lắc đầu xoay người xuống dưới sảng mang dép đi ra ngoài cửa mộng thì là nhẹ nhàng đi theo uống một hớp nước đi nhà cầu s o n g tại hành lang lần trước lúc đến tần nặc đông nhiên chân mày vẩy một cái dừng bước chỉ gặp tại hành lang trung ương trong viện một đường màu trắng bóng hình xinh đẹp ngồi tại trên núi giả trần chùi hai chân vươn vào nước chảy bên trong, động nước, miệng bên trong còn ca bài hát v ó e lên đến b ọ t nước tại sáng tỏ dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng lộ ra t r ó i mắt dưới ánh trăng bóng hình xinh đẹp chân trần bùa nước nhìn độc hữu một loại linh hoạt kỳ h ảo mỹ cảm nhưng ở trong mắt tần nặc chỉ có tràn đầy kinh dị cảm giác còn có không bình thường hơn nửa đêm còn có người không ngủ được tần nặc thoáng nghĩ hoặc cũng không muốn còn nhiều nhưng có cảm giác bóng hình xinh đẹp có chút quen thuộc vẫn là đi vào trong sân n í c h tới gần đi vào mới nhìn rõ bóng hình xinh đẹp cũng không chính là lạc hân giờ phút này tóc nàng khoác rơi nên gió đêm phát động toàn thân chỉ bọc lấy một kiện đơn bạc đầu ngủ màu trắng ở dưới ánh trăng tân i ế u d nặc biểu lộ cái nửa n đêm h gì n g đây coi s là cái gì chẳng lẽ lạc hân cũng có người thứ hai cách vẫn là nói trong cơ thể nàng cũng có dấu cái gì đồ vật ban đêm chạy ra ngoài đơn giản tra hỏi nhường t ầ n nặc c h â m trước tốt một lát mới làm mở miệng hỏi một câu ngươi gọi cái gì tên lạc hân chắc động đôi mắt đẹp ngờ đầu lộ ra trắng n o a n răng cười đùa mở miệng ta ta gọi văn di chương 695. l ồ n g giam sinh trường tên thứ hai chữ chương 695. l ồ n g giam sinh trường tên thứ hai chữ văn di lạc hân giả sơn nước chạy trước t ầ n nặc nhìn xem thiếu nữ sắc mặt lâm vào trầm tư đây coi là cái gì thật sự là nhân cách phân liệt t ầ n nặc phát hiện mình thường xuyên thu hút loại này tinh thần tật bệnh người bên người cái này đều thứ mấy cái cách phân liệt、K. không phải nhân cách phân liệt đây là lao sư thể nội quỷ chạy ra ngoài mộng đi theo phía sau nhìn xem văn di dùng nội tâm truyền âm cho tần nặc tần nặc hơi biến sắc mặt thể nội quỷ chạy ra ngoài khế đức quỷ c h i ế m cứ chủ đạo ý thức khả không sao gặp nguy hiểm sao nghe được l à quỷ tần nặc vô ý thức tối lùi ra phía sau hai bước hắn nhớ không lầm lạc hơn thể nội thế nhưng là một con mệnh sát quỷ loại này quỷ nguy hiểm trình độ không thể tin được mộng nhìn xem văn di không có trực diện trả lời mà là nói một câu ta khó mà nói ca ngươi vẫn là trở về phòng đi nhường chính lao sư ở lại l i tốt không nên quáy rời nàng mẫu nói rõ ràng cũng là không dám hứa chắc tần nặc con mắt hơi lấp lóe thuận miệng nói ra vậy được văn di chính ngươi tại cái này chơi đi ta đi về trước nói xong tần nặc quay người chính là rời đi nhưng vừa đi ra hai bước nữ hải thanh âm chính là ở sau người vang lên ngươi còn không có nói cho tên của ta đâu tần nặc gọi ta ạt n ổ n liên tốt tần nặc không quay đầu lại nhưng nữ hải thanh âm tiếp tục vang lên ạt n ổ n có thể ta trò chuyện nhiều mấy câu ạ dạng này thời gian ta rất ít mà lại ta cũng rất khó gặp được dạng này bình thường một người tần nặc quay đầu nhìn xem văn di biểu lộ, lộ ra q á i dị lời này nghe rất bình thường nhưng cẩn thận châm c h ư ớ c chữ ngữ lại cảm thấy không đúng chỗ nào suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ không có chuyện ta là thật buồn ngủ có lẽ ban ngày có thời gian chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện tân nặc n ở nụ cười quay người muốn đi nhưng vừa phóng ra bước chân lại là dừng lại từ trên núi g i ả xuống tới văn di đứng tại nước chạy bên trong mở miệng yếu ớt vậy ngươi và cô em gái kia ở giữa nói vì cái gì đối ta như thế bài xích ta chỉ là muốn tìm người tâm sự mà thôi ta ra thời gian cũng không nhiều rất nhanh liền lại muốn trở về văn di n â n ngẩm đầu lên nhìn xem vắng lặng chỉ có một vầng loan nguyệt treo trên đó bầu trời đêm mở miệng nói ra ta thật không thích không gian thu hẹp khó ngửi không khí cùng bẩn thịu sàng dường làm ta rất chán ghét ta thích thế giới này ta bây giờ tại nơi này có thể tự do hô hấp đụng vào rất nhiều mới mẻ đồ vật bọn hắn đều có mình cái thứ hai tên ta cũng nghĩ giống như bọn họ có được người bình thường nên có đồ vật cho nên ta tại một cái bình n h ự a bên trên tìm tới một cái giống như ta lời chữ gọi di bảo ta rất thích cái tên này di bảo di bảo dạng này ta liền không đặc thù đối sao văn di nói ngọc thủ vươn vào trong ao một đầu hấu cá vàng nâng ở hai lòng bàn tay bắt đầu dịu dàng ngoan ngoãn nhưng theo nguồn nước s ó i mòn bắt đầu không ngừng dãy rụa n g ư ơ i biết không từ ta bắt đầu có ký ức đến nay ta một mực cho là tất cả mọi người là sinh trưởng ở như thế nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong nhưng khi nhìn thấy một con bướm bay vào ta lần thứ nhất nếm thử bỏ lên trên bên cửa sổ thấy được thế giới bên ngoài thì ra là còn có thế giới như vậy lúc kia một ngọn cây cọn cỏ đều để ta cảm thấy mới lạ văn di mỉm cười lộ ra nụ cười vui mừng như cái thuần chân hải tử khi đó kích động cùng ước mơ bên ngoài thế giới tâm tình hiển nhiên nhường nàng một mực ký ức vẫn còn mới mẻ tân n ặ c nghe biểu lộ càng thêm c á i gì. hắn nghĩ tới ban ngày là hơn nói thử nghiệm mở miệng hỏi nói như vậy ngươi bị vây ở một cái trong lồng giam không phải lồng giam kia là ta sinh trưởng địa phương văn di tiếu dung biến mất nhanh chóng mất đi thần thái ảm đạm xuống con ngươi khơi gợi lên rất nhiều phá thành m b à h nhỏ khiến cho kia nguyên bản buông lỏng tâm cảnh lại phức tạp bắt đầu tân n ặ c nhìn đến đây nội tâm có một chút ý nghĩ của mình nhìn cái này không có quỷ mất khống chế khuyên hướng an toàn tình hôn giới nhàn rỗi không chuyện gì cũng có thể tìm hiểu một chút cái này văn là dù sao bồi rôi không có ngồi xuống đuổi một ít thời gian cũng không sao nhìn ngươi cần một cái có thể thổ lộ hết bằng hưu ta ngược lại thật ra có thể xung làm tân n ạ c mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là cùng văn di duy trì ghi chép ngươi thật muốn nghe sao văn di hỏi ta thật cảm thấy hứng thú tân n ạ c nhún n ú n v a i vậy ngươi sẽ còn sợ hãi ta sao văn di tiếp tục hỏi tựa hồ bị hỏi trong chuyện này nàng bắt đầu trở nên câu nghệ bất an tiếu dung cũng không thấy vì cái gì sợ hãi ngươi nhìn rất bình thường mà lại so với thường nhân phải đẹp nhiều lắm nhan giá trị phá trần loại kia tân nặc cười nói phát huy mình nói chuyện nặc thiếu văn di nghe chăm chú nhìn xem tân nặc một cái tay hướng phía tần nặc r ồ i đến kia ngươi hội hợp ta nắm ra tay sao tần nặc sắc mặt quái dị do dự có nên hay không chủ động vươn tay một giây sau hắn sắc mặt liền khai biến con kia dưới ánh trăng trắng non ngọc thủ tựa như ngọc thô giống như bôi trơn nhưng khi xâm nhập bị che chắn đi ánh trăng trong bóng tối kia ngọc thủ ngay lập tức địa biến địa hư thối từng khối chấm đỏ hiện lên ở cái tay kia bên trên khiến cho biến thành dị thường kinh dị tần nặc sửng sốt một chút dội ra tay vô ý thức thu hồi đi văn di nhìn ở trong mắt mở miệng yếu ớt bọn hắn nói rất đúng ta là quái vợt các ngươi đều yêu ngụy gi ngụy trang như thế đẹp mắt nhưng lại như thế dơ bẩn văn di đang khi nói chuyện trên bầu trời đêm mây đen c h e cản minh nguyệt mất đi ánh trăng v u v ã i văn di toàn thân đều đang run sợ biến hóa trần trụi với trong không khí trắng n o n làng ra hiện hiện đại lượng chấm đỏ nát giữa vết tích để cho người ta tê cả ra đầu tay k i a bên trong ấu cá vàng trong n g á y mắt tử vong toàn thân huyết đục vỡ vụt ra một giây sau văn di một cái tay nâng lên năm ngón tay chống giống khép lại đã sớm kéo căng thần kinh ngộng một cái tay nắm lấy t ầ n nặc lắc tại phía sau một cái tay khác lấy ra cái kéo cắt trước người không khí bên trên vô hình quỷ lực bị xé mở hai bên bàn thạch một nháy mắt chống rông vỡ vụn thành một mịn đều là xấu xí đồ vật văn di chạy ra hai hàng ngọc ánh ánh mắt mang theo ưu hoán cấp tốc đi lên hai cánh tay bao trùm một tầng quỷ vực mộng nhìn xem kia hai cái quỷ vực một sát na ý thức được cái gì vội vàng lên tiếng lao sư tự do của ngươi thời gian kết thúc bọn hắn sắp trở về rồi ngươi tốt nhất trở về nghe được hai câu này văn di nguyên bản muốn phóng thích mở rộng hai cái quỷ vực lại là biến mất lúc này bầu trời đêm mây đen vội qua minh nguyện một lần nữa đem ánh trăng vùng vải xuống tới tại ánh trăng tắm rửa dưới văn di trên người kinh dị vết tích nhanh chóng biến mất, tiếu dung lộ ra hoảng sợ. bọn hắn trở về văn di quay người liền muốn rời đi nhưng lại quay đầu nhìn xem tần nặc ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta sao bọn hắn đều sẽ quên ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nói xong đảo mắt liền biến mất với trong bóng tối tần nặc nhìn xem hai câu nói liền bị dọa đi văn di nghi hoặc hỏi mộng ngươi hiểu rõ cái này là h ứ n quỷ mộng lắc đầu ta không biết kia buổi tối ta gặp được nàng sau đem chuyện này nói cho lão sư lão sư chỉ nói là nếu như hắn mất k h ô n g chế liền nói hai câu này chí ít có thể bảo hộ an toàn tần nặc xoa cảm hít sâu một hơi lâm vào trầm tư nhìn người lão sư thể nội cái này quý c h u y ệ n rất phức tạp mẫu thu hồi màu đen cái kéo nói ra ca nặng cái thứ hai tên người tốt nhất nhớ kỹ sau này sẽ đối với chúng ta hữu dụng tần nặc con mắt có chút lấp lóe di bảo sao cái tên này cũng không khó nhớ chương sáu trăm chín mươi sáu thiếu dung lấy tiền nổi lên g ậ n sóng chương sáu trăm chín mươi sáu thiếu dung lấy tiền nổi lên g ậ n sóng tên rất trọng yếu ý gì tần nặc mở miệng hỏi mẫu lắc đầu ca không nên hỏi ta ta liền biết những này l ã o sư không nói với ta cái khác lão sư rất không muốn đề cập những này ta cũng không có đi hỏi nhiều t ầ n n ạ c nháy mắt mấy cái nói ra vậy được rồi cho nên đêm nay chuyện này cần tiến hành giữ bí mật đương nhiên m ậ c gật gật đầu phiêu lên rơi vào tần n ạ c trên bờ vai không có trọng lượng chỉ có trên bờ vai cảm giác được từng tia từng tia hàn ý lộ ra nụ cười n g ọ t ngào ca trở về ngủ đi lão sư trước khi trời sáng liền sẽ không có chuyện gì thật biết không có chuyện gì sao t ầ n n ạ c nhìn xem bị gió đêm thổi tan một miệng thành cặn ba hấu ca vàng k h o miệng có chút run dày sáng sớm lùng thứ nhất ánh mặt trời sáng rỡ vượt qua t ầ n mây rơi vào cảnh điểm núi hưu nhàn sơn trang bên trên trước bàn ăn tân nặc tại hưởng dụng tỉ mỉ chế tác bữa sáng rất nhanh lạc hân cũng đi vào trong đại sành nàng từ tối hôm qua áo ngủ đổi lại mới tinh tử sắc váy liền áo khuôn mặt cũng từ tối hôm qua thuần chân ngây thơ biến trở về lãnh đạm hờ hững tinh xảo mang trên mặt nhạt méo trăng dung mặc dù biến trở về lạc hân nhưng tối hôm qua văn di từng màn còn ký ức như mới hoàn toàn hai loại tính cách ánh mắt thậm chí phương thức nói chuyện rất khó tưởng tượng là hưởng dụng một cái thân thần nặc biểu lộ mang theo có chút ít khó chịu rất không thể c ứ n g lạc vân ngồi xuống dùng dao n ĩ a cắm lên một khối bữa sáng điểm để vào trong miệng ngay khi nuốt trượm mở miệng nói ra việc này không nên chậm trễ an điểm tâm xong chúng ta liền đi kinh dị thế giới đi t â n nặc gật gật đầu đương nhiên không có vấn đề tối hôm qua ngủ có ngon không rất tốt ở giữa bắt đầu lên nhà cầu t â n nặc n ú n núi bay đã ngộng không cho nhấc lên hắn tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này nhưng ta tối hôm qua t ự a n h ư trong giấc m ộ n g cái này m ộ n g ta đã làm qua vô số lần lạc vân cầm lấy chăn mềm vốn một ngụt cũng không kỳ quái rất nhiều người đều thử qua làm cùng một cái n ộ n g nhưng đều là lấy ác n ộ n g vì chủ tân n ắ c nói lạc hân để ly xuống lập tức hỏi ngươi thấy nàng là sao tân n ắ c yên lặng trong lòng tự đ ủ vẫn là phát hiện chỉ có thể nói ra thấy được thật đặc biệt lạc hân mở miệng yếu ớt ta cùng với nàng tính tình hoàn toàn tương phản tựa như là sinh ở hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt nàng rất tuần chân cái gì cũng không biết tựa như đứa bé nhưng cũng là bởi vì vì nàng để cho ta có được không cách nào tưởng tượng thống khổ tra tấn ta đến nay lạc hân đem rủ xuống sợi tóc treo ở bên hay nhìn xem trong mâm bữa sáng nỗi lòng hoàn toàn nhẹ nhàng rời đi tân đắc chú ý đến sắc mặt nàng mở miệng hỏi cho nên ngươi muốn chém đứt phần này nhân quả ý tứ là chặt đứt cái kia gọi văn di khế ớt ủy cũng không phải là lạc hân lắc đầu liếc mắt tần nặc lạnh nhạt nói ra ngươi n h ậ n vì, cái gọi là nhân quả liền ở trên người nàng sao đoạn nhân quả này rất dài liền ngay cả ta cũng nhìn trộm không đến chỉ có thể chính nàng rõ ràng chỉ có đáp án kia biết chỉ dẫn nàng chặt đứt nó tần nặc nháy mắt mấy cái còn muốn mở miệng nói cái gì lạc hân ngắt lời nói ngươi bây giờ chú ý điểm không nên trên người ta mà là tại tự do vô hạn phó bản bên trên chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác hợp tác kết thúc hai bên đạt được nền có cần thiết sau ta nghĩ chúng ta không có cái gì quá nhiều gặp nhau lạc huân bình tĩnh lên tiếng con ngươi đàm mạc tựa như chúng ta rõ ràng gặp qua ngươi lại ngay cả tên của ta đều không nhớ được tân n ặ c trầm mặc một chút đ ỗ n g nhiên cười nói trên thực tế tính cả lần này chúng ta kỳ thật gặp qua ba lần mặt không phải sao có sao lạc huân tiếu dung mang theo một tiên nghi hoặc ta nhớ được tại ngộng trước đó chúng ta tại âm tuyển phòng ăn lầu hai đã gặp mặt lần kia bạo phát một lần xung đột là bởi vì vì nho nhỏ quên nói cho ngươi nho nhỏ cái này bè gái là ta lần thứ nhất tham gia phó bản từ một con quỷ khẩu bên trong cứu được lúc ấy ta còn sửng sốt một chút chủ yếu là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ sinh tân nặc cười nói cho nên nói đừng bảo là ta ký ức không tốt có một số việc ta là có thể nhớ ký rất rõ ràng lạc hơn nợ nụ cười tiêu dung có trầm ngư lạc nhạn như thế kinh diễm rõ ràng cười lên như thế đẹp mắt tiêu dung lại phảng phất muốn thu tiền giống như hiếm thấy đáng tiếc nhưng có một chút ngươi nói không sai chúng ta là quan hệ hợp tác hợp tác kết thúc đều có các phương hướng rất khó lại có cái gì gặp nhau dù sao nhìn thân phận của chúng ta địa vị trên lệnh quá lớn ngươi là nữ c ư n g nhân mà ta chỉ là mấy cái chi nhánh còn cả ngày cho nhân viên thuốc tăng lương tiểu lão bản tần n ạ c b u ô n g tay nói ra cho nên liên quan với văn gì ta sẽ không hỏi nhiều cũng không muốn lạc hân nháy mắt mấy cái môi đỏ mang theo cấp tia ý cười biến mất ngươi nói đúng như vậy bữa sáng đã ăn xong sao tần n ạ c cầm lấy mấy cái bánh bao hấp cùng với sữa đậu n à n h từng cái đưa vào trong miệng nuốt xuống dạ dày n ệ n cho thổi ngực mới là nói ra được rồi lần này ăn xong lại không biết được bao lâu mới có thể ăn được bình thường đồ ăn kinh dị trong trò chơi đồ ăn cũng không có cái gì bình thường lạc hân không nói cái gì dùng khăn giấy trả sát x o ạ miệng đứng người lên nói ra đi theo ta uống hết cuối cùng nhất một điểm sữa đ ầ u nành tần nặc đứng người lên trong tay lấy ra đổ bộ khí con mắt lấp lóe nội tâm bắt đầu nổi lên vận sóng tự do vô hạn phó bản sao nghe thật đặc biệt hẳn là rất có ý tứ chương sáu trăm chín mươi bảy thỏa mãn điều kiện vô hạn định nghĩa chương sáu trăm chín mươi bảy thỏa mãn điều kiện vô hạn định nghĩa một gian khoảng không gian phòng bên trong bày ra vụn vặt lẻ t ẻ máy móc thiết bị điện tử sản phẩm nhìn đều rất mới lạ công nghệ cao ít nhất là tần nặc chưa thấy qua lạc hơn đi tới tại một bộ laptop bên trên gõ mấy lần bà phím lập tức cầm lấy một bên bộ khí, ở phía trên tiến hành đơn giản nhất trí lạc hân nâng n g ẩ n đầu lên nhìn xem cổng quán ra lâm thúc bên này thế giới chuyện liền giao cho ngươi dựa theo ta nói đi làm liền tốt lâm thúc khẽ gật đầu yên tâm đi tiểu thư ta sẽ xử lý tốt hy vọng tiểu thư cùng vị tiểu huynh đệ này có thể bình an thuận lợi trở về lạc hân hỏi ngươi có đi hướng cấp bảy địa vực đổ bộ khí sao tần n ạ c tiện tay lấy ra hệ thống ban thưởng ra đổ bộ khí nói ra cấp bảy địa vực đổ bộ khí là có nhưng vấn đề là thế nào tại như thế nhiều phó bản bên trong tiến vào kia một bộ vô hạn tự do phó bản đâu lạc hân ngồi xuống chậm rãi nói ra trên thực tế chỉ cần tại đổ bộ khí bên trên thỏa mãn một cái hai cái điều kiện liền có thể rất đại khái xuất tiến vào tự do vô hạn phó bản tại 12 giờ chưa cả đem đổ bộ khí kết nối tiến vào trò chơi năng lượng đầu điều chế đến nhỏ nhất quắc giá trị hoặc là tại ban đêm 12 giờ cả điều chế đến lớn nhất quắc giá trị đều sẽ có 90% khoảng trứng s á t x u ấ t xứng đôi đến tự do vô hạn phó bản cái này định luật cũng là phía sau người lật n g ư ợ c nếm thử xác định được kết quả nhưng chỉ giới hạn trong cao cấp trong khu vực bởi vì vì đạt được kết quả này rất nhiều người chơi đều thông qua loại phương thức này tiến vào tự do vô hạn phó bản thu hoạch ban thưởng lợi nhuận tự do vô hạn phó bản ban thưởng rất không ổn định hoàn thành chỉ số càng cao thu hoạch ban thưởng tự nhiên càng cao nhưng chỉ số thấp cũng có thể thu hoạch không tưởng tượng được cao cấp ban thưởng t h ư ờ n h ư là mở mù hộp đồng dạng bởi vậy tại rất nhiều người chơi lựa chọn bên trong đều thích nghi với tiến vào tự do vô hạn phó bản độ tự do cao không có thời gian hạn chế ban thưởng có sát xuất tuân r a cao ban thưởng có người bởi vậy kiếm b u ồ n đầy bắt đầy tần đặc nghe con mắt chớp lên còn có thể như thế chơi trên thực tế kinh dị trò chơi thật là một trò chơi rất nhiều người ở bên trong phát hiện rất nhiều kỹ xảo thậm chí là thẻ bút kiếm không ít chỉ là đại bộ phận không biết thôi nhưng có một chút là không cải biến được lạc hơn đem mái tóc b u ộ c thành bím tóc đuôi ngựa leo lên một đôi màu đen bao tay nói ra đó chính là nó độ nguy hiểm mặc kệ thế nào đùa nghịch tiểu thông minh đều có rất nhiều từ cho là đúng vậy người chết tại kinh dị trò chơi là chân chính chết rồi đã nhìn ra t ầ n n ặ c sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem đồng hồ thời gian điểm khoảng cách mười hai giờ còn thừa lại cuối cùng nhất năm phút sớm đem đ ổ bộ khí năng lượng các giá trị điều chế đến nhỏ nhất nghĩ đến một vấn đề nếu như vừa vặn là kia mười phần trăm xác suất không có xứng đôi thành công thế nào làm tại chỗ phó bản tìm tới nhanh nhất phương thức tử vong trở lại thế giới hiện thực lần nữa tiến hành xứng đôi đương nhiên mỗi tiến vào một lần kinh dị trò chơi đ ố i thần kinh tiêu hao rất lớn còn có thân thể khó chịu l ậ t ngược như thế người bình thường nhịn không được rất thô bạo đơn giản phương thức suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng chỉ có biện pháp này đang run sợ trong trò chơi người chơi không cách nào tự sát cái này xác thực rất nhức đầu tần n ạ c hoạt động tay chân cân cốt chuẩn bị túi điện thoại bỗng nhiên vang lên là tần ngữ thi đánh tới tần n ạ c nhìn xuống thời gian còn thừa lại cuối cùng nhất hai phút vẫn là lựa chọn dập máy cho tần ngữ thi lưu lại một câu nói yên tâm ta có chừng mực chớ lo lắng chờ ta trở về ăn cơm chỉ là bữa cơm này không biết phải chờ tới thời điểm nào đánh lên đoạn văn này bảo tồn đầy điện trạng thái dưới tần n ạ c tiến hành tắt máy lập tức cầm lấy đổ bộ khí nhìn xem cuối cùng nhất một phút đến ngược cộng lâm thúc yên lặng đóng cửa phòng nhìn xem trên bàn thời gian chính xác đồng hồ đ i ệ n tử tiến vào cuối cùng nhất mười giây đến ngược lạc hân cũng cầm lấy đổ bộ khí trói lại tóc nàng nhìn xem cho người ta một loại cao lệnh lại tắp cảm giác nhìn xem tần n ạ c hy vọng chúng ta tại phó bản bên trong trạm mặt ta người chơi ai đi là lạ vẹn đờ dưới di bảo nghe được ai đi tần nặc sắc mặt hơi xứng sờ nói ra mị ảnh nói xong nháy mắt trên bàn đồng hồ báo thức ngay sau đó tần nặc cùng lạc hơn đồng loạt n h ấ n xuống trong tay đ ổ bộ khí cái nút một s á t na lỗ hai vụ v ụ ánh mắt mơ hồ hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một lát sau mở hai mắt ra tự nhiên là quen thuộc địa phương trò chơi không gian chống không hư vô trong không gian cho người ta một loại không hiểu sợ h ã i cảm giác nhưng đối với tần nặc loại này người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn trở về như vậy lần này phó bản là cái gì mặc dù có chín mươi đại khái xuất nhưng tần nặc vẫn là lo lắng phải trang xứng đôi chúng hoan n g h ê n người chơi mỹ ảnh tiến vào trò chơi lần này kinh dị trò chơi phó bản tên i bỉ dối loạn phim kinh dị trò chơi loại hình tự do vô hạn người chơi nhân số không hạn chế trò chơi thời gian không hạn chế hoàn thành tiêu chuẩn thành công tiến hành xong thành một bộ phim kinh dị đồng thời còn sống sót bảo hộ cơ chế miễn tử kim bài một khối nhắc nhở mỗi một bộ phim kinh dị đều có khác biệt hoàn thành phương thức người chơi ngẫu nhiên tiến vào bên trong một bộ phim kinh dị trong hoàn cảnh lấy nhân vật chính hoặc vai phụ thị giác tạo nên kịch bản bên trong tiến hành đến kết cục nửa đường tử vong phán định phó bản thất bại người chơi thay vào nhân vật chính hoặc vai phụ sẽ không bị nên thân phận có hạn chế có thể lấy bất luận cái gì phương thức tiến hành thôi động kịch bản không ảnh hưởng kịch bản dưới có thể đối trò chơi nở tờ cờ tiến hành công kích đánh giết nhắc nhở mỗi một bộ phim kinh dị bên trong tồn tại một người hoặc nhiều người tiến hành tại không ảnh hưởng kịch bản phát triển một chút người chơi ở giữa có thể tiến hành giúp đỡ cho nhau hiệp lực hoàn thành nên phim kinh dị mỗi hoàn thành một bộ phim kinh dị lấy được cơ bản ban thưởng biết tương đối tăng lên hoàn thành sau người chơi nhưng tự hành lựa chọn phải chăng tiếp tục trò chơi hoặc là rời đi phó bản đương nhiên nếu như người chơi nhận lầm trò chơi nở tờ cờ quá kích làm ra hoặc là nói ra kịch bản bên ngoài cử động ngôn ngữ sẽ có được đến từ với trò chơi nở tờ cờ mất khống chế dưới thật to yêu mến xin cẩn thận Chú thích, mỗi một cái người chơi tiến hành mình một tiến mỗi người phó i kinh m d bản nội dung đây là một cái bị cường điệu chế tạo dối loạn thế giới tại thứ nguyên vĩ độ xáo trộn dưới ngàn vạn bộ phim kinh dị dung hợp lại cùng nhau bọn chúng sinh hoạt tại cùng một cái dưới thế giới lại đi lại tại riêng phần mình hoàn cảnh bên trong đây là một cái tinh thần hưởng thụ hỗn loạn thứ nguyên cũng là một cái bị kinh đ i ể n phim kinh dị nở đỡ cờ g ặ m ăn thế giới chúng ta sống tạm với lập tức đánh lấy đèn tin tại vô tận kinh khủng trong bóng tối dựa vào k i a một đạo q u a n g trụ chỉ dẫn lấy tiến lên không có bình minh ước hẹn chỉ có vô tận đầu kinh khủng hạ cám nhìn như tuyệt vọng sợ hãi nhưng ở tinh thần kích thích tê liệt dưới chúng ta cũng thời gian dần qua vui hưởng trong đó không phải sao người chơi xem hoàn tất sau có thể tùy thời tiến vào phó bạn trò chơi tân đặc nhìn xem hiện hiện trò chơi bảng nghe trò chơi thanh â m một lát đóng lại trò chơi bảng phim kinh dị a chọn chúng dạng này đề tài khó trách là tự do vô hạn phó bản thế giới hiện thực bên trong phim n g à n h nghề phát triển đến nay không biết ra đời nhiều ít bộ phim kinh dị toàn bộ hòa t a n v à o cũng xác thực đủ lượng người chơi đi chơi nghe rất có ý tứ không biết ta cái thứ nhất phim kinh dị là cái gì v ậ n khí ta từ trước đến nay không tốt liền không cầu nguyện cái gì kinh khủng không khí tùy ý đ ừ n g đến cái gì địa n g ụ c độ khó liền tốt dưới đường đi đến t ầ n n ạ c cũng rõ ràng phát hiện chỉ cần mình tham dự phó bản độ khó cùng người chơi đẳng cấp căn bản không xứng đôi là kèm theo vận r ủ i thể chất vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân t ầ n n ạ c tự lẩm bẩm phó bản tham thêm đến bây giờ đối với kinh khủng cái từ ngữ này căn bản là miễn dịch chỉ là bảo hộ cơ chế chỉ có nghèo kết hủ lậu đến một cái miễn t ừ kim bài là tần n ạ c không có nghĩ tới dù sao đây chính là hệ thống ban thưởng đổ bộ khí bảo hộ cơ chế lại như thế gần cả h ắ n quyên tăng thêm tội t h cho máy sửa chữa nếu không hẳn là còn có thể thêm vào hai hạng bảo hộ cơ chế nhưng tự do vô hạn phó bản chỉ là một cái quá độ lưu đến kế tiếp luân hồi phó bạn sử dụng cũng là không sao không có đi lãng phí thời gian t â n nặc mở miệng nói ra tiến vào phó bạn trò chơi đi đinh đ a n g t ạ i vì người chơi tiến hành truyền t ố n g truyền t ố n g thông đạo hoàn thành chúc người chơi chơi vui vẻ làm trò chơi thanh âm kết thúc t â n nặc hư không tiêu thất tại trò chơi trong không gian 698. Tiến vào phim, 698, tiến vào phim, trước n mắt ánh mắt mơ hồ bên hai tấp nập tiếng zip tựa như là quỷ quái kêu gen trói thai để cho người ta khó chịu phảng phất là ngủ gật trì chốc lát nửa ngủ nửa tình ý thức dần dần rõ ràng trạng thái bên thai lở mở vang lên ngày mưa lâm ly âm thanh lạnh leo t h ấ u xương từ lòng b à n chân cùng lan tràn đến toàn thân mỗi một góc nô、no. tần nặc chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện mình ngồi ở một tấm trên ghế dài cửa hàng mái hiên che cả nước mưa trước mắt là cảnh đêm dưới đường đi đèn nghe ông chiếu xuống trên đường cái nước mưa lắp người nhãn cầu thỉnh thoảng đi ngang qua mấy cái đánh lấy dù che mưa người tóc vàng mắt xanh là hải ngoại người ánh mắt của bọn hắn trên người tần nặc lưu lại một lát chính là g ờ i tần nặc nháy mắt mấy cái trên người mình mặc chỉnh tề âu phục bên cạnh là một cái màu đen cặp đây coi như là thay vào nhân vật tiến vào phim kinh dị đi cũng không biết một bước nào phim kinh dị tân n ặ c nhìn xem trang phục của mình nhìn xem ven đường cột múc đường cùng phía sau cửa hàng bảng số phòng thoáng lâm vào trầm tư lấy phương thức như vậy mở đầu phim tại chính ta nhìn qua trong phim ảnh giống như không có cái gì ấn tượng không biết phim kia là rất nhức đầu liền tương đương với tăng lên độ khó không biết mình vai trò nhân vật không biết kịch bản như thế nào phát triển như thế nào tại hiểm bên trong cầu hồn xem ra vẫn là mình lịch duyệt phim kinh dị có ít ai lại nghĩ đến, đến phim đã thấy nhiều cũng biết đối kinh dị trò trời có trợ giút nhưng duy nhất xác nhận là người qua đường đều là hải ngoại người chứng minh chính mình sợ tại phim là một bộ hải ngoại phim hải ngoại phim rất nhiều kinh khủng định nghĩa không nhất định chính là quỷ quái những thứ này cùng loại với c ư a điện kinh hồn phải n ổ đẹ tin nảy sần những này không có quỷ quái cũng thuộc về với phim kinh dị phạm vi bên trong t ầ n đ ạ c đứng người lên một cái tay nhấc lên t ạ t ra cầm lấy kiêm một cây báo chí nội dung phía trên là tiếng anh nhưng tựa hồ vì thuận tiện trò chơi phó bản g trật tự cho người chơi tự động tiến hành p h i ê i ê n dịch không hiểu ngoại ngữ người chơi cũng không có cái gì áp lực phía trên tin tức rất nhiều nhưng đầu đề là ghi chép một nhà khách sạn cái nào đó gian phòng ở qua khác h nhân đều ngoài ý muốn tử vong trong đó bị ngoại giới nghị luận rất lớn gian phòng ở không được người náo quỷ loại hình đồng thời báo chí năm cũng không phải hiện tại là mấy năm trước ý n ấn xuất bản tân nặc nhìn xem nhìn không được hiếp xuống dưới con mắt khách sạn cái nào đó gian phòng náo quỷ chết hơn năm m ư i lên án mạng cái này kịch bản giống như có chút t ấn tượng tân nặc c h ấ m tư vô ý thức đem bàn tay và hầu phục bên trong túi lấy ra một gói thuốc lá đồng thời cũng lấy ra một tấm b i u tiếp trên đó viết không muốn ở vào một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng một nghìn bốn trăm linh tám tân nặc giật mình Tốt đinh kịch bản bắt i mình đầu mọi người chơi tại trong vòng hai kênh giờ đến chỉ định khách sạn ở vào một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng vượt qua thời gian thì phán định phó bản thất bại thanh âm nhắc nhở kết thúc tại tân nặc g trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện hiện một đầu tuyến đường chỉ dẫn hai giờ a không nóng n ả y thoạt nhìn cũng chỉ năm sáu cây số t â n nặc lầm bẩm từ trong hộp thuốc lá lây ra một cây không biết cái gì bảng hiệu hư ư đặt ở miệng bên trong nhóm lửa mấy ngụm khói xuống tới thân thể dần dần bung lỏng đem ư đầu g ã y tại mặt đất dâm diệt theo sau tại ven đường cạn lại một chiếc xe taxi ngồi ở trong xe ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng hiện lên thành thị đèn nê ông tần nặc nhìn xem nội tâm nhịn không được tò mò cái này p h o bản đến tội cùng lớn đến bao nhiêu chẳng lẽ lại bởi vì vì hắn cái này một bộ phim kinh dị kịch bản trực tiếp chiếm dụng một tòa thành thị ngàn ngàn vạn vạn bộ phim kinh dị kia phải là chiếm dụng nhiều ít phó bản địa đồ không gian t â n nặc cảm giác không thiết thực cũng khó có thể tưởng tượng nhưng dựa vào kia không gì làm không được trật tự đ o á n chừng giải quyết vấn đề này cũng không khó từ những ngày không liên hệ suy nghĩ kéo trở về t â n nặc vẫn là đem trọng tâm đặt ở dưới mắt phim kinh dị một nghìn bốn trăm linh tám huyền ảnh hung ở giữa bộ phim này hắn nhớ kỹ nhân vật chính ở vào giữa phòng từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh đến từ từ mất khống chế đến cuối cùng nhất sụp đổ cả không phim quá trình đều để người cảm thấy tuyệt vọng như thế tưởng tượng cũng làm cho tần n ạ c hơi khẩn trương lên nhưng càng nhiều vẫn là kích thích không biết vì cái gì nó khát vọng tại kinh khủng bên trong mang đến điểm kích thích có lẽ là trước mặt phó bản nhường hắn dần dần chết lặng đi nhưng tốt xấu là cấp bảy địa vực phó bản tần n ạ c sẽ không phớt lờ thất bại bị đào thải liền lại muốn phiền phức rất nhiều dựa theo bộ phim này kết cục vậy mình hoàn thành mục tiêu hẳn là tại 1.408 g i a n phòng bên trong sống sót đến hướng đông vô sự rời phòng nhìn giống như khó lại như đơn giản cho dù hướng hắn loại này dễ ngủ thế chất hơn phân nửa cơ bản cũng không có khả năng ngủ một giấc đến hướng đông bộ phim này toàn bộ quá trình đều là quay trúng quanh nhân vật chính một người triển khai mình đã là nhân vật chính kia trên cơ bản tại bộ phim này bên trong chỉ có hắn một cái người chơi đôi này với tần nạp tới nói tự nhiên là chuyện tốt tại cao cấp trong khu vực không có cái nào người chơi là đầu đất nếu như ngươi nhớ cọ đùi dựa vào cái nào đó đại thần hoàn thành trò chơi kia cuối cùng nhất kết quả chỉ có thể là ngươi bị lợi dụng thành người khác bàn đạp còn có một loại chính là tinh khiết kéo sau chân lớn nhất thông quan có thể đó chính là mình làm một mình không biết lạc hơn nàng xứng đôi đến một bộ nào phim kinh dị chỉ là dựa theo nàng hẳn là không vấn đề lớn không lớn cao cấp địa vực phó bản nhất là giống dưới mắt dạng này loại cực lớn vô hạn phó bản cũng không thể tồn tại quá yếu nhiều trật tự sửa chữa trật tự khả năng như vậy duy trì khổng l ộ như vậy phó bản trật tự cường đại cũng không dám tin tưởng cho dù là lạc v â n thực lực kia cũng không thể phát huy ra thành thành thật thật dựa theo phó bản quy tắc đi hoàn thành nhiệm vụ tân n ạ c chầm tư ở giữa xe chậm rãi dừng lại lái xe quay đầu nhìn thoáng qua tân n ạ c khách nhân đến tân n ạ c lấy ra trong túi tiền mặt không phải phiêu lượng quốc tiền mặt vẫn là kinh dị thế giới thống nhất tiền tệ hủy tiền giấy quỷ tệ tân nặc bình x n tĩnh g ứng lên lướt súng đế i giày đi vào trước quầy mở miệng nói ra ngươi tốt ở khách sạn giúp ta tuyển định một cái phòng một trăm bốn mươi số tám gian phòng tân n ạ c bình tĩnh lên tiếng nhân viên lễ tân nghe được tân n ạ c sắp mặt có chút biến hóa hỏi tiên sinh ngươi xác định là một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng sao đương nhiên ta rất xác định tân n ạ c mỉm cười nhân viên lễ tân không có trả lời mà là gọi điện thoại rất nhanh một người da đen đi tới sân khấu nơi này khiến tân n ạ c ngoài ý muốn chính là cái này sân khấu quản lý người da đen thật đúng là trở lại như cũ trong phim ảnh đóng vai nhân vật diễn viên nít h u j i khuôn mặt nhìn thấy sỉ ẻn cục trưởng mặt tân n ạ c nội tâm vẫn còn có chút gọn sóng làm càng nhiều vẫn là xuất diễn đeo lên một cái mắt đơn che đậy liên hoan mỹ tiên sinh ngươi nói ngươi muốn ở vào một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng đại sành quản lý n h ữ mày ngưng âm thanh hỏi tân n ạ c gật gật đầu đúng vậy cục trường không phải quản lý ta chính là vì gian phòng này tới chương sáu trăm chín mươi chín từ trường va chạm đốt cháy quỷ ảnh chương sáu trăm chín mươi chín từ trường va chạm đốt cháy quỷ ảnh một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng là cái hung ở giữa rất nhiều người đ ề u biết nghe được có người chuyên môn vì nó mà đến quản lý cũng đại khái đoán được cái bảy tám phần tân n ạ c được thỉnh mời đi vào trong phòng quản lý từ chân tàng tủ rượu bên trên cầm xuống một bình rượu ngon tiên sinh ngươi biết gian phòng kia xảy ra cái gì đổi một bộ gian phòng bình này màu làm kinh điện liền làm ngươi lễ gặp mặt ra sao nơi này phù hợp trong phim ảnh tiểu đoạn nhưng dựa theo nam chính tìm đường chết tính tỉnh tân nặc vẫn là nhốn nhú vai nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta là một cái linh dị tiểu thuyết huyền nghi nhà đi qua quá nhiều linh dị địa phương nhưng mà đều là làm người nghe k i n h sợ căn bản không có thứ ta m u ố n ta thật xa vì nơi này đến một bình rượu nhưng đánh phát không được ta nếu quả thật có cái gì linh dị ta sẽ rất vui vẻ bởi vì vì kia là rất tốt tài liệu tân nặc khỏe miệng mang theo nhàn nhạt, nhạt tiểu dung thông dòng bình tĩnh nội tâm thì tại nhà ránh mô mô nhà ngươi khách sạn trực tiếp không đối ngoại cung cấp ở lại không được sao làm gì nhất định phải nghe ta một người khách nhân đâu quản lý gặp tần nặc bướng b ì n h sắc mặt nghiêm túc nói ngươi sẽ hối hận có lẽ vậy nhưng cũng là tâm ta cam tình nguyện nghe được câu này quản lý nhìn chằm chằm tần nặc một chút phản phất đối đãi một cái thằng xui xẹo tử từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa đưa tới tần nặc trong tay gian phòng kia tất cả đồ điện đều đã biến chất cần sửa chữa cái chìa khóa này không chỉ là cho thợ sữa chữa mở cửa cũng là cho ngươi mở cửa ngươi hiểu ta ý tứ sao tần nặc cười cười ta hiểu như vậy đến sân khấu xử lý thủ tục giao tiền đặt cọc đi mấy phút về sau tần nặc cưỡi kiểu cũ thang máy lên tới mười bốn tầng lầu cửa thang máy mở ra t h ả một che h p r n mươi bốn lâu tất cả gian phòng đều là không người ở lại nhìn cái này một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng cho người kinh khủng bóng ma rất lớn nhưng đến cùng phải hay không nói chuyện giật gân ai cũng không biết phim đến kết cục giống như có bốn cái kết cục phó bản là tuyển định cái nào kết cục đâu không được biết trong ậ t tự sửa lúc h bản vô hình ư phản phát một con bị đốt cháy khét huyết thủ nhẹ nhàng địa dựng rơi vào trên bờ vai thần kinh mất cảm tần nặc đông nhiên quay đầu lại phát hiện phía sau không có mờ hay chỉ có một đầu đỏ tươi thảm đỏ hành lang phảng phất có máu tươi xối chế thành t ầ n n ạ c quay đầu biểu lộ mang theo một t i a n g h i hoặc ta còn không có đi vào phòng cũng đã bắt đầu gây sự rồi t ầ n n ạ c nghĩ thầm ở giữa mơ h ồ nghe được một thanh âm quay đầu lúc hành lang cuối cùng đi tới một người nam tử ăn mặc lôi tôi h thần sắc khẩn trương nhìn thấy t ầ n n ạ c lúc bắt đầu cũng không thèm để ý nhưng rất nhanh phát hiện cái gì hơi biến sắc mặt người chơi t ầ n n ạ c chân mày t r a o lên người kia nhìn xem tân nặc con mắt loại g tăng tốc bước chân khoe miệng kéo lên n g ép ý cười huynh đệ cũng là người chơi đi chúng ta Giang giác. hắn nói còn chưa nói xong liền nghe đến chốt bóp thanh âm vang lên tần nặc giấu ở âu phục dưới một cái tay đã cầm dạ ma lượt tường họng súng đen nhánh đối nam tử tần nặc rất bình tĩnh địa lên tiếng không nên đánh tiểu tâm tư đi ra nam tử thoáng s ữ n g sở ngược lại là không nghĩ tới tần nặc như thế quả quyết rõ ràng hắn hiện tại h á m sâu một cái phim kinh dị tình tiết bên trong đồng thời tình huống rất không lạc quan lúc này gặp tần nặc trong lòng phát sinh một cái gánh vác thai họa ý nghĩ kết quả đối phương căn bản chính mình nói câu nói thứ hai cơ hội liền trực tiếp nóc súng cái này còn thế nào chơi là cái nhân vật hung á t nam tử nhìn xem k i a dạ ma lực thương cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm ý thức được đây là kiện không tầm thường bị vật khoe miệng t i ế u dung tiêu tán rất nhiều nuốt nước bọt mở miệng bằng hữu không cần như thế mận cảm đi hắn nói còn chưa nói xong tần nặc hơi biến s ắ c mặt chỉ gặp tại nam tử bên cạnh v á c tường đ ỗ n g nhiên liền hư thối ra tường ra từng khối chóc ra một đôi tái nhợt vươn tay ra đến năm ngón tay chộp vào biên giới bên trên ác liệt quỷ khí điên c u ẩ n từ bên trong giót ra nam tử khoe miệng co cóc ra tiêu dung thoáng chốc biến thành nhâm chầm đáng chết thật sự là quấn quýt chặt g ấ y tần nặc con mắt thoáng vách tường k i a bên trong quỷ là cái này nam mang tới nam tử sắc mặt hốt hoảng quay đầu lúc tần n ặ c đ ố n g nhiên nổ súng bình một tiếng nam tử đ ố n g nhiên tránh đi nhưng một cái tay vẫn là bị đập nát huyết nục v y r a người tần n ặ c sắc mặt băng lãnh ta nói lan vẫn là nói người muốn nếm thử là người ra tay nhanh vẫn là ta đập nhanh sắc mặt mang theo một tia dữ tợn nam tử khí quá sức nhưng cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm nhìn xem trong vách tường quỷ sắp ra hướng phía một bên thang máy nhanh chóng hướng về đi mà tại nam tử rời đi sau người chơi ở giữa kinh khủng tử trường lại phân rời đi vách tường tia bên trong quỷ lúc đầu đều muốn bỏ ra ngoài cuối cùng lại c h u i trở về trong vách tường vách tường kia hư thối vết rách nhanh chóng biến mất biến h ồ i nguyên dạng nếu là hoàn toàn ra đoán chừng nam tử chạy cũng vô dụng tần nặc cũng muốn đi theo gặp nạn tự cho là thông minh tần nặc thì thảo thu hồi súng săn một bên khác nam tử nhanh chóng h n lấy nút đóng cửa làm cửa thang máy đóng lại hắn mới là đưa lên một hơi nhìn xem máu thịt be bét tay phải miệng bên trong nhịn không được mắng suối quậy đụng phải cái kẻ khó chơi hắn mở ra trò chơi bảng suy tư nên thế nào xin nhờ vách tường kia bên trong quý lúc lại không chú ý tới phía sau thang máy nam tử nhìn một lát đóng lại trò chơi bảng nhìn về phía trước nhưng đ ó lấy con người bỗng nhiên có chút c ó vào thông qua t r ư ớ c người thiên thê cửa phản xạ mơ hồ trông thấy một cái toàn thân đốt cháy khét nam tử đứng tại phía sau máu thịt be bét khuôn mặt đang theo dõi chính mình một giây sau nam tử đ ỗ n g nhiên lấy ra quỷ vật còn không có q u e n người ngực liền bị đâm xuyên một cái tay che miệng của hắn đốt cháy quỷ ảnh làm cái im lặng thủ thế lập tức đem nam tử đầu bẹ gãy máu tươi phun ra tại giữa thang máy bên trong giết nam tử đốt cháy quỷ ảnh vươn tay đóng lại cửa thang máy một lần nữa nhân xuống mười bốn tầng lầu ẩu ẩm lúc này tân nặc đã đứng tại 1408 t r ư ớ c gian phòng đưa tay nắm cái đồ vào cửa chậm rãi vặn ra tới một đầu khe cửa mở ra k i a sáng chui vào đen nhánh gian phòng bên trong mở đèn lên ánh sáng cái nút gian phòng bên trong trở nên rộng thoáng vô cùng rất khoảng không đồ vật đều trưng bày trình tệ đồng thời đều là mới tinh không có một chút tích xám kết mạng nhện vết tích điểm này để cho người ta bất an cuối cùng là đến tân nặc mắt nhìn đồng hồ thời gian dựa theo nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn thừa lại cuối cùng nhất năm phút đinh chúc mừng người chơi tại trong vòng thời gian quy định tiến vào cá heo khách sạn một n gian phòng hoàn thành nhiệm vụ Kế tiếp đến tại trong, sót nhiệm bụi vì, tại 1408 gian phòng gian bên trong, sống sót đến hừng vì, vẫn 1408 được ở một đêm bên trên hai thai không nghe thấy chung quanh chuyện ngủ một giấc đến hừng đông đây có lẽ là chủ nghĩa duy vật nam chính ngay từ đầu ý nghĩ nhưng cũng tiếc gần một giờ bên trong h á n chủ nghĩa duy vật lý niệm liền sụp đổ nghe trò chơi thanh â m nhắc nhở tần nặc lầm bẩm đem rủ tre mưa treo ở một bên tủ quần áo phía sau cửa phòng không gió mà bay tự hành đóng lại tân n ạ c không có đi để ý đem cặp công văn đặt ở quỹ diện bên trên không có đi cởi x u ố n g giày d a màu đen trực tiếp dẫm tại ấm áp chăn lông bên trên nhìn chung quanh bốn phía rất nhiều vật trang trí vật mặc dù đều mới tinh nhưng cũng có vẻ hơi năm cầm lấy một cái điều khiển từ xa tân n ạ c dự định thử một chút điều hòa không khí phải chăng có thể khải dùng nhưng bỗng nhiên địa phía sau cửa phòng liền chuyển đến tiếng vang chốt cửa rất nhỏ v a n g động là chìa khóa chuyển động thanh âm tân n ạ c sắc mặt mang theo một kiêng ạ c nhiên còn có người đến chẳng lẽ là thợ sữa chữa mặc dù là như thế nghĩ tân nặc vẫn là lấy ra quỷ vật lúc này cửa phòng mở ra mở cửa là một người nam tử. Mặc tây t bên bên dần dần là... kinh g khủng từ trường như m âu phục nam tử biểu lộ quái dị lập tức mở miệng nói ra ngươi có thể sai lầm câu nói này hẳn là ta tới nói bởi vì vì tiếp xuống kịch bản phát triển Ta c ầ nhìn tại trong p này, ngốc tối đêm. l nay chúng ta là hai người ở tại trong phòng loại kết quả này có thể là chỗ tốt cũng có thể là, là xấu chỗ âu phục nam tử có ý riêng điệu nói ánh mắt dò xét trong phòng trang trí nhìn không được nói một câu thật đúng là một so một trở lại như cũ trong phim ảnh gian phòng hoàn cảnh hắn đi tới giống như t ầ n nặc đem màu đen dù c h e mưa treo ở một bên cặp công văn đặt ở quỹ diện bên trên mặt trên còn có lấy chưa làm nước động âu phục nam tử đồng d ạ n g dẫm lên dày ra màu đen đi tới bước vào đến m ấ y mắt phía sau cửa phòng lập tức bịch một tiếng đóng lại t ầ n nặc không để ý đến hắn đi tới một bên đóng nước mở ra đổ ra nước rất sạch sẽ đồng thời còn mang theo nhiệt lượng b ư ớ c lên khói trắng tựa như là có người vừa thay đổi nước âu phục nam tử cởi áo khoác xuống treo ở một bên mặc áo sơ mi trắng nhìn xem tân nặc mở miệm hỏi Huynh đệ, ta biết người ta lẫn nhau cảnh giác nhưng muốn ngốc một đêm bảo trì cái này loại tâm lý đối với người nào đều không có chỗ tốt thế mà tại cùng một bộ phim k i n h dị l i ề n thế liên thủ hợp tác cùng một châu nghĩ biện pháp cầm xuống bộ phim này ngươi tiến đến không phải cũng là vì phó bản ban thường sao âu phục nam tử chủ động mở miệng tân n ạ c trầm mặc một chút nghĩ thầm cũng thế liền mở miệng nói ra lại lý ta gọi mị ảnh âu phục nam tử đi tới chủ động vươn tay ta người chơi ai đi là từ húc rất phiền não tân n ạ c nháy mắt mấy cái vươn tay giữ tại cùng một chỗ như vậy đối với bộ phim này ngươi hiểu bao nhiêu chỉ có thể nói là nhìn qua đi đối với bên trong chi tiết kịch bản không có cái gì ấn tượng từ húc hai tay chống lạnh bất đắc dĩ mở miệng biết kịch bản cũng vô dụng trật tự sửa đổi rất nhiều thứ sẽ không để cho chúng ta như thế tùy tiện cầm xuống có lẽ chúng ta thật biết giống trong phim ảnh nhân vật chính bị tra tấn tinh thần kéo căng đâu tân nặc lạnh nhạt nói không hề động gian phòng bên trong bất luận cái gì có thể ăn uống đồ vật tại mình cặp công văn bên trong tìm ra một cái l ú ố mì bánh mì còn có một bình nước khoáng vặn ra nước khoáng n h u n một chút miệng tân nặc vặn bên trên để ở một bên nhìn xem từ húc mở miệng hỏi ngươi là lần đầu tiên tham gia từ húc lúc này tra xét những cái tiêng ngăn kéo nghe được c h a hỏi quay đầu nói ra là lần đầu tiên cũng là lần thứ nhất xứng đôi đến này chủng loại hình phó bản thời gian cùng địa đồ đều không có hạn chế nghe rất mới lạ tần nặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu nghe hắn hiển nhiên là không biết thẻ bụng vật này hoàn toàn là ngẫu nhiên xứng đôi đến cái này phó bản đem áo khoác còn tại sàng bên trên tần nặc giật xuống cả vạn nói ra ngươi tùy ý ta đi rửa cái mặt vặn ra cửa phòng vệ sinh bên trong lệnh leo tâu xương mở đèn lên ánh sáng rất cơ bản tắm rửa thiết bị cũng rất sạch sẽ thậm chí sàn nhà nơi hẻo lánh cũng không thấy cái gì côn trùng n ệ n thượng như là mỗi ngày đều có người đặc biệt viên tiến hành quản lý tại trước gương rửa mặt giật một đoạn khăn tay xoa một chút mặt nhìn xem trong gương chính mình trong gương rõ ràng là cùng mình nhìn nhau nhưng lại giống như là nhìn xem địa phương khác kia khỏe miệng phảng phất có chút câu lên mang theo như có như không thiếu dung giống như là một loại trêu thức loại này trọ vặt cũng đừng làm không có tí sức lực nào đến điểm kích thích không phải ta đêm nay thật có thể ngủ một giấc đến hướng đông tân n ặ c nhìn xem mình mang theo c h à o phúng nói đem trong tay viên giấy ném qua một bên nhưng tiếp lấy lại chú ý tới kia q u y n trong ống khăn tay cũng không có bị xé rách vết tích khôi phục bộ dáng của ban đầu tân n ạ c thoáng hít mắt một màn này giống như phim tỉnh tiết bên trong cũng có thích rơi bên hai bông nhiên chuyển đến tích thủy âm thanh nhất cuối bùn tắm lớn tựa hồ là đ ầ y nước tràn ra ngoài tí tách rơi xuống đất trên bảng lan tràn trên sàn nhà tân n ạ c nhìn sang thay không tự rác đặt ở phía sau vừa phóng ra một bước cửa phòng đ ô n g nhiên bị gõ vàng chuyển đến từ húc thanh âm mỹ ảnh người còn tốt chứ tân n ạ c ánh mắt nhất động sàn nhà nước đọng biến mất nơi đó bùn tắm lớn khôi phục bình thường vòi nước cũng là vật chặt giả thân giả quỷ phun ra bốn chữ tân nặc lấy ra q u y n trong ống cả cuộn giấy khăn ném tới trong bùn tắm lại hướng phía trong g bên ngoài gian phòng từ húc vén tay áo lên cầm trong tay một kiện cùng loại máy kiểm tra quỷ vật nhìn xem tần nặc nói ra mười mấy phút người ở bên trong một mực không có động tĩnh ta còn lấy vì xảy ra chuyện mười mấy phút ta rửa cái mặt cũng liền hai ba phút tần nặc mắt nhìn tủ đông vải đồng hồ báo thức thật đúng là qua gần hai mươi phút nhữ mày một cái lông tần nặc nhìn hắn quỷ vật hỏi ngươi bây giờ làm cái gì trong phim ảnh nhân vật chính cũng đối gian phòng tiến hành kiểm tra cầm tia từ ngoại dạ quang đồng tại các ngõ ngách bên trong phát hiện huyết dịch vết tích dựa theo cái này kịch bản chúng ta cầm kiểm tra quỷ vật nói không chừng cũng có phát hiện từ húc nói trong tay mình quang máy kiểm tra từng cái đảo qua những cái kia sàng giường s a n g ngọn mượn s a n g màn chờ vị trí hắn quay đầu mắt nhìn tân nặc ngươi có cái gì kiểm t r ắ c lén lút quỷ khí tân nặc suy tư một chút nói ra xem như có một dạng đi rút dễ ư liền tốt nói thật đúng là lấy ra một gói thuốc lá cái này bao thuốc dĩ nhiên chính là thứ ba bộ phó bản bên trong t h à n h á tây bệnh viện tâm thần đã dùng qua cồn xét tàng nghìn thư lư chương bảy t r ă n h một bốn cái đáp án khác biệt vận mệnh chương 701. t bốn cái đáp án khác biệt vận mệnh xoẹt xoẹt t h ô n g khí cái bật lửa ngọn lửa đốt lên t i ể u c ũ hương lư ư quyển làm ư tiêm một chút x í u biến thành cho tàn n i ệ u n i ệ u khói trắng buốc lên trong không khí ngươi quỷ vật này thật đặc biệt ta từ húc nhìn xem tần nặc thao tác biểu lộ là một trận quái dị nhưng nhìn thấy người sau thôn vân thổ vụ bộ dáng cũng tới mắt n i ệ n nhịn không được địa mở miệng cho ta cũng tới một cây một nghìn quỷ tiền giấy một cây từ húc sặc một cái im lặng mở miệng m i n hắn không để ý tần nặc cầm mình quỷ vật từng cái quét vào những cái tia ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong cùng trong phim ảnh tại rất nhiều chân tường địa phương đều phát hiện vết máu cào vết tích điểm này ngược lại là không có cái gì kỳ lạ từ vừa mới bắt đầu đã nói cái này một nghìn bốn trăm linh tám hung ở giữa tràn ngập một cỗ quỷ dị lực lượng hắn nghĩ là nếu như bắt được dấu ở trong đó con quỷ kia thanh trừ hết có phải hay không liền sớm thuận lợi quá con đây không được chí ít cũng có thể an ổn địa một dấp đến h ư ớ n g đông bên kia tần nặc một cái tay cắm quần tây từ túi một cái tay kẹp lấy rút từ làm phun ra chiếc thứ hai khói trắng tràn ngập trong không khí lúc chân mày đột nhiên kích động chỉ gặp ở một bên trên vách tường đông nhiên lan tràn ra đại lượng kẽ h hở trong đó mọc ra dễ cây leo lên tại b ố n phía tần nặc nhìn xem con mắt thoáng n h o lại từ húc cũng chú ý tới ngạc nhiên hỏi ngươi căn này hư hậu kình nhìn không nhỏ a tường da hư tối làm sợi dễ bao trùm cả mặt vách tường đ tươi tươi như như chơi chơi cái này quỷ giống như muốn đem hai chúng ta đùa bỡn với vỗ tay bên trong từ húc dun lên ư xàm nói nó đương nhiên muốn dù sao dựa theo trong phim ảnh kịch bản tại chúng ta trước đó đã có năm mươi hai tên ở chết tha hương tại trong phòng này tân đặc lệnh nhật nói đương nhiên hiện tại chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác thiết lập không có thay đổi 1408 gian phòng quỷ sẽ chỉ một chút ảo giác dọa người thủ đoạn dùng cái này đến tra tấn thần kinh người tần nặc đang khi nói chuyện đem ư đầu gậy tại mặt đất một chân gióng diệt theo cồn xa nghìn hương ngữ do cắt sương mù tiêu tán trên tường vết tích quả nhiên tại một chút x í u biến mất cuối cùng nhất lại biến trở về nguyên bản bộ dáng tần nặc hai tay cầm túi bình tĩnh nói xem đi từ húc thấy cảnh này cũng thoáng buông lỏng một chút nhịn không được cười nói nói cách khác cái này một b gian phòng quỷ sẽ chỉ ảo giác những này cho siếc không cách nào tiến hành trên thực tế tổn thương công kích chúng ta lý giải đạo lý này bảo trì đầu nào sáng suốt không được kinh khủng nguyên tố q u á y nhiễu liền có thể an toàn đến hướng đông trước mắt vị r ừ n g trên lý luận là như vậy tân n ặ c nói đi tới một bên mở cửa sổ ra bên ngoài gió đêm điệu hiệu tràn ngập hàn ý nhìn thấy đều là một mảnh đen kịt lâu đối diện đối ứng tân n ặ c vị trí có một cánh cửa sổ cũng là mở ra bên trong đen như mực tân đặt nhìn chằm chằm dự định thu hồi ánh mắt lúc trong phòng kia b ỗ n nhiên xuất hiện một người cùng trong phim ảnh khác biệt trong cửa sổ người không phải tần nặc bản nhân mà là tử húc hắn sát mặt x â m bạch nhìn xem tần nặc sát mặt đ ỗ n g nhiên trở nên hốt hoảng ngay sau đó vơ ư n tay miệng bên trong kêu gạo giống như là cầu cứu ngay sau đó hắn nửa người n ô ra cửa sổ giống như là muốn leo ra mà tại một giây sau một cái tay đ ỗ n g nhiên từ phía sau vẫn lên ra bắt hắn lại cổ sắp bén móng tay phá vỡ cổ máu tươi phun ra ngươi đang nhìn cái gì tần nặc nhìn ngay người lúc phía sau tử húc thanh âm đem hắn kéo về thực tế tại n â n đầu lúc tia cửa sổ vẫn làm mở rộng ra nhưng lâu đối diện tử húc đã không thấy tăm hơi không có cái gì lại thấy được cảo g á c t ầ n n ạ c lắc đầu quay đầu nói từ húc rút lấy hết trong tay lư lư bắn ra ngoài cửa sổ hỏi cho nên tiếp xuống chúng ta nói còn chưa dứt lời bên kia cửa phòng liền bị gõ đ ỗ n g nhiên tiếng đập cửa để cho hai người đều là s ư n g sở còn có người t ầ n n ạ c nói ra ta nhớ được trong phim ảnh thợ sữa c h ữ a biết gõ cửa một lần nhưng mà vừa nói xong bên hai liền vang lên rõ ràng khóa cửa chuyển động âm thanh ngay sau đó cửa phòng mở ra đứng ngoài cửa hai cái thân ảnh âu phục dày da màu đen cặp da màu đen dù che mưa còn có một phần mấy năm trước báo chí cộng hai người nhìn xem trong phòng tân nặc cùng từ húc sắc mặt cứng đờ gian phòng bên trong bên ngoài bắt mục tương đối ngay sau đó bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được cái gì còn có hai cái nhân vật chính từ hút hai tay ô n đầu hắn cảm giác mình muốn động cổng hai người cũng là như thế biểu lộ hết sức quái gì. ta cho là hai cái coi như xong không nghĩ tới gian phòng bên trong còn có hai cái mặc dù như thế nghĩ nhưng hai người mắt nhìn đồng hồ thời gian vẫn là bước nhanh đến tiến đến n g á y mắt phía sau cửa phòng bịch một tiếng đóng lại xem ra tối nay là não nhiệt ta hiểu biết bộ phim này bị trật tự sửa chữa hoàn toàn thay đổi tân nắp thì thào nói một cái phòng bốn tên người chơi hai người người chơi hình tượng khác biệt một cái cao cao gầy theo nữ nhân nhìn tiếp cận ba mươi tuổi một cái khác nam tử dáng người có chút khôi ngô thoạt nhìn là cái người luyện võ bọn hắn đều nhanh nhanh tiếp nhận cái trò chơi này thiết lập đem màu đen cặp ra cùng dù che mưa báo chí cất đặt ở một bên quỹ diện bên trên đã đều an bài tại cái này nháo quỷ trong phòng các vị ở giữa đều biết một cái đi cao cao gầy theo nam tử chủ động trước lên tiếng ánh mắt dò xét tại gian phòng một phía nam tử khôi ngô đi theo mở miệng hai chúng ta đã trong hành lang nhận biết qua ta trò chơi ai đi là thần kinh hề hề nam tử khôi n ô mở miệng nói ra h á n thần kinh nhìn sát thực rất m ấ n cảm thỉnh thoảng ánh mắt tung bay du lịch xem ở bốn phía ta trò chơi tên là vân cao g ầ y nữ nhân đi theo mở miệng ánh mắt xem ở tần nặc cùng t ử húc trên thân bảo lưu lấy rõ ràng địa cảnh giác tần nặc cùng t ử húc cũng tiến hành đơn giản tự giới thiệu các ngươi tiến vào phim mở đầu thiết lập là cái gì dạng từ húc ngồi ở một bên chủ động mở miệng h i ệ n nhiên thích càng thiện với giao tế đáp lời ngay từ đầu ta liền nhận được trò chơi nhiệm vụ trong vòng thời gian quy định đi vào gian phòng này và ở kế tiếp nhiệm vụ vừa phát động chính là tại trong phòng này nóc đến hương đông thần kinh hề, hề nói ta cũng thế sống sót đến hương đông vân đi theo mở miệng tần nặc con mắt chớp động lên mở miệng hỏi cho nên các ngươi đều hẳn phải biết bộ này phim kinh dị là cái gì rồi 1.408 h u y ễ n ảnh hung ở giữa thần kinh hề hề cùng vân đồng thời mở miệng mặc dù là phim cũ nhưng ở trận bốn người đều biết không chỉ là t r ù n g hợp vẫn là cái gì nhưng là ta không nghĩ tới cùng phim khác biệt trong phòng này sẽ có bốn cái nhân vật chính vân mở miệng nói ra bọn hắn ăn mặc đều là nhất trí h i ệ n nhiên thay vào đều là nhân vật chính thân phận thần kinh hề hề tại l i ế c nhìn trên bàn vật trang trí vật liếp mắt bên này nói ra bốn cái nhân vật chính ta nhận vì cùng cái nào đó đồ vật có liên quan từ húc nói một chút không đợi nói chuyện bốn người sắc mặt đ ố n g nhiên k h ẽ động trong đầu đều xuất hiện trò chơi thanh âm nhắc nhở tần n ạ c mở ra mình trò chơi bảng ở bên trong đổi mới một đầu trò chơi nhắc nhở nói là nhắc nhở càng giống là trò chơi manh mối chỉ dẫn một nghìn bốn trăm linh tám huyền ảnh hung trong phòng cuối cùng nhất có sự kết cục tồn tại b ố n cái cái này tựa hồ biểu thị nhân vật chính bốn đầu hoàn toàn khác biệt vận mệnh đi hướng bảo trì đầu nao sáng suốt liền thật là an toàn sao mắt thường nhìn thấy liền thật tất cả đều là ảo g i á sao chân chính nguy hiểm có lẽ có khác cái khác rất nhiều thứ không có chân chính đáp án b à i trừ rơi còn lại đáp án như vậy lưu lại bất kể có hay không chính xác nó đều là chân chính đáp án bốn cái nhân vật chính bốn cái mạng vận đường ra nhưng nhìn chỉ có một đầu mới thật sự là đường ra tân nặc nhìn xem neo cặp mắt lại lập tức tắt đi trò chơi bảng cái này nhắc nhở ẩn chứa ý gì nhìn có ý riêng vì cái gì hết lần này tới lần khác tại thời gian này điểm tới một cái nhắc nhở là bởi vì vì bốn cái nhân vật chính đều đã tiến vào một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng mới có thể phát động nguyên nhân sao tân nặc chấm tư nâng ngẩng đầu lên xem ở còn lại ba người bọn hắn nhìn xem trò chơi nhắc nhở sắc mặt đều có biến hóa khác từ húc thu hồi bảng khoe miệng khẽ động một chút hỏi các ngươi cũng thu được trò chơi gợi ý đi là cái gì không còn như cái gì nói hết ra đi v â n liếc mắt từ húc sắc mặt l ệ n h lùng nói cho cùng chỉ là vừa nhận biết chỉ biết là diên phần mình đến một cái tên ngươi thế nào xác định mỗi người nói ra được chính là thật trong một cái phòng ngóc một đêm dài đằng đẵng diên phần mình đều giữ lại điểm tư tận không gian tốt từ húc gãi gãi đầu cười cười ta liền thường nói thuận miệng hỏi một chút thần kinh hề hề nói ra theo ta nghĩ bốn cái nhân vật chính là có nguyên nhân 1.408 h ì n b n viên ảnh h u n g ở giữa bộ phim này phần c u ố i là tồn tại bốn cái kết cục bây giờ tại trên mạng chỉ lưu lại một cái kết cục từ húc hiển nhiên không hiểu cái này hỏi còn lại ba cái đều là cái gì dạng một cái không sai bị lắm hai cái suy nghĩ tỉ mỉ tự c sợ thần kinh hề hề cởi áo khoác xuống khuôn mặt lạnh lùng ta cũng không có như thế lắm lời nước nói với ngươi cái này mình suy nghĩ đã muốn ngốc một đêm giữa chúng ta tốt nhất phân chia một chút riêng phần mình dưới tuyến cho nhất định riêng phần mình không gian hắn đi qua kéo ra cửa phòng vệ sinh thoạt nhìn là đi rửa mặt vì cái gì muốn phân chia bao đoàn cùng một chỗ không tốt hơn Từ nàng lập xem những cái kia ngăn kéo may mắn chính là nàng ở bên trong tìm tới một khối đại bản khối ghép hình đây chính là g dết thời gian tốt nhất lợi khí nàng cầm ghép hình ngồi ở một bên trước bản trực tiếp đem ý nghĩ đầu nhập vào ghép hình bên trong t r ư ơ n g bảy trăm linh hai đỏ áo len quỷ hồng hộc một chút t r ư ơ n g bảy trăm linh hai đỏ áo len quỷ hồng hộc một chút từ húc nằm trên ghế salon lòng loẹt mềm mềm lướn sàng giống như một khối biển cả miên làm hắn toàn bộ thân thể đều lâm vào trong đó toàn thân có thư thái nói không nên lời từ húc nhìn lên trần nhà nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm khoan hay nói cái này sàng thoải mái không được mặc dù đang run sợ trong trò chơi nhưng ta cảm giác thật có thể ngủ tới hừng sáng như thế một chuyến cảm giác trong đầu cái gì ý nghĩ cũng không có có người đến cùng một chỗ làm sao mọi tử ta cũng không để ý thực tính dễ chịu vân ngồi bên, ở một chấp ì n k h vá lây trên bàn ghép hình nhìn tâm tư đều ở phía trên t ầ n nặc nhìn xem báo chí liếc mắt trên tường đồng hồ quá lắc thuận miệng lên tiếng lại nói có phải hay không có một cái đi phòng vệ sinh đã tốt một đoạn thời gian v â n ánh mắt lóe lên một cái nói ra nói không chừng đã trong phòng vệ sinh được giải quyết phim kinh dị bên trong chỉ cần đơn độc hành động không đều sẽ bị quỷ r ế t chết sao tần n ạ c nhún nhún bay là như thế cái đạo lý k i a mặc kệ hắn đi đón lấy liền tiếp theo nhìn xem tờ báo trong tay một lát cửa phòng vệ sinh vật mẹo mở ra thần kinh hề hề từ trong đó đi tới sắc mặt có chút biến thành màu đen rất khó coi ngươi sắc mặt nhìn thật không tốt như thế lâu không có g i còn lấy vì ngươi đã bị quỷ mất lấy vân một cái tay n â n cái má một bên loay hoay ghép hình một bên nâng mắt thấy mắt thần kinh hề hề phòng vệ sinh s ắ c thực không sạch sẽ một con quỷ ở bên trong giả thần giả quỷ thần kinh hề hề biểu lộ cùng ngăn con ruồi thấp giọng mở miệng đi nhà xí bùn cầu đột nhiên bắt lên đến một cái tay t ầ n nặc nhũ mày tiểu h u n h đệ còn t ạ i thần kinh hề hề khỏe miệng co giật hai lần ta chặt đứt cái tay kia cái tay kia mình đứng lên lại chui trở về trong bờ cầu dạng này a ngoan độc t ầ n nặc dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nhưng biểu lộ lại là rõ ràng địa tiết hận thần kinh hề hề không nói chuyện nhìn bộ dáng đoán chừng tối nay là không muốn lại về trong phòng vệ sinh thật thoải mái a sang bên trên từ húc còn tại độc hưởng lấy lơn sàng khép lại hai mắt biểu lộ đều là hưởng thụ nhìn bộ dáng thật đúng là có thể tại cái này hùng ở giữa ngủ thần kinh hề hề nhìn xem từ húc lấy ra một cây ư khoe miệng kéo ra một câu t h ư ở n g thụ đợi lát nữa chết cũng không biết thế nào chết lúc này từ húc đã tại sàng bên trên chìm vào giấc ngủ rõ ràng ngáy mùi lâm thanh tiếng vọng trong phòng gian phòng bên trong ba người đều nghe được không hiểu bông lòng một chút nếu như ngủ đều vô sự nhưng sáng suốt hẳn là càng thêm an toàn mới đúng thần kinh hề hề tìm kiếm một chút ngăn kéo n h ữ này tân đắc hề hề cùng vân cũng chú ý tới sàng bên trên biến hóa từ húc dưới thân sàng đơn máu tươi đem toàn bộ sàng đơn đều nhuộm đỏ bầu không khí trong lúc mơ hồ trở nên quỷ dị thần kinh hề hề có chút cười trên nôi đau của người khác mở miệng xem ra là đến thiên quỷ trình hắn hắn nói chuyện lại không chú ý tới mình một bên mặt bàn đang tại nhanh chóng tiêu đốt so sánh hát một đôi nghiêm trọng bỏng huyết nhục cháy đ e n tay vươn r a trên đó năm ngón tay cùng lưỡi đao giống như r ă ngăn da thần kinh hề hề ánh mắt nhất động đ ỗ n g nhiên thân thể hướng phía trước nghiêng cùng lúc cấp tốc đem bên hông cắm khảm đao rút ra quay người chém vào k i a một đôi trộm tới quỷ thủ bên trên ẩm một giây sau khảm đao đứt gãy bay thẳng ra ngoài đoạn nhận cắm ở một bên trên vách tường thần kinh hề hề xứng sở loại tia quỷ bổ nhào đi lên mặc dù đã trước tiên làm ra phản ứng nhưng ngực vẫn là bị bắt mở ba đầu vết máu đâm vào một bên bàn trà thần kinh hề, hề thân hình lộ ra chật v màu đen rách dưới quần dài phối hợp dày da màu đỏ đen đường vân áo len phối hợp một đỉnh mũ tròn một cái tay năm ngón tay là s ắ c bén lưới dao giờ phút này dính lấy máu tươi nhất rõ rệt chính là cái này quỷ bộ mặt bị nấu mì mắt toàn bộ không phải đỏ s â m hết u y nục cùng g â n cốt d u n g hợp lại cùng nhau lộ ra m ộ ư ơ i phần kinh khủng nhìn cái này quỷ tần nặc đồng dạng sửng sốt một chút áo len quỷ khoe môi nếch lên cười lạnh do xét tại tần nặc cùng vần trên thân một giây sau b ỗ n nhiên sâu lên tần nặc cấp tốc móc ra dạ ma lượt h ư ơ n g bình một tiếng súng ống toát ra đạn đánh trên người áo len quỷ lại sâu vào một cái tay nắm lấy súng săn nòng súng. g i d ă g rác một tiếng cả một cây súng săn đứt gây ra súng ống mảnh vỡ bắn bay ra ngoài tần nặc quả quyết b u ô n g tay ra thân thể cấp tốc thối lùi ra phía sau áo len quỷ cười lạnh đầy mắt đều là giết chóc phóng ra một bước tần nặc đống nhiên lại lấy ra táng quỷ thạch nện ở áo len quỷ trên c h á n chán lõm xương đầu phân liệt ra đến áo len quỷ không vì má thay đổi nâng lên tay đem khảm nạm chán bên trong táng quỷ thạch hài xuống hung hăng một nắm chính là bóp thành một m ị n tần nặc không khỏi là ngốc trệ một chút nội tâm lên tiếng bạch lăng tỉ, tỉ ra nội bọn không có bất kỳ cái gì đáp lại áo len quỷ đi trên trước hai b đâm xuyên qua áo len quỷ cổ áo len quỷ chậm dại xoay người xem ở cầm cung tiễn vân trên thân t r e o tức t i ê u dung ở giữa trực tiếp rời đi mục tiêu vì cái gì quỷ vật một chút tác dụng không có vân s ừ n g sốt một chút gặp áo len quỷ chuyển di trên người nàng t h ầ m mắng một tiếng nhanh chóng thối lùi ra phía sau đồng thời tiếp tục kéo cung cải tên áo len quỷ lệ bước bộ pháp toàn bộ quá trình đối sàng bên trên k h ở nhưng ngủ say từ h ú t bỏ mặc cho dù ngáy mùi âm thanh đã như sấm rển tân n ặ c nhìn xem một màn này nghĩ đến cái gì thừa dịp áo len quỷ đánh út về phía vân bên kia cấp tốc chạy vội tới từ húc trước m nhưng từ húc vẫn như cũ ngủ say như chết lúc này áo len quỷ thấy được tần nặc thao tác thiếu dung biến mất trở nên dữ tợn quay người hướng phía bên này vào tới l i ê n rút mấy bàn tay gặp từ húc còn bất tỉnh tần nặc trực tiếp móc ra liệt cốt chủ ý hướng phía cái trước cái chán đập tới cái này một đập từ húc đau bỗng nhiên ngồi dậy mà lúc này áo len quỷ lợi chảo đã xuyên thấu tần nặc câu phục nhưng ở từ húc tỉnh lại nháy mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tần nặc chảy ra một tầm tinh tế mồ hôi lạnh nhìn xem vỡ tan â phục con mắt ngưng trọng ta cam ta liền ngủ một giấc ai cho ta h ồ n hộp một chút sang bên trên, t liệt liệt ra ra lắc lắc chương bảy trăm linh ba ác mộng giết người phim vào đài chương bảy trăm linh ba ác mộng giết người phim vào đài máu tươi chạy sôi nơi tay trên lòng bàn tay từ húc nhìn xem khỏe miệng quất thẳng tới xúc mặc dù là kinh dị trò chơi nhưng ở cao cấp trong khu vực phó bản tồn tại tốt hơn thể nghiệm cảm giác đó chính là đau đớn cùng đào thải thì bị giết chết cảm giác mặc dù những cảm giác này không phải trăm phần trăm thể nghiệm nhưng vẫn là khiến cho rất nhiều người chơi sợ với này dừng bước giật hai tấm khăn tay lao thụ thương máu tươi mà lúc này sàng đơn bên trên máu tươi biến mất biến trở về trắng đ o á n từ húc nhìn xem tần nặc vỡ ta nâu phục còn có bên kia thần kinh hề hề thương thế gian phòng một chút b ừ a b ộ n ý thức được cái gì mở miệng hỏi ta ngủ thời điểm xảy ra cái gì một con quỷ chạy đến công kích chúng ta nhưng lại quỷ dị biến mất vân nhìn xem từ húc nói ánh mắt mang theo một tiêng h ĩ hoặc tần nặc thu hồi truy đứng dậy nói ra cái này quỷ trang phục để cho ta cảm giác có chút quen thuộc nghĩ đến một bộ phim dầm dầm bên kia thần kinh hề hề từ bựa bộn bên trong cũng đứng dậy ngược mấy đạo vết t r ả o chỉ là nhường khoe miệng của hắn hít hai cái hơi lạnh nhìn chằm chằm từ húc lạnh lạnh điệu mở miệng ác n g ộ n g sắt nhân ma phờ dị địch giống nhau như lúc hình tượng nhưng ta nhớ được đây là phim kinh dị manh quỷ đường phố bên trong quỷ chúng ta tại một nghìn bốn trăm linh tám huyền ảnh hung ở giữa bộ phim này bên trong thế nào sẽ xuất hiện khắc phim quỷ thần kinh hề hề cởi ra n ư ớ thắt trầm giọng mở miệng hỏi câu hỏi của hắn nhường t ầ n nặc cùng vân đều trầm ặ c duy chỉ có từ húc biểu lộ cái dị xuất hiện k h c phim quỷ nói không chừng là các ngươi sai、lầm. chỉ là ăn mặc tương tự đâu tân nặc lắc đầu nhìn xem t ử húc nghiêm túc nói ra không có sai con quỷ kia chính là phim mánh quỷ đường phố quỷ tại kia bộ phim bên trong mánh quỷ đường phố ác mộng quỷ sát nhân phất lai đế chính là tại mục tiêu ngủ sau trong mộng giết chết mục tiêu trong mộng tử vong biết chuyển hóa đến trong hiện thực tân nặc nhìn xem t ử húc ngươi ngủ say sau con quỷ kia liền chạy ra khỏi tới nó đối với chúng ta ba người tiến hành không khác biệt công kích duy trì có không có công kích ngươi làm ta ý đồ đánh thức ngươi lúc nó lại như bị điên đôi ta tiến hành công kích tân nặc con mắt thoáng lấp lóe phải nói nó đang ngăn trở ta gọi tình ngươi ngươi đã tỉnh nó liền biến mất từ húc nghe xong cũng không bình tĩnh xoay người xuống dưới sàng đi ngủ hỏi cái này không quá hợp lý ngươi cũng đã nói nếu như làm anh quỷ đường phố quỷ dựa theo thiết lập nó vì cái gì không trong mộng giết c h ế t ta mà là đến mộng bên ngoài hiện thực đồng thời không đối ta đọc thủ đối với các ngươi đọc thủ vẫn s ắ c mặt đạo mạc nói ra mộng bên ngoài hiện thực đừng quên chúng ta bây giờ ngay tại kinh dị trong trò chơi nói không chừng cũng tại mộng trong phạm vi đâu tân nặc lắc đầu trật tự có thể tùy ý sửa chữa phim kinh dị chỉ để lại cơ bản nhất phim cô sự bối cảnh cùng cơ sở thiết lập nó không giết ngươi là bởi vì vì ngươi đã tỉnh nó liền sẽ biến mất là từ ngươi trong ngộng cảnh ra cho nên nó hẳn là nghĩ trước hết g i ế t sạch ba người chúng ta lại g i ế t chết ngươi thần kinh hề hề đơn giản xử lý vết thương nói ra một nghìn bốn trăm linh tám huyền ảnh hung ở giữa chỉ có thể lấy h à o giáp tiến hành đối người thần kinh trả tấn hiện tại ta gặp là thực tế tổn thương đó chính là mánh quỷ đường phố quỷ từ húc có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cho nên ý là t ầ n đ ặ c nhìn hắn con mắt lên tiếng nói ý tứ chính là ngươi tiến vào phim kinh dị kỳ thật không phải một nghìn bốn trăm linh tám huyền ảnh hung ở giữa mà làm anh quỷ đường phố thật sự là vọt đài rồi t như b i Hề Hề ra, ra vậy hiện tại là chính ngươi lăn ra gian phòng này vẫn là ta đem ngươi ném ra bên ngoài từ húc lắc đầu có thể thật như các ngươi nói tới nhưng ta không có khả năng đi ra một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng bởi vì vì nhiệm vụ của ta nói rất rõ ràng ta tiếp tục muốn trong phòng nốc đến h ư ớ n g đông ra gian phòng ta khẳng định bị đào thải thần kinh hề hề từng bước một đi tới lành lạnh mở miệng khả năng này không phải do ngươi từ húc lấy ra một cây màu đen cài ống nói ra liền thế cùng một chỗ đào thải ta ra khỏi phòng vật này lưu cho các ngươi nó nổ tung lực sát thương hẳn là đầy đủ đ e m các ngươi sẽ thành mảnh nhỏ thanh em rất tỉnh táo từ húc sắc mặt rất bình tĩnh ai cũng không nghĩ tới ngay từ đầu lắm mồm xảo q u y t từ húc làm lên chuyển đến như thế quả quyết rõ ràng thần kinh hề hề như mày ngươi đang uy hiếp chúng ta cái này không gọi uy hiếp cái này gọi tự lực cánh sinh cùng lắm thì một khối tiến vào cái này tự do vô hạn phó bản dù sao dùng cái kia đổ bộ khí thẻ bút đại khái s u ấ t đều có thể trở về không phải sao từ húc nhún nhún bay lạnh nhạt cười nói tần n ặ c nghe lời nói sắc mặt khẽ nhúc đ í c h g i a hỏa này là biết đổ bộ khí thẻ bút ngay từ đầu còn giả bộ như không biết chút nào lần đầu tiên tới này t r ù n g loại hình phó bản bộ dáng chỉ có thể nói có thể tại cái này địa vực chơi phó bản người chơi đều không phải là đơn giản mặt hàng gặp bầu không khí sơ cứng tần đặc chủ động lên tiếng nói ngươi có thể lưu tại gian phòng này nhưng tối nay tất nhiên là không thể ngủ dạng này ngươi cùng mọi người chúng ta đều thiếu một p h i ê n phức nghe nói như thế từ húc lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười nói ra vẫn làm bị ảnh ca giảng đạo lý không phải liền là không ngủ được nhà ta thường xuyên con cũ quen thuộc thu hồi kim loại đen c á i ống mở ra hai tay nói ra nhìn như vậy đến ta mặc dù cùng các ngươi không phải cùng một bộ phim nhưng tựa như chỉ cần không ngủ được ta chính là an toàn vẫn mở miệng yếu ớt nhưng cũng tiếc chúng ta kinh khủng nhân tố có thể quay dày đến ngươi từ húc biểu lộ hơi có im lặng cho nên xui xẻo là ta ngươi làm anh quỷ đường phố kia bộ phim thế nào liền lẻn đến chúng ta bên này thần kinh hề hề nói ánh mắt thâu ám vẫn còn có chút tâm tình hỏng bét từ húc không thèm để ý ánh mắt của hắn nói ra vậy ngươi liền phải hỏi trật tự món đồ kia chính là đạo diễn phim kinh dị thế nào sửa chữa đều là theo nó ý tần đặc nghe mấy người đối thoại trầm mặc lâm vào trầm tư bọn hắn chủ đề dừng lại tại hai bộ phim kinh dị vọt trên này hắn thì là trôi giặt đến địa phương khác đi thứ tư cũng là lúc này bên trong căn phòng bóng đèn bỗng nhiên lấp lóe hai lần lúc sáng lúc tối bởi vì vì ác mộng bị sát nhân phờ di địch một màn này chúng người có chút thần kinh mẫn cảm cảnh giác lên mà không đợi có tiếp theo bộ động tác tia lấp lóe đèn treo đ ỗ n g nhiên liền tắt mất chỉ một thoáng bóng tối vô tận như nước thủy chiều sóng giống như nuốt sống cả phòng chương bảy trăm linh bốn trong tay búp bê bốn người v ọ o đài chương bảy trăm linh bốn trong tay búp bê bốn người v ọ o đài gian phòng bên trong theo thoạt nhìn là tiếp xúc không tốt đèn treo dập tắt sau h á cám nhất thời tràn ngập bên trong cả gian phòng đen nhánh bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy chỉ có vài đôi lấp lóe tinh mang con mắt bọn hắn cảnh giác xem ở bốn phía đều là vô ý thức tối lùi ra phía sau một bước lấy ra quỷ vợt tiến hành đề phòng đột nhiên đèn tắt là ý gì nhìn xem cũng không giống như trùng hợp đèn treo dập tắt v â n mở miệng hỏi lui đến cái bàn phía sau dựa theo phim kinh dị thiết lập mỗi một chi tiết nhỏ đều không phải là ngẫu nhiên thần kinh hề hề đi theo mở miệng từ húc nháy mắt nằm sang một bên nói ra phim kinh dị bên trong đèn dập tắt sau lại đèn sáng thời điểm liền sẽ có người chết ta thế nào cảm giác ngươi người sói r ế t chơi nhiều rồi tần nặc lường từ húc một chút trong tay cũng nằm thật chặt liệt cốt chủ y bình tĩnh một chút chớ tự mình và mình ai đi kiểm tra một chút bóng đèn v â n không biết từ chỗ nào tìm tới một cái đèn tin mở ra đèn chiếu sáng vào trên mặt của nàng lộ ra rất là do người nàng mở miệng、hỏi. không đợi có người bẩm đ ỗ n g nhiên một tiếng âm chầm đáng sợ tiếng cười quái gì trong phòng vang lên tất cả mọi người hơi biến sắc mặt kia là cái gì vân đột nhiên mở miệng trong tay đèn tin phảng phất là chiếu đến cái gì đ ừ n g dọa người ngươi thấy được cái gì thần kinh hề hề c a o mày mở miệng một tấm trẻ nhỏ mặt rất đáng sợ vân đèn tin trực tiếp chiếu trên người thần kinh hề hề có sáng trứng mắt khiến thần kinh hề hề con mắt đều không mở ra được không kiên nhẫn mở miệng nhìn thấy liền thấy một mực chiếu vào ta làm cái gì bởi vì vì đứa trẻ kia vừa rồi ngay tại thân ngươi sau vân câu nói này d o a thần kinh hề hề phản xạ có điều kiện giống như đống nhiên q u e n người nhưng phía sau cái gì đều không có mà lúc này đèn treo có lấp lóe hai lần ngay sau đó lại khôi phục bình thường sáng tỏ đèn chân không ánh sáng nhanh chóng xua đổi bên trong căn phòng hạ cám mỗi một nơi hẻo lánh lập tức lại chiếu thông minh gian phòng bên trong bốn người bắt mục tương đối phát hiện ai cũng không có cái gì chuyện bình yên vô sự thần kinh hề hề nhìn xem trống rông phía sau nói ra cố gắng liền thật chỉ là tiếp xúc không tốt chúng ta thần kinh quá nhạy cảm đừng quên cái này hung ở giữa am hiểu nhất chính là công kích thần kinh n g i để cho người ta sổ、đổ. hiện tại chúng ta bốn người giống như đ ề u hắn nói chưa nói xong liền chú ý tới còn lại ba người ánh mắt đều là mang theo cái gì nhìn xem chính mình nhữ mày thế nào từ húc ánh mắt có chút cười trên n ỗ i đau của người khác mở miệng nói ra không có cái gì ngươi không có phát hiện cầm trong tay của mình cái gì đồ đâu thần kinh hề hề nhìn xem mình tay phát hiện mình không biết thời điểm nào cầm một cái búp bê diễm h ồ n g sắt cóc đai đeo áo cá bồi khuôn mặt giống như là bị một ít lợi khí cắt chém mấy đầu vết rách trải rộng ở trên mặt trong tay còn cầm một thanh dài nhọn dao g ọ t trái cây nhìn xem trong tay búp bê thần kinh hề hề khỏe miệng co giật vô ý thức liền muốn ném đi trong tay búp bê nhưng bỗng nhiên điệu giống như là nghe được cái gì miệng da c o cắp vẫn là không có ném ra cố nén cầm ở trong tay tần n ặ c nhìn xem cái kia búp bê kíp h mắt nói ra ngươi cái này búp bê khá quen chính là quên nơi nào thấy qua quỷ hoa hồi hồn con kia búp bê quỷ vừa cát v â n mở miệng nói ra nhìn xem thần kinh hề hề đôi mắt nhau lại cho nên nói ngươi tiến vào phim kinh dị cũng không phải một nghìn bốn trăm linh tám huyền ảnh hung ở giữa mà là quỷ hoa hồi hồn bộ phim này bên trong thần kinh hề, hề nghe được bộ mặt cứng ngắc lại mấy lần thầm mắng một câu cái gì thoạt nhìn là ba bộ phim kinh dị v ọ t đài từ húc ngạc nhiên vân lắc đầu cố gắng không chỉ là ba bộ có khả năng hay không từ vừa mới bắt đầu không phải một nghìn bốn trăm linh tám huyễn ả n h hung ở giữa tồn tại bốn cái nhân vật chính mà là chúng ta bốn người tại riêng phần mình bốn bộ phim bên trong chỉ là bị trò chơi nhắc nhở dẫn tại trong phòng này từ húc nhịn không được mở miệng nói một câu t ậ t mở thực biết chơi để bọn hắn bốn người ở tại một cái phòng không được rời đi gian phòng ép buộc tính nhường bốn người kinh khủng từ trường quay nghĩu tương đương với mỗi người đều muốn đứng trước bốn cái quỷ uy hiếp tính mạng người khác tiến đến đều là đối phó một bộ phim kinh dị chúng ta thế nào liền như thế không may muốn đối phó bốn cái phim kinh dị quỷ thần kinh hề hề cũng mặt â m trầm mở miệng chúng ta thụ trật tự yêu mến tăng lớn độ khó một bên tần n ặ p nghe đối thoại của bọn họ giữ im lặng tựa hồ mình mỗi một lần tiến vào phó bản đều không có bình thường độ khó qua kèm theo không may thể chất liền đi theo tới gần hắn người chơi đều đi theo không may thần kinh hề hề giơ tay lên bên trong quỷ hoa nhìn xem kia một tấm kinh dị khuôn mặt t ư ơ i cười không hiểu xương sống phát lạnh mở miệng nói ra ta nhớ được không sai t i ế bộ phim bên trong quỷ hoa đến đêm khuya liền sẽ tiến hành tản nhận giết người p h ư n thức từ húc hữu thiện nhắc nhở không chỉ là ban đ chỉ cần nó mới ra hòa này giải đào nhân thể rất có thủ đoạn thần kinh hề hề tân nắc hỏi ngươi như thế sợ hãi thế nào không ném đi còn cầm ở trong tay làm cái gì đợi chút nữa tay ngươi cũng bị mất thần kinh hề hề mặt đen lên nói ra vừa rồi trò chơi cho ta một cái nhắc nhở không thể để cho quỷ hoa rời đi thân thể của mình nếu không liền bị phán định vì trò chơi thất bại nói xong nhịn không được bạo nói tục c ă n nó mộ mộ cho c h ậ t tự rõ ràng chính là muốn làm ta từ húc đồng tình nói ra như thế xem xét ta xác thực tốt hơn nhiều ta chỉ cần không ngủ được chính là an toàn nhưng là ngươi một mực cầm cái này quỷ hoa em bé nói không chừng đợi lát nữa cái nào đó thời gian liền bị cái này quỷ hoa r ắ t đầu thần kinh hề hề khuôn mặt dữ tợn không biết nói chuyện ta liền giúp ngươi đem đầu lưới rút từ húc không thèm để ý nói ra ngươi bây giờ vẫn là trước hết nghĩ nghĩ thế nào xử lý trong tay cái phiền phái này ta tự có biện pháp thần kinh hề hề lấy ra một quyển băng rán miệng xé mở lập tức quấn ở quỷ hoa khuôn mặt bên trên thoạt nhìn là cái hạn chế loại quỷ vật nhưng khi băng rán quấn đầy quỷ vật toàn bộ đầu đại lượng khói đen từ băng rán bên trong xuất hiện lập tức thiêu đốt thành cho tàn lúc này quỷ vật tiếu rung lộ ra càng thêm con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thần kinh hề hề trong mắt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chuyển động trong tay dao g ọ t trái cây một giây sau liền sẽ đâm xuyên thần kinh hề hề cổ thần kinh hề hề ra mặt run dày ngươi thật giống như chọc giận hắn từ húc thân mật nhắc nhở ta cảm giác ngươi đợi lát nữa liền bị c ắ t thần kinh hề hề mắt nhìn từ húc ánh mắt phảng phất muốn giết hắn biết đạo từ húc là đang cố ý chọc giận hắn vẫn không có để ý hai người bọn họ ánh mắt nhìn trên người t h n nặc nếu như nói chúng ta đều không phải là cùng một cái phim vậy ngươi theo ta lại là cái gì phim kinh dị tần nặc đứng người lên lạnh nhạt nói ra ai biết được nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta chính là một nghìn bốn trăm linh tám huyễn ảnh h u n g ở giữa bộ phim này chỉ là các ngươi v ọ t đ ạ i dù sao là ta tới trước nơi này hắn đi tới một bên quầy hàng cầm lấy mình k i a một phần báo chí nhìn xem phía trên liên quan với một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng linh dị báo cáo tin tức ánh mắt nhất động nghĩ đến cái gì lập tức tân đặc giữ im lặng lại đi hướng một bên khác quý diện lúc này một cái đột một chung điện thoại di động phá vỡ bên trong căn phòng bầu không khí bốn người nâng lên ánh mắt cuối cùng nhất là vân ánh mắt nhất động chính từ trong túi áo lấy ra một bộ kiểu cũ ân phím điện thoại màu xanh biết nhỏ trong màn hình chấn động ở giữa biểu hiện ra đ i ệ n báo là một cái không biết dây số chương bảy trăm linh năm điện báo quỷ hành lang không ai chương bảy trăm linh năm điện báo quỷ hành lang không ai nhìn xem không biết số điện thoại vẫn mang trên mặt một tiêu n g h i hoặc điện thoại không phải nàng là nhân vật này lúc này bỗng nhiên đến điện thoại chỉ sợ không phải ngẫu nhiên ngón tay đặt ở nút trả lời vẫn trần trờ một chút lại là n h ấ n xuống cự nghe khóa trực tiếp cúp xong điện thoại nhưng vừa đưa di động thả lại trong túi điện thoại lại là v ă n lên từ húc nhìn xem nói ra nói không chừng là cái gì manh mối vân sắc mặt đ ạ m mạc mở miệng ta tình nguyện không muốn manh mối cũng không muốn chọc một cái phiền thoái nói nàng lấy điện thoại di động ra dự định tắt điện thoại di động sau đó đem tin tháo d ỡ ra đứng tại ngăn tủ bên kia tần nặc thì là nói ra nếu như là trật tự quy định ngươi thế nào đều trốn tránh không được cưỡng chế tính cự tuyệt cố gắng sẽ còn dẫn tới phiền thoái càng lớn chúng ta bây giờ tại phim tình tiết bên trong người chơi chính là diễn viên không dựa theo kịch bản đạo diễn là muốn nổi giận tần nặc nói nhường vân sắc mặt biến hóa thành trần chờ một chút nàng vẫn là nhấn xuống nút trả lời điện thoại vân sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến hóa mấy lần rất nhanh nàng cúp xong điện thoại thần kinh hề hề nhìn nàng sắc mặt giống như không tốt lắm nghĩ đến cái gì khoe miệng mang theo mỉm cười hỏi sau đó ta đoán một chút điện thoại bên kia hơn phân nửa đều là quỷ vân trầm rãi nói ra một nữ nhân đang nói chuyện nàng nói cho ta lập tức ta liền phải chết cái này tử vong không cách nào tránh khỏi phía sau còn nói một chút cái khác từ húc đúng b a i cái này không phải liền là rất phổ thông hủ nhân thủ đoạn tử vong uy hiếp mà thôi phim kinh dị bó lớn loại này tiểu đoạn vân nhìn xem từ húc tiếp tục nói ra nữ nhân này thanh âm nghe chính là ta thanh âm từ húc tấm thẻ há mồm hỏi tiếp điện thoại bên kia nói ngươi sẽ chết thế nào cái kiểu chết vân không có trả lời nhìn cái này tử vong uy hiếp hung ác kinh dị tân nặc lúc này mở miệng nếu như nói điện thoại di động của ngươi cái này một trận điện thoại cũng là một bộ phim kinh dị tỉnh tiết đâu vân nghe c h ắ t động đôi mắt nhìn xem trong tay ấn phím điện thoại lắc đầu liên quan với điện thoại kinh khủng nguyên tố phim quá nhiều ta quỷ đ ị a báo hắn nói còn chưa nói xong từ húc trước hết mở miệng thần kinh hề hề nhìn xem hắn ngươi thế nào đều biết từ húc vừa muốn mở miệng tân nặc liền giút hắn nói ra bởi vì vì người nào đó đã không phải là lần thứ nhất tiến cái này phó bản hai lần đi lên đi vì dễ dàng hơn thông quan tiến đến trước đó h i ệ n nhiên đều sớm biết rõ tất cả phim kinh dị kỹ càng kịch bản từ h ú c nghe há to miệng cuối cùng nhất biến thành hơi có vẻ lúng túng tiêu ế vết u dung. Tốt, đều ra, quỷ dị hiện kinh con còn con, bàn trượng. thương, thần kinh hề hề một lần nữa mặc vào áo sơ mi trắng, ánh mắt nhìn góp Tốt, tại một một mặt tốt một mắt t phim hề hề đi mi ba bộ ba ra, kém mặc r vào áo Xử lý sơ n người tần nặc. Hiện tại còn tại c kém ố i c ù n g nhất một cái. Cùng hắn suy đoán ta không nếu muốn nghĩ thế nào thoát khỏi các ngươi trên người còn quỷ kia đi tân n ặ c dựa vào ghế hắn sát mặt bình tĩnh t â m như chỉ thủy hắn từ đầu đến cuối tin tưởng chính mình là một nghìn bốn trăm linh tám viên ảnh hung ở giữa nhân vật chính ngược lại là trước mắt cái này ba cái đến cùng phải hay không vào đài hắn không rõ ràng để tay trên b à n ngón tay nhẹ nhàng đậm thanh â m giòn nhẹ kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn chỉ cần không mạo phạm riêng phần mình chỗ phim kinh dị quỷ cũng l i ề n không có cái gì chuyện thần kinh hề, hề nhìn xem tự húc cũng tỉ như ngươi không ngủ được ta không trêu chọc trong tay cái này quỷ hoa em bé chống đỡ một đêm là không có vấn đề từ húc ngoài cười nhưng trong không cười nghe là như thế cái đạo lý a v â n cầm điện thoại không nói gì nàng ngâng đầu nhìn trên người từ húc liên quan với quỷ đ i ệ n báo n g ư ơ i hiểu bao nhiêu từ húc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường nói ra dù sao nhàn rỗi nhàm chán nói cho ngươi nói cũng coi là dết thời gian thần kinh hề hề cầm quỷ hoa nhìn xem kia nụ cười dữ tợn ánh mắt kia để cho người ta đứng ngồi không yên hít sâu một hơi đi tới một bên hy vọng tìm tới một chút có thể tạm thời che lấp quỷ hoa đồ vật quỷ điện báo bên trong con quỷ kia gọi mỹ, mỹ tử khi còn sống có khuynh hướng tự ngược đãi phía sau thở khỏ khẽ trí tử hoán niệm thành quỷ trước hết giết mẹ của mình sau đó liền bắt đầu thông qua điện thoại phương thức bắt đầu đối tuyển định mục tiêu tiến hành ngược sát trong điện thoại biết thu được điện báo biểu hiện số điện thoại biểu hiện là mình thanh âm cũng là mình sẽ nói ra mục tiêu tử vong thời gian sau đó tại cái kia thời gian tử vong vẫn nghe đông nhiên nghĩ đến điện báo biểu hiện không biết dây số đúng là điện thoại bản thân dây số từ húc nói một cách đơn giản hỏi tiếp vân con quỷ kia không có ở trong điện thoại nói sao vẫn lắc đầu chỉ nói một chút rất kỳ quái nguyền rủa ta nghe không hiểu hoan khí rất lớn từ húc xoa cảm nói ra xem ra lại cho trật tự sửa đổi biết giống nửa đêm hung linh như thế đến thời gian điểm nàng biết từ trong điện thoại di động ra sao vân hỏi nhìn nàng xác thực chưa có xem bộ phim này sẽ không cách dây lưới giết người thế nào chết đều có trong phim ảnh còn có cá biệt mình đem đầu mình và o ra từ húc vừa cười vừa nói vân lại nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi không có nhược điểm hoặc là cái gì chế tài nàng biện pháp trong phim ảnh không có dù sao ngươi không phải nữ chính lại nói có nhược điểm cũng vô dụng trật tự trông coi đâu từ húc đồng tình nhìn xem vân ngươi xác thực so ta không may rất nhiều không đúng hai người các ngươi đều so ta không may ta một đêm không ngủ được vẫn là có thể vẫn không có nói chuyện thần s á c mang theo bất đắc dĩ một bên khác thần kinh hề hề tìm cái tấm ngăn ngăn cách cùng quỷ hoa đối mặt quỷ hoa ánh mắt thực sự kinh khủng trực kích linh hồn loại kia hắn thực sự chịu không được loại phương thức này chỉ ít có thể để cho hắn một đêm không có như vậy dày v ò đinh linh linh lúc này s a n g đầu chung điện thoại đ ố n g nhiên văng lên c h ó i hai c h u n g lục là câm thanh đối từ húc thần kinh hề hề coi như bình thường đối vân lại là càng vì mất cảm nàng bỗng nhiên nhìn về phía sàng đầu bên kia từ húc cười khô nói ra đừng lo lắng là khách sạn máy riêng không phải điện tân h o ạ i di đ g của nặc g ư i Hắn lúc này trực tiếp đứng dậy quả quyết cầm điện thoại lên điện thoại bên kia là khách sạn quản lý thanh âm tiên sinh tại gian phòng ở còn dễ chịu sao tân nặc sắc mặt lạnh nhạt rất tốt nhìn xem b ừ a bộn gian phòng k i a tấm ngăn bên cạnh trực câu câu nhìn mình chằm chằm tràn đầy kinh dị nụ cười quỷ hoa nói ra t r ớ c mắt xem ra còn tính là bình thường vậy là tốt rồi đối với ta tới nói đó là cái tin tức tốt dù sao chính ngươi một người sống ở đó cái hung trong phòng ta còn lo lắng cho ngươi một đêm đều sẽ ở tại sợ hai thật sâu bên trong mặc dù nói ngươi là tiểu thuyết huyền nghi nhà hẳn làm i ễ n dịch quản lý nói chưa nói xong tân n ặ c liền đánh gãy thoáng hít mắt trong phòng không chỉ là ta một cái đều đã góp thành một bàn mặt trượt điện thoại bên kia quản lý t r ầ mặc m một lát sau nói ra tiên sinh chúng ta không biết cái này sao đối đại khách nhân dù sao ngươi ở phía trước đài đặt trước chính là mình v à ở liền thế không có những khách nhân khác đồng thời Ta chương n g qua n h n bảy trăm linh sáu người da đen sửa chữa bàn tay chạy chương bảy trăm linh sáu người da đen sửa chữa bàn tay chạy không có người tiến vào gian phòng sang một bên tân nặc cầm điện thoại nghe được điện thoại bên kia quản lý sắp mặt như t h ư ờ n g không có biến hoa quá lớn dạng này sao khả năng này là ta sai lầm quản lý gọi điện thoại đến hẳn không phải là đơn thuần hỏi ta ở g i sao a tân nặc hỏi ngược lại qua mấy phút thợ sữa chữa sẽ lên đi xử lý điều hòa không khí trục chặt vấn đề ngươi mở cửa liền tốt tốt hiểu rõ tần n ạ c gật gật đầu trong phim ảnh thợ sữa chữa xác thực sẽ lên cửa nhân vật chính mở cho hắn cửa kỳ thật lần kia mở cửa là hắn cuối cùng nhất cơ hội chạy trốn nhưng rất đáng tiếc bỏ qua điện thoại bên kia quản lý nghe tần n ạ c ngôn ngữ tự a hồ phát giác được không đúng không đành lòng nhắc nhở cuối cùng nhất hai câu khách nhân ngươi tự hồ đã ham sâu trong vũng n rất nhiều thứ đã không trọng yếu mạng chỉ có một người hiểu ta ý tứ đi tần nặc không trả lời thẳng mang theo vẻ mỉm cười、nói. tạ ơn không có cái gì chuyện cứ như vậy đi quản、lý. nói xong tần nặc chính là cúp điện thoại ngồi trên gây vân nhìn xem tần nặc hỏi một câu cái gì chuyện đơn thuần hỏi khó có phải hay không dễ chịu tần nặc n ú n núi bay lộ ra không thèm để ý chút nào ba người nghe được không có đi thêm để ý tâm tư đều tại tự thân phiền phức bên trên đồng hồ trên tường điểm một chút xíu trôi qua kim dây khiêu động thanh âm để cho người ta nghe g i ả i vò thời gian bây giờ điểm là đêm khuya ba điểm lẻ một phân khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn cần cơ bản ba giờ thời gian mới trôi qua một nửa khách sạn là dùng đến và ở không đi ngủ cảm giác phòng lớn như thế bên trong căn bản không có có thể d é t thời gian đổ vận gian phòng bên trong bốn người đều là làm ngồi sang một bên từ h ú t lại cầm một bao bột cà phê dùng nước sôi ngâm nở uống xong muốn tiến hành nâng cao tinh thần hiệu quả nhưng không có để làm gì vẫn như c ũ là buồn ngủ hắn dùng sức rút mình hai bàn tay đứng dậy có chút bị không được ta đi hít thở không khí hắn mở ra một bên cửa sổ hít sâu mấy hơi muốn làm dịu loại này bối rối v ẫ n ngồi ở chỗ đó ngược lại là không có cái gì chỉ là ấn phím điện thoại để ở một bên con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm điện thoại sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa suy tư cái gì một bên khác, thần kinh hề hề ngồi tại trên ghế xoay nửa ngủ nửa tình trạng thái tay phải còn cầm quỷ hoa dùng tấm ngăn ngăn cách không biết có phải hay không là ảo giác quỷ hoa đầu nghiêng bề lấy khía cạnh phương thức vượt qua tấm ngăn trực câu câu nhìn chằm chằm ngang đầu buồn ngủ thần kinh hề hề t i ế n tĩnh khô khan bầu không khí khiến cho gian phòng bên trong bốn người bối rối tất cả lên cho dù là tại dạng này kinh dị mà nguy hiểm trong một cái phòng tân đặc chờ đợi thợ sữa chữa tới cửa nhưng cửa phòng chậm chạp không có bị gó vang phanh phanh, phanh. đang nghĩ ngợi cửa phòng bỗng nhiên bị gó vang tân đặc nhìn xem còn lại ba người đứng dậy đi qua mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, đứng đấy một người da đen trong tay mang theo một cái thùng dụng cụ hắn nhìn thấy tần n ạ c ánh mắt mang theo thấp thỏm lo âu tần n ạ c thì là rất lạnh nhạt t u máy điều hòa không khí đúng không vào đi nói tránh ra vị trí người da đen lắc đầu ta đánh chết sẽ không tiến vào gian phòng này tần n ạ c lạnh nhạt mở miệng vậy ngươi vì cái gì lại muốn lên đến đâu ta chỉ là đi lên làm bộ dáng tương đối với phần công tác này ta càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình khách nhân xin đừng nên vì khó ta đi người da đen mở miệng nói ra đối với kết quả này tần nặc cũng co đ ó trước bởi vì vì trong phim ảnh cũng có chuyện này tiết chỉ chỉ trong đại sảnh vân ba người mở miệng hỏi ngươi xem gặp sao ta ba người bằng hữu nhóm bởi vì vì điều hòa không khí hỏng nóng không cách nào đi ngủ nghe nói như thế người da đen trên mặt d i ệ n ra rõ ràng mồ hôi lạnh ánh mắt khẩn trương nhìn xem tân n ặ n gàn g từng chữ mở miệng khách nhân ta nhìn không thấy ngươi nói bằng hữu ngươi trong phòng khách không có m ộ t a i tân n ặ n g mỉm cười tiếu dung mang theo một k i a quỷ dị còn lộ ra mấy phần âm trầm kinh dị tia có lẽ là ngươi hoa mắt tiến đến hoàn thành công việc của ngươi không có cái gì thật là sợ tân n ặ c nói trong phòng bóng đèn đ ỗ n g nhiên toàn bộ dập tắt gian phòng bên trong lần nữa biến đèn nhánh cùng lúc một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong phòng chuyển tới tân n ặ c sắc mặt k h ẽ động quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên trong có một đôi huyết quang con mắt đang lõi lên k i u thợ sữa chữa h ắ c ca, toa một tiếng kêu thảm quay đầu liền chạy trong tay thùng r ụ n g cụ c à n g là rơi là tà trên đất cửa liền như thế mở ở trước mắt hành lang ánh đèn cùng gian phòng âm c h ầ m h ắ cám hình thành t r ê n h lệch rõ ràng tràn đầy cảm giác an toàn phảng phất giờ phút này hắn chỉ cân bước ra hành lang liền hoàn toàn thoát khỏi gian phòng bên trong tất cả âm chấm đáng sợ chấm mặc xoay người mở ra từ tủ quần áo bên trong tìm tới nhỏ đèn tin chiếu vào trong đại sảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương đang kéo dài nhưng rất nhanh liền dần dần nhỏ rộng tần n ạ c đi tới di động tới trong tay đèn tin có hạn cột sáng bên trong một đường thân ảnh nhỏ bé chợt lóe lên âm siu ê siu ê tiếng cười ở bên thai vang lên tần n ạ c ý thức được nguy hiểm thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nhưng đi sau lưng liền chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt tần n ạ c ngã trên mặt đất vung lên trong tay liệt cốt c h ủ ý hướng phía sau đập tới tựa như là đập chúng cái gì nghe được kêu lên một tiếng đau đớn lúc này ánh đèn lại sáng lên gian phòng trở nên thông minh tần phát hiện bàn tay tất cả đều là máu tươi đ ố i tấm gương sau lưng áo sơ mi vỡ ra bị mở ra một đầu sâu hơn lỗ hổng đứng người lên n g n g đầu xem ở tình huống bên trong phòng thần kinh hề hề đã nuốt ở phòng vệ sinh bên kia nơi hẻo lánh bên trong sắc mặt hết sức khó coi một cái tay của hắn bàn tay không có máu tươi chính phun ra ra vẫn cũng ở một bên cầm trong tay c u n g tiễn đen nhánh mũi tên c u ố n quanh lấy màu đen quỷ khí cảnh giác nhìn xem một phía từ h ú t thì là ngơ ngơ ngác ngác ở một bên nhìn tinh thần vẫn là không tốt lắm kia quỷ hoa chặt tay của ta chạy thần kinh hề hề mở miệm nói ra sẽ không chạy sẽ chỉ trốn ở gian phòng một n tân đ ắ m nói nhìn xem thần kinh hề hề hỏi vì cái gì đột nhiên quỷ hoa liền tập kích ngươi rồi ngươi không phải nói nó rời đi thân thể của ngươi ngươi liền sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại đào thái sao thần kinh hề hề nói ra nó cầm bàn tay của ta chạy dạng này không coi là đang nói tủ quần áo bên trên nhỏ xuống mấy giọt máu tươi tiếp lấy một cái bàn tay đứt rơi xuống đất không cần hỏi cũng là thần kinh hề hề bàn tay vân nghi hoặc mà nhìn xem thần kinh hề hề thần kinh hề, hề mặt đen lên mở miệng nói ra đừng hỏi ta ta hiện tại đầu góc ũ n g đậu có thể quỷ chủ động rời đi ta không coi là nhiệm vụ thất bại đi cái này q u ỷ hoa bắt đầu công kích người liền đại biểu cho nó tiếp đi xuống b i ế t lần lượt đối với chúng ta tập kích thẳng đến giết chết chúng ta t ầ n nặc suy đoán con mắt xem ở một bên từ húc trên thân người sau vẫn là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái người thế nào chuyện từ húc nghe được thanh âm ngâng lên tay vừa hung á c cho mình hai bàn tay lúc này mới hơi sáng suốt một chút nhìn xem tần nặc nói ra ta thế nào biết có lẽ là kia mánh quỷ đường phố quỷ tại làm ta muốn cho ta đi ngủ hắn nói vô ý thức lại muốn đi xuất ra một bao bột cà phê cho mình nâng cao tinh thần nhưng cầm ở lòng bàn tay mới là thấy rõ cái gì đồ vật nhịn không được tuân ra nói t ụ cam đây không phải cà phê sao thế nào biến thành thuốc ngủ rồi chương bảy trăm linh bảy chặt chỉ sáng suốt gian phòng khói đen chương bảy trăm linh bảy chặt chỉ sáng suốt gian phòng khói đen từ húc hùng hùng hổ hổ đem trong tay thuốc ngủ hùng h ă n g quẳn g xuống đất tựa ở trên vách tường nhớ lại ta đến cùng đã ăn bao nhiêu thuốc ngủ không biết nhưng cảm giác ngươi phải gặp không được tân n ặ c nhìn xem hắn nói từ húc vung lấy đầu cả người nhìn hồn phách tinh thần đều bị rút mất hai bàn tay đau đớn biến mất lại lâm vào nửa ngủ nửa tình trạng thái tân đặc nhìn hắn trạng thái mở miệm nói ra ngươi tốt nhất tìm điểm kích thích, không phải ngủ làm u ố n xẻ ra chuyện tân nặc không, không, không nói chuyện thiện ý ném đi một thanh dao gọt trái cây thỉnh ấ y ngươi c h thoảng nắm lấy tóc mặt mình đều đã rút màu đỏ bừng răng l ô n g lỏng như thế quất xuống răng đều phải rơi hai viên thần kinh hề hề bao hảo thủ trưởng không biết có phải hay không làm mất máu quá nhiều sắc mặt có vẻ hơi t r ắ n g bệnh nhìn xem dướng máu bị nhuộm đỏ băng gạc trong mũi bông nhiên ngửi được cái gì mùi nâng đầu mắt nhìn phát hiện là một bên ổ điện bên trong toát ra đại lượng khói đen đốt cháy khét hôi thối tràn ngập tại miệng mũi để cho người ta khó mà chịu đ ư ợ c không chỉ là một cái ổ điện bốc lên khói đen tất cả đều là như thế liền liên thông ống giận gió đều toát ra khói đen cháy rồi từ hút xem ở bờ phía da mặt có chút run dày vân mở miệng nói ra dùng đầu g ó ngấm lại đều biết là trật tự dợ cho quỷ nó nghĩ tới loại phương thức này bức bách chúng ta rời phòng cũng có thể là là nghĩ đơn thuần đùa bỡn chúng ta tần n ạ c mở ra tất cả cửa sổ lúc này thần kinh hề hề bỗng nhiên đứng dậy cấp tốc mở ra cửa phòng vệ sinh sau đó chăm chú đóng lại đồng thời tiến hành khóa trái tần n ạ c gõ cửa một cái bên trong chuyển tới thần kinh hề hề thanh âm kia quỷ hoa còn ở bên ngoài liền làm phiền các ngươi giải quyết tối nay ta còn là đợi trong phòng vệ sinh tương đối mà nói an toàn một chút tần n ạ c nói ra người nào đó nói tuyệt sẽ không trong phòng ở lại đi lại nói trong phòng vệ sinh quỷ cũng chưa chắc dễ khi dễ trong phòng vệ sinh không có bẩm mà lúc này trong đại sành bên trong đ ạ trương khí mù mịt vẫn tựa ở bên cạnh cửa sổ thông qua hút vào không khí mới m ẻ duy trì lấy tần n ạ c cũng đi tới hít sâu một cái không khí mới m ẻ tiếp lấy vung lên trong tay liệt cốt c h ụ y hung hăng nện ở một bên trên vách tường lợi dụng q u ỷ lực một cái đại lỗ thủng đập ra đến đại lượng cục gạch xi、si、mang hướng dưới lầu rơi đi vân nhìn xem tần n ạ c thao tác thần sắc ngạc nhiên tần n ạ c vô tình giải thích một câu dù sao không phải chúng ta gian phòng tùy tiện thế nào t r ả đạp mạnh liệt m ă n g nện khiến cho vách tường lỗ thủng càng lúc càng lớn một trận gió đêm ở bên ngoài nhà gào thét mà qua trong phòng khói đen cấp tốc bị cuốn ra phía ngoài tần nặc đình chỉ động tắc trong tay nâng lên tay vớt tần a h i nặc ngồi sổ người xuống mũi tên lên đỉnh đầu xuyên qua trong nháy mắt xuyên thủng phía sau đột nhiên xuất hiện mánh quỷ đường phố phở dị địch phở dị địch không xem ra gì khoe miệng phát ra cười lạnh toàn bộ thân thể mơ hồ không chừng bộ nhào đi lên lưới đao sắc bén giống như móng tay phá vỡ tần nặc cánh tay người sau cũng không chút khách khí một cái búa quăng nện phở d ị địch trên đầu liên đối lấy hai cái xương người đinh ôm đi vào đại lượng nước ngủ từ trong đầu xuất hiện phở d ị địch không thèm quan tâm lẹ lưỡi liếm đi trên tay máu tươi vẫn lúc này dựng vào cái thứ hai mũi tên nhắm ngay phở d ị địch khi nhìn đến người sau công kích tần nặc lúc đôi mắt t r ầ n t r ờ chậm chạp không có bắn ra trong tay mũi tên tần nặc vừa bò người lên phở d ị địch móng nuốt đã t r ộ n vào cái trước bên hông lúc này lấy vì muốn bị chặn ngang cắt đứt lúc phở di địch lại là trong nháy mắt mơ hồ biến mất xuyên đấu tần nặc thân thể tựa như là một đạo huy tần n ạ c xem ở bên kia t ử h ú c trên thân da hỏa này nửa tỉnh nửa ngủ mỹ mắt cùng đầu thỉnh thoảng rủ xuống gánh không được mánh liệt bối rối loại này nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái cũng khiến cho phở di địch khi thì xuất hiện khi thì biến mất thấy thế tần n ạ c hướng lên một bên dao gọt trái cây bước nhanh hướng phía t ử h ú c đi đến ta tới cấp cho ngươi tinh thần một cái đi hắn đi đến một nửa chậm dừng bước chỉ gặp phở di địch cao lớn thân thể chậm rãi tại từ hốc phía sau xuất hiện nụ cười trên mặt là khủng bố như vậy làm tần nặc cùng vân làm tốt đối phó chuẩn bị lúc phở di đ c phía sau nhưng lại xuất hiện một đôi con mắt đỏ n ầ u một trận điên cuồng tiế quỷ hoa bỗng nhiên lao ra trong tay đao nhọn cấp tốc cắt phá phật lai địch cổ không thèm quan tâm thương thế phờ di địch đ ỗ n g nhiên q u a y người một cái tay bóp lấy quỷ hoa tràn đầy dữ tợn hài hước đánh giá nâng lên tay phải lo lắng lấy thế nào xử lý quỷ hoa lúc quỷ hoa bỗng nhiên nâng lên trong tay đao nhọn hung h ă n g đâm xuyên qua một bên t ử húc lồng ngực máu tơi ư thuận băng lãnh lưới đ a o vẩy ra da đau đớn kích thích t ử húc phờ di địch gào thét còn chưa kịp có động tác kế tiếp liền trong nháy mắt biến mất chương bảy trăm linh tám đều là ảo giác chết không nhắm mắt phốc phốc xuyên qua n g ự lúc máu tươi tung tóe vẫy trên sàn nhà t ử húc đông nhiên mở hai mắt ra mới ngã xuống đất một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài quỷ hoa âm s i u s i u nhìn xem t ử húc còn muốn nào tới tần đặc nắm chặt đúng thời cơ một cái búa q u ă n g nện tại quỷ hoa trên đầu lúc này vân thấy thế cũng quả quyết bắn ra trong tay mũi tên xuyên thấu quỷ vật bà v a i đông bắn bay ra ngoài quỷ hoa nhảy dựng lên phát ra tiếng cười âm chầm ngay sau đó chui vào một bên màn cửa bên trong tần đặc một tay vén màn cửa lên nhưng quỷ hoa đã biến mất không thấy gì nữa trên sàn nhà từ húc miệm phun máu tươi mắt trợn nhìn không còn sống lâu nữa tần nặc nhìn xem mắt nhìn bên kia vân người sau mở miệng nhìn muốn đào thải một cái từ húc nằm ở nơi đó một giây sau lại làm đông nhiên ngồi dậy hai tay lục lọi toàn thân ngạc nhiên mở miệng ta ta còn giống như không chết nhưng đau là thật đau từ húc ngồi dậy thở hồn hển mấy cái nhìn xem ngực lỗ thủng dùng tay mò hai lần nâng đầu kỳ quái mà nhìn xem tần nặc cùng vân tần nặc con mắt chớp hai lần nói ra có lẽ là tránh đi yếu hại vị trí không phải không nên từ húc nói ra có lẽ còn có một cái có thể ta chỗ phim kinh dị bên trong chỉ có thể sẽ cho chính ta quỷ giết chết cái khác phim kinh dị quỷ là không giết chết được ta vân thu hồi cung tiễn không xác định điện nói ra lại hoặc là ngươi thấy tất cả đều là ảo giác căn bản không có cái này thường thế đâu nói xong túi ấ n phím điện thoại lại văng lên vân cầm lên xem xét thiếu dung lại lộ ra âm trầm mấy phần tân nặc nhìn xem hỏi con quỷ kia điện thoại nói cái gì thử vong uy hiếp đe dọa vân thu hồi điện thoại thuận miệng nói nàng rất muốn tháo rỡ dây tin hoặc là đem điện thoại ném ra ngoài cửa sổ nhưng lại lo lắng dạng này trực tiếp phản định vì nhiệm vụ thất bại tân nặc hỏi ta nhớ được ủy điện báo kịch bắn lúc ủy trước cho mục tiêu hạ đạt tử vong thông chi sau đó sẽ ở chỉ định thời gian bên trong lấy các loại phương thức đem mục tiêu giết chết con quỷ k i a không cho ngươi chỉ định thời gian vân nói ra cho đồng thời thời gian nhanh đến mặc kệ là thật là giả ta đều muốn sớm làm đủ chuẩn bị từ húc nhìn xem ngược vết thương đau răng run rẩy nhìn không được mở miệng có hay không cái gì xử lý vết thương đồ vật cái này đáng chết trò chơi thể nghiệm cảm giác thật muốn đau ta ngất đi qua tân nặc thì là hỏi ngươi bây giờ còn khốn sao đừng nói khốn ta bây giờ nghĩ ngủ đều ngủ không đến cái tia thần kinh hề hề mình ngược lại là sẽ hưởng thụ đem quỷ o a ném ở bên ngoài mình tránh trong phòng vệ sinh từ húc tìm hai cái khăn lao quấn ở cùng một chỗ đơn giản khỏa c h e lấy vết thương tần n ặ c liếp mắt phòng vệ sinh phương hướng nói ra hắn ở bên trong không nhất định liền an nhàn đang khi nói chuyện cửa phòng vệ sinh khét hở chảy ra đại lượng nước nhưng rất nhanh những n à y nước liền đông kết đại lượng hàn khí từ khe cửa bốn phía tràn ngập ra lúc này cửa phòng đống nhiên mở ra thấu xương rét lạnh bạc h khí từ trong phòng tràn ngập ra thần kinh hề hề há miệng run r à y ra từ rèm vải bao vây lấy toàn thân cái mũi cùng lông mi nước mắt đều ngưng kết thành xương hắn tựa ở trên vết tường thở hồn hển mở miệng ta thực sự không chịu nổi ta đã nói rồi phòng vệ sinh con quỷ kia cũng không phải loại lương thiện tần nặc đi tới lạnh nhật nói trong phòng vệ sinh đã thành băng thiên tuyết đ ị a tất cả mọi thứ đều biến thành băng đ i ề u một cái ghế bày ra ở trung đường một bộ hư thối khô lâu nhân thể ngồi tại trên đó cái kia hẳn là là thần kinh hề hề tình cảm chân thành hoặc cái nào đó thân nhân ở trước mặt hắn t ử hoặc là đến sinh mệnh suy kiệt dãy rụa bên trong tử vong mặc dù chỉ là ảo giác nhưng cũng g ã y cọ sát lấy thần kinh của hắn cuối cùng nhất thực sự nhịn không được liền t ố i lui ra khỏi phòng vệ sinh cái kia quỷ hoa đâu thần kinh hề hề xem ở bột phía bất h n hỏi nó cho ta tới lạnh t ấ u tim lúc này đồng hồ treo trên tường vang lên một chút vẫn như cũng là đêm khuya ba giờ rưỡi gian phòng bên trong bốn người nghe được cái này tiếng trung nhãn thần đều biến hóa một chút biến hóa tinh mang tựa hồ cũng đều có khác biệt từ húc tựa ở nơi đó lấy ra một cây ư tiếp tục quất lấy đau đớn nhường m ô i hắn trắng bệnh còn có hai giờ rưỡi quá đau khổ thật không biết là có thể hay không chống đến lúc kia hắn tự lẩm bẩm nhìn xem tần nặc nói ra bất mãn các ngươi nói vừa rồi ta ghé vào bên cửa sổ tại lầu đối diện trong cửa sổ thấy được chính ta đối diện ta giống như cũng nhìn thấy ta nhưng một giây sau đối diện ta liền bị phía sau quỷ phá vỡ cổ tại chỗ tử vong tần nặc nghe cũng không khỏi tự chủ lấy ra một cây ư chầm dai nói ra ta cũng nhìn thấy ngươi cảm thấy là thật là giả từ húc hỏi ngược lại tần nặc chầm tư một chút nói ra ảo giác đe dọa ngươi tâm lý tiểu thủ đoàn thôi ta, ta c vẫn dựa vào ghế cầm ấn phím điện thoại lông mày níu chặt sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa thần kinh hề hề ngồi trên sàn nhà cầm trong tay một cây đao khẩn trương nhìn xem chung quanh mỗi một người bọn hắn thân sắc đều nhìn vô cùng khẩn trương duy trì có tựa ở bên cửa sổ tần nặc vẫn là ngay từ đầu từ gian phòng tiến đến bộ kia phong khinh vân đạm bộ giáng lúc này phòng vệ sinh nơi đó băng thiên tuyết địa bỗng nhiên lại giống như là ảo giác nói thần kinh hề hề đi vào trong phòng vệ sinh rõ ràng vòi nước tiếng nước rất nhanh vang lên bầu không khí vừa muốn bình tĩnh trở lại bỗng nhiên trong phòng vệ sinh chuyển tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết vừa sợ chúng người nâng đầu nhìn lại lúc chỉ thấy thần kinh hề hề bay tứ tung ra hung hăng nện ở trên sàn nhà hắn một chân trưởng không cánh mà bay giờ phút này máu me đồng địa lưu thông đại lượng máu tươi chân của ta lại là kia quỷ hoa lao tử thật không chịu nổi trực tiếp cho ta một thống khoái không được sao thần kinh hề hề kêu to sắc mặt bỏ bừng không biết là t r ọ n tức vẫn là đau đớn tạo thành tâm hắn tự lộn xộn cảm xúc nhìn cũng dần dần lâm vào táo bạo bên trong một hồi bàn tay một hồi bàn chân kia quỷ hoa chính là không giết hắn rất hiển nhiên là phải từ từ bỏ bỡn t ầ n nặc hút thuốc nói ra bình tĩnh đều là ảo giác coi như không phải ảo giác đây cũng là cái trò chơi trở lại thế giới hiện thực vẫn là kiện toàn thần kinh hề hề căn bản nghe không vào tại kia đại hống đại khiếu phản phất muốn cùng quỷ hoa liều mạng lúc này tân nặc chân mày vẩy phát hiện một bên t ử h ú c trạng thái cũng không tốt ngực vết thương rất sâu đại lượng máu tươi trôi qua khiến cho t ử h ú c sắc mặt càng ngày càng kém mỹ mắt thỉnh thoảng rủ xuống nhìn một bộ mơ màng chìm vào giấc ngủ tư thái lần này cũng không phải là bối rối tạo thành mà là vết thương chuyển biến xấu đổ máu quá nhiều dẫn đến t ử h ú c ý thức bắt đầu mơ hồ tùy thời muốn mất đi tần nặc nhìn xem nhắc nhở mặc dù không phải đi ngủ nhưng ta cảm giác ngươi tròn rơi yên á n h quỷ đường phố quỷ vẫn là sẽ ra ngoài chống đỡ ta cho ngươi đổi dễ môi khói từ âu phục trong túi lấy ra mới một cây từ không đợi tần nặc mang lên từ hút rủ xuống cái đầu tựa ở trên vách tường ngồi liệt trên mặt đất vẫn là ngất đi ngất ngáy mắt kia một chỗ vách tường nhanh chóng hư thối ngay sau đó một đường quỷ ảnh lại chậm rãi xuất hiện tại t ử húc phía sau tần nặc nhìn xem cấp tốc lấy ra quỷ vật làm ra cảnh giác một bên vân cũng là như thế đáng chết gia hỏa này lại đã ngủ quỷ ảnh thợ gì địch xuất hiện lần nữa nhưng lần này nó tựa hồ đối với tần nặc mấy người không có hứng thú n h ế c miệng lên kinh dị tiểu dung nó một cái tay bỗng nhiên bắt trên người từ húc nhấc lên trong n h y mắt t ợ di địch trên tay kia lưỡi đau móng tay nhanh chóng hoạch tại từ húc trên cổ nháy mắt sau đó t i ế t hầu c ắ t vỡ máu tươi phun ra ra nhuộm đỏ cửa sổ còn có một bên màn cửa từ húc mắt t r ò n tròn thẳng tắp mới ngã xuống đất hoảng sợ kinh ngạc sắc mặt phảng phất là chết không nhắm mắt tại r giết chết từ húc sau f l a d i y địch âm trầm nhìn xem tần nặc thân thể một chút xíu lùi lại lập tức biến mất không thấy gì nữa nhìn xem trên đất từ húc tần nặc cấp tốc tiến lên kiểm tra một chút ngón tay đặt ở phần cổ xuống dưới bên cạnh ánh mắt hơi đậu một chút quay đầu mắt nhìn vân lần này là thật đã chết rồi v â n s ắ c mặt cũng mang theo ngoài ý m u ố n nói như vậy chỗ phim kinh dị bên trong quỷ là thật có thể giết chết nhân vật chính nàng thiếu dung biến hóa nhìn xem trong tay ấn phím điện thoại nếu như cái này thiết lập tồn tại dựa theo trong điện thoại cái k i a thanh âm của mình đến thời gian nhất định sau mình cũng muốn chết bên kia thần kinh hề hề không biết từ chỗ nào móc ra một bình phun s ư ơ n g phun t ạ i gây chân trên cổ tay hạt khí cấp tốc đông kết kết thúc miệng thương thế tạm thời hóa giải đau đớn hắn thở phi phò sắc mặt mang theo có chút ít sụp đổ mà nó hắn trực tiếp bị đào thải không có cái gì mấu chốt là ta cái này quỷ nó tại một bộ phận địa c á c h rời thân thể của ta đây mới là nhất tra tấn người đỡ lấy bức t ư ở n g đứng dậy thần kinh hề hề nghiến răng n g h i ế n lợi khuôn mặt dữ tợn đêm nay ta cùng hắn tiêu hao coi như ta bị đào thải cũng phải đem cái này quỷ hoa làm thịt bắn r ứ t trong tay hư ngư tần nặc đem mới một cây n h a ngư đặt ở từ húc miệng bên trong đứng dậy nhìn xem thần kinh hề hề chậm rãi nói ra đối ngữ ư như vậy có cái gì chỗ tốt đâu còn có không sai biệt lắm hai giờ liền đến trời đa sáng vì cái gì không thể kiên trì một chút thần kinh hề hề táo bạo đ i ệ mở miệng cái này phá phó bản các ngươi chậm rãi làm đi ta muốn tìm cái biện pháp phá hủy gian phòng kia hắn khập khiễng hành động lục tung q u ă n g bay đi trong ngăn kéo văn kiện làm bừa bộn tần nặc nhìn xem hắn ngược lại là cười cười người cười cái gì thần kinh hề hề nhìn xem tần nặc ánh mắt tấm lãnh ho nhẹ hai tiếng tần nặc khoắt tay nói ra không có ý tứ nhịn không được liền b ậ t cười cho nên ngươi đang cười cái gì tần nặc n é t miệng lên ta cười ngươi diễn kỹ cố gắng diễn đến bây giờ còn như thế ra sức ta đều thay ngươi cảm thấy mệt mỏi vẫn liếc mắt mở miệng hỏi ý gì tần nặc hai tay cầm túi không có đi trực tiếp trả lời kỳ thật quỷ hoa bị kích thích bắt đầu công kích người không phải rời đi thân thể người nguyên nhân mà là bị ngươi cố ý kích thích quỷ hoa rời đi thân thể người liền sẽ bị đào thải cái này thiết lập căn bản không tồn tại là người thuận miệng tạo ra ra phía sau bàn tay rơi trên mặt đất ngươi lập tức lại mơ hồ không rõ địa giải thích liền cơ bản đã nhìn ra cho nên ngay từ đầu bàn tay của ngươi cũng không phải là quỷ hoa chém đức mà là chính ngươi chém đức liền tựa như ngươi bây giờ cái chân này trưởng cũng là mình chặt ta suy đoán lợi dụng t á c h rời bộ phận ngươi hẳn là có thể sai khiến hoặc là điều khiển quỷ hoa tân nặc bình thản nhìn xem thần kinh hề hề đúng không thần kinh hề, hề nhìn xem tân đau đầu đầy mồ hôi hé miệng còn muốn biểu diễn một chút nhưng vẫn là thôi trên mặt vẻ thống khổ biến mất băng lãnh hỏi thế nào nhìn ra được lỗ thủng quá nhiều cẩn thận một chút đều có thể nhìn ra tân nặc người khảm đau bên trên vết máu cũng coi như chứng cứ một trong lần thứ hai chặt bàn chân ngươi cũng phát hiện khảm đau sẽ khiến hoài nghi cho nên cố ý nói tiếng phòng vệ sinh rửa mặt chặt bàn chân liền ném vào bên trong đương nhiên ta, đây đều là đơn phương suy đoán. Nhưng ta nhìn mắt người rất chuẩn ngươi lơ lửng không cố định ánh mắt rõ ràng có quỷ cho nên suy đoán của ta cơ bản không có kém bao nhiêu còn có chính là đ người người ề hề hề thần kinh hề hề nghe thở dài lúc đầu không biết lai lịch của các ngươi liền nghĩ dựa theo trò chơi chỉ thị chém đứt một phần thân thể làm sai sự quỷ hoa đại giới để nó đến giải quyết các ngươi nhưng không nghĩ tới sẽ như thế bút tích thần kinh hề hề dựa vào tường vải lộ ra một tia vô cùng dữ tợn tiểu dung chỉ là không có việc gì hiện tại lộ tẩy cũng không có đáng ngại thanh em rơi xuống trong n g á y mắt quỷ hoa l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện tại t ầ n nặc phía sau trong tay đao nhọn cấp tốc đâm tới t ầ n nặc sớm có phòng bị quay người rút ra trong gai roi ra rút trên người quỷ hoa cuốn lấy cái kia thanh đao nhọn quăng bay ra đi quỷ hoa trên thân bị roi ra phá vỡ đ ô n g đụng tới lại toàn bộ thân thể để lên đến thân thể nho nhỏ buộc phát lực lượng khổng lồ đem t ầ n nặc đẻ xuống đất hhh <cười> quỷ hoa quỷ dị cười lớn nâng lên tay kia đao nhọn lại đối t ầ n nặc bộ mặt hung hang đâm xuống đến t ầ n nặc kịp thời dùng liệt cốt chủ y ngăn trở sử dụng toàn thân quỷ lực nhưng mũi đ a o vẫn là một ch thần kinh hề hề mặt lạnh lấy mở miệng coi như có chút tác dụng thủ hạ móc ra một thanh ống dài thường ánh mắt nhìn về phía một bên khác nữ nhân tiếp xuống đến ngươi hắn chuyển di ánh mắt nhưng phát hiện vân đã sớm không ở nơi đó sắc mặt s ứ n g sở bên hai liền nghe đến vân thanh âm t a ở chỗ này thần kinh hề hề quay đầu chỉ thấy một bên khác vân đã kéo cùng cải tên nhắm ngay hắn thần kinh hề hề giật mình một chút trong tay súng ống vừa nâng lên bàn tay liền bị mũi tên xuyên thủng t h ư n h ư là một chi thuốc nổ tiễn cánh tay kia nổ bể ra tới thần kinh hề hề khuôn mặt rút ra ngay sau đó chân trái liền bị mũi tên xuyên thủng, toàn bộ chân trái nổ huyết lục văng tung tóe lần này thần kinh hề hề tứ chi toàn bộ không trọn vẹn mới ngã xuống đất toàn thân máu me đầm địa v â n từng bước một đi tới lạnh lùng nhìn về thần kinh hề hề thần kinh hề hề muốn rách cả mí mắt g ắ t gao trứng mắt nữ nhân ta nhớ kỹ ngươi a i đi ta sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách v â n không nói gì ngược lại là thu lại cung tiễn n g ư ờ i không giết ta thần kinh hề hề nhìn xem sắc mặt mang theo n g h i hoặc không phải v â n sắc mặt băng lãnh mắt nhìn treo trên tường c h u n g thời gian lập tức chậm rãi nói ra ta chỉ là muốn cho ngươi một loại khác tử vong phương thức nói nàng từ trong túi lấy ra một bộ ấn phím điện thoại gọi một cái ma số ngồi s ồ người n xuống tại bấm điện thoại sau đưa điện thoại di động đặt ở thần kinh hề hề bên hai thấp giọng mở miệng điện thoại tìm ngươi điện thoại ở bên hai thần kinh hề hề con ngươi co vào ngậm chặt miệng không nói lời nào hắn rõ ràng đây là quỷ điện báo kia bộ phim điện thoại mặc dù không biết vân vì cái gì muốn hắn tới đón điện thoại nhưng dựa theo kia bộ phim thiết lập khẳng định có cái gì kinh khủng chuyện muốn xảy ra điện thoại bên kia đầu tiên là một trận thanh âm khẳng hẳn một lát sau chậm rãi vang lên thanh âm một nữ nhân là vân thanh âm đã đến giờ, thần kinh hề hề co q u ắ p đỏ bừng khuôn mặt ngậm chặt miệng cắn chặt h à m răng không có trả lời điện thoại bên kia cũng chờ mặc nhưng rất nhanh lại truyền tới thanh âm của một nam nhân ta có thể cảm nhận được tiếng hít thở của ngươi đã đến giờ tiếp xuống bắt đầu đi thần kinh hề hề chừng trong mắt khuôn mặt sợ hãi thanh âm này hắn tự nhiên quen thuộc cũng không chính là chính hắn thanh âm t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i vân suy đoán vẽ truyền thần đe dọa t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i vân suy đoán vẽ truyền thần đe dọa đầu bên kia điện thoại nói một câu nói sau chính là an tính lại thần kinh hề hề lại là đã tê cả ra đầu hắn muốn cầm mở điện thoại nhưng đã không có bàn tay rất nhanh toàn thân hắn làn da chính là sưng ơ v ù bắt đầu to to nhỏ nhỏ chấm đỏ hiện hiện bộ mặt càng làn nâng lên từng khối bọc khí hắn mọc ra miệng nhìn xem vân vân nhìn thấy thần kinh hề hề thân thể có biến hóa sau đưa tay cầm lên điện thoại mở miệng nói ra cảm ơn nói xong mắt nhìn bên kia bị quỷ hoa đặt ở dưới thân tần nặng lấy ra một viên cái nút giống như kim loại vật dán tại thần kinh hề hề mi tâm bên trên lớn một chút đứng dậy vân tay người rời đi thần kinh hề hề còn tại kinh ngạc nội tâm cái nút lóe ra đèn đỏ một giây sau bịch một tiếng đánh xuyên qua lộ ra sau nào trước bắn ra đại lượng run rẩy một chút chính là không có đ ộ n tĩnh bên kia tại thần kinh hề hề tử vong sau quỷ hoa cũng đông nhiên biến mất không thấy gì nữa tân n ạ c nhìn xem liếc mắt bên kia chết hết thần kinh hề hề hơi lỏng bên trên một hơi đứng dậy vô vô bụi đất trên người v â n uống xong một mụn nước chậm rãi nói ra ra a hỏa này đã điên rồi đ a o thải đối với chúng ta đều có chỗ tốt tân n ạ c u ố t một cái mồ hôi t h ở phì phò nói ra ngươi nói có đạo lý hiện tại đã là dạng sáng bốn giờ nhiều trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta hắn thời â phủ cáo khoác dùng tay dính vết thương một chút bên trên vết máu đau đớn nhường khỏe miệng của hắn có chút hít vào khí、lạnh. vân nhìn xem nói ra trên thực tế ngươi căn bản không bị tổn thương chúng ta là khác biệt phim kinh dị k a n h nhân vật chỗ trong phim ảnh quỷ kỳ thật căn bản giết không chết khắc k a n h nhân vật tân nặc nhữ mày ngươi thế nào nhìn ra vân lắc đầu s á t mặt mang theo vẻ thất vọng ngươi có thể vạch trần thần kinh hề hề mạnh khóe ta cho là ngươi cũng có thể nhìn ra những thứ này xem ra ta là suy nghĩ nhiều l i ê n lấy t ử húc tới nói đi hắn bị quỷ hoa đao đâm xuyên ngực cũng không phải là tránh đi yếu hại mà là quỷ hoa căn bản giết không chết hắn chỉ có thể đưa đến đe dọa hiệu quả nếu không dựa theo lưu như thế nhiều máu hắn phía sau thế nào có thể như thế nhảy nhóp tưng vân gì gì cầm cái chén rất nhỏ lay động mấy lần nói ra suy đoán của ta là thờ di địch không có thời gian dựa theo nó ở trong phim ảnh nó nhất định phải tại chỉ định thời gian giết chết mục tiêu đã đến giờ nó trò chơi kết thúc chỉ có thể giết chết nhân vật chính tân nặc cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i nói ra nói thực ra suy đoán của ngươi có chút gấp ép chiếu như thế nói từ húc hẳn phải chết không nghi ngờ hắn vô luận như thế nào đều không sống tới hừng đông đây không có khả năng đối với một cái người chơi tới nói đều có lưu sống đến hừng đông quyền lợi vẫn thoáng trầm tư một chút tiếp lấy nói ra có khả năng hay không từ húc có cái gì nhiệm vụ ẩn không có hoàn thành dẫn đến phở gì địch giết hắn hoàn thành hắn liền có thể sống xuống tới tân nặc lắc đầu đau đầu địa mở miệng càng nghĩ cái này ta đầu góc càng đau người đều đào thải thảo luận cũng không có ý nghĩa chúng ta đổi một đề tài đi hắn viện trong phòng đi lại không nhìn trên mặt đất đấm máu hai cỗ thi thể bất đắc dĩ mở miệng có thể bọn hắn quỷ s ắ c thực không giết chết được ta nhưng đau đớn là thật tồn tại ta hiện tại lo lắng hơn mình các ngươi quỷ ra vậy ta quỷ t r o n g cái nào đâu một mực không xuất hiện cũng không có cái gì nhiệm vụ ẩn nhắc nhở cái này khiến ta thận đến hoảng v ẫ n mắt nhìn đồng hồ trên tường tiếp lấy nói ra còn có hơn một giờ xem như cuối cùng nhất cửa ải chỉ cần chúng ta chịu đựng được chính là an toàn nói ngược lại là rất nhẹ nhõm tần nặc lắc đầu cười cười đang khi nói chuyện hắn lại chính từ âu phục bên trong lấy ra một cây ư lại ở miệm bên trong v â n hơi nhịu lên lông mày ngươi nghiện thuốc như thế lớn người hoàn toàn không có trò chuyện nghiện thuốc liền lớn nam nhân đều d ạ n g này ngươi không hiểu ngọn lửa nhóm lửa ưu tia t ầ n n ạ c hít một hơi chậm rãi phun ra bầu không khí lại một lần nữa một chút xíu yên tĩnh lại có thể là gian phòng bên trong nhiều hai cỗ thi thể bầu không khí cũng biến thành có chút kiềm chế làm cho lòng người lộn xộn thậm chí là không hiểu bực bội rõ ràng chỉ còn lại cuối cùng nhất hơn một giờ nhưng từng phút từng giây đều để người cảm thấy vô cùng dày vỏ run lên ưa sám tân nặc kéo xuống một b ụ n đem ứ đầu gậy tại trên mặt đất cái này trong lúc đó trong phòng vệ sinh thỉnh t h o ả n g chuyển tới một chút thanh âm giống như là tiếng nước chạy lại giống là người nào đó ở bên trong tắm rửa nước từ khe cửa chạy ra tới nhưng vân cùng tần nặc đều không có đi để ý tới mặc kệ là cái gì dù sao cũng sẽ không là chuyện tốt lúc này vân điện thoại lại văng lên vân không có đi tiếp mà là ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong ngơ ngác nhìn phía trước tân nặc hỏi ngươi không tiếp điện thoại sao vân lắc đầu ngoại trừ đe dọa vẫn là đe dọa ta muốn nếm thử không tiếp điện thoại sẽ là cái gì tình huống ngươi đây là tại bờ lửa tân nặc thuận miệm nói chung điện thoại di động tiếp tục văng lên vân rõ ràng cầm lên ném qua một bên trên mặt bàn trên mặt phiến thao càng thêm rõ ràng lúc này trên mặt bàn vẽ truyền thần cờ bỗng nhiên văng đậu ngay sau đó một trang giấy trang chậm dại in ra tân nặc mắt nhìn c h ầ n trờ vẫn đưa tay cầm ở trong tay nhìn thoáng qua n h ư mày gấp lại bắt đầu tiện tay ném qua một bên nhưng tấm thứ hai liền từ lúc máy in bên trong in ra vân nhìn xem nhìn không được hỏi trang giấy bên trên in cái gì một tấm não đại động mở mắt chết tân nặc mở miệng nói ra dù sao chính là rất cay con mắt rút ra trang giấy gậy tại vân bên kia ngươi xem một chút đi để thần tỉnh não hiệu quả rất không tệ vân cầm ở trong tay trang giấy bên trong một tấm đen trắng mặt người đầu sát thụ trọng thương phân liệt ra đến tử tướng kinh khủng mặc dù là đen trắng nhưng cũng có thể h u y ễ n tưởng ra máu me đầm địa trắng cảnh vân nhìn xem xác thực cảm thấy tấm này mặt người có chút quen thuộc quan sát tỉ mỉ cũng không chính là tần nặc vân nháy con mắt m ấ y cái v ò thành một cục ném qua một bên lạnh nhạt nói ra đ ừ n g đi để ý lại là một loại ngây thơ đe dọa phương thức thôi tần nặc đ ú n núi b a i vô tình cười nói ta đều không mang theo hàng được không nói chuyện vẽ truyền thần cơ không ngừng vận hành từng từ trương tần nặc tử vòng tướng mạo từ bên trong bắn bay ra rơi xuống đất đầy đất người chết khuôn mặt n h ư ờ n g bản nhân nhìn xem đau đầu tân nặc thở dài đối gian phòng bên trong h ồ chỉ những thứ này sao đến điểm tình bạo điểm đầy chứ nói tân nặc đứng người lên rút ra liệt cốt chủ y đối không ngừng vận hành vẽ truyền thần cơ vén tay háo lên chính là hung hăng q u a n g nệm ẩm ẩm ẩm liên tục mấy lần vẽ truyền thần cơ chính là hoàn toàn báo hỏng sắt lá vỡ tan khói đen b ú c lên trang giấy không còn phun ra tân nặc leo vệ mồ hôi báo hỏng dưới vẽ truyền thần cơ cuối cùng nhất vẫn là phun ra một trang giấy trắng tới lắc lắc đau nhức bà vai tân nặc cầm lấy trang giấy sắc mặt mang theo một tia kinh trên ư Trưng n trung điện thoại, không có hứng thú. Trung, 711, trung điện thoại, không có hứng g thoại, thú. thoại, thú. t r có có tờ giấy kia là cái gì không phải nao đại động mở a v â n chú ý tới tần nặc sắc mặt biến hóa mở miệng hỏi tần nặc sắc mặt khôi phục bình thường lắc đầu nở nụ cười v ò thành một cục tiện tay ném ở một bên không phải nao đại động mở nhưng cũng là tử vong của ta đen trắng y lớn một dạng cây con mắt v â n nghe được không có đi để ý hai tay quanh tay thở ra một hơi nói ra nhiệt độ không khí giống như càng ngày càng thấp tần nặc mắt nhìn điều hòa không khí vốn phải là hư mất điều hòa không khí lúc này một lần nữa vận hành nhiệt độ số lượng quỷ dị biến động thậm chí biến thành số âm chữ r a đầu gió ngưng kết đầy kết xương gian phòng bên trong nhiệt độ lại là đang không ngừng nhanh chóng giảm xuống vẫn mắt nhìn nàng thân thể vốn là đơn bạc lúc này cóng đến run lười bảy đối tần nặc mở miệng không bằng ngươi thuận tiện đem kia điều hòa không khí một khối đ ầ u tần nặc nói ra không có tí sức lực nào lại nói ta cũng không phải trang trí đồng hồ trên tường điểm tiếp tục nhảy lên rất nhanh liền đi tới dạng sáng bốn giờ nữa tần nặc m ộ ư ơ i ngón dao nhau tựa ở cái ghế nơi đó khe hát biểu lộ lại là sinh không thể luyến nhàm chán như vậy phó bản đối với ta loại này hiếu động người mà nói thật quá hành hạ v â n lúc này đông thực sự run r à y không được đông nhiên đứng người lên trực tiếp dùng bị lực cơ lấy một bên cái bản hung hăng quẳng nện ở treo trên tường điều hòa không khí bên trên bình một tiếng không đ i ề u bị đập bốc khói tân nặc kinh ngạc một chút nhìn xem vân người sau thở ra một ngụm mạch khí nói ra tiếp tục như vậy ta cảm thấy sẽ bị chết cóng sẽ không bị chết cóng đây đều là ảo giác thôi tân nặc mở ra hai tay nói nhưng cảm giác không dễ chịu vân biểu lộ, lộ ra im lặng nàng từ sang đầu tù nơi đó rút ra một tấm đơn vị gắp lên người ra tăng một chút nhiệt lượng mà lúc này k i a bị vân ném lên bàn ấn phím điện thoại đông nhiên văng lên c h ó i hai chung điện thoại di động phảng phất làm một cái kinh khủng đồng dao để cho người ta tinh thần n h ứ c lên đe dọa điện thoại lại tới tân nạp thuận miệng nói vân lông mày nhũ lên thấp giọng mở miệng kỳ quái vì cái gì cái điện thoại di động này tiếng c h u n g ta chưa hề chưa từng nghe qua nói xong sắc mặt nàng đông nhiên biến đổi tựa hồ là dự liệu được cái gì đông nhiên thả ra trong tay đồ vật bước nhanh hướng phía quý diện bên tia chạy đi nhưng đi chưa được mấy bước chính là thống khổ ngã trên mặt đất đơn bạc thân thể trên mặt đất cuốn gi từng cây gân xanh leo lên ở trên mặt vân miệng bên trong phát ra vô cùng thống khổ thanh âm thanh âm này đầu tiên là trầm thấp nhẫn mại lấy ngay sau đó liền biến thành k ì m nén không được địa thống khổ âm thanh t â n nặc đứng người lên không có hành động thiếu suy nghĩ hỏi thế nào rồi điện thoại điện thoại vân chịu đựng thống khổ to lớn mở miệng nói ra sau đó đâu t â n nặc hỏi giúp ta đẻ xuống vân nói còn chưa nói xong t â n nặc trước hết mở miệng ta sẽ không đụng ngươi kia bộ điện thoại di động chớ nói chi là nghe ngươi cho thần kinh hề hề nghe lúc ta là có nhìn thấy tần nặc một câu làm rõ trong phòng này đều là kẻ già đời ai cũng sẽ không chân chính tin a i ta cứu được ngươi v â n cắn chặt n g â n răng khàn giọng mở miệng hai chuyện khác nhau ngươi cứu không phải ta là chính ngươi tần n ạ c nhún nhún v a i v â n đau đầu đầy mồ hôi tràn đầy tức giận nhìn xem tần n ạ c rơi vào đường cùng đành phải khó khăn bỏ người lên vịn b á c h tưởng từng bước một hướng phía bên k i a điện thoại đi đến rất nhanh nàng một cái lảo đảo tại mới ngã xuống đất lúc nhưng cũng kịp thời lấy vào tay cơ ý thức cùng ánh mắt mơ hồ dưới vẫn nhấn xuống cự nghe khóa mở ra hai tay nằm trên mặt đất giống như là từ ngâm nước bên trong được cứu ra thở h ư n g hộp bộ ngực không ngừng chập trùng tân h nặc g đau đớn biến mất, nhưng ngày phản phất g i ngươi, ngươi kinh kinh ngươi, ngươi đến cùng cũng là suy đoán của ngươi không phải sao vẫn không nói hít sâu một hơi lạnh lùng nói ra đúng là suy đoán cho nên ta cũng không có dựa vào ngươi không phải sao nàng nắm lấy chân ghế đứng vậy nhưng chân chết lặng làm nàng một cái lảo đảo cái này một cái lảo đảo trực tiếp n h ư ờ n g đầu nàng bộ hướng góc bàn còn đi ngay tại bén nhọn góc bàn liền muốn đâm tại vần con mắt lúc một cái tay rồi đến bắt lại nàng t ầ n nặc đứng tại vân phía sau đưa nàng nâng đỡ nói ra hiện tại ta thiếu ngươi cái này ân tình chả vân lông mày có chút n h u lên vậy cũng là ta cảm thấy tính t ầ n nặc mỉm cười vân bất đắc di ấn lấy tần nặc b ả vai ngồi ở một bên trên ghế xoay sắc mặt nhìn rất kém cỏi huyết xác ít dần tân nặc hỏi cho nên nàng vì cái gì đột nhiên là ngươi vân lắc đầu ta không rõ ràng nàng cho ta một cái thời ta một a i g nhìn tại t cái kia ờ i i g đ xem tân c h nặc g g thời ngươi đối quỷ điện báo bộ phim này có bao nhiêu hiểu rõ tân nặc đ n h ú m bay ta đối anh hoa quốc dọa người màn ảnh nhỏ không có hứng thú chương bảy trăm một mươi hai không đủ nghiêm cẩn nuốt hận mã kết thúc chương bảy trăm mười hai không đủ nghiêm cẩn nuốt hận mà kết thúc thôi ta vẫn nghe được chỉ có thể gật gật đầu mắt nhìn đồng hồ treo trên tường đứng dậy đông nhiên lại cầm lấy q u ý diện bên trên ấn phím điện thoại tần nặc nhìn xem nàng hỏi ngươi muốn làm cái gì thời gian nhanh đến rất nhanh điện thoại lại biết vang lên vì để tránh cho không cần thiết t h ố n g khổ ta muốn thử xem đem nó ném tới ngoài cửa sổ tần nặc nghe nhắc nhở tha thứ ta nói thẳng cách làm này không có chứng d ụ n g người đương nhiên nói như vậy thụ tra tấn cũng không phải ngươi vân trận nhìn tần nặc một chút đi hướng bên kia cửa số mà tại lúc này đông nhiên bịch một tiếng ánh đèn ổ điện bên kia bỗng nhiên nổ tung ngay sau đó đèn treo cắt điện trong nháy mắt dập t á t lại tắt đèn trong bóng tối tần nạp thanh âm vang lên vân cẩn thận một chút ta cũng không hy vọng trong phòng này đến cuối cùng nhất chỉ còn lại ta một người ta mở ra sàng đầu đèn nhìn xem tần nạp nói ngươi mở ra vân nói ba một tiếng sàng đầu đèn sáng lên hoàng ép một chút ánh đèn chiếu sáng độ sáng mặc dù không bằng đèn treo nhưng cũng chiếu sáng nửa cái gian phòng làm sáng lên n g á y mắt bên cửa sổ nguyên bản muốn ném điện thoại di động vân cũng đã kéo cung cái tên nhắm ngay sàng đầu đèn bên kia làm nàng muốn bắn giết tần nặc n ấ y mắt lại là s ư ơ n g sở bởi vì vì sàng đầu bên kia sớm đã không thấy tần nặc t h â n ảnh ngay sau đó thanh âm sâu kín ở sau người văng lên vân tiểu thư n g ư ờ i chiêu này lão lục chơi không tệ a đ ô n g nhiên q u a y người vân trong tay t i ễ n bắn đi ra lại chỉ là bắn thủng phía sau tủ quần áo ngay sau đó tủ quần áo nổ bể ra đến mảnh gỗ vụn về ra trong điện quan hòa thạch có hạn trong ngọn đèn tần nặc từ trong bóng tối hệ i n thân trong tay liệt cốt chủ y hướng phía vân đầu nện xuống tới vân phản ứng rất nhanh lợi dụng cung tiến ngăn trở truy một cái tay khác rút ra một nửa kim loại chế mũi tên nhanh chóng hướng phía tần n ạ c mi tâm đâm tới nhưng khoảng cách này dưới tần n ạ c tốc độ càng nhanh một phần trên tay kẹp lấy ba cái xương người đinh hung h ă n g đâm về vân hết hầu vân quả quyết vứt bỏ c u n g tiễn bỗng nhiên lùi lại kéo ra thân vị xương người đinh không có đâm vào trong cổ họng nhưng cũng phá vỡ hết hầu máu tươi lập tức chảy ra đến đối mặt loại tình huống này vân không có d ố i tung lên tỉnh táo nhanh chóng lấy ra một khối màu vàng giấy giáp dán tại hết hầu bên trên toát ra một trận khói đen chịu đựng kịch liệt đau nhức vân sát mặt mang theo một tia thống khổ tia trí mạng vết th v â n ánh mắt â m lánh xem tại bên cửa sổ tần nặc trên thân ta thu hồi lúc trước câu nói kia đầu óc của ngươi rất không tệ chỉ là thích giả ngây giả dại tần nặc mỉm cười khoa trương chỉ là phối hợp ngươi diễn xuất mà thôi ngươi trước kia liền biết ta muốn ra tay tần nặc nhún núi b a i không phải ngay từ đầu ta chưa hề liền không có tin tưởng qua trong phòng này bất cứ người nào ngươi lúc trước đ ố i thần kinh hề h ề quỷ suy đoán kỳ thật không phải đối với hắn đó là ngươi đối với mình quỷ suy đoán đúng không vẫn nói ra xem như đoán đúng một nữa suy đoán của ta là chúng ta bốn người, người chơi quỷ kỳ thật đều là ảo giác vô luận là bị mình quỷ công kích vẫn là bị người chơi k h á c quỷ công kích cũng sẽ không chết dù là thương thế cũng là giả tần nặc tựa ở bên cửa sổ g i a phong nhẹ nhàng p h á t động lấy tóc cắt ngang trán lạnh nhạt mở miệng đã đều là ảo giác vậy ngươi vì cái gì muốn giết ta quỷ là giả nhưng mặc cho vụ nhắc nhở không phải giả vẫn s ắ c mặt băng lãnh ta nhiệm vụ ẩn chính là tại cuối cùng nhất trong vòng một canh giờ giết sạch tất cả người chơi như vậy nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành sống sót đến hừng đông cho nên ngươi mới có thể thỉnh thoảng nhìn một chút trên tường chung bóp lấy thời gian xuống tay với ta tần nặc nói ra thật đúng là khó vì ngươi tại như thế trong thời gian ngắn nhất định vắt hết vóc nghĩ đến thế nào lạng yên không một tiếng động giết chết ta đi vân không nói chuyện nàng xác thực không dám hành động thiếu suy nghĩ đi vào cấp bảy địa vực phó bản người chơi lại có mấy cái là dễ chê ừ thời gian ngắn ngủi nàng nếm thử các loại phương pháp đều không có khiến tần nặc m ắ t lửa mắt thấy thời gian sắp đến nàng rõ ràng v à o đã mẹ không sợ rơi lạng yên tại ánh đèn chốt mở ổ điện bên trên s a u thêm một viên tiếp theo cỡ nhỏ cúp áo bom tiếp lấy ném đi ấn phím điện thoại di động lý do nàng tới gần bên cửa sổ vị trí lựa chọn tốt nhất vị trí dẫn bạo ổ điện bom ánh đèn dập tắt sau liền có phía sau một màn chỉ là không nghĩ tới. vẫn không thể nào khiến tần n ạ c g á i b ấ y hiện tại chỉ còn lại cuối cùng nhất năm phút đã đến dạng sáng năm giờ nàng nhất định phải tại cuối cùng nhất cái này năm phút bên trong giải quyết tần n ạ c dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở nhường tần n ạ c đào thải trước nghe quỷ điện báo người thứ hai tần n ạ c cũng liếc mắt điểm thời gian nắm chặt trong tay liệt cốt c h ú ý, năm phút ngươi cảm thấy có thể giải quyết ta sao thời gian đang trôi qua v â n không có kéo cung c á i tên ngược lại là thu lại giải quyết đã không cần thắng thua đã có kết quả vẫn d ộ ra một cái tay hai ngón tay ở giữa nắm vút một cái đơn giản ân p h m nhìn xem ân p h m tần nặc sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc m ị ảnh ngươi còn chưa đủ nghiêm cẩn ta cố ý ngã sắp xuống đầu hướng góc bàn còn đi chính là liệu định ngươi biết nâng ta một chút trong nháy mắt này ta đã đem cúc áo bom an trí ở trên thân thể ngươi ngươi rất cẩn thận chỉ tiếc một điểm thư giãn vẫn là tổng táng ngươi vân sinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra trong veo tiếu dung tới t ầ n nặc sắc mặt cứng đ ở ngay sau đó nhanh chóng muốn đi cởi xuống trên người áo sơ mi trắng k h o e miệng mang theo chêu tức vẫn mở miệng yêu ớt ngươi phó bản lữ trình kết thúc gặp lại mỹ ảnh nàng đem bom an trí tại tần nặc bên hông khống chế tốt bạo ta q u lực sẽ đem tần nửa cũng đầy đủ nhường nàng đem ấn phím điện thoại đặt ở người sau bên hai nói xong vân trực tiếp đẻ xuống trong tay ấn phím ẩm một tiếng nổ vang khối vụn máu người thịt v y ra xương máu phảng phất tôi như hoa nở rộ thân thể tại chỗ một phần bị hai vân đại náo trong nháy mắt này đ ứ n g máy lâm vào trong không thân thể của nàng chỉ còn lại nửa người trên nửa người dưới treo ở một bên rách dưới trong h g ọ c tủ n h u ộ m đỏ khối lớn sàn nhà thế nào vì cái gì nàng hé miệng khàn giọng đ i ệ lên tiếng bên kia nguyên bản còn tại trong lúc bối rối tần nặc khôi phục khí định thần nhàn vân tiểu thư ngươi tự, tự cho là thông minh quá mức ta nâng ngươi lúc ngươi tiểu động tác ta đều thấy nhất thanh nhị sở p h ụ chính thân thể khi sớm đem cúc áo trả về cho ngươi tân nặc nhường vân bỗng nhiên muốn tới đây lúc ấy tân nặc nâng nàng lúc còn kéo đi một chút bờ eo của nàng chỉ là cho nàng xem như theo bản năng đi vì hoặc là kìm nén không được sắc tâm chấm mút đi vì căn bản không có hướng cái nút bom phương diện này m ớ n ở trong mắt nàng tân nặc không có khả năng có như thế nhanh thủ pháp hơn nữa còn là không có một chút phát giác tình hồm dưới mở ra miệng nhỏ ngụ lớn máu tươi từ miệng bên trong phút ra khiến cho môi đỏ càng thêm đỏ tươi vân khí tức càng ngày càng suy yếu ý thức dần dần m nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tân n ặ c tân n ặ c một lần nữa ngồi trở lại ghế s o f a trên ghế sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem vân bình tĩnh nói ra như vậy vân tiểu thư chúng ta hữu duyên gặp lại đi tốt một cái mị ảnh vân lầm b ầ m phảng phất là nhớ kỹ cái này a i đi t h i thào s o n g s o n g vân khí tức đoạn tuyệt nuốt hận m à kết thúc chương 713. t h u âm q u ỷ c h u y ệ n hù dọa trẻ nhỏ chương 713. t h u âm q u ỷ c h u y ệ n hù dọa trẻ nhỏ khách sạn gian phòng bên trong tân đặc nhìn xem trên mặt đất một chút xíu chết hết vân sắc mặt thong dòng không thấy chút nào gợn sóng mà lúc này đây đồng hồ trên tường điểm đã đến dạng sáng năm giờ lẻ một phân còn t h a lại không đến một giờ cái thứ nhất phim kinh dị coi như kết thúc ba bộ thi thể không khí tràn ngập mùi máu tươi phối hợp thỉnh thoảng liền náo một chút quỷ hung ở giữa ở trong môi trường này tần nặc vẫn như c ũ duy trì nhẹ nhom tư thái lúc này hắn nhặt lên trên mặt đất v ò thành một cục cuối cùng nhất một trang giấy trang trải bằng về sau phía trên in không phải tần nặc mặt mà là vân mặt đang đánh lấn bên trong vân hiện ra mình từ tướng miệng đầy máu tươi ánh mắt âm hàn không cam tâm cùng bây giờ thấy được không có sai biệt nhìn bên trong căn phòng quỷ tại c h o m ì này trong nhắc n da đi cũng là cái gì nguyên nhân. Tần nạc suy tư nạc k ô n g đi điện dấu giấy đài n rơi o vân t thanh giờ nhâm g đến, n g g ngược lại là rõ ràng phát ra chính là đơn giản một chút ban đêm tin tức không có cái gì hương vị rất bình thường nhưng đối với tần n ạ c tới nói cũng coi là dết thời gian không tệ đồ vật tựa ở ghế s o f a trên ghế tần n ạ c hai tay để nằm ngang rất nhỏ lung lay cái ghế kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang tiếng vọng trong phòng trong lúc nhất thời tần n ạ c tư thái tựa như lộ già vô cùng hài lòng dần dần gian phòng không khí không còn là âm lãnh nhiệt độ tăng trở lại dần dần trở nên oi bức đầu tiên là oi bức theo sau lại biến vì nóng rực trên tường tương ra một chút xíu chof ra tần n ạ c mở hai mắt ra nhìn xem gian phòng bên trong khe nhũ mày mắt nhìn treo trên tường điều hòa không khí nó số độ từ âm số độ đông nhiên lên tới hơn bốn mươi độ toàn thân c h ả y ra mồ hôi thấm ướt áo sơ mi bởi vì vì bày ra mấy cỗ thi thể nguyên nhân dưới khiến cho trong không khí máu tanh mùi vị càng thêm khó ngửi thậm chí là để cho người ta ngạt thở xem ra điều hòa không khí còn không có xấu chất lượng cũng không tệ lắm tân nặc lầm bầm vung lên liệt cốt chủ ý chuẩn bị cho điều hòa không khí tiến hành một vòng mới đến tháo rỡ lúc này máy thu thanh trên bàn lại lần nữa nghe phát ra nhạy tới một cái khắc kênh bên trên chuyến ra thanh âm của một nam nhân a gian phòng này rất không thích hợp phòng vệ sinh vòi nước luôn luôn quan không lên ban đêm bên cửa sổ luôn có thể nhìn thấy một thân ảnh tung bay ở bên ngoài ta bắt đầu cho là khách sạn đùa ác nhưng căn bản không phải ta gọi máy riêng muốn tìm kiếm t r ư ớ c t i ể u điếm đài trợ rút ngay từ đầu nhân viên lễ tân còn tại an ủi ta ta được đến một chút an ủi nhưng rất nhanh ta phát hiện nhân viên lễ tân thanh âm dần dần biến thành lão bà của ta thanh âm nhưng nàng đã chết thật nhiều năm ta còn là sụp đổ đập mất điện thoại càng làm ta hơn sụp đổ chính là cửa gian phòng căn bản ra không được dù là ta dùng tới lơi búa chặt cửa trong phòng ta thấy được càng ngày càng nhiều linh dị hình tượng bọn chúng trêu đùa lấy ta dày vò lấy thân tâm của ta ta nếm thử các loại phương pháp thoát đi gian phòng này không có kết quả cuối cùng nhất ta lựa chọn leo ra ngoài cửa sổ thông qua xuôi theo bên cạnh đến trong một phòng khác tìm kiếm trợ r ú t làm ta đứng ở phía trên lúc gió thổi mặt của ta nhưng ta chỉ muốn còn sống rất nhanh ta tuyệt vọng phát hiện trước mắt chỉ có nhìn một cái vô tận bức tường một cái cửa sổ đều không có làm ta muốn q u a y đầu lúc phía sau cũng chỉ có nhìn không hết bức tường gian phòng của ta đã không thấy gió càng lúc càng lớn ta thể lực không ngừng bị tiêu hao ta bắt đầu la to hy vọng có người có thể nghe thấy b i ế t cuối cùng nhất sụp đổ nhưng rất nhanh ta lại phát hiện hy vọng tại dưới lòng bản chân một tầm miệng có một cái bác công ta có thể dễ dàng nhảy ở phía trên mặc dù có thể sẽ gãy xương nhưng dù sao cũng so chạy ra thăng ngày tốt ta hít sâu một hơi mạnh liệt cầu sinh dục vọng để cho ta lấy hết dũng khí nhảy xuống nhưng sau một khắc ta không có rơi vào trên ban công mà là quỷ dị treo ở giữa không trùng cổ nắm chặt tiết hầu co vào mạnh liệt điệm ngạt thở cảm giác xuống tới mặt của ta trong nháy mắt s u n g huyết làm ta ánh mắt mơ hồ lúc ta mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt ta còn tại gian phòng bên trong một đầu dây gai treo ở đèn treo bên trên bao lấy cổ của ta ta s ợ hai dây r u ộ n h ư n g không làm nên chuyện gì một chút xíu mất đi sức sống chơi đã sáng 1.408 g i a n phòng khôi phục bình thường bọn hắn phát hiện ta thi thể lại nhận vì ta là sinh hoạt t á p bách đưa đến treo ngược tự sát a ai tới cứu cứu ta gian phòng này rất không thích hợp phía sau lần lượt xuất hiện các loại thanh â m bất đồng nghe đều giống như phía trước ở chỗ này lữ khách bọn hắn đều tại tự mình g i ả n g thuật mình tại trong phòng này tử vong quá trình đều tràn đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng thỉnh thoảng t h ê lương âm thanh để cho người ta nghe tê cả ra đầu nội tâm không h i ể u khủng hoảng có bị thiêu chết chết đuối bột tám treo ngược tự sát các cổ tay tự sát đều không ngoại lệ đều là tự sát nhưng chỉ có người trong cuộc rõ ràng bọn hắn là bị nhìn không thấy quỷ giết chết sàn sạt lúc này ra đi ô khàn khàn hai lần theo hậu chuyện ra một cái quỷ dị thanh âm nam tử tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này mặc kệ ngươi thế nào đi giấy ruộng cuối cùng nhất kết quả ẩm lời còn chưa nói hết tần nặc liền hai tay giơ lên truy hung hăng nện ở ra đi ô bên trên cái này một đập cái bàn đều đứt gãy ra đi ô hoàn toàn b ã o hỏng các loại linh kiện bắn bay tán loạn trên mặt đất tần nặc k h i ế n truy móc lấy lỗ thai không kiên nhẫn mở miệng truyền bá tin tức liền truyền bá tin tức thế nào lại đột nhiên nói về chuyện ma hù dọa trẻ nhỏ đâu t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn náo nhiệt lên rất nhiều khác nhau chương bảy trăm mười bốn náo nhiệt lên rất nhiều khác h n h â n nóng rực gian phòng bên trong theo mấy truy xuống dưới cất đặt trên mặt b à n r a di ô triệt để báo hỏng khói đen bốc lên đạn lấy tinh hoa tần nặc lau chán một cái mồ hôi nhìn xem báo phế điều hòa không khí r a di ô cái bàn các loại vừa bộn u hoàn cảnh không có ngay từ đầu bộ dáng vách tường tường ra còn tại chóc da thiếu đốt vết rách đang không ngừng làm sâu sắc nhưng theo r a di ô thanh â m biến mất một lát sau loại này dấu hiệu bắt đầu một chút xịu biến mất mang theo mọi m ệ n ngôi trên ghế vô ý thức lại lấy ra một cây nha ngư đặt ở miệng bên trong dùng diêm nhóm lửa hút vào một n g ụ m chậm rãi phun ra tân nặc sặc mấy n g ụ m những mày nói ra cái này kiểu cũ hương n g thật tay cũng học liền không có như thế hát qua lại nói ta tối nay là cây thứ mấy ư rồi nói một mình tiếp tục xem mắt đồng hồ treo trên tường thời gian đã tiếp cận năm giờ rưỡi d ạ n g sáng còn có nửa giờ khi khói ngọn lửa r a tốc thiêu đốt thứ tia khói trắng tiêu tán với gian phòng bên trong làm một cây ư hút xong sau gian phòng bên trong dần dần biến vì nhiệt độ bình thường không chỉ có như thế những cái tia hư hao vết tích mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị điều hòa không khí ra đi ô thậm chí kia bị t ạ c hủy ổ điện tân nặc nhìn ở trong mắt t h ầ n s ắ c lạnh nhạt đem trong tay gứ đầu gậy tại trên mặt đất dùng chân đi dẫm diện hai tay gối lên sau nao trước nhìn trần nhà nhìn như n g ẩ người n tâm tư lại trôi giặt đến địa phương khác bên trên xoẹt xoẹt lúc này một mặt tường bỗng nhiên nhanh chóng hư tối màu đen vết dạn ở phía trên lan tràn ác liệt quỷ khí từ khe hở bên trong chui ra ngoài tràn ngập trong không khí tân nặc thấy được hơi nhữ lên lông mày hắn ngồi dậy lúc đèn treo lúc sáng lúc tối gió đêm gào thét phát động lấy màn cửa Bên trong căn phòng bầu khí, nhiên trở nên âm trầm vệ sinh cũng truyền ra rất rõ ràng tiếng nước chạy nghe giống như là có người từ nước đầy tràn trong bùn tắm ngồi dậy đi ra bùn tắm lớn đại lượng nước động từ phòng vệ sinh bên trong chạy ra đến lan tràn trên sàn nhà tại đèn phòng vệ sinh ánh sáng chiếu xuống lít nha lít nhít kỳ dài tóc đen từ giữa đầu lan tràn ra một đầu nữ nhân đầu lâu chui ra ngoài ngay sau đó là thân thể nàng toàn thân làn da trắng làm người ta sợ hãi trên cổ có từng đầu giữ tận dễ thấy vết dây hẳn ướt xuống áo sơ mi trắng bao vây lấy thân thể dưới tóc đen khuôn mặt vô cùng làm người ta sợ h ã i đáng sợ nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía tần nặc vị trí hai viên con mắt không thấy trong mắt tất cả đều là màu đen như mực cái này trang phục càng giống l à c ạ cổ và khí tần nặc n g h i hoặc phim kinh dị quỷ lại v ọ t đài rồi đột nhiên che kín vết rách trên vách tường bên trong quỷ cũng trôi ra một đôi nghiêm trọng bóng tay xé mở vách tường khẽ hở từ trong đó ra toàn thân làn da huyết n ụ c đỏ tươi bởi vì vì đại dung hợp lại cùng nhau nhìn tê cả ra đầu viên tia trụi l ù i dọa người đầu nâng đầu nhìn xem tần nặc miệng mở rộng phát ra quỷ dị thanh âm không chỉ có như thế trên trần nhà đèn treo kéo kẹt kéo kẹt văng động vôi rơi xuống khoảng chừng điện đ ô n g đưa một cây dây gai tựa như là trống rông xuất hiện treo ở phía trên sau đó một bộ thi thể không biết thời điểm nào cũng treo ở phía trên cổ bị chăm chú c h ó i buộc x i ế t ra thanh ấn thi thể rất nhỏ điện đ ô n g đưa bộ mặt xanh đen thân thể lạnh bướt không biết bị treo cổ bao lâu theo đong đưa hắn một chút xíu quay tới mặt hướng ngồi trên ghế tần nặc một giây sau hai mắt nhắm chặt đông nhiên mở ra đến gắt gao chừng mắt tần nặc miệng há mở phun da đỏ tươi thật dài đầu lưỡi huyết dịch nhỏ xuống mặt đất sang bên trên chăn mền bắt đầu cổ động thê lương sụp đổ thống khổ âm thanh từ trong chén chuyển tới một nữ nhân quỷ ảnh tại sàng bên trên trằn trọc một cái tay rủ xuống một bên cổ tay bị lưỡi dao cắt vỡ máu tươi chảy ra không ngừng trôi rất nhanh nhuộm đỏ chăn mền nhưng nữ nhân tựa hồ gặp cái gì tra tấn hoặc là nhìn thấy cái gì còn tại cầm lưỡi dao không ngừng nơi cổ tay cắt chém mặc cho máu tươi về ra càng ngày càng nhiều khắc nhân xuất hiện trong phòng bởi vì vì lúc sáng l mỗi một khách người đều phát ra thê lương gọi tiếng có thương khổ tuyệt vọng sụp đổ cầu nguyện vây quanh tần n ặ n giống g nhau chính là những âm thanh này đang nghe lọt vào trong thai đều để người m ư ờ i phần khó chịu tra tấn thần kinh t ầ n nặc nhìn xem rất nhanh nhưng là trước đây tất cả chết tại một bốn trăm linh tám khách nhân đều ra sao nay cũng cũng không tệ cuối cùng nhất nửa giờ ta đang lo nhàm chán không ai tán gấu cái này chẳng phải lập tức náo nhiệt lên t ầ n nặc biểu lộ bình thản cũng không thụ trước mắt cái này cực độ kinh khủng hoàn cảnh ảnh hưởng cho dù đỉnh đầu treo cổ khách nhân đầu lôi máu tươi nhỏ xuống tại hạt áo sơ mi trắng bên trên phòng vệ sinh nữ nhân hướng phía hắn bỏ đến mang theo ai toán có đôi khi t ầ n n ạ c cũng thật thích cùng quỷ tán gấu bởi vì vì quỷ không giống người có như thế nhảy cảm ắ t không cần m ệ n h đi phòng đ o á n tâm tư Cho chuyện không tốt đàm phán không thành khó chịu trực tiếp một cái búa ném qua đến liền tốt nghĩ thầm ở giữa t ầ n n ạ c muốn đứng dậy đ ỗ n g nhiên cổ tay bị một cái tay n ắ m lấy một con thô giáp tràn đầy cái tay kinh ngạc ở giữa một tấm nữ nhân mặt xuất hiện tại t ầ n nặng phía sau mặt của nàng giống như là bị lưu toan ăn mòn hòa tan nửa bên co có quắp hoại từ ánh mắt chảy ra máu mủ chất lỏng phát ra khàn rộng đến cực điểm thanh âm trong phòng này. tất cả khách nhân đều sẽ chết hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình này chương bảy trăm mười lăm đều là hảo giác không phải hảo giác chương bảy trăm mười lăm đều là hảo giác không phải hảo giác t hư thối nửa bên mặt liền đối tại trước mắt t ầ n n ạ c nhìn xem cái này một tấm nữ nhân mặt nàng t u é t ra sụp đổ khoe miệng chảy ra huế y thủy t là sao vậy thật đúng là vinh hạnh hoan nghênh ta tiến đến đại gia đình này t ầ n n ạ c cười như không cười mở miệng nữ nhân đâm thiếu một cái tay nắm lấy tần n ạ c b ả vai sắp é n móng tay một chút xíu lâm vào trong quần áo mà lúc này trên sàn nhà kia chết tại bồn tắm khách nhân bắt lấy tần nặc b Đại lượng ư n ớ cái này cũng đã nói lên ảo giác biết lợi dụng các loại kinh khủng hoàn cảnh kích thích thần kinh của ngươi dẫn dụ ngươi đi làm các loại kháng cự động tác phản ứng treo ngược cắt cổ tay s ờ ổ điện v v nhìn thấy chính là ảo giác làm ra lại là hiện thực chỉ cần ngồi trên ghế liền nhất định là an toàn cố sự kết cục cũng nói điều này một nghìn bốn trăm linh tám huyễn ảnh h u n g ở giữa cuối cùng nhất vì cùng gian phòng quỷ chống lại đến cùng nhân vật chính một mồi lửa đốt đi gian phòng cũng đem mình tiêu chết trên thực tế bốn người bọn họ người chơi phim kinh dị đều là một nghìn bốn trăm linh tám huyễn ảnh h u n g ở giữa cũng không tồn tại phim bọn đài nói chuyện lúc ấy hắn tại bên học tủ phân biệt quét mắt vân ba cái người chơi báo chí phía trên đều có quan hệ với cá heo khách sạn 1408 g i a n phòng báo cáo tin tức cái này cũng nói rõ cũng không tồn tại phim vọt đài nói chuyện chỉ là gian phòng tạo nên bốn cái phim kinh dị vọt đài ảo giác mê hoặc với vân mấy cái người chơi phất lai địch quỷ địa báo quỷ hoa đều không phải là cái khác phim quỷ chỉ là đều là 1408 h ì n b n viên ảnh hung ở giữa ảo giác thủ đoạn thôi vì chính là nhường người chơi ở giữa bất kỳ chỗ khác nhau nào kênh nhiệm vụ khác biệt từ đó tàn sát lẫn nhau gian phòng này cũng không thể giết người nó muốn giết người hoặc là nhường người chơi tự sát hoặc là chính là nhường khách nhân ở giữa tự giết lẫn nhau liên ngay cả k r o một trận sân khấu gọi điện thoại tới kỳ thật cũng là giả trong điện thoại khách sạn quản lý cố ý vững tin nói gian phòng bên trong chỉ có tần nặc một người khác h nhân cũng là vì nhường tần nặc n h ậ n m k ngoại trừ chính hắn còn lại đều là quỷ dẫn dụ hắn đi giết vân ba cái tần nặc rất rõ ràng điểm này nhưng vân mấy cái người chơi bị mê hoặc tin tưởng trò chơi nhiệm vụ cho nên tần nặc cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đào thải vân hắn lười đi giải thích bởi vì vì giải thích không rõ còn nữa hắn cũng không có ý định này tinh lực trực tiếp đào thải một t h â n nhẹ nhõm tần nặc dựa vào ghế lạnh nhạt nhìn xem gian phòng bên trong hiện, hiện địa từng cái quỷ từng đôi con mắt đỏ ngầu đang nói lên bọn hắn tràn ngập tâm tình tiêu cực ánh mắt rơi trên người tần nặc mà lúc này đây trên mặt đất cắt thành hai đoạn vân nao đại động mở thần kinh hề hề cho bị xuyên tim t ử h ú c đ ỗ n g nhiên đều đang động đạn móng tay thổi mạnh sàn nhà ba cái người chơi miệng bên trong phát ra thanh â m cổ quái một chút xíu địa đứng lên chúng ta đều vĩnh viễn lưu tại gian phòng này ngươi cũng hẳn là tới một n g h ì i gian phòng vĩnh viễn sẽ không tồn tại có thể rời đi k h á c nhân mỹ ảnh cùng chúng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này đi thần kinh hề hề mở miệng nói ra hắn nâng ngẩm đầu lên mặt mũi tràn đầy đ ề u là ngư t ầ n n ạ c chấn định tự nhiên lại một lần nữa từ âu phục bên trong lấy r a kiệu cũ hương ư hộp lấy ra cuối cùng nhất một cây rúm gió h ư ơ ư đem c h ố n g rông hộp thuốc lá gậy tại một bên trên mặt đất các ngươi nói như vậy ta lại muốn thành vì rời đi gian phòng này đến địa một người khác h nhân cuối cùng nhất một cây ư hút xong cái này một cây ư trò chơi cũng liền kết thúc ca t ầ n n ạ c lầm bầm đã dùng diêm đốt lên hương ư niệu niệu khói trắng tung bay ở trong không khí phảng phất ở giữa mang theo cái gì mà lúc này trên đỉnh đầu treo cổ khách nhân bỗng nhiên dùng một cây dây gai bao lấy tần nặc cổ lập tức treo lên tân nặc biến sắc còn không có phản ứng phía sau nữ nhân hai tay. tựa như là như lưỡi dao đâm vào trong máu thịt máu tươi cấp tốc chẳng ra tất cả quỷ trong nháy mắt cuốn lấy tần nặc tần nặc sắc mặt run dậy tiếp tục lên tiếng chấn định đều là h ảo giác lúc này kia bị thiêu chết khách nhân từng bước một đi tới mặt thì là biến thành rôn c ỡ sắc cũng chính là trong phim ảnh 1408 h u y b n ê n ảnh hung ở giữa nam chính mặt hãn lộ r a âm trầm tiểu dung ngâng lên thiêu n ắ t tay một giây sau hung hăng đâm xuống trong nháy mắt xuyên thấu tần nặc l ồ n ngực máu tươi từ sau lưng phun ra tần nặc con người có chút co vào đau đớn mạnh liệt đau đớn căn chặt hàm răng máu vẫn là ngăn không được đ ị a từ răng khe hở ở giữa chạy ra tới ảo giác vẫn là ảo giác chấn định tân nặc khàn giọng đ ị a lên tiếng hắn từ đầu đến cuối kiên định tín n i ệ m của mình mà lúc này trên tường dây dừng lại như ngừng lại dạng sáng năm giờ bốn mươi năm phân tân nặc chú ý tới biểu lộ có chút biến hóa hắn cảm giác tầm mắt của mình một chút xíu trở nên mơ hồ ý thức cũng là như thế thiêu đốt quỷ ảnh một chút xíu rút ra đấm máu bàn tay kia rõ ràng sẽ rách huyết nhục đau đ ớ n căn bản không giống giả cảm giác thân thể lan tràn cảm giác bất lực cảm giác tử vong là như vậy rõ ràng tân nặc cắ đều là h ảo giác tần nặc suy yếu phát ra thanh âm rất nhỏ nhưng thanh âm càng ngày càng nhẹ hơi đến cuối cùng nhất mặc dù vẫn là cố gắng nói với mình sáng suốt tỉnh táo nhưng tự a hồ mình cũng mê hoặc hắn thật phải chết cái này tự a hồ thật không phải là h ảo giác trong lúc mơ hồ trong đầu trò chơi nhắc nhở bắt đầu thông báo mình đào thải thanh âm lạnh như băng chẳng lẽ suy đoán của ta sai kỳ thật không phải h ảo giác 1408 g i a n phòng quỷ, không chỉ chỉ là có thể chế tạo h ảo giác ta giống như thật phải chết gian phòng bên trong rất yên tĩnh rất vắng lặng ngoại trừ trên mặt đất ba bộ băng lãnh thi thể còn có chính là ngồi là trên g mặt o đất h n ba ả n n n bộ thi thể đã hoàn toàn băng lãnh nhưng bầu không khí hoàn toàn quặn cũ é xuống tới lúc nhiên một bộ thi thể một chút. bên cửa sổ dưới nguyên bản bị phất lai địch xuyên thấu lồng ngực đến chết từ húc động nhiên hai tay chống mặt đất chậm dại đứng dậy miệng bên trong còn cắn một cây ư v ặ n mẹo bố néo toàn thân gật cốt chỉnh lý đầu tóc dối b ờ i từ húc nâng ngẩng đầu lên n ổ ra miệng bên trong lưng lư hư, sắt mặt đà mạng xem ở trên ghế co g ắ p tự l ầ m b ầ m tần nặng khoe miệng mang theo một tia thâm ý tiểu dung thật sự là cảm tạ ngươi mị ảnh giúp ta bớt đi như thế nhiều phiền phước chương bảy trăm m ư ơ i sáu song trọng huyết cảnh khó lòng phòng bị chương bảy trăm m ư ơ i sáu song trọng huyết cảnh khó lòng phòng bị tí tách một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng bên trong một người ngồi trên ghế phảng phất mêm mội một cái toàn thân máu tươi người chậm đứng dậy nhìn xem tần nặc hoàn toàn ham sâu với mình trong ảo giác không có cách nào thoát khỏi r a từ h ú c mang theo mấy phần tiêu dung trên mặt buồn cười không thấy t â m hơi trở nên lạnh lùng lạnh nhạt buồn cười chỉ là hắn ngụy giả dựa vào loại này không đứng đắn tính cách sẽ cho người chơi một loại không đáng tin cậy cảm giác từ đó đạt tới khinh thị thậm chí là không nhìn hiệu quả thông qua loại này cho người cảm giác có thể thuận tiện hắn thuận lợi không sai lầm áp dụng rất nhiều tiểu tâm tư bị đâm lão lục đã là hắn đang run s ợ trong trò chơi bình thường như ăn cơm cũng bởi vậy tại phó bản bên trong thường xuyên lẫn vào ngư long đầy bắt đầy hởi xuống áo sơ mi tr Lộ ra tại cái này trong khu vực hắn chuyên môn thẻ bút tiến vào tự do vô hạn phó bản tại phim kinh dị bên trong mỏ lên phong phú ban thưởng tốt nhất thành tích lúc liên tục thông qua ba cái phó bản lấy được ban thưởng bị hắn cầm đi thế giới hiện thực đầu cơ trục lợi tiền kiếm được nhường hắn tiêu xài tận hứng thiếu tiền liền đến tự do vô hạn phó bản tiếp tục kiếm tiền đến bây giờ Hắn tiến vào tự do vô hạn phó bản đã thật i ế n v do v thật n giả giả giả giả thật tán t có đôi khi người biết đây là ảo giác nhưng ảo giác nếu như có thật suy nghĩ của ngươi cũng biết loạn mạnh liệt cảm giác tử vong biết khiến đại nào khiến cho ngươi đi tin tưởng cái này có thể là thật tạo thành thần kinh hỗn loạn nếu như ngươi đúng là lần thứ nhất tiến vào cái này phó bản kia s á c thực rất lợi hại tại không hiểu rõ cái này phó bản bản chất tình hôn g dưới nhìn có như thế nhiều đồ vật là cái người chơi cao cấp từ húc nhìn xem ánh mắt chống giống người t ầ n nặng chậm rãi mở miệng nhưng cũng tiếc đầu nào tốt c h u n g pi là chơi không lại c a y đầu Cho chơi nhắc nhở bên trong cuối cùng nhất nói một câu nói như vậy bốn cái người chơi bốn cái m ạ n vận đừng ra nhưng nhìn chỉ có một đầu mới thật sự là đừng ra câu nói này ở trong mắt từ húc c ũ nhưng g có t ể là 1.408 huyện ảnh hung ở giữa chế tạo giả giữa ở tạo t ợ chỉ là vì để bọn hắn 4 cái người chơi tàn sát lẫn nhau. Cho dù 4 cái từ à hoàn thành.、Nhưng、là, n lẫn nhau. người sống đến cùng nhất, đến cũng như nhiệm Nhưng sát sót cái t Cho chơi đều cuối coi dù giờ, đã vụ húc vẫn là phải đem m ị ảnh g i ế t bởi vì vì vạn nhất có một khả năng nhỏ nhoi là thật đâu có thể bảo hộ tình huống giới hắn sẽ làm tất cả đủ bảo hộ còn nữa thắng lợi loại trái cây này vẫn là một người độc hưởng hắn thành thoải mái tốt sang đâu một bên trưng bày một hộp mùi thơm hoa cỏ từ húc cầm lên hung hăng bóp nát đây thật ra là một kiện q u vật một kiện có thể chế tạo hiện tượng q u vật khi hắn phát hiện một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng biết chế tạo giả tưỡng lúc hắn nghĩ tới một cái không tệ ý tưởng đó chính là huyễn bên trong kính song trọng huyễn tưởng dưới sẽ đánh loạn người chơi rất nhiều tư duy mà từ húc có thể miễn dịch đi mình quỷ vật chế tạo huyễn tưởng còn lại ba người ở vào song trọng huyễn tưởng bên trong chỗ hắn với nhất trọng tự nhiên chiếm cứ càng nhiều ưu thế bởi vì vì song trọng huyễn tưởng mới khiến ngay từ đầu tin tưởng vững chắc tất cả đều là huyễn tưởng tần n ặ n g đến cuối cùng nhất cũng xuất hiện bản thân hoài nghi mảnh vỡ từ trong tay rơi xuống ở mức trên sàn nhà từ húc từ bên hông rút ra một tây đao từng bước một đi hướng tần nặc ngươi có lẽ hiện tại còn tin tưởng vững chắc nhìn thấy chính là ảo giác nhưng cũng tiếc ta có thể cho ngươi chân thực tổn thương đào thải ngươi từ húc lạnh n h ạ t nói mũi đ a o bộc lộ hạ quang nâng lên tay mũi đ a o đối tần nặc phân cổ đang lúc đâm xuống lúc đ ỗ n g nhiên lại là dừng lại từ húc sắc mặt biến hóa mấy lần hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì bỏ đ a o xuống hắn túi người nhặt lên rơi xuống tại chân ghế bên cạnh như đầu đây là tần nặc rút mất t ứ đầu từ húc hiếp mắt nhìn kỹ thì thào lên tiếng không đúng đây không phải hắn ném đi một cái kia hương lứ hộp lư hắn nhìn chằm ứ đầu bỗng nhiên ánh mắt nhất động nghĩ đến cái gì bước nhanh đi tới một bên. nhặt lên mình n ổ ra kêu một cây nhang n g hai cây hương ngữ so sánh cùng một chỗ là giống nhau bảng hiệu từ hút sắc mặt biến hóa thành cái này hai cây hương ngư không phải nhân vật trên người hương ngư nếu như không phải nhân vật trên người hương ngư như vậy ở trên người hắn liền còn lại một cái hương ngư cồn s à nghìn n từ húc lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên q u a y người tay phải nhanh chóng vung ra đủ tại ống tay áo của hắn dưới hai cái độc châm cấp tốc bắn ra nhưng lúc này đã trễ bên trên một bước tần nặc đã không trên ghế vung lên liệt cốt chủ y hung hăng đập tới đưa bàn tay đập nát kia cột vào trên cổ tay tụ tiên tính cả đập vỡ nát một cái tay khác, kẹp lấy hai cây xương người đinh cấp tốc hướng phía t ử húc mặt tâm tới t ử húc sắc mặt tâm trầm nhanh chóng một cái sau l a n l ộ t rơi vào bên cửa sổ khuôn mặt của hắn vẫn là bị xương người đinh hoạch xuất ra hai đầu thật dài giữ t ậ n vết máu t ử húc nâng thu hút nhìn xem đã khôi phục như lúc ban đầu t ầ n nặng con mắt một chút xíu n h a o lại bị ảnh khó lòng phòng bị a chương bảy trăm m ư ơ i bảy bắt tay giảng hòa phá hư quý củ chương bảy trăm m ư ơ i bảy bắt tay giảng hòa phá hư quý củ một nghìn bốn trăm l i tám gian phòng bên trong không khí một chút xíu ấm lại ngoài cửa sổ đêm đen như mực một chút xíuông mình loàn thoáng xương mù x máu tơi ư nhỏ xuống trên sàn nhà từ húc một cái tay bộ mặt ánh mắt âm trầm nhìn xem tần nặc tần nặc cầm trong tay n h u ồ n vết máu liệt cốt chủ y lạnh nhạt nhìn xem từ húc nói như vậy ngươi từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện rồi từ húc lạnh leo mắt mở miệng một cái tay lạng yên không một tiếng động đ ặ t ở phía sau tần nặc dùng ngón tay vớt vớt m i ề n bộ mới sốc nổi biểu diễn nhường hắn cơ bắp đều cứng nhắc không í t phát hiện không còn như cái này thậm chí không cần đầu góc suy nghĩ tần nặc lắc đầu dựa theo đầu góc của ngươi không nên xem nhẹ dạng này một cái rõ ràng lỗ thủng quỷ là không thể giết chết ngươi tất cả đều là ảo giác ngươi sẽ không chết thật. từ húc nói ra nhưng cũng có lẽ có một loại khác có thể ta xác thực không chết nhưng ta luân hãm với mình đã chết trong ảo giác từ húc nhìn xem tần nặc hỏi ngược lại đầu góc ngươi thế nào tốt sẽ không nghĩ tới cấp độ này bên trên sao tần nặc đ ú n nhún bay thật có l ỗ i đầu góc của ta rất đơn giản không muốn như thế nhiều thực tế ngay từ đầu tần nặc cũng không thể trăm phần trăm xác nhận ý nghĩ của mình nhận vì là có nhất định xác suất từ húc đúng là bị mình q u g i ế t chết cho đào thải nhưng trải qua thần kinh hề hề cùng vân nằm lôi thử nghiệm hiệu quả hắn liền đã xác định chính mình suy đoán từ húc giả chết rất thật diễn kỹ n h ờ ề u tân n ạ c ý thức được trong phòng này hắn mới là đáng coi trọng nhất người chơi người thông minh sẽ không vô duyên vô cớ làm một chút không có ý nghĩa chính là sang đầu trưng bày mùi thơm hoa cỏ chính là một trong đại khái suy đoán mùi thơm hoa cỏ tác dụng làm để p h ò n g vạn nhất hậu thủ tân n ạ c cố ý đem một cây nhóm lửa c ổ n star nghìn n hương lư đặt ở từ húc miệng bên trong mình cũng lưu lại một cây c ổ n star nghìn n không có gì ngoài thông linh hiệu quả tràn ngập mê vụ cũng có thể đưa đến bài trừ h u y n tượng hiệu quả mặc dù lần này cồn s t a nghìn hương lư dùng chỉ còn lại cuối cùng nhất một cây nhưng cũng xác thực giúp đỡ chiếu cố rất lớn từ húc nhìn chằm chằm tân n đứng thẳng thân thể toàn thân tựa như bông u lòng lấy t ố t bị ảnh ca chúng ta lẫn nhau đều không cần làm như thế cương ta liền chỉ đùa với ngươi bây giờ cách trò chơi kết thúc còn thừa lại cuối cùng nhất mười phút chúng ta cũng đừng cho cái kia hư giả trò chơi nhắc nhở mê hoặc tàn sát lẫn nhau chúng ta kiên trì đến bây giờ thời gian này liền chứng minh hai ta đều là có tư cách nhất cầm xuống cái này một bộ phim kinh dị từ húc vươn tay trên mặt tôi cười liệt lên khỏe miệng cười nói bắt tay giảng hòa đi ta đùa nghịch cái này chút ngữ kế cũng là vì nằm thắng mà thôi dù sao giống ta loại này nằm lên đến cái này địa vực hôn đi lên lưu manh chỉ có thể làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hạ lưu thủ đoạn không phải không có cách nào chơi a đều là hôn phần cơm tiền nhiều cái bằng hữu nhiều con đường đi từ húc nhìn xem tần nặc con mắt mang theo mỉm cười tần nặc c h ầ m mặc lập tức nói ra nếu như ngươi hơi xuẩn một điểm diễn ký tranh lệch gần một điểm ta kỳ thật vẫn là vui lòng cùng ngươi nắm tay cẩn thận suy nghĩ nghĩ giữa chúng ta đã không có khả năng cùng một chỗ cầm xuống bộ này phó bản dù là nhiệm vụ kia nhắc nhở là giả bởi vì vì ta giống như ngươi đều là theo đuổi nhất bảo hộ người chúng ta đều lo lắng tại thời gian cuối cùng nhất một giây bị đối phương đâm lưng một tay bây giờ tại tay của ngươi hẳn là ẩn giấu điểm cái gì đồ vật nắm tay không cảm thấy rất buồn cười đúng không tần nặc mang theo một tia cười lạnh từ húc nháy mắt mấy cái thu hồi không đáng tin cậy t i ể u d u n g sắc mặt nghiêm túc mở miệng quả nhiên cùng thông minh giá hỏa liên hệ là kiện phí tâm tư chuyện nắm tóc từ húc lộ ra vô cùng đau đầu ngay sau đó tại một g i â y ở giữa hắn nhanh chóng vung ra mình một cánh tay khác phía trên tay áo c h â m bắn ra hai cây ngân c h â m mang theo trợt lóe lên hàng băng đâm về tần nặc tần nặc đã sớm chuẩn bị nghiêng người tránh đi trong đó một cây phá vỡ khuôn mặt chảy ra một giọt máu tươi lại qu từ húc bằng tốc độ kinh người vọt tới trước mặt một cái tay trộm tới lúc bị tần nặc nhanh chóng một cái búa q u ă n g nện đi qua bàn tay lại một lần nữa vỡ vụn từ húc không chút nào không đi để ý tràn đầy máu tơi tay nắm chắc tần nặc b ả vai nhìn xem tần nặc từ húc đống nhiên n ở nụ cười gằn ngươi nói đúng chỉ có thể sống một cái người kia nhất định là ta tần nặc ánh mắt k h ẽ động mới phát hiện tại từ húc cái này một cái tay bên trên chảy ra đại lượng kịch độc chất lỏng dính tại trên da nhanh chóng rót vào trong lỗ chân lông ngay sau đó lại nhìn tới làn da mắt trần có thể thấy địa tải đi nhanh chóng lan tràn một phút thời gian, h ả o h ả o cảm thụ một chút dù sao ta cái này tộc tính quỷ vật là hoa giá tiền rất lớn có được t ừ húc nói muốn rút tay ra kéo ra khoảng cách an toàn nhưng đ ó lấy hắn phát hiện tay của mình rút k h ô n g mở giống như là một tầng nhựa cao su dính dính tại phía trên mà lúc này t ừ húc thấy được cái gì con ngươi co vào lỗ chân lông chỉ gặp tần n ặ t ngực một mặt cánh chim màu đen hình xăm tràn lan lên đến tiếp xúc kia lan tràn kịch đ ộ c sau trực tiếp trong nháy mắt bốc hơi đồng thời làm t ừ húc rút tay ra lúc phát hiện tay của mình trên trướng bị một cái tiểu côn trùng giống như màu đen trú ấn leo lên nhanh chóng chui vào dưới làn da cái gì quỷ đồ vật từ hút con người có chút có vào lắc đầu khó có thể tin điệu nói ra đây không có khả năng tự do vô hạn phó bản quy tắc một trong chính là khế ước quỷ không được tham dự vào nếu không sẽ phá hư trò chơi cân bằng vì cái gì người quỷ có thể can thiệp tiến đến hắn tham gia sáu lần tự do vô hạn phó bản chưa hề chưa thấy qua có thể can thiệp phim kinh dị bên trong khế ước quỷ chỉ có thể dựa vào người chơi năng lực chính mình tiến hành trò chơi đối với điểm này hắn lại quá là rõ ràng nhưng bây giờ hắn nhìn xem kia vật sống giống như núc ních hắc bạch vũ cánh hình xăm lại là lật đổ nhận biết tần nặc nghe hắn ánh mắt nhất động hắn ngay từ đầu ngay tại mê hoặc bạch lăng nữ quỷ cùng mộng thế nào đều không ra hỗ trợ hiện tại ngược lại là có đáp án tự do vô hạn phó bản không cho phép k h ế ước quỷ nhúng tay vào vậy cũng chỉ có một cái có thể mộng rất cường đại cường đại đến có thể kháng cự cho dù là cấp bảy địa vực phó bản trật tự mặc dù rất ít không thể trực tiếp ra nhưng cũng đủ để chứng minh hiện tại mộng so với lúc trước chưa tiến hành hòa tan trước mộng mạnh lên không biết mấy lần đối mặt từ hốc mặt mũi tràn đầy không thể tin được từ húc tần nặc m có đôi khi đủ cường đại là có thể đánh phá q u ý củ từ húc khỏe miệng co giật mắt nhìn đồng hồ treo trên tường nhanh chóng rút ra một tay đao quả quyết đồng thời tản n h ẫ n địa chém đ ứ t mình k i ê n một đầu bị chú văn chui vào cánh tay máu me đồng địa tay cụt rơi xuống đất từ húc mặt không đổi sắc chỉ là đầu đầy mồ hôi cũng không biết là đau vẫn là khẩn trương đây là người rủa không phải nọc độc người thao tác không có một chút ý nghĩa yếu ớt thanh âm chuyển đến từ húc đỗng nhiên lâm đầu ngay sau đó liền bị tần nặc dồn hết đủ sức để làm vung mạnh cánh tay một truy nện ở cái trước trên khuôn mặt ngay sau đó hắn bay từ tung ra ngoài bộ mặt vặn vẹo vỡ tan, từ n g k húc ỏ a răng n t í lật đập xuống đất huyết thủy phun ra trên mặt đất căn chặt hàm răng muốn đi leo đứng dậy từ húc chăm chú nhìn đồng hồ treo trên tường thời gian năm điểm năm mươi bảy phút c ò n t h ừ a lại cuối cùng nhất ba phút chịu đựng ta còn có cơ hội cầm xuống cái này phim từ húc hàn r ộ n g điệu mở miệng thân thể rõ ràng cái gì đều không có cảm giác đến nhưng một sự nguy hiểm mãnh liệt lan tràn tại toàn thân cao thấp nhìn không t r ớ c mắt con mắt chăm chú nhìn kia từng cái khiêu động tim giây giờ phút này trong mắt hắn là như vậy chậm chạp thần kinh hoảng hốt cảm giác khác thường tràn lan lên trong lòng từ húc có thể cảm nhận được mình khiêu động trái tim một chút lại một chút càng ngày càng chậm chạp t h ư ợ n h ư cao tuổi bào phê máy móc cuối cùng đình chỉ vận hành gian phòng bên trong tần nặc lạnh nhạt nhìn xem đầu rủ xuống túi tại trên sàn nhà miệng đầy máu tươi từ húc chậm dai đứng người lên đi đến s a n g một bên cầm lấy mình tây trang màu đen áo khoác mà lúc này trên tường kim đồng hồ cuối cùng nhảy tại bọn hắn muốn vị trí sáu âm thanh trung vang kết thúc đã đến giờ dạng sáng sáu điểm trò chơi kết thúc đinh chúc mừng người chơi mỹ ảnh hoàn thành 1 4 0 nghìn b n m l ảnh hung ở giữa phim kinh dị phó bản đã vì người chơi tính gộp lại một tầng phó bản ban t h ư ở n g tiếp xuống người chơi nhưng tự chủ lựa chọn rời khỏi phó bản nhận lấy một tầng ban t h ư ở n g hoặc là tiếp tục phó bản tiến vào trận thứ hai phim kinh dị c h a trường Chú thích, người chơi tại hậu tục phó bản bên trong nhiệm vụ thất bại chỗ tính gộp lại phim kinh dị ban t h ư ở n g biết hết hiệu lực mời cẩn thận lựa chọn trò chơi bản g thông tin hiện lên ở trước mắt tần l ặ n nghe trò chơi nhắc nhở không chút do dự lựa chọn tiếp tục trò chơi điệp ra một tầng ban thường có cái gì hắn không biết nhưng không có hắn muốn, hắn muốn cái nhéo ấ t n h phải lại h o mi tâm h à n tần nặc bất đắc dĩ nói ra hiểu rõ phim cũng không thể chiếm cứ cái gì ưu thế cái gì vẫn là trật tự định đoạt giờ phút này ngoài cửa sổ vẫn như cũ sáng tỏ kia tràn ngập sương trắng đã hết sức rõ ràng không nhìn gian phòng bên trong chết thảm ba bộ thi thể Đến giữa cửa bên c ạ thang nhắc t máy c h đ mở dù che mưa treo ra nhìn xem trong thang máy nằm một người nam tử thần nặc biểu lộ mang theo vài phần quái dị cái này không phải liền là tối hôm qua tiến vào một không bốn trăm linh tám chiếc gian phòng tại hành lang ăn ả n h gặp đồng thời kinh khủng nhân tố lẫn nhau q u ấy nhớ nam tử kia sao nam tử nằm tại giữa thang máy bên trong toàn thân không thấy cái gì thương thế ánh mắt lại là trắng d ã hoàn toàn đã bất tỉnh huynh đệ trời đã sáng t ầ n nặc dùng chân đi đ á đá nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng không để ý đến t ầ n nặc ấn mình t ầ n g lầu cá heo khách sạn trong đại sảnh sáng sớm chỉ có chút ít mấy người sân khấu kim bạn thân tỷ còn ngồi ở c h ỗ đó khách sạn quản lý í t fuji thấy tân nặc lúc đen nhánh trên mặt biến hóa một chút ngươi ngươi thật tại một n gian phòng bên trong ở một đêm đúng thế vài chục năm nay gian phòng kia chưa từng có còn sống ở khách rời đi nơi đó chúng ta thậm chí đã cho tiên sinh ngươi báo cảnh sát chuẩn bị xử lý ngươi thi thể nhân viên lễ tân t ỉ che miệng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không còn như bất quá tân nặc nhún nhún bay tiếp lấy nhìn xem quản lý nít fuji hỏi tối hôm qua một nghìn bốn trăm linh tám gian phòng khách nhân không phải chỉ ta một c á i à? nít fuji sắc mặt mang theo một tia n g h i hoặc nói ra khách nhân ta có chút không rõ ngươi ý tứ nhưng tối hôm qua xác thực còn có ba vị khách nhân và ở m ư ơ i bốn tầng lầu gian phòng nhưng không phải một trăm bốn mươi số tám tân nặc không có tiếp tục hỏi tiếp mỉm cười dạng này sao ta hiểu được mặc dù nhiệm vụ hoàn thành nhưng bây giờ kỳ thật còn ở lại chỗ này bộ phim kinh dị kịch bản bên trong một chút m ẫ n cảm ngôn ngữ có khả năng sám kích thích đến nở bờ cờ, cờ hắn cũng không muốn đụng vào những n à y lôi k h u một bên nhân viên lễ tân đứng lên nói ra tiên sinh ngươi trả phòng thủ tục đã toàn bộ xong xuôi một giọng nói tạ ơn tân nặc tiếp nhận biên lai、like、cùng tiền thế chấp hướng hai người nói lời từ biệt lập tức hướng phía cửa lớn bên kia đi đến nipu j i nhìn xem tân nặc thế mà hỏi tiên sinh như vậy tiểu thuyết của ngươi có tìm tới linh c à n sao ngừng một chút bước chân tân nặc vịn cai chán da vẻ đau đầu địa mở miệng linh cảm là có nhưng thân thể không được đặc biệt là thận nói xong câu đó tần nặc trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài cá heo khách sạn bên ngoài xương trắng tràn ngập khí lạnh siêu siêu người đến người đi cầm báo chí bánh mì công v i ệ c tộc vội vàng gặp phải tàu điện trong quán cà phê nhàn nhã q u ấ y cà phê nhàn khoản khách nhân mặc màu đen gió lớn áo cách ăn mặc lôi thôi kẻ là thang hải ngoại thành thị diện mạo nhường tần nặc mấy phần khó chịu đem trong tay báo chí ném vào một bên trong thùng rác tần nặc d ự n thẳng lên cổ áo hướng phía vừa đi nhiệm vụ hoàn thành nhưng không biết bộ phim này kịch bản thời điểm nào kết thúc tần n hắn muốn nhìn một chút tòa thành thị này lớn đến bao nhiêu chẳng lẽ vì một bộ phim kinh dị trắng cảnh thật trực tiếp thành lập một tòa thành thị rồi loại ý nghĩ này rất hoang đường có độ tin cậy rất thấp tân nặc càng khuynh hướng với trò chơi lập c h ỉ n h cái này ý kiến phó bản là trò chơi trật tự thì là dấu hiệu một đầu dấu hiệu thiết trí hoàn thành sau ngẫu nhiên tạo thành một cái trắng cảnh tỉ như thành thị sơn thôn cái gì sau đó địa đồ lớn nhỏ liền nhìn cái này bộ nhớ lớn nhỏ dùng máy tính phối trí thay vào đi vào tựa hồ liền đơn giản sáng tỏ rất nhiều nhưng vấn đề là loại này dấu hiệu là ai chế tạo ra thế nào chế tạo ra Tựa hồ càng càng c à không không biến biến ngay nghĩ c à sau đó trong đầu nhớ tới trò chơi thanh âm nhắc nhở bộ thứ nhất phim kinh dị tràng cảnh đã kết thúc hiện tại đang tại vì người chơi mị ảnh ngẫu nhiên xứng đôi trận thứ hai phim kinh dị tràng cảnh ngẫu nhiên xứng đôi hoàn thành người chơi mị ảnh xác định sau liền có thể tiến vào bộ hai phim kinh dị c h ẳ n g cảnh chúc người chơi chơi vui vẻ trò chơi thanh âm kết thúc tân đặc bẹ bẹ cổ hắn vốn còn muốn nghỉ ngơi một chút cũng không nghĩ tới theo sát lấy liền muốn tiến vào bộ hai phim kinh dị c h ẳ n g cảnh tới đi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt tân n ặ c cũng không muốn mất tích hoạt động mấy lần thân thể chính là xác nhận bộ hai phim kinh dị c h ẳ n g cảnh một đạo bạch quang hiện hiện trước mắt ánh mắt mơ hồ theo sau cả người biến mất tại trò chơi trong không gian không biết cái này bộ hai phim sẽ là cái gì chương bảy trăm m ư ơ i chín trận thứ hai cảnh trực tiếp đ o à n đội chương bảy trăm m ư ơ i chín trận thứ hai cảnh trực tiếp đ o à n đội vâng sáng ở trước mắt một chút xíu tối lui bên hai vụ vù, vù cũng dần dần tạm biến thay thế đi lên tiếng ồn ảo tân nặc nháy mắt mấy cái có chút mế hoặc chính nóng nhìn có thể tại một nhà quán cà phê ngồi xuống hào hào uống một chén nghỉ ngơi một chút kết quả thật đúng là xuất hiện tại trong quán cà phê là nên nói cái này trật tự rất được tâm ta chỉ là cái này cái thứ hai phim kinh dị đến cùng là cái gì mặc dù mê hoặc nhưng ở dạng này hưu nhàn buông lỏng hoàn cảnh dưới một chén ấm áp cà phê bày ra ở trước mắt gì vui mà không vì chuyện gì đều trước ném nào sau lại nói tiên h sinh tiệm chúng ta cà phê ngươi cảm thấy ra sao một cái phục vụ viên ôm đ ĩ a tới mỉm cười hỏi thật không tệ ta đều đến đến mấy lần mùi vị không tệ sữa c à tiểu hoa cũng rất xinh đẹp t ầ n nặc mỉm cười lễ phép trả lời một câu nói xong cũng dùng thìa đem phía trên sữa cà hoa quấy dối cầm lên uống một hơi cạn sạch đánh cái nấc tân nặc dựa vào ghế nhìn xem phục vụ viên nói ra phiến phức tục xuống dưới chén phục vụ viên tiên sinh chúng ta nơi này không có tục chén liên thế lại đến một chén dạng này phục vụ viên ha to miệng đành phải gật gật đầu quay người rời đi phục vụ viên rời đi sau tân nặc bắt đầu tìm t ò i mình hy vọng ở trên người tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng đại khái phỏng đoán ra bộ hai phim kinh dị túi tiền điện thoại hương、ư. trên thân cơ bản không có cái gì đáng giá cung cấp đầu mối đồ vật duy nhất xác nhận mình là một tấm châu á gương mặt mở ra điện thoại lúc phía trên biểu hiện chính là hàn văn tân nặc dự định lật ra eo b ư n ảnh tìm một chút đáng giá chú ý ảnh chụp nhưng eo b ư n ảnh bên trong ngoại trừ một chút điện tử sản phẩm còn có ẩn tảng cặp văn kiện mở ra bên trong đều là mỗi một nam nhân thiết yếu học tập tư liệu tân nặc nắm lấy người tốt lập trường thay thân thể người khác suy nghĩ quả quyết đem những ngày học tập tư liệu toàn bộ xóa bỏ cho nên lần này là đồng tử quốc phim kinh dị tân nặc trầm tư đối với bên kia phim kinh dị hắn tương đối ít chú ý cũng chưa có xem m ấ y bộ bình thường tràn g cảnh bình thường trang phục hắn căn bản không biết được cái gì phim thậm chí chưa từng nghe qua nhiệm vụ nhắc nhở cũng không có bán ra đến ta sau đó phải làm cái gì tân nặc mê hoặc đông nhiên có một người trước người ngồi xuống mang theo mũ lưỡ chai người mặc hy h o c cách ăn mặc thấy tân nặc cười nói gào to tới này sao sớm ngươi là người thứ nhất ta tân đặc nháy mắt mấy cái bình tĩnh nói ra là các ngươi quá chậm a đức bọn hắn cái gì đều chuẩn bị xong đêm nay chúng ta làm một đợt lớn nam tử áo vàng áp chế lấy hai tay một bộ không dằn nổi kích động bộ dáng vỗ tay phát ra tiếng cũng điểm một chén đồ vật uống tân đặc nhìn xem nam tử áo vàng ở trên đỉnh đầu hắn biểu hiện ra tên của mình gọi khổng vũ kịch bản cân dưới tự động biểu hiện tên liền thế chứng minh là trò chơi nờ cờ nhưng không có biểu hiện tên cũng không nhất định chính là người chơi không có đạt tới thay vào nhân vật chính hoặc vai phụ phát động tất yếu kịch bản cần trò chơi nờ cờ cũng sẽ không biểu hiện tên cũng tỷ như trong nhà ăn phục vụ viên cùng khách nhân nam tử áo vàng biểu hiện tên liền chứng minh tiếp xuống kịch bản phát triển hắn đều là đưa đến tác dụng t ầ n nặc sắc mặt mang theo một tia bất an ta còn là có chút b ậ n tâm ngươi thời điểm nào là gan như thế nhỏ sợ vũ trên giới d i ò xét t ầ n nặc nói ra chỗ kia đều là mạng lưới sốc nổi tuyên truyền ra loại địa phương này chúng ta khi còn bé đi qua bao nhiêu lần lại nói lần này chúng ta vẫn là đ ồ n đội ngươi thật sợ đêm nay ta đem ngơi khíu đều vô sổ đến ta có thể trò cười cả một đời khổng vũ nói thật đúng là đem máy quay phim lấy ra nhắm ngay Tần Nặc,、so、ngo nam, nam, nữ, nữ, bao bao đội ế n c h ngũ k người dẫn đầu nhân cao mã đại đao tước giống như trên khuôn mặt mang theo vài phần xuất khí đem trong tay ba lô ném tới tân nặc tiếp nhận mở ra ba lô bên trong cũng đều là quay t r ụ thiết bị đồng thời còn có một số chữ lương nâng ngẩng đầu lên nhìn xem mấy người bó sát người mặc chơi lụa thiết bị hắn thăm dò một điểm đây là một cái trực tiếp đ o à n đội nghe đêm nay muốn đi một nơi nào đó làm trực tiếp đồng thời cái chỗ kia còn náo quá quỷ ừng cái này kịch bản mình lại có chút quen thuộc giống như tại trên mạng gặp qua tân đắc chầm tư hắn có chút ngoài ý muốn mình cơ bản không nhìn bổng tử quốc phim thế mà cũng mấy phần quen thuộc cái này nói rõ bộ này bổng tử quốc phim danh khí không nhỏ lúc này mấy cái chủ blog cãi nhau ở mỹ nhao nhau đứng dậy xem bộ dáng là muốn chuẩn bị xuất phát lúc này phía ngoài ánh nắng một chút xíu vân hoàng trời chiều đã rủ xuống đường chân trời nghe nói trước mấy ngày mấy cái kia dẫn chương trình đi chỗ kia đột nhiên không có tín hiệu đoạn mất trực tiếp phát hiện thì đã chết một người nữ sinh khoáy đều cà phê uống một ngủ nói mặc dù là nói như vậy sắc mặt lại là nhẹ n h ó m trực tiếp hiệu quả mà thôi bọn hắn vứt đầy đủ lưu lượng vì thuận tiện trải đầu sau đường tiếp tục chế tạo cái chỗ kia linh dị lo lắng phía sau đoán chừng sẽ còn nhảy ra trực tiếp nhưng là đi cũng tiện nghi chúng ta chúng ta lúc này đi đêm nay lưu lượng trực tiếp nhân số nhất định đột phá mới cao lĩnh đội mở miệng cười phảng phất nhìn thấu tất cả luki đêm nay nhất định sẽ rất kích thích mấy cái nam nữ luki kêu lên bọn hắn đều là chuyên môn làm ngoài trời trực tiếp thích nhất tại những địa phương kia tìm kiếm kích thích đã có thể cầm tới lưu lượng cũng có thể thỏa mãn thăm dò kích thích dục vọng lúc này còn không có xuất phát cả đám đều hưng phấn lên vội vã không nhịn nổi vì làm trực tiếp hiệu quả có mấy cái tiểu tỉ tỉ còn mang tới một chút thánh thủy đỏ ngọn nến gạo nếp cái gì mỗi người ba lô đều là căn phòng vận sức chờ phát động tần nặc đi theo phía sau thỉnh thoảng phụ họa vài câu rời đi quán cà phê sau Lần、lượt ầ n l lên một cỗ m i n i bản liền chỉnh chỉnh tề t ề địa xuất phát trên xe một số người đã bắt đầu trực tiếp bắt đầu cùng phan hâm mộ hỗ động vui vẻ hòa thuận bầu không khí đắm chìm trong h o a n thanh tiếu n g ự a bên trong nhưng dựa theo phim kinh dị phổ biến kịch bản mở đầu có bao nhiêu sung sướng hậu tục liền có bao nhiêu thảm đạo không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay khẳng định là muốn xảy ra ngoài ý mớn tân n ặ c thầm nghĩ nhìn xem trong xe vui cười đùa dỡn nam nam nữ nữ, tựa như là đối đãi từng cái chuẩn bị lĩnh hộp cơm đáng thương diễn viên quần chúng hồng hộc một cỗ xe kéo giữa khu rừng hành xử trong lúc đó bị không ít cỏ dại che chắn đồng thời đường cũng mất mô trong lúc đó điên bà tốt t r ợ n cuối cùng mỹ nị vặn tại một khối so sánh vì khoảng không đất hoang bên trên rừng lại chung quanh cỏ dại dễ sinh đá vụn cũng rất nhiều người bên trong xe lục tục n o ngoe xuống tới lĩnh đội kéo tay sát cầm dưới bản đồ xe nâng ngẩng đầu lên nói ra được rồi chính là cái này địa phương đá văng ra ven đường cục đá tần nặc nâng đầu nhìn quanh rõ ràng xem đến tại phía trước trăm mét trong rừng hoang che chắn lấy một gian cỡ lớn kiến trúc hoang phế lâu phối hợp kia tối tăm mở mịt bầu trời sắt thực lộ ra kinh dị ấ tại một nghìn bốn h trăm linh tám khách sạn gian phòng bên trong hắn thật đem nửa năm nghiện thuốc đều rút đủ rồi trên thực tế hắn cũng không có cái gì nghiện chỉ là tại phiền muộn tâm phiền thời điểm thích đến cái khói tiêu sầu một chút thôi lúc này mấy cái nam nữ trực tiếp bắt đầu dựng liệu vải chuẩn bị đồ vật cái này trực tiếp đoàn đội tổng cộng tám người bốn nam từ nữ vừa vạn bình đ a n g phân phối cơ bản đều là tiểu chủ c h u y ê n bá trong đó mấy cái vẫn là người mới dẫn chương trình vì dẫn lưu liền liên hợp chuẩn bị lần này trực tiếp đoàn đội t â n nặc cầm trong tay camera không biết cái gì bảng hiệu có chút trọng lượng nhìn đáng giá mấy đồng tiền chụp ảnh a nói đến đối chụp ảnh t â n nặc cũng thật cảm thấy hứng thú thời đại học liền lôi kéo đường mình tiến vào một cái chụp ảnh công hội tuy nói phía sau ngủ nướng v ệ n lên sẽ quá nhiều cho công hội đá cầm máy quay phim tần n ạ c tiện tay đối phía trước đập một tấm lúc này một bên một người nữ sinh hai tay chống n ạ n h tức giận nhìn xem tần n ạ c ta nói ngươi liền vào xem lấy đập phong cảnh không cần phụ một tay đúng không một bên khác một cái tiêu chuẩn kiện thân tên cơ bắp đi theo mở miệng lục tử cùng chúng ta đi trong xe lấy máy phát điện còn có đồ ăn tần n ạ c đành phải theo sau mỹ nị vạn một bên tần n ạ c đem một đống máy móc thiết bị nói ra lúc này lại có một nam một nữ đi theo tới mở miệng nói ra chúng ta tới hỗ trợ tần n ạ c nhìn xem bọn hắn đem trong tay thiết bị đưa lên bím t ó đuôi ngựa nữ nhân tiếp nhận lúc thuận miệng hỏi một câu lục tử mới nhất thích xem cái gì phim kinh gì? Cười cười, t i lúc này nam tử cao lớn rút lấy hết trong tay hư lư gậy tại trên mặt đất nói ra được rồi đều không cần che giấu bộ này phim kinh dị bên trong cái này trực tiếp đồng đội chỉ có chúng ta bốn người là người chơi bím tóc đuôi ngựa nữ hài liếc mắt hắn hỏi cái k h á c bốn cái xác định chính là nở ở cờ khảo nghiệm qua nam tử cao lớn từ trên g ố i nhảy xuống nói ra đã tất cả mọi người tại bộ phim này bên trong đó chính là trên một sợi thừng châu chấu ta tại tự do vô hạn phó bản bên trong chơi qua ba lần thăm dò một chút xáo lộ không ngại ta làm cái nhỏ lĩnh đội đương nhiên cũng không phải đều nghe ta chỉ huy chỉ là ta đ ố i cái này phó bản kinh nghiệm nhiều một ít khi tất yếu đề nghị nghe ta bím tóc đuôi ngựa nữ sinh lạnh nhạt nói kinh nghiệm nhiều không có nghĩa là cái gì gặp được cấm ẩm nên lật thuyền vẫn là đến l ậ thuyền nam tử cao lớn cũng không tức giận mang theo ý cười nói ra đương nhiên ta không dám hứa chắc dù sao cái này phim kinh dị độ khó xác thực thật lớn gậy gò nam tử hai tay căm túi nhìn xem bốn phía nói ra hoàn toàn chính xác kinh khủng chỉ số cũng không thấp nam tử cao lớn nhìn xem tần nặc ngươi đây thế nào nhìn tần nặc đưa tay túi sách khoác lên sau lưng tiếp lấy nói ra thành thành thật thật nói bộ phim này là cái gì ta cũng còn không có làm rõ ràng mấy người có chút yên lặng mà nhìn xem tần nặc huynh đệ ngươi là lần đầu tiên tới này cái phó bản tần nặc gật gật đầu khó trách tới qua một lần đều sẽ đi điên cuồng bù lại phim kinh dị nam tử cao lớn nói ra tiểu bạch không muốn bị đào thải qua sớm liền theo ta đi tần nặc trong lòng tự đủ tới qua cái này phó bản sáu lần lão lục nghĩ đâm l ư n g hắn đều bị hắn đưa về thế giới hiện thực ba lần cũng liền như vậy nội tâm nghĩ như vậy tần nặc vẫn là tiểu bạch bộ dáng liền vội vàng gật đầu liền thế phiền phức đại ca mang mang ta cái này lưu manh nam tử cao lớn chưa chắc là hào tâm rất đại thành phân đoán chừng là nghĩ tại gặp nguy hiểm thời điểm ném mình đi lội lôi trợ giúp mình thông quan dù sao mình tiểu bạch thiết lập đối với nàng mà nói vừa đúng không có như thế nhảy cả mắt tương đối tốt lã lư Cái này cấp 7 địa vực có cái bạch, cơ tiểu này bản bên trong, nào có cái gì bạch, cơ bản đều là phó địa đều gì không ẻ ra đang đời. đ Bởi vậy tần nặc cũng n á lấy l tất yếu, nhường cái này vui với giúp người tốt đại ca, thay đồng định đại dạng nhường người mình nằm giúp dự chú cái ca, cái khi ý, vui với tốt i cái gì. k h ô dám nam tử cao lớn sắc mặt lạnh nhạn k h u ấ y động lấy trong tay thiết bị thuận miệng đáp lại một câu tựa như không thèm để ý biết nhau một chút ta trò chơi id là chấp bút vẽ s â n hà bím tóc đuôi ngựa nữ sinh chủ động m ở m miệng lẫn nhau cáo chi một chút trò chơi id xem như xây định tín nhiệm cơ sở tự nhiên đều không có ý kiến gọi ta thành nhỏ liền tốt thành nhỏ đi theo mở miệng đem quay c h ụ t băng rán sắp xếp cẩn thận nam tử cao lớn nâng xuống con mắt nói ra bác mục gọi ta lão mục liền tốt mỹ ảnh tần nặc đi theo mở miệng nhưng nói ra cái tên này lúc c h ấ p bút vẽ sơn hà trên mặt có chút động dung một chút mỹ ảnh tên có chút quen thuộc giống như ở nơi nào nghe qua tần nặc không có đi để ý sơn hà thì thầm hỏi một mực mê hoặc vấn đề cho nên bộ phim này đến cùng là cái gì côn chỉ nham mấy năm trước đại hòa phim ngươi thế mà chưa có xem bằng hữu í xem phim a thành nhỏ nói nghe được cái tên này tần nặc có chút ấn tượng trước đó nghe lão tỷ thuận miệng nói qua một lần nàng tại trong đại học rất cùng phòng nhìn mấy nữ hải tử xem hết nửa đêm cũng không dám đi nhà xí bây giờ suy nghĩ một chút một cái ép tổ tinh anh ngự quỷ giả sẽ bị dọa đến không dám lên nhà vệ sinh đơn giản khắp thiên hạ chi một người mấu chốt khi đó mình còn cùng lão tỷ nói nửa đêm không dám lên nhà vệ sinh có thể gọi điện thoại cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm tử hiện tại chỉ cảm thấy mình là tiên h ệ côn trì nham bộ phim này kinh khủng chỉ số rất cao cố sự phân phối cái này một chi trực tiếp đoàn đội toàn bộ đoàn diện chết lao thảm loại kia tốt nhất đều không cần chủ quan lão mục mở miệm nói ra nhiệm vụ chi nhánh các người bắn ra đến không còn không có nhưng không có gì bất ngờ xảy ra đều là để chúng ta tại kia bệnh viện tâm thần hoang phế trong lâu ngốc một đêm thanh nhỏ nói hắn có chút khẩn trương nhìn bộ phim này lúc mình vẫn bình tĩnh xem hết nhưng bây giờ là toàn bộ ba dê thức địa thể nghiệm thậm chí có được cảm giác đau đớn nói có thể giữ vững tỉnh táo vậy khẳng định là giả hiểu rõ côn chỉ nham kịch bản đoán chừng đều bình tĩnh không được vương lòng một chút chúng ta còn không có tiến bệnh viện tâm thần đâu tân đặc nhìn xem hắn biểu lộ có mấy phần khó chịu mở miệng an ủi một câu lão mục đông nhiên nói ra ai nói với ngươi tiến vào bệnh viện tâm thần mới có qu những cái kia q u ỷ không nhận bất luận cái gì ước thúc từng cái trêu đùa thức đ ị a g i ế t chết chi này trực tiếp đ o à n đội nói không chừng chúng ta bây giờ bên người liền có lão mục nói liền bị tần n ạ c đánh gãy ngươi thật đúng là nói đúng cái này không thì có một cái cùng chúng ta t r a o hỏi tần n ạ c nói từ máy ảnh bên trong lấy ra vừa rồi đập một tấm hình đưa cho mấy người tại tấm hình này bên trong tối tăm m ở mịt hoang vu rừng rậm khiến cho ảnh chụp nhìn qua giống như là một tấm đen chăm chiếu mà nhìn kỹ có thể mơ hồ xem đến tại kia trong đó một gốc cây một sao đứng lấy một cái đường vân đồng phục bệnh nhân tóc dài nữ nhân chính trực ngoắc, ngoắc nhìn chằm chằm chúng người nâng lên một cái tay giống như là đang vấn an chương 721, cô bé áo đỏ trực tiếp hiệu quả chương 721, cô bé áo đỏ trực tiếp hiệu quả tần đ ạ c giơ tay lên bên trong ảnh chụp khẽ cười nói nhìn những bệnh nhân này đều rất h là bát cái kia bệnh viện tâm thần bên trong trước kia xảy ra cái gì tiểu thành nói ra dựa theo trong phim ảnh thiết lập trước kia nơi này không phải bệnh viện tâm thần là một cái ngục giam thời kỳ chiến tranh bị đại lượng ngược đại s ử tử lệ khí quá nặng phía sau liền đổi thành bệnh viện tâm thần nhưng phía sau bệnh nhân cũng xuất hiện tập thể tự sát hiện tượng viện trưởng treo ngược tự sát nghe nói là y sư cầm tinh thần người bệnh tiến hành nhân thể thí nghiệm ngược đ ạ i trí tử tóm lại đâu cái này trên mạng đối với côn chỉ nham các loại linh dị ý kiến rất nhiều bởi vì vì nó tại thế giới hiện thực cũng là chân thực tồn tại trên mạng không để ý tới chúng ta chỉ án chiếu trong phim ảnh ý kiến lão mục nói dẫn theo hai đại túi đen thiết bị nói đi thôi đừng để trò chơi nở tờ cờ liền t r ờ không phải chạy hướng kịch bản tình huống dưới bọn hắn biết mất khống chế thời gian đi tới bảy giờ chính thức tiến vào lúc chạm vào tối trong chứng đồng tám cái tìm đường chết tuổi trẻ trực tiếp ngồi cùng một chỗ t h ư ở n g dụng mang đi ra ngoài loại sách tay thức ăn nhanh đối với vui vẻ hòa thuận trò chơi nở tờ cờ tới nói cuối cùng nhất một bữa t h ư ở n g thường đều là vị ngon nhất tốt đều dùng cơm xong liền chuẩn bị lên đường đi máy chủ đã kết nối tất cả máy nội bộ các ngươi mỗi một cái trực tiếp hình tượng đều sẽ kết nối tại màn ảnh chính lao một ngồi trên ghế an đơn giản ngâm miệng quay đầu hướng mấy người nói dựa theo phim kịch bản dẫn đội đoàn trưởng lưu tại trong trứng đồng xem xét trực tiếp số liệu phía sau nháo quỷ xảy ra chuyện mới rời khỏiều vải nhưng rời đi lều vải sau rất nhanh cũng nhận hộ cơm mấy người đều không có dị ăn xong cơm tối sau dễ nhao nhao chờ xuất phát tần n ạ c dơ một cái máy quay phim trên c h á n mang theo một cái đèn tin mặc vào một kiện áo lót áo khoác lúc này phát hiện một bên khổng vũ bị cái này một cái ba lô bên trong thình lên keng k e n thuận miệng hỏi trực tiếp còn mang như thế độ vật đoàn trường nói muốn chỉnh điểm tiết mục hiệu quả cái này bệnh viện tâm thần căn bản không có quỷ nếu như chỉ dựa vào âm trầm trắng cảnh không có cách nào thỏa mãn xem chúng kích thích cảm giác cho nên cũng chỉ có thể chúng ta cả điểm sự kiện linh dị ra khổng vũ hì hì cười nói tần nặc nhìn xem hắn thiên chân khả ái khuôn mặt tươi cười cười gật gật đầu coi như không tệ ý tưởng xuất phát ngoại trừ lao m ụ t bên ngoài còn lại bảy người rời đi lều trại đánh lấy siêu cường độ sáng đèn tin bắt đầu dọc theo rừng rậm tiểu đạo hướng phía cách đó không xa vứt bỏ bệnh viện tâm thần đi đến trong trứng đồng chỉ còn lại lão m ụ t một người lão m ụ t xoay người mặt hướng màn ảnh máy vi tính trực tiếp đã bắt đầu lục tục no n g h e có người tiến vào trực tiếp ở giữa nhân số tại một chút xíu lên cao nhưng biên độ rất c h ậ m tựa lưng vào ghế ngồi lão m ụ t khí định thần nhàn đối với tiếp xuống muốn xảy ra cái gì mình đóng vai nhân vật này cái gì kết cục hắn đều nhất thanh n h ị sở loại này tương đối đứng đầu phim kinh dị khi tiến vào tự do vô hạn phó bạn trước hắn đều cẩn thận hiểu qua lúc này một trận âm phong vơ vét tại trên lều bên ngoài ô ô rung động do rét thấu xương c u ố n vào trên bàn khí ga táo đ ô n g nhiên c h ố n g rông tự đốt bắt đầu đỉnh đầu rơi lấy bóng đèn lấp lóe mấy lần lão mục hiểu rõ cái gì nhưng vẫn là đứng dậy đi tắt đi táo đài đến lửa trở về ngồi xuống lúc màn ảnh máy vi tính lấp lóe mấy lần lão mục ánh mắt nắm g tại trong trướng đồng chung quanh thoáng cảnh giác một chút ta hiện tại dựa theo kịch bản phát triển không nên biết lĩnh hộp cơm như thế nhanh mới đúng không phải người chơi chơi cọc lông nội tâm nghĩ như vậy lão mục chấn định một chút hắn chỉ là con nghĩ hoặc cái này phim kinh dị nhiệm vụ chính tuyến đến tột cùng là cái gì vì cái gì còn không có xuất hiện hắn nghĩ như vậy ngay sau đó trong đầu liền xuất hiện trò chơi thanh âm nhắc nhở đinh người chơi bác mục đã tiến vào phim kinh dị nhiệm vụ phụ tuyến phát động nhiệm vụ chính tuyến mất khống chế một đêm kia bệnh tâm thần trong nội viện tựa hồ có một nữ hải bị mất nàng một mực tại bên trong bốn phía đi sợ h ã i bất lực người chơi mời tại kịch bản tử vong điểm chức tìm tới mặc đồ đỏ tiểu nữ hải đưa nàng mang rời khỏi bệnh viện tâm thần nàng giống như có thể cởi ra bệnh viện tâm thần một số bí mật cùng chân thực c h u y ệ n cũ người chơi thông quan à n g nói không chừng có thể thu được một chút không tưởng tượng được trợ giúp cùng lúc đó giữa khu rừng bên trong qua lại một đ o à n người tân nặc cũng nghe đến thanh âm nhắc nhở dừng bước sắc mặt mang theo một tiêu nghi hoặc tìm tiểu nữ hải mặt khác tiểu thành cùng sơn hà cũng ngừng xuống bước chân bọn hắn cũng có chút ngoài ý m u ố n nhiệm vụ chính tuyến không phải chống đến trời sáng còn sống rời đi bệnh viện tâm thần loại hình mà là tìm một cái tiểu nữ hải hoang phế hơn ba mươi năm bệnh viện tâm thần không có khả năng còn có người sống đó chính là tỷ q ỷ cô gái này cùng bệnh viện tâm thần có cái gì quan hệ cái này tại trong phim ảnh đều là không có h i ệ n nhiên trật tự lại trên diện rộng độ địa sửa đổi côn chỉ n h a m bộ phim này cứ như vậy không chừng nhân tố nguy hiểm lại nhiều rất nhiều nhưng khẳng định một điểm là tìm tới nữ hải còn sống mang nàng rời đi bệnh viện tâm thần coi như hoàn thành nhiệm vụ là toàn bộ người chơi cái này cũng nói rõ bốn người bọn họ người chơi hoàn toàn là trên một sợi thừng cơ bản sẽ không tồn tại đâm lưng nói chuyện bởi vì vì kia không có cái gì chỗ tốt không ai biết nhản dỗi như vậy làm các người đều ngẩn ở đây nơi đó làm cái gì mo cùng bên trên bước chân a đi ở phía trước khổng vũ quay đầu vẫy vây tay nghi hoặc nhìn qua tân n ạ c đi theo tiểu thành cùng sơn hà cùng lên đến côn chỉ n h a n bộ phim này bên trong quỷ là chỉ có thể chế tạo ảo giác hay là thật có thể tổn thương người đi đường trên đường tân n ạ c tới gần tiểu thành thấp giọng hỏi một câu toàn viên lĩnh hụt cơm một cái chết so một cái thảm người cứ nói đi tiểu thành từ tốn nói những cái kia quỷ trên thực tế đều là trước kia bệnh viện tâm thần bệnh nhân tại trong phim ảnh còn nâng lên một cái số bốn trăm linh hai gian phòng tuyệt đối không thể mở ra trong phòng kia bệnh nhân đều là nặng chứng bệnh nhân tinh thần nghiêm trọng mất khống chế sơn hà suy tư chăm chú nói ra dựa theo thiết lập hung mạnh nhất kinh khủng mấy cái quỷ hẳn là đều sống ở đó cái gian phòng bên trong tần nặc hai tay cầm túi nháy mắt mấy cái chú ý tới một điểm trò chơi trong nhiệm vụ nói mỗi cái người chơi đều phải tại kịch bản tử vong điểm t r ư ớ c tìm tới cô bé áo đỏ không có gì bất ngờ xảy ra kịch bản tử vong điểm hẳn là chúng ta vai trò riêng phần mình nhân vật tại phim kịch bản bên trong lĩnh hộp cơm thời gian điểm tại cái kia thời gian điểm trước không tìm được cô bé áo đỏ chúng ta liền bị đào thải sơn hà phòng đ o á n đạo cái này không khó lý giải tám chín phần mười đôi này thay vào nhân vật lĩnh hộp cơm sớm người chơi liền không quá hữu hảo yên tâm cái này trực tiếp đ ồ n đội đều l à phim nửa đoạn sau mới dần dần lĩnh hô cơm hiện tại là bảy giờ rưỡi chúng ta còn có bó lớn thời gian tiểu t h a n h nhìn xem cổ tay hình quang đồng hồ lạnh nhạt nói một lát một nhóm bảy người xuất hiện tại bệnh viện tâm thần trước cao cao cột rào cửa sắt đã vết dỉ chăn đầy vài chỗ còn bị hoàn toàn ăn mòn ta đến phá hủy nó k h n g vũ từ vén tay áo lên từ sau lưng rút ra một thanh t h ủ n g sắt liền muốn nảy ra khóa tần nặc lúc này tiến lên nhẹ nhàng đẩy một cái cửa sắt liền ẩm vàng nga xuống chưa chút khí l ư ợ đi tần nặc đi vào trong h u ệ n cỏ dại dễ sinh các loại ăn mòn đống rắc tích ở chỗ này mùi tối múc trời rách dưới đồng phục bệnh nhân hoang phế chữa bệnh thiết bị có sao nói vậy nơi này thật rất tâm trầm tiểu t h a n h dơ ca mê ra nhìn xem một phía biểu lộ mang theo bất an lại gặp nạn lấy k i ể m chế kích thích cảm giác sơn hà p h i ế t lấy miệng nhỏ nói ra ta còn là người mới dẫn chương trình kinh khủng trực tiếp còn là lần đầu tiên c a c ca ngươi muốn bảo vệ tốt ta à? tiểu t h a n h nháy mắt mấy cái tiếu dung mang theo không có hảo ý nói ra ai cũng có lần thứ nhất tràn đầy thích đứng liền tốt còn có c a c ca lồng ngực rất g i á n chắc chán ghét liền sẽ lái xe sơn hà khe tre miệm nhỏ cười khanh khách tần đặc nhìn xem hai người biểu diễn nội tâm nhịn không được xấu hổ nên nói không nói tầng này địa vực phó bản bên trong người chơi mỗi cái đều là hí tinh s ơ n hồng đại môn bị đập ra cái chốt tại khóa cửa xích sắt bị nện rơi xuống đất đẩy cửa ra lúc mấy cái biên bước bị cánh bay ra ngoài khí t ứ câm xâm tràn ngập m ỗ i một góc mấy đầu cột sáng chiếu vào mấy cái dẫn chương trình dò xét cái đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh s á t mặt mang theo b ấ t an tân nặc tại phía sau sân thác bầu không khí hỏi làm sao có nhìn thấy cái gì sao không có khắp nơi đều là rác rưởi cũng liền như thế ngoại trừ hoàn cảnh có chút âm trầm khổng vũ đi ở đằng trước đầu thuận miệm nói hắn từ trước đến nay g ầ lớn Đi ở t r ư ớ chương n ấ t thậm chí h còn p bảy trăm hai mươi hai hoan nên chúng ta tủ gỗ thăm dò chương bảy trăm hai mươi hai hoan nên chúng ta tủ gỗ thăm dò thật có lôi thật có lôi lôi của ta khổng vũ gãi gãi đầu chất phác cười hai tiếng bên cạnh một cái hơi mập nữ hải cầm camera cầm lên trên đất một kiện đồng phục bệnh nhân đ ố i camera nói ra cái này đồng phục bệnh nhân bên trên còn có số hiệu cùng tên hải gọi toàn bộ ý thật nghe là cái nữ sinh không biết hiện tại thế nào đương nhiên là chết rồi nếu là còn tại k i a đều biến thành quỷ a không đúng là cái lao thái bạc quỷ h ì h ì tóc vàng nữ sinh giơ camera đối với mình miệng bên trong căn bánh kẹo hướng về phía ống kính lộ ra một cái từ cho là đáng yêu tiểu dung hơi mập nữ hải bướm môi đem đồng phục bệnh nhân còn tại một bên hành lang rào chắn bên trên tần nặc không để ý đến bọn hắn đèn tin chiếu vào chung q u n h Tiếp lão mục thanh nhâm ô chuyển đến dựa theo trong phim ảnh kịch bản ta cái này trong trứng bổng hiện tại cũng đã bị quỷ xâm lấn bọn hắn biết chế tạo ra trực tiếp số liệu để cho ta lâm vào trong đó dẫn dụ hậu tục kịch bản phát triển lão mục nhìn xem máy tính trực tiếp thời gian bắt đầu tiêu thang trực tiếp nhân số lạnh nhạt mở miệng nói ra tân đã nghe hỏi một câu ngươi có thể ứng phó lão m ụ c không có trả lời nói chỉ là một câu tiếp tục các ngươi trực tiếp là được hộp cơm của ta không có như thế nhanh lĩnh nghe được tân nặc tắt đi mạch cầm máy quay phim hướng phía đi lên lầu bên hai chuyển đến một tiếng k á t tâm t h a n h tân nặc thính thai nghe được rõ ràng liếc mắt bên cạnh tấm ván gỗ thang lầu nơi đó tan vỡ nhưng tựa như là bị cái gì đẻ ép một chút một s á m rơi xuống ngay sau đó như có như không tiếng bước chân tại trong hành lang chuyển đến một trận gió thổi qua trung lục lạc lập tức văng lên tân nặc nâng lên trong tay đèn tin tại một mặt tường trên vách phát hiện đại lượng vẽ xấu còn sống tân nặc thì thào một câu nhìn xem tự động p h i ê n dịch hàn văn hai chữ lúc này một cái tay từ phía sau vươn ra đông nhiên t r ộ n vào tần nặc trên bờ vai lục tử ngươi châu a ban ngày còn nói sợ mình chạy trước lên lầu hai khổng vũ vô tần nặc b ả vai nói còn g ơ camera cùng tần nặc kề vai sát cánh hướng dân mạng giới thiệu hai người bọn họ là từ nhỏ chơi đến lớn hảo bằng hưu lòng hiếu kỳ mã tôi nhà này bệnh viện tâm thần rất lớn ta thật tò mò lúc trước vì cái gì sẽ bị phong rơi nói không chừng có thể tìm ra một chút manh mối đâu tần nặc lạnh nhạt nói ha ha trên tường còn có vẽ xấu mọi người thấy sao đèn tin đối với tưởng k h ổ n g vũ đ ố i ca mê già nói hiển nhiên là lao hoạt náo viên một điểm không thấy câu thúc trên tường viết cái gì mọi người chúng ta đều tại hoan nghê n n g ư ờ i k h ổ n g vũ đọc lấy trên tường vẽ xấu bên trong lời chữ tân n ặ c chân mày kích động hắn đang nhìn hướng bức tường k i a lúc phía trên còn sống hai chữ đã không thấy biến thành k h ổ n g vũ n i ệ m k h ổ n g vũ hiển nhiên không thèm để ý chỉ coi làm trùng hợp nhưng vì trực tiếp hiệu quả đối trực tiếp ở giữa nói ra t ê có chút xương sống phát lạnh a mọi người trong nhà vừa rồi ta còn hỏi bọn chúng thế nào không ra hoan g h ê n chúng ta tân đặc sắc mặt bình tĩnh nói ra hoặc là bọn chúng chính là đang cùng ngươi nói chuyện trong bệnh viện này nhìn như trống rỗng lanh lanh thanh thanh nhưng tựa hồ lại rất náo nhiệt ngoại trừ chúng ta còn có rất nhiều bệnh nhân ở chỗ này k h ổ n g vũ âm thầm cho tần nặc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ý là lục tử ngươi có thể so ta còn muốn b ả o hí phía sau những người còn lại lục tục nao ngoe nghe cùng lên đến lâu hai này nhìn càng thêm r ế c giới còn như thế nhiều gian phòng có là địa phương thám hiểm song đuôi ngựa nữ hải nói tiểu thanh đề nghị phía sau chúng ta phân đội hành động đi ghé vào một khối không có cái gì trực tiếp hiệu quả lao tụ cùng một chỗ không có cách nào phát triển kịch bản phân đội hành động mới có thể đem tìm đường chết phát huy đến lớn nhất đây là ý nghĩ của hắn Không tệ đ lâu hai cùng m trong hối. đại sành tập vật rất nhiều mấy cái trực tiếp giơ camera bốn phía đi lại tóc vàng nữ mc phát hiện một cái hình hộp chữ nhật tủ gỗ thoạt nhìn như là tủ quần áo nhưng ở phía trên ở giữa có một cái vương miệng mọi người trong nhà vật này nhìn giống cái gì tóc vàng nữ mc ngậm lấy kẹo cao su nghèo đầu hỏi giam giữ bệnh nhân một chút bệnh tâm thần mất khống chế có bạo lực hoặc là tự ngược bệnh nhân liền sẽ bị trói bắt đầu nhốt vào bên trong đi chỉ để lại một cái độc k ẩ u cung cấp ăn sơn hà chiếu vào tủ gỗ bên trên giải thích nói tóc vàng nữ mc kinh ngạc nhìn xem nàng tiểu h ã i ngươi thế nào biết cái này a sơn hà mỉm cười ta đ o á n mỏ nói thực ra loại này cũng coi là ngược đáy bệnh nhân a nhốt tại dạng này một cái chật trội không gian bên trong không được cái gì hiệu quả trị liệu sẽ chỉ làm bệnh nhân càng t h ê n n i ê n song đôi ngựa nữ mc nói không có cái gì kỳ quái trên mạng đều nói Nhà này bệnh viện tiểu â m thần trước kêu đai thỏa coi như xuất sinh giống như nuôi bệnh bạo, nhân như như nốt, thậm chí còn có thỏa mãn nhân thu thậm chí h rất xuất t có tìm tòi nghiên c ứ dục vọng, đối với bệnh nhân đối thành i ế n giải、đảo. Tiểu đạo. t h a nói h n chiếu vào tủ gỗ đ ố n g nhiên cười cười như thế xem xét các ngươi không cảm thấy cái này tủ gỗ tựa như là tử hình trước giam giữ chiếc lồng sao tiểu t h a n h nhường hơi mập nữ hải có chút sợ hãi nói ra xin nhờ đừng bảo là như thế kinh khủng có được hay không ta cũng là nhìn trên mạng nói tiểu thành n á y mắt nhỏ giọng nói ra đây cũng là vì trực tiếp hiệu quả tóc vàng nữ hải sắc mặt k i n h thường đứng tại tủ gỗ từ trước mặt ở ngoài mặt còn có rõ ràng vết trào cùng vết máu cười nói giam giữ bệnh nhân nghe được rất giống như vậy một chuyện một cái dương gỗ cũng có thể đem các ngươi hù dọa thật kém nói nàng cắn nát miệng bên trong bánh kẹo nhổ ra cây gậy mọi người trong nhà nhìn tỉ tỉ ta thao tác nói nàng đem ca mê ra nâng tại một bên sau đó trực tiếp dối cổ đem đầu vươn vào cái k i a lỗ hổng bên trong xong đôi ngựa nữ hải thì là hỏi bên trong có nhìn thấy cái gì sao cái gì đều không có chính là có cỗ mùi tối mình dọa mình mà thôi t h đều chưa sợ qua tủ gỗ từ bên trong truyền ra tóc vàng nữ mc khinh thường thanh â m tần nặc lúc đầu không có đi để ý nhưng bỗng nhiên đ ị a tủ gỗ ư n g ư ợ c một tiếng ngay sau đó tóc vàng nữ mc toàn thân run một cái hai tay vỗ mạnh tại hai bên c h ờ một chút giống như không đúng có cái gì đồ vật tại bắt tóc của ta tóc vàng nữ mc bỗng nhiên mở miệng tiểu h ái ngươi đ ừ n g dọa chúng ta cái này trò đùa cũng không tốt chơi hơi mập nữ sinh mở miệng nói ra ta không phải nói đùa các ngươi nhanh nhanh đem ta kéo ra ngoài vừa nói xong đột nhiên nàng phát ra rít lên một tiếng ngay sau đó đầu càng xâm nhập thêm trong tủ gỗ theo sau là tiếng kêu thảm thiết thê lương mang theo sụp đổ sợ hãi nhanh a mau đưa ta kéo ra ngoài cứu mạng đau quá a mau cứu ta lúc này những người còn lại đều có chút l u n g cuống vội vàng đi lên hỗ trợ nhưng nhìn đều n ổ không ra tóc vàng nữ sinh đầu mà tiểu hai tiếng kêu thảm thiết càng thêm đ i ệ u thê lương sụp đổ toàn bộ trong đại sảnh đều quanh quần thanh âm của nàng khổng vũ muốn đi mở ra thủ gỗ nhưng căn bản c á c h ra không ra tần nặc nhìn xem thoáng nhìn một chỗ ngóc ngách bên trong một thanh cũ nát lưỡ búa cơ lấy đến đi tới nói ra tránh hết ra những người còn lại thấy tần nặc trong tay dịu chữa cháy đầu chương bảy trăm hai mươi ba chân thực đạo cụ tất cả đều là tóc đen chương bảy trăm hai mươi ba chân thực đạo cụ tất cả đều là tóc đen lầu hai trong đại sảnh chuyến đến mấy nữ sinh tiếng thét trói thai hơi mập nữ hài thối lùi ra phía sau mấy bước tựa ở trên vách tường đầu tiên là lẳng lặng tại chỗ nhìn xem tóc vàng nữ sinh theo sau phát hiện mình liền dựa vào cái này kia ăn mắt người hạt trâu tủ gỗ tử vội vàng kéo dài khoảng cách lảo đảo ngồi trên mặt đất còn lại hai nữ sinh nhìn xem tóc vàng nữ sinh cũng là hoàn toàn ngốc trệ chỉ có tần n ặ c đứng ở một bên mang theo dịu chữa cháy đầu sắc mặt mang theo n g h i hoặc quay đầu nhìn xem kia tủ gỗ tử nội tâm đang suy nghĩ vì cái gì vẹn vẹn lấy rơi một con mắt tửao bình thường lo gì không phải là toàn bộ đầu sao các ngươi thế nào vì cái gì như thế sợ ta ngồi dưới đất tóc vàng nữ sinh nhìn xem mọi người kịch liệt phản ứng lại là mệt hoặc lúc này nàng ngược lại là cảm giác không thấy đau đớn mắt phải vị trí đen x ì máu tươi lây dính nửa bên mặt tựa hồ đại não còn ở vào đứng máy trạng thái ngơ ngác hỏi một câu tiểu h ái con mắt của ngươi bị ăn tóc vàng nữ hải dùng tay mò lấy mắt phải của mình mới phát hiện tất cả đều là máu tươi khuôn mặt run r u dậy sụp đổ địa kêu to đột nhiên xảy ra biến hướng làm cho tất cả mọi người đều lộn xộn đều lộ ra thúc thủ vô sách trực tiếp trong phòng mưa đạn cũng là phô thiên cái địa bán ra mà lúc này đây lão mục thanh âm liền lên tất cả mọi người mạch biểu hiện không tệ trực tiếp nhân số tăng lên một cái trên phạm vi lớn nghe được lão mục ngồi dưới đất tóc vàng nữ hải nguyên bản còn tại sụp đổ lo sợ không yên trạng thái chật cười to đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người không kịp chờ đợi hỏi làm sao làm sao ta mới vừa ở biểu hiện không tệ a sơn hà biểu lộ cái gì mở miệng hỏi ý gì vừa rồi chính là biểu diễn kia không phải đâu chẳng lẽ còn thật có quỷ chụp mắt của ta hạt châu a tóc vàng nữ hải vỗ hai tay cho bụi xem lại các ngươi cả đám đều bị hù dọa ta siêu có cảm giác thành công t ứ a hơi mập nữ hải chỉ vào kiên máu me nhảy mùa mắt phải bộ vị vậy cái này là đạo cụ à tốn không ít tiền của ta đâu ta trước đó cùng lão m ộ t thương lượng xong vì thể nghiệm gấp đôi khoái hoạt liền đem các ngươi đều che ở c h ố n g bên trong nâng lên tay kéo xuống mắt phải một khối đấm máu tí máu lại từ dưới mí mắt lấy ra một khối cùng loại đồng t ử hoại từ trong mắt dùng ở mức khăn tay l a u đi máu trên mặt dấu vết m i ế n miệng cười một tiếng ra sao mấy người đều không còn gì để nói ngươi cũng h g ủ chết chúng ta song đôi ngựa nữ hải thở dài một hơi nhưng trực tiếp nhân số xác thực tăng không ít thế mà đã đột phá trăm vạn thật nhìn thấy trực tiếp ở giữa nhân số mấy cái bị hù dọa dẫn chương trình cũng không có như vậy tức giận nhìn chằm chằm điện thoại di động trực tiếp số liệu biểu lộ mừng rỡ không có việc gì l i ề n thế tiếp tục lên đường đi tiếp tục trực tiếp đừng ảnh hưởng không khí mạch bên trong chuyển đến lão một thanh âm mấy người sửa sang một chút liền tiếp theo xuất phát cầm đèn tin hướng phía đen nhánh hành lang đi vào trong đi t ầ n đặc mắt nhìn cái kia tủ gỗ tử như có điều suy nghĩ tiểu thành thì nói ra bắt đầu tìm đường chết từ từ xem hí liền tốt bọn hắn phát triển kịch bản chúng ta không can thiệp chủ yếu chính là tìm được chiếc áo đỏ tiểu nữ hải sơn hà nói xong câu đó cùng đi ta h hành e o tiến đến l n g biết ngoan Mấy người rời đi ngoan h r ăn cơm thả ta ra ngoài đi một lát về sau một đoàn người cậy mở một cánh cửa nhìn cũng là một kiện phòng bệnh tám chương thiết sảng trưng bày cùng một chỗ sàng bên trên dối bời còn có một số gió làm nôn nhìn mười phần b u ồ nôn n vụ mặt lẻ k ẻ vật trang trí vật tàn mát tại lật đến bàn trong tủ đồ chơi chiếm đa số gác lại như thế lâu đã không ra hình dạng gì tựa như là tiến vào cái nào đó cảnh điểm khổng vũ mấy người bắt đầu c á c ngọ ngách địa tìm tòi gió xét tần nặc cầm máy quay phim dùng chân đẩy ra dưới chân tầm ván gỗ rắc rưởi tại thấp nhất xuất ra một cái vỡ tan bút bê, vải. Tại bút bê vải phía trên vỡ tan địa phương đều bị kim khâu may vá bắt đầu nhưng tựa như là có người ác ý vị chi đối bút bê vải điền cùng tiến hành tàn phá cho dù may vá cũng không làm nên chuyện gì toàn thân đều là may và kim khâu khiến cho bút b nhìn quỷ dị dị thường cái gì đồ vật khổng vũ d ơ camera đi tới hỏi tân nặc ném cho hắn tiếp tục tìm kiếm những cái kia tủ quần áo cái này kim khâu ta d à y đặc sợ hai t r ứ n g đều n u ố n ra tóc vàng nữ hải thấy n h í u lại mặt nói lúc này một bên hơi mập nữ hải bỗng nhiên lên tiếng mọi người trong nhà ta tìm tới một tấm hình trước kia bệnh viện bệnh nhân chụp ảnh chung mấy người ngay vậy đều lại gần xem xét trong tấm ảnh t h ắ cái bệnh nhân ngồi cùng một chỗ chỉnh tệ mà đối với camera lộ ra tiểu dung tư thế ngồi đoàn chính đu thuận nếu không phải mặc trên người đường vân đồng phục bệnh nhân nhìn không ra trên tinh thần có cái gì vấn đề ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài còn có mấy cái người mặc bác sĩ phục sức y sư cùng ngồi tại trung ương nhất ăn mặc đoàn chính lộ ra hùng dùng trung niên nữ nhân nhìn người trung niên này nữ nhân chính là viện trưởng viện này dài nhìn xem rất hiền lành mà lại rất đẹp song đôi ngựa nữ hải mở miệng đẹp hơn nữa hiện tại cũng thay đổi thành lao t h á i bà ta nhớ được trên mạng nói tại bệnh viện tâm thần đại lượng bệnh nhân tử vong sau viện trưởng cũng là treo ngược tự sát hơi mập nữ hải ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy t n h chụt các người chăm chú nhìn xem cái bệnh này trong tay người búp bê không cảm thấy nhìn quen mắt sao sơn hà đ ỗ n g nhiên mở miệng nhắc nhở một chút ngồi tại viện trưởng bên cạnh một bệnh nhân cầm trong tay búp bê nghiêng đầu đôi ống kính ngốc ngốc cười trong tay nắm lấy một cái r ú n gió búp bê cái này búp bê cũng không chính là tần nặc vừa rồi tìm tới cái kia thật đúng là giống nhau như lúc chỉ là quá xấu tóc vàng nữ h à i biếm môi nói xong liền đem búp bê tiện tay ném ra ngoài cửa sổ tần nặc cầm qua ảnh trụt tiểu thanh lại gần nhìn xem hơi có thất vọng không có áo đỏ tiểu nữ hải đây chỉ là một phòng bệnh chụp ả chậm rãi tìm chính là tân n ắ c nói hắn nhìn xem ảnh chụp phát hiện một cái kỳ quặc trong tấm ảnh tất cả mọi người bệnh nhân tiêu dung đều rất sán lạ nhưng bọn hắn ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m một cái phương hướng cái phương hướng này không giống như là nhìn máy quay phim camera càng giống là nhìn thợ quay phim phía sau thợ quay phim phía sau có cái gì đồng thời bọn hắn mặc dù mang theo tiêu dung nhưng ánh mắt bộc lộ cũng không phải là sung sướng tình cảm ẩm ẩm ẩm tân đắc chính tâm nghĩ đến bỗng nhiên gian phòng bên trong truyền ra vài tiếng kịch liệt nổ vang tất cả mọi người bị giật này mình chỉ thấy tất cả trần nhà bọn biển tấm chóc r a nện ở trong phòng bệnh đưa tới động tĩnh to lớn trong lúc nhất thời bụi mù lan tràn toàn bộ phòng bệnh mấy nữ sinh tiếng thét c h ó i thai càng vì c h ó i thai tốt một lát sau mới lại an tĩnh lại đợi đến hết thể đều kết thúc tân nặc mới qua tay đứng thẳng thân thể lúc này phòng bệnh càng thêm bừa bộn không chịu nổi mà trần nhà đang thoát lạc hậu đại lượng tóc đứng đấy ở phía trên lít nha lít nhít sao bao trùm toàn bộ trần nhà càng vì kinh khủng chương bảy trăm hai mươi bốn còn không có tìm đường chết kinh khủng kịch bản thiên hoa này trên bảng treo sẽ không đều là đầu lâu a đèn tin cầm tay của sáng chiếu vào trên trần nhà lít nha lít nhít tóc bên trên khổng vũ thì thào mở miệng nhưng không thấy cái gì sợ hãi giơ trong tay camera còn đỗi gần chút đi đập không phải không có thể ta nói các ngươi hai cái đừng bảo là đến như thế kinh khủng có được hay không hơi mập nữ hải co cắp khỏe miệng nàng hiện tại là thật có chút sợ hãi tiểu thanh b ư ớ c lên một cây gậy đi gậy cho xuống tới nhiều đám tóc nói ra đừng lo lắng đều là tóc giả thầy ba ai như thế nhàn tại trong trần nhà nhồi vào tóc giả mấy nữ hải mắng một tiếng cũng thở vào một hơi nơi này đều là có bệnh tâm thần bệnh nhân đi vì cử chỉ quái dị cũng rất bình thường không có cái gì kỳ quái tân nặc cầm lấy một đám tóc giả chậm rãi nói nội tâm lại không hiểu cảm giác tóc giả hơi khác thường cầm lên xúc cảm rõ ràng là s ệ n sệt nhưng lại không có cái gì đặc dính chất lỏng cũng có thể là là phía trước trực tiếp người lưu lại đùa ác đe dọa phía sau đồng hành sơn hà đèn tin chiếu s ạ tại những cái kia trên tóc đen quá xuống dưới tục hơi mập nữ hải nói x o n g đuôi ngựa nữ hải bỗng nhiên xuất ra một chút đạo cụ bắt đầu bày ra tới hai cây đọ ngọn nến n ó n g lửa ở giữa bày ra một hộp nhỏ thánh thủy dây đỏ trung lục lạc cái chốt tại hai bên lấy lòng luôn cảm thấy là có không sạch sẽ đồ vật ta dùng nhiều tiền mua những vật này phát huy được tác dụng tiểu thanh liếc mắt hỏi có cái gì dùng đương nhiên hữu dụng vô phong ngọn đ ế n dập tắt vô phong trung lục lạc rung động không c h ấ n thánh thủy sôi trào đều đại biểu có quỷ đồng thời phản ứng càng kịch liệt quỷ càng nhiều càng khủng bố hơn song đôi ngựa nữ hải làm như có thật nói còn giống như thật có như thế một chuyện cũng không biết là thật vẫn là đơn thuần vì làm trực tiếp hiệu quả nghe nàng như thế nói chuyện mấy người đều nhìn chằm chằm nơi đó an tính lại nhưng chờ dây lát đều không gặp có bất kỳ động tính gì nói không chừng chỉ là gian phòng này không có quỷ song đuôi ngựa nữ hải bướm môi rõ ràng rất sợ nhưng lại rất thất vọng chờ đợi điểm linh dị xuất hiện rời khỏi nơi này trước đi cái này trần nhà nhìn xem quá d a người hơi mập nữ hải thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cấp trên bất an mở miệng chúng người không có ý kiến đi ra khỏi cửa lúc tiểu thành bỗng nhiên đề nghị tầng này lâu đều có không ít gian phòng chúng ta phân tổ hành động đi vơ vét xong một tầng ở đại sành tập hợp sau đó tiếp tục đi lên có thể lục tử gia hỏa này sợ một bút không đi theo ta không được ta cùng hắn một đội không vũ dựng lấy tầng nói tiểu thanh mắt nhìn tần nặng đi tại sơn hà bên cạnh nói ra chúng ta một đội cái này sao làm ba người chúng ta nữ hải một đội t hơi mập nữ hải ngạc nhiên nói chúng ta chỉ chúng ta không ảnh hưởng nam sinh là gan nói không chừng so với chúng ta còn nhỏ song đôi u ngựa nữ hải nói đi thôi đi thôi một đoàn người dần dần rời phòng nhưng lúc này bọn hắn mới phát hiện ra chỉ có sáu người quay đầu lúc mới phát hiện trong phòng bệnh tóc vàng nữ hải còn đứng ở nơi đó không núp đ í c h tiểu lái hơi mập nữ hải hô một câu không có trả lời mấy người có chút bất an sơn hà im lặng mở miệng lại tới làm trực tiếp hiệu quả song đôi ngựa nữ hải d ơ camera mở miệng n g ư ờ i cái này lại muốn làm cái gì trò mới cho chúng ta nhìn thật một lần nữa liền không có ý nghĩa trên đất thánh thủy cũng không thấy có phản ứng liên tục đến trực tiếp ở giữa xem chúng không ă n bộ này nói song đôi ngựa nữ hải vươn tay kéo một chút tiểu h ái nhưng cái này kéo một phát người sau toàn bộ cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất trong quần áo cánh tay huyết nục vỡ v ụ n ra song đôi ngựa nữ hải còn mộng lấy lúc chỉ thấy tiểu ái cúi đầu khàn giọng lên tiếng đầu của ta giống như lưu tại cái tia tủ gỗ từ bên trong ngươi có thể giúp ta đi lấy trở về s a o nói xong lời này t i a rủ xuống đầu thế mà liền rớt xuống bị hai tay giơ ưng xong đôi u ngựa nữ hài ngốc t r ệ một chút sau đó mềm nhúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất trực tiếp mất đi phía sau mấy người hơi mập nữ hài thét lên liền chạy khổng vũ cũng bị dọa cho phát sợ tần đ ặ c lại rút ra kia một thanh mang theo người dịu chữa cháy đầu nhìn tư thế là muốn bổ cái này tiểu hái sơn hà coi như chấn định nhưng xong đôi u ngựa nữ hài thế mà đem đầu nào nem qua đến đến nàng trong tay nhìn xem hư thối mặt lần này không bình tĩnh mà lúc này lại là một trận vui sướng tiếng cười vang lên tất cả mọi người khe giật mình chỉ thấy tiểu h ả i áo k h o á c giới một lần nữa chui ra tiểu h ả i đầu chính nhìn xem mấy người phản ứng phình bụng cười to khổng vũ khoe miệng c o giật lại là đ ù a ác tiểu thanh sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ nữ nhân này vì cái gì còn không có đem tự mình tìm đ ư ờ n g chết thật muốn giúp những cái k i a quỷ r ắ t rơi hơi mập nữ hải hoàn hồn nhìn xem phình bụng cười to tóc vàng nữ hải có chút tức giận điệu nói ra tiểu h ả i coi như ngươi làm trực tiếp hiệu quả cũng không cần như thế quá mức đi ngươi lem ngu chân đều dọn mất nàng vừa nói xong cặp kia đôi ngựa nữ hải thế mà tỉnh đứng dậy cùng tóc vàng nữ h cái này phối hợp đơn giản h o à n mỹ những người còn lại nhìn xem sơn hà cùng tiểu thành ánh mắt rất ưu ám ánh mắt kia hai nữ nhân này thế nào còn không có đem tự mình tìm đường chết nột các người đây không phải làm trực tiếp hiệu quả là tại đùa g i ỡ n chúng ta hơi mập nữ hải thở phì phò nói đừng nóng giận chúng ta liền cầu cái náo nhiệt thật không có lần sau hai nữ hải dỗ dành hơi mập nữ hải lúc này mới làm dịu một chút phân đội hành động chúng ta đi tiểu thành cùng sơn hà quay đầu đốt i hiển nhiên là không chịu nổi lục tử chúng ta cũng đi khổng vũ dắt lấy tần nặc cũng rời đi trực tiếp nhân số lại tăng vọn đã đột phá hai trăm vạn l u k i chúng ta đêm nay muốn bốc lửa tóc vàng nữ hải nhìn chằm chằm trực tiếp ở giữa hưng ơ phấn điệu nói ra đoàn trưởng công lao này đều thuộc về ta ngươi đến cho ta thêm tiền đương nhiên không có vấn đề lão mục lạnh nhạt mở miệng dù sao đều mất mạng hoa không có cái gọi là các ngươi đem một cái lâm thời ca mê ra xếp vào tại cái phòng bệnh này bên trong phía sau trở về lấy ta cần nhiều mấy cái trực tiếp hình tượng tóc vàng nữ hải cũng không thèm để ý dựa theo lão mục nói đi làm tại một góc vắng vẻ bên trong an trí một cái ca mê ra nhắm ngay cả gian phòng bệnh lập tức ba nữ hải cũng rời khỏi phòng đi hướng xuống một cái phòng lão một mắt n h ì n đồng hồ thời gian tiếp lấy xích lại gần hình ảnh theo dõi xem xét tỉ mỉ nhiều mấy cái hình ảnh theo dõi thuận tiện hắn tìm kiếm liên quan với áo đỏ tiểu nữ hài manh mối thậm chí có thể sẽ thấy được nàng đi lại tung tích tâm hắn nghĩ đến đ ỗ n g nhiên ánh mắt nhất động phát hiện cái gì chỉ gặp ba cái kia nữ h à i rời đi phòng bệnh sau trong phòng bệnh đầu tiên là yên lặng một chút ngay sau đó kia b ả y ra mặt đất kiểm tra quỷ đạo c ô nhao nhao có phản ứng chung lục lạc văng động ngọn nến dập tắt thanh thủy kịch liệt sôi trào ngay sau đó kia từng trương bệnh sàng két rung động rất nhỏ mà run, run. sáng bên trên trăng ô n g n ú c đ í c nhìn tựa như là tất cả bệnh nhân đều về tới bệnh của mình sàng một mặt tường trên vách chạy xuôi một chút máu tươi tràn đầy địa hội tụ thành mấy chữ n g ư ơ i đang nhìn cái gì màn hình lấp lóe hai lần hình ảnh theo dõi bên trong bên cửa sổ dưới loang thoáng xuất hiện mấy thân ảnh phạt đứng giống như đứng ở nơi đó lão một khoe miệng có chút run dày mặc dù đối côn chỉ nham đã hiểu rõ rất nhiều đối bộ này phó bản đã có không ít kinh nghiệm nhưng bây giờ thân ở kịch bản bên trong cách màn hình vẫn là để hắn cảm thấy không ít kinh khủng cảm giác sương sống không hiệu phát lạnh lập tức cái tiêu kênh liền biến thành đ ầ y màn hình bông tuyết lão một hít sâu một hơi nhìn xem thời gian thì thao nhỏ nhẹ kinh khủng kịch bản muốn tới chương bảy trăm hai mươi lăm bút ký nữ hải bả vai mặt chương bảy trăm hai mươi lăm bút ký nữ hải bả vai mặt vê anh t i ê n lặng gian phòng bên trong cửa phòng chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút liền ẩm vang ngã trên mặt đất dơ lên một mảng lớn bụi mù trong phòng bệnh không khí tràn ngập cổ quái gây mũi hương vị hai đạo đèn tin cổ sáng chiếu vào tần nặc cùng khổng vũ cất bước đi tới căn này phòng bệnh cơ bản cùng trước mặt gian phòng là giống nhau hòa phòng tản mát các loại rắp rửi sốc xếp mọi người trong nhà ta rất hiếu kỳ một điểm đã bệnh viện này trước kia xuất hiện qua tập thể tử vong sự kiện kia vì cái gì một điểm thi cốt cũng không tìm tới k h ổ n g vũ d ơ camera một bên tìm kiếm lấy các n g ọ ngách một bên cùng trực tiếp thời gian dân mạng hỗ động có thể thi thể đều bị xử lý qua bị mai táng ở nơi nào lại hoặc là phía sau bị cảnh sát nhân viên vận chuyển đi dù sao bệnh viện tâm thần xảy ra chuyện sau cảnh sát phong tỏa nơi này không phải sao tân n ặ c cũng tại tìm kiếm h ắ n cơ bản không quan tâm trực tiếp ở giữa tình huống tất cả mình tâm tư bên trên thuận miệng đáp trả khẩn vũ nói nghi vấn khẩn vũ yên lặng lục tử người cái này ta để ngươi làm trực tiếp hiệu quả không phải để ngươi đóng vai thám tử cái này không biết còn lấy vì chúng ta là đến điều tra thật có l ỗ i mau bệnh lại p h ạ m vào ta q u ê n hiện tại mình là cái không rời đầu trực tiếp chủ tân nặc trả lời một câu cái này khiến khổng vũ càng thêm im lặng chỉ có thể d ơ camera đi hướng kia phòng vệ sinh tân nặc đèn tin chiếu trên vách tường đại lượng vẽ xấu xuất hiện ở trên vách tường không có bất kỳ cái gì l o g i không phải bình thường tư duy vẽ xấu để cho người ta không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương tân nặc không có đi để ý nhưng ở rời quay đầu lúc phát hiện một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong có một cái vẽ xấu hấp dẫn chú ý của hắn trong góc tường là mấy cái vé số người tí hon màu đen bọn hắn tập hợp một chỗ giống như là đang chơi cái gì trò chơi rất sung sướng mà tại một bên khác một cái nhỏ hơn vé số tiểu nhân thì là l ẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi s ổ m ở nơi đó nhìn quanh một tầng lồng giam bôi v ẽ ở trên đỉnh đầu hắn tại lồng giam phía trên còn có một tấm vé số ác ma mặt mang theo âm tà tiểu dung con mắt là đỏ thuốc nhuộm tô điểm mà thành càng lộ vẻ kinh dị ý gì ý là họa cái này v ẽ xấu bệnh nhân nhận lấy những bệnh nhân khác bài xích sao vậy cái này cầm lồng giam ác ma là ai y sư ý là y sư đối với hắn thật không tốt cầm tù hắm tân n ạ c nhìn xem vẽ xấu nội tâm suy đoán một cái bệnh tâm thần người bệnh lại có thể trực tiếp đơn giản cho thấy tầng này ý tứ thật là người bệnh sao tân n ạ c hỏi như vậy chính mình nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này của mình bệnh tâm thần người bệnh chia rất nhiều loại tỉ như tinh thần phân liệt tại một nhân cách xuất hiện lúc hắn là hoàn toàn bình thường nhưng khi một nhân cách khác ra sau liền sẽ làm ra vượt qua người thường đến cử động tới thậm chí rất nhiều bệnh nhân cũng không biết mình có bệnh tâm thần dán bên trong hồ đồ liền bị giam tiến vào bệnh viện tâm thần mỗi một cái bệnh tâm thần người bệnh đều nói mình không có việc gì tân nặc không muốn tại vẽ s ấ u bên trên lãng phí thời gian hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới nhiệm vụ mục tiêu đứng người lên tân nặc tại những cái kia bệnh sàng bên cạnh ngăn tủ bắt đầu từng cái ngăn kéo kiểm tra số một sàng trong ngăn kéo tán lạc đại lượng bị cắt nát giấy cắt bã tân nặc dùng tay bắt lại tiện tay bỏ qua sau đó tại ngăn kéo tận cùng dưới đáy tìm tới một cái nổ tép ú nó là duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí không có một chút vết chảy Hiện nhiên, bệnh sàng đây là số một sàng bệnh nhân quý b ọ ngày h ắ ngày n một mươi một tháng bảy đợi tại dạng n à y một cái phòng ta thật muốn điên lên rồi ta mỗi ngày thỉnh cầu gặp viện trưởng đều bị bắt bỏ bọn hắn cắn chết ta có bệnh tâm thần cho dù ta bất kỳ một cái nào biểu hiện đều rất bình thường Tháng 7 số 21, mỗi ngày đối mặt từng chuyện mà nói không lưu loát, ngây thơ thất thường bệnh nhân, ta thật muốn mất, ta thật muốn giết chuyện không bệnh nhân, hỏng cái kia mỗi ngày nói ngây muốn muốn số đối mỗi mà mỗi kia lưu nàng toàn thân quần áo rách dưới đỏ tươi trên váy tất cả đều là bùn đất duy chỉ có trong tay bút bê là sạch sẽ nàng là bệnh viện mới tới bệnh nhân ta nhìn nữ hải cũng liền một mươi tuổi còn r ư ờ n g nhưng nàng ánh mắt để cho ta cảm giác rất đặc biệt cái này không giống một vị bệnh tâm thần người bệnh nên có tự do hoạt động này g đó ta tìm tới cùng tiểu nữ hải tiếp xúc nói tới nàng là thế nào tiến đến nàng mỉm cười cùng ta nói không chỉ là nàng còn có cha mẹ của nàng liên quan với chuyện xưa của nàng tựa hồ không ít tân nặc còn muốn nhìn phía sau nhưng phát hiện nổ tẹp cục phía sau đều bị ngầm bên trong lời chữ toàn bộ mơ hồ tại cuối cùng nhất một tờ sừng bên trong mặc dù ngâm nhưng còn có thể trông thấy mấy chữ rất mơ hồ lờ mờ viết chính là vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy nhưng nhìn cũng không tệ lắm đem nổ k ẹ p bục trả về tần nặc biểu lộ cái gì nhưng ánh mắt lại sáng lên nhìn bệnh nhân này trong miệng tiểu nữ hải chính là hắn muốn tìm mục tiêu đồng dạng mặc áo đỏ bất kể có phải hay không là đều có khả năng này tần nặc nghĩ thầm tiếp tục mở ra cái khác sàng vị ngăn kéo nhưng cái khác bệnh nhân nhìn liền không bình thường rất nhiều cái gì đồ vật đều có thậm chí chất đầy đồ lót móng tay vân vân ngược lại là tại cuối cùng nhất một cái trong ngăn kéo tân nặc lại Tại tới cái là tìm một ở bên trong phát hiện một đầu tương đối đầu mối hữu dụng đâu đó chính là mỗi lần số chín sàng mấy lần nâng lên muốn đi lầu ba ba trăm linh sáu gian phòng thậm chí còn nghĩ tới từ lâu bên ngoài ống nước leo đến lầu ba đi gõ cửa sổ cứ như vậy cô gái này hẳn là tại ba trăm linh sáu gian phòng tân nặc không khỏi nhẹ gật đầu lần này là thăm dò một đầu đầu mối mặc dù khả năng không lớn nhưng đi ba trăm linh sáu phòng bệnh nhìn một chút cũng không sao t ầ n nặc nghĩ thầm một lần nữa cầm lấy camera lúc này bên kia khổng vũ đ ô n g nhiên kêu một tiếng hắn thế nào rồi t ầ n nặc đi tới hắn mắt nhìn trực tiếp ở giữa nhân số đã tiêu thăng đến hơn bốn trăm vạn cái này tăng trưởng biên độ đúng là xem như bình đài đêm này cao nhất chạy ngươi xem một chút cái bàn kia bên trên t ầ n nặc quay đầu nhìn lại đèn tin chiếu vào trên mặt bàn một cái bút bê vải toàn thân đều là may v á kim khâu lít nha lít nhít nó miệng bị nghiêm trọng mở ra tăng thêm phong bê kim k â u tựa như là tại nếp miệng cười cái này tựa như là tiểu hãy vứt bỏ cái kia búp bê vì cái gì lại tại nơi này tân nặc lạnh nhạt nói ra chớ tự mình do mình chỉ là trùng hợp mà thôi người là gan như thế lớn ngay cả cái này đều có thể bị hù dọa k h n g vũ biểu lộ có chút khẩn trương không đúng cái này chính là chúng ta ném cái kia lúc ấy ta gặp tiểu hãy ngứa tay xé mở bụng của nó quỹ diện bên trên búp bê v ả i bụng quả thật bị xé mở đại lượng đ ô n g t o á t ra tới nói không chừng là tiểu hãi tên hướng kia chuyên môn kiếm về dọa chúng ta nàng thích nhất đùa dẫn người tân nặc tiếp tục can đùi nhưng cái này giải thích không có sức thuyết phục đồng thời rất gấp ép tân nặc rất rõ ràng chính là nháo quỷ chỉ là hắn thay vào nhân vật cần biểu hiện tín nhiệm không quỷ thần luận đinh linh linh đột nhiên tại lúc này trong phòng bệnh đ ỗ n g nhiên vang lên một trận chói thai dày đặc đồng hồ báo thức cấm thanh không chỉ một tất cả bệnh sàng bên trên đồng hồ báo thức đều vang lên trong nháy mắt phá vỡ tất cả bình tĩnh cái gì tình huống khổng vũ giật nảy mình vội vàng mở miệng tân nặc không nói gì bước nhanh tìm tới những cái k i a đồng hồ báo thức dần dần địa đóng lại đồng hồ báo thức c m thanh những n à y đồng hồ báo thức đều từ chỗ nào tới khổng vũ tìm được trong đó một cái tắt không được trực tiếp hung hăng nện ở trên vách tường lập tức nao n h u n linh kiện văng từ phía không biết tân n ạ c nghĩ đến cái gì mắt nhìn đồng hồ thời gian hiện tại vừa lúc là dạng sáng hai giờ rưỡi dạng sáng hai giờ rưỡi căn này phòng bệnh tất cả đồng hồ báo thức đều vang lên nhìn lúc trước đồng hồ báo thức còn không có hư hao tại thời gian này điểm đột nhiên đồng thời vang lên có thể là căn này phòng bệnh tất cả bệnh nhân cần tại dạng sáng hai giờ rưỡi thời gian này toàn bộ bắt đầu đi làm điểm cái gì tân n ạ c phòng đoàn nói nửa đêm canh ba làm cái gì ai biết được hẳn là bệnh viện quy định chỉ có phụ trách căn này phòng bệnh y sư mới biết tân nặc lẩm bẩm nói khổng vũ nhìn xem tân nặc chăm chú khuôn mặt nhịn không được nói ra lục tử ngươi mới là loại người hung ác loại tình huống này ngươi trước tiên không phải dọa đến bài tiết không k i ể m chế ngược lại là phân tích nguyên nhân ngươi có phải hay không có cái gì thần bí nghề phụ à, t h như t h á g tử đặc công loại hình tần nặc k h o á t khoác tay chỉ là đơn thuần thích xem một chút suy luận tiểu thuyết sau đó ra dáng cùng trong sách giả bộ như vậy bắt đầu mà thôi trực tiếp nhân số lại dâng lên một cái b i ê n độ đồng thời hai người các ngươi quay phim hình tượng nhấn l i k e nghị luận nhiều nhất không tệ à. đồng hồ báo thức cùng bút b ê vài cái này kinh khủng kịch bản là các ngươi nghĩ sao rất không tệ trực tiếp hiệu quả so tiểu hai cái kia còn tốt hơn cho chuyện mạch bên trong truyền đến lão mục khen ngợi thanh â m khổng vũ đều không còn gì để nói đoàn trưởng chúng ta không phải nói còn chưa dứt lời lão mục tiếp tục nói ra tiểu h ã i trực tiếp hình tượng đ ỗ n g nhiên biến thành hát màn hình các nàng ba cái tốt giống như là hướng hai trăm mười một phòng bệnh đi các người đi xem một chút có phải hay không ra cái gì vấn đề tân nặc lên tiếng nói ra đi thôi gian phòng này không có cái gì để mắt khổng vũ sắc mặt thật không tốt ẩn ẩn cảm giác bệnh viện này thật không thích hợp nhưng gặp tần nặc không có chút rung động nào vẫn là gật đầu cầm máy quay phim quay đầu thì bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ lục tử ta nhớ được chúng ta lúc tiến bảo một chút thanh âm trong phòng vang lên sau đó càng ngày càng rõ ràng chỉ gặp gian phòng bên trong tất cả bệnh sàng bỗng nhiên rất nhỏ địa đ ô n g đường kim loại cùng tấm ván gỗ ma sát xuống phát ra thanh âm càng lúc càng lớn tản mát trên đất tràn giấy loạn xạ bay lên nhưng rõ ràng không có gió lục tử khổng vũ thông lâu có chút q u vào lúc này ngay cả t h ở mạnh cũng không dám tân n ạ c không có lên tiếng hắn tại mình sau lưng bên cạnh đều cảm giác được c ơ m phòng tựa như là có cái gì đồ vật đi qua nhưng trong tầm mắt không nhìn thấy bất kỳ vật gì hắn một chút xíu giơ tay lên bên trong camera trong mắt rơi xuống sau đó rõ ràng xem đến tại camera quay chụp trong tấm hình từng đạo thân ảnh mơ hồ tại bệnh sàng bên trên hoạt động lúc này tân n ạ c hiểu rõ cái gì đồng hồ báo thức vang lên d ạ n g sáng hai giờ rưỡi hẳn là ban đêm cái nào đó thời gian hoạt động mà bây giờ trong phòng bệnh tất cả quỷ đều để đồng hồ báo thức b ừ n tỉnh bắt đầu hoạt động chân bảy trăm hai mươi sáu chân quỷ thân khí hảo cảm vì số không chân bảy trăm hai mươi sáu chân quỷ thân khí hảo cảm vì số không phòng bề gian phòng bên trong âm phong chật chật trong chén thánh thủy bị bốc hơi sạch sẽ ngọn nến nhanh chóng tiêu đốt hầu như không còn chỉ còn thanh thúy lại hiện trói hai chuông lục lạc trong gió rét điên cuồng điệu lắc lư toàn thân làn da lỗ chân lông phảng phất gián da kích thích từng tầng từng tầng nổi da gà hoại tử ánh mắt tại trong hốc mắt điên cuồng chuyển động khoe miệng xé rách lật ra huyết hồng sát thịt nữ quỷ liền khoác lên b ả vai chăm chú nhìn ca mê ra bên trong hình tượng mình kinh khủng khuôn mặt giống như là đ a n g cười một đôi khô heo rung gió móng tay như kim đâm bàn tay nhẹp h ẩ y tại tầng nặc trên khuôn mặt tầng nặc trên mặt cùng b ả vai đều không có cảm giác đến cái gì xúc cảm nhưng hàn khí lại là thật đối mặt khủng bố như vậy tình huống tầng ặ c chấn định hắn đang suy tư mình muốn hay không xuất ra quỷ vật thu thập n dù sao cũng là thay vào nhân vật hạn chế rất nhiều nếu như tại bệnh viện tâm thần bên trong đại khai sát giới cái này tựa như biết nghiêm trọng phá hư kịch bản sụp đổ phim tình tiết nhưng không xuất thủ mình biết tồn tại tùy thời lĩnh hộp cơn nguy hiểm tân nặc chầm định một chút tiếp lấy phảng phất cái gì đều không nhìn thấy đóng lại trong tay máy quay phim sau đó thầm mở ra hệ thống cửa hàng lục tử thân ngươi sau khổng vũ nhìn xem tân nặc con ngươi run nhẹ nhẹ sắc mặt khẩn trương tại tân nặc phía sau như có như không trông thấy một cái mơ hồ bóng đen ta phía sau có cái gì chớ tự mình và mình chúng ta đều muốn tin tưởng khoa học tuyệt đối kẻ vô thần t ầ n n ạ c nhún nhún b a i lạnh nhạt mở miệng ừ n ta giống như rơi mất cái gì đồ vật vừa nói xong liền nghe l ệ c h cạch một tiếng một cái màu trắng mang đỏ đồ vật rơi trên mặt đất t ầ n n ạ c nhặt lên giật mình nói ra a nhớ lại là ta c h ấ n quỷ pháp bảo khổng vũ nhìn xem t ầ n n ạ c trong tay gì khăn tiên diễm nhan sắc càng vì trốn g mắt lục tử ngươi có muốn hay không thấy rõ ràng điểm trong tay mình cầm là cái gì đồ vật thấy rất rõ ràng đây là ta đại sư trong tay cầu tới hắn nói đôi này quỷ tới nói là cái đại sắc khí tân nặc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói liền không có một loại khả năng cái này đại sư là cái đồ biến thái p h á p bảo biết phù hộ chúng ta có nó chúng ta có thể tại trong bệnh viện đi ngang t ầ n n ạ c phảng phất không nghe thấy mang theo trong tay hồng lòng máu tươi nhỏ xuống mặt đất gây m ù i hương vị tràn ngập trong không khí một màn này cực kỳ giống không chính là thỏa thỏa biến thái nhưng khi cái mùi này tràn ngập lúc tại t ầ n n ạ c phía sau nữ quỷ tựa như là nhận được cái gì kích thích vằn vẹo bóng đen một giây sau biến mất không thấy gì nữa gian phòng bên trong trong khoảnh khắc lại khôi phục k i ê n tĩnh khổng vũ nhìn xem bôn phía sắc mặt ngạc nhiên tây ba thật đúng là hữu dụ đ ề u nói pháp bảo tân nặc lạnh nhạt mở miệng hồng long hữu dụng liền đại biểu cái này côn chỉ nhắm quỷ cũng không tính rất khủng bố chỉ là tân nặc cảm thấy khế ước quỷ không thể đi ra quỷ vật hẳn là cũng có hạn chế chỉ là hồng long loại này quỷ vật qua với cấp thấp không có phát động trật tự hạn chế thôi không phải một kiện cấp thai nạn đi lên quỷ vật thật có thể tại trong bệnh viện x ô n g pha lục tử phát bảo này ngươi còn có kiện thứ hai a k h ổ n g vũ nhịn không được mở miệng tân nặc cũng phăng k h o n g đem trong tay hồng long ném cho khẩm vũ thứ này tiện nghi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đã không sao chúng ta đi trước tiểu hai bên kia xem một chút đi tân nặc vặn ra cửa phòng mà tại cửa ra vào tân n ặ c trợt d ừ n g bước nhìn chằm chằm dưới chân đồ vật một con chết gà bày ra tại bên chân lột sạch da lông đẫm máu kinh khủng là gà từng cái bộ vị bị phân liệt ra đến sau đó lại bị kim khâu khe hở bên trên cùng cái kia bút bê vải đồng dạng cái này giống như là vì thỏa mãn đặc thù nào đó đang mê đầu tiên là bút bê vải sau đó bắt đầu đối vật sống c h ế t gà thứ này sẽ không lại là ngươi rơi à. khổng vũ tại phía sau cùng lên đến không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm ta sẽ không mang như thế buồn nôn biến thái đồ vật ở trên người tân đặc lạnh nhạt nói khổng vũ nhìn xem trong tay gì khăn muốn nói lại thôi có lẽ là một cái nào đó bệnh nhân không cẩn thận rơi xuống vừa nói xong hành lang bên trên đ ỗ n g nhiên truyền đến tiếng bước chân đồng thời càng ngày càng gần khổng vũ hiện tại thần kinh có chút nhạy cảm vừa nghe đến thanh âm liền dựa vào gần tần nặc n ắ m thật chặt trong tay bảo mệnh phụ giống như đại di mụ tiếng bước chân tới gần ngay sau đó hai đạo ánh sáng trụ chiếu xạ tại tần nặc cùng khổng vũ trên mặt thì ra là các ngươi ở chỗ này xem như tìm tới các ngươi tiểu hái đ ỗ n g nhiên không thấy hai nghe cũng mất thanh âm chúng ta trước cùng đi tìm nằm đi tới là hơi mập nữ hải cùng xong đuôi ngựa nữ hải lúc này m ệ n mọi đầu đầy mồ hôi thợ phi phỏ hai tay ch cố gắng lại trong cái nào t r ố n tránh đùa dỡn chúng ta khổng vũ nói tiểu ái sẽ không rất quá mức ta hiểu rõ nàng t hơi mập nữ hải nói ai chết gà là con kia chết gà song đuôi ngựa nữ hải bỗng nhiên kinh hô một tiếng nguyên lai là nhìn thấy trên đất may và chết gà vì cái gì phản ứng như thế lớn t â n nặc cảm thấy phản ứng của hai người qua với lớn cũng không phải người chết chúng ta lúc trước gian phòng cũng nhìn thấy có mà lại rất nhiều vừa mở ra cái túi tất cả đều là quá dọa người buồn ôn hơi mập nữ hải đứng thẳng lôi kéo bà vai nói khổng vũ đem trên mặt đất chết gà đá xuống lâu đi nói ra đi trước tìm người t a h i ệ u đôi chút ngựa nữ hải cùng á hơi mập nữ hải thối lùi ra phía sau hai bước mặt mũi tràn đầy đổi mới tam quan mà nhìn xem khổng vũ khổng vũ không thèm để ý chút nào nắm vút nói ra các ngươi thế nào nhận vì đều tốt dù sao đây là bảo mệnh bà bối các ngươi nên may mắn hiện tại đến thân thích nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức móc ra còn có thể cứu một mạng mà lại t ư ơ i mới uy lực nhất định càng c ư ờ n g đại nghe được cái này biến thái thậm chí nhục nhã hơi mập nữ h à i cùng s o n g đôi ngựa nữ h à i chịu được l ử a giận nắm thật chặt máy quay phim trong tay ấn nhẫn m i n đ n đối phương chán xúc động tân nặc thức thời địa không có tham dự vào chủ đề hướng phía vừa đi hành lang đi đến những người còn lại thấy thế đ à n h phải bỏ qua một bên chủ đề cùng lên đến một lát sau tại một con sói tại hành lang nơi hẻo lánh tân nặc tìm được hai trăm mười một phòng bệnh quay đầu mở miệng hỏi tiểu ái ở chỗ này không thấy chúng ta trực tiếp ra này phòng bệnh vào xem lấy cùng trực tiếp ở giữa h ấ động phản ứng trở về thời điểm tiểu h ã i đã không thấy tần nặc nói ra mặc kệ là đùa ác cũng tốt vẫn là cái gì tìm được trước người lại nói tuy là nói như vậy nhưng tần nặc nhận vì căn bản là l ĩ n h hộp cơm hạ tuyến đúng đúng ta hiện tại thật không muốn trực tiếp khổng vũ vội vàng nói hiện tại trực tiếp ở giữa nhân số đột phá đến hơn năm trăm vạn không thể gián đoạn đừng cho ta nửa đường bỏ cuộc lão mục thanh â m chuyển đến khổng vũ kiên định mở miệng ngươi một mực tại bên ngoài đương nhiên cảm thấy không có việc gì ngươi biết vừa rồi xảy ra cái gì lao tử hiện tại muốn đi ai có thể cả ta thêm t nàng tại làm ụ cái bình tĩnh gì nàng trực tiếp hình tượng có chút kỷ quái chương bảy trăm hai mươi tám cưỡng ép lôi kéo lẫn nhau diễn kịch chương bảy trăm hai mươi tám cưỡng ép lôi kéo lẫn nhau diễn kịch người thấy được cái gì tần đặc nghe lão mục hỏi một câu nàng gục ở chỗ này nói một mình đồng thời biểu lộ rất khẩn trương cảm giác muốn không kiểm soát máy quay phim bị nàng ném qua một bên hiện tại nàng rời đi trực tiếp hình tượng nhanh lên một chút đi nhìn xem cái gì tình huống lão mục thúc giục cụ thể biết nàng bây giờ tại cái gì vị trí sao khổng vũ đi theo hỏi trực tiếp trong tấm hình biểu hiện số phòng là số hai trăm mười lăm phòng bệnh đi thôi tần nặc lúc này quay người hướng phía đằng trước gian phòng đi đến còn lại ba người vội vàng đuổi theo đi đèn tin cầm tay cổ sáng trong bóng đêm chiếu xạ rất nhanh tần nặc đã tìm được hai trăm mười lăm gian phòng mở cửa lại không phải phòng bệnh mà là một gian khoảng không phòng bếp bên trong lộn không chịu nổi tất cả mọi thứ rách giới Đập đ xuống ấ trong đồng thời ấ rất dơ bận, rất t tàn mát, còn có rất nhiều thịt tươi, tươi một dơ hơn bẩn, nhiều đông còn nhiều nữa còn là đỏ tươi đôi này h đôi với một cái mỡ đỏ là có a phế hơn 20, 30 năm bệnh viện tới nói, hiện nhiên năm viện nói, tới rất không tâm thường. Rất nhiều thứ, thựa như là vừa tạo thành. Trong nhiều như vặn là vừa khí ô n g k h tất cả đều là thị tươi t mùi cá canh khiến người ta cảm thấy ngạt thở lật ra du yên cơ tần nặc trong phòng đi lại phía sau khổng vũ mấy người cũng cùng lên đến hô hào tiểu hái tên tại một chỗ ngóc ngách bên trong tần nặc thấy được lấp lõe lục quang đồ vật đi qua cầm lên là tiểu hái camera vứt bỏ tại nơi này còn chưa đi xa hẳn là còn ở cái này trong phòng bếp t ầ n n ạ c đem máy quay phim ném cho hơi mập nữ hải ở phía trên còn có rõ ràng địa hư hao thoạt nhìn như là bị nã nệ qua song đuôi ngựa nữ hải bất an mở miệng ta thế nào cảm giác tiểu thái xảy ra chuyện coi như không phải nháo quỷ cái này bệnh viện tâm thần có thể cũng cất giấu cái gì phần tử khủng bố hoặc là tội phạm truy nã chúng ta xông tiền đến hắn muốn dần dần đem chúng ta giết dịch khẩu t ầ n n ạ c mắt nhìn nàng nói ra ngươi phim đã thấy nhiều đừng lo lắng không có cái gì tội phạm giết người nhiều lắm là chính là nháo quỷ mà thôi song đuôi ngựa nữ hải lúc này nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một chút động tĩnh ở đây mấy người đều nghe được không vũ còn muốn mọi người đừng lên tiếng trước thăm dò làm ra động tĩnh chính là không phải tiểu h ái nhưng tần nặc trực tiếp liền đi tới đẩy ra một cái bản thình lình nhìn thấy một thân ảnh ngồi trồn hồm ở nơi hẻo lánh bên trong làm cô sáng chiều đến thân ảnh kia quay đầu lại cũng không chính là tiểu h ái nàng toàn thân quần áo vô cùng bẩn trên mặt cũng mang theo vết bẩn trông thấy tần nặc mấy người lúc biểu lộ lại biểu hiện địa bình thường các ngươi thế nào tìm tới ta sao tiểu h ái n g ư ơ i chạy đi đâu rồi đột nhiên đã không thấy tăm hơi ta nghĩ làm điểm trực tiếp hiệu quả liền đổi cái địa phương sau đó không cẩn thận ngã một giấc ca mê ra cũng không thấy tiểu ái nói khẩn g vũ d ơ máy quay phim trong tay ta thế nào cảm giác ngươi lại muốn đùa giơ ta lần này liên hợp lão một cùng một chỗ tần n ặ c con mắt lấp lóe một chút nói ra ngươi trước ra rồi nói sau hơi mập nữ hải cùng s o n g đuôi ngựa nữ hải muốn đi lên r ư ợ u nàng bắt đầu lại phát hiện tại nàng phía sau cất giấu cái gì đồ vật kia là cái gì cái này hỏi một chút tiểu h ả i đột nhiên tựa như là xù lông lên nàng đ ỗ n g nhiên bảo vệ phía sau đồ vật miệng bên trong kêu to xô đẩy hai nữ hải đ ừ n g núp đ í c đây là ta ai cũng không thể đụt vào là ta lúc này tất cả mọi người thấy rõ kia là cái gì đồ vật tất cả đều là dùng kim khâu may vá lên động vật thịt tươi đồng thời đấm máu giống như là sống sờ sờ địa bị lột một lớp ra lại dùng châm khe hở tiến hành may vá mấy nữ h à i nhìn có chút ngậu ngay sau đó các nàng càng thêm ngậu chỉ gặp tiểu ái nhanh chóng cầm lấy những cái kia may vá đấm máu động vật sợ người tranh đoạn từng cái nhét vào trong miệng dùng răng đi x é rách không để ý tới dơ bẩn ánh mắt điên cuồng máu tươi từ khỏe miệng c h ả y xuôi còn có chưa xử lý sạch sẽ lông cóc hơi mập nữ hải dọa đến h é t lên song đôi ngựa nữ hải ngốc chệ một chút muốn tiến lên ngăn cản. Điên rồi. khổng vũ cũng liền bước lên phía trước ngăn cản đ ỗ n g nhiên lúc này tiểu h ái từ sau lưng rút ra một thanh dao phay hướng phía trước ngang gạch một cái s o n g đôi ngựa nữ hài n g ư ợ c bị mở ra một đường vết rách khổng vũ dọa đến đặt mông ngồi dưới đất ta sai rồi, ta thật a t không không phải là ý, không phải ý phá hư ngươi là cố cố ý, ý đồ v ậ thích Ta t ậ t t h bọn chúng ngươi nhìn ta hiện tại tại hưởng dụng ngươi tác phẩm nghệ thuật đâu tiểu h ái miệng đầy máu tươi nhìn xem nào đó một chỗ không ngừng lên tiếng đầy mắt sợ hãi không ngừng lên tiếng cầu xin tha thứ tần đặc xem ở kia một châu ngóc ngách giống tuyết thậm chí cảm giác không thấy nửa phần vị khí bút bê vải lỗ hỏng lỗ hổng kia ta cũng không phải cố ý ngứa tay đúng đúng ta chỉ là ngứa tay ta hiện tại liền cho ngươi bồi thường ném xuống trong tay khối thịt tiểu hãi bỗng nhiên chuyển động thái đao trong tay hung hăng đâm vào bụng của mình máu tươi lập tức phun ra ra nhuộm đỏ sàn nhà nhưng tiểu hãi không có sợ hãi hai tay nắm trôi đao còn muốn ngăn cắt một màn này tựa như là đã từng nàng dùng tay xé mở bút bê vài cái bụng tràn cảnh mà lúc này một c ỗ vô hình lực lượng kinh khủng xuất hiện q u ă n g bay đi ở trong tay giao thay ngay sau đó tiểu hãi toàn bộ thân thể đằng không mà lên hung hăng đụng vào trên trần nhà rơi xuống lúc bị cưỡ ép lôi kéo hướng một đầu hành tiểu h ã i thê lương tiêu thảm còn tại cầu xin tha thứ không không muốn ta sai rồi van cầu ngươi tha ta ta không muốn đi cái chỗ kia ta không muốn tiểu h ã i bị kéo túm vào trong bóng tối thanh âm nhanh chóng thu nhỏ tân n ặ c hạ n g một người mặc dù sợ hãi không rõ xảy ra cái gì nhưng vẫn là bước chân điệu đổi vào trong hành lang nhưng rất nhanh bọn hắn liền chạy tới cuối hành lang là cái trên ngõ mà tiểu h ã i nhưng không thấy bóng dáng trên mặt đất chỉ để lại một đám vết máu t hơi mập nữ hải cùng s o n g đ ô i ngựa nữ hải hoàn toàn dọa ngốc trệ khổng vũ cũng động thi thao lên tiếng tiểu hãy khẳng định không có ta liền nói có quỷ các ngươi chầm rãi chơi đi ta muốn rời khỏi nơi này hơi mập trong lòng cô bé không chịu nổi mất k h ô n g chế thét lên vứt bỏ trong tay camera xoay người chạy xong đuôi ngựa nữ hải thấy thế vội vàng đuổi theo đi phòng ngựa nàng xảy ra bất chắc lúc này mạch bên trong chuyền đến lão mục thanh n m lo lắng đến cùng xảy ra cái gì chuyện ham muốn nhỏ như bị cái gì kéo đi tân nặc mở miệng biểu lộ một bộ chưa tình hồn bộ dáng đừng cho ta hồi náo các ngươi hiện tại đến cùng là làm trực tiếp hiệu quả vẫn là tại đùa giơ ta lão mục giả bộ như sắc mặt khó coi trầm giọng mở miệng tân nặc so đấu lấy giết kỹ rung g n mở miệng trực tiếp hiệu quả tiểu hãy đều tự mình mở trong bụng nơi này thật ngáo quỷ ta mặc kệ ta không làm trừ phi người thêm tiền chương bảy trăm hai mươi chín người sống đồ chơi sàng bên cạnh nắt chân chương bảy trăm hai mươi chín người sống đồ chơi sàng bên cạnh nắt chân mạch phía bên kia lão m ụ c nghe được thêm tiền hai chữ biểu lộ mang theo một tia im lặng trong lòng tự đủ gia hỏa này liền không thể bình thường điểm thay vào nhân vật nhưng vẫn là tiếp tục nói ra không có vấn đề tiểu nhị nhóm nghe chúng ta bây giờ trực tiếp ở giữa nhân số đã đột phá hơn bảy triệu đây là ta một mực không dám nghĩ một con số trực tiếp tuyệt đối không thể gián đoạn hiện tại đi trước tìm tới những người khác sau năm lại nghe từ sắp xếp của ta không có chuyện gì lão mục trầm âm thanh thì t h ầ m vẫn là phải cầu chúng người tiếp tục trực tiếp xuống dưới kỳ thật đây cũng là ta nhường tiểu gái làm trực tiếp hiệu quả chỉ là qua với chân thực hù đến các ngươi mà thôi a t â y ba lão tử tin ngươi cái quỷ khổng vũ chửi bầm lên một bên khác chuyên đến tiểu thành thanh âm thế nào sao xảy ra chuyện rồi không có việc gì tiểu gái có một chút vấn đề mà thôi các ngươi bên kia thế nào tiểu t h a n h loại kia trong tay một cái phát họa chân dung nói ra chúng ta tìm tới một bức họa vẽ là một cái tiểu nữ hải mặc áo đỏ p h ủ n g h e được quần áo đỏ lão m ụ c nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra còn có cái khác manh mối sao còn tại tìm sơn hà nói ra dựa theo phim kịch bản mấy cái nở tở cờ lĩnh xong hộp cơm sau ngươi thật giống như cũng muốn đến bệnh viện lão m ụ c mắt nhìn thời gian nói ra ta biết ta biết dựa theo thời gian của ta điểm tới bệnh viện trong phòng biết đều thời điểm nào ngươi còn muốn lấy thế nào thêm tiền khổng vũ mười phần không nói nhìn xem tần nặc ta nghèo chỉ cần thêm tiền quỷ ta cũng không sợ thú chi ta có chấn quỷ pháp vào đâu tần nặc nhún nhún vai nói lại nói lại chạy mất hai cái coi như không làm c ũ hắn. Hắn đi, đi trước lầu ba không có chuyện gì các nàng chạy không xa tân nặc ga nổi một câu nhưng hắn hiểu rõ dựa theo phim kịch bản loại tình huống này chạy mất vai phụ tiếp xuống căn bản là an bài lĩnh hộp cơm thời gian thật dài hành lang bên trong hơi mập nữ hải sụp đổ địa chạy nội tâm của nàng yếu đớt nhất nhìn thấy tiểu hải thảm liệt một màn rốt cuộc không kèm được trong đầu chỉ muốn rời đi nơi này xong đôi ngựa nữ hải tại phía sau đuổi theo ngay sau đó một thanh nào tới ôm lấy hơi mập nữ hải hai người song song ngã trên mặt đất tiểu nhã bình tĩnh một chút hơi mập nữ hải bị ngã nhào xuống đất còn tại la to thẳng đến xong đôi ngựa nữ hải hùng hàng cho nàng hai bàn tay mới là tỉnh táo lại bình tĩnh một chút rồi nghe ta nói chúng ta không thể vứt xuống tiểu hải tìm được chức nàng chúng ta sẽ cùng nhau rời đi ta biết ngươi sợ hãi nhưng tiểu hãi là chúng ta h ả o tìm vội hiểu chưa song đôi ngựa nữ hải nghiêm túc nói máu tươi nhỏ xuống ở trên mặt hơi mập nữ hải nhìn xem xong đôi ngựa nữ hải bị mở ra một đường vết rách ngực ánh mắt sợ hãi tiêu tán một chút nói ra thu v i ễ n miệng vết thương của ngươi trước xử lý một chút đi lúc này thu v i ễ n mới cảm giác được ngực đau đớn nhịn không được mắng một tiếng tây ba lỗ hồng này khẳng định phải trên người ta lưu xẹo tiểu h i kêu bà nương thật là đáng chết mặc dù là nói như vậy nhưng thu h u ễ n vẫn là nghĩ đến đi cứu tiểu h i ta ứ c thì tức, nhưng này thì này mãi o chúng ta bây giờ m u ố nghĩ trở Tiểu về sao? Tiểu nhã n bỏ ư ờ i lên, n ì n bốn trên chán nàng đèn tin đã hỏng, người chỉ có thể dựa vào duy nhất đèn tin. n xem cám, bây phía hát hai chỉ thể h dựa Ta vào giờ g đã có duy trước xử lý miệng vết thương của ta nó còn tại đổ máu thu huyễn nói vết thương mặc dù không dư thừa nhưng không xử lý chư độc phía sau nhất định sẽ chuyển biến xấu lại nói chúng ta bây giờ ở đâu không biết nhìn tại trên một hành lang khác đường trở về ta cũng quên mà lại thu huyễn lấy số mạch phát hiện hoàn toàn mất hết tín hiệu nhưng bình thường giảng nơi này tín hiệu cũng bao trùm thế nào có thể như vậy hai nữ hải chỉ có thể nắm thật chặt duy nhất đèn tin trong hành lang đi lại rất nhanh bọn hắn tại một gian phòng trước cửa dừng lại trên đó viết phòng cấp cứu bên trong xác định sẽ có sao tiểu nhã bất tán nói ta chỉ cần cồn cồn đều không có mở cái gì bệnh viện thu n g y ễ n đẩy cửa vào nhưng đây là hoang phế mấy chục năm bệnh viện ngoài ý muốn chính là phòng cấp cứu bên trong rất nhiều thứ trưng bày c h ì n h tề đồng thời cơ bản không có tích cái gì cho bụi đó căn bản không giống như là hoang phế mấy chục năm dáng vẻ hai nữ hải ở trong phòng bốn phía tìm kiếm rất nhanh thật đúng là cho tìm được mỗi cồn q nói, nói từng từng mặc vào áo thu huyễn cùng tiểu nhã không có tính toán dừng lại lâu chuẩn bị rời đi nhưng lúc này tại phòng cấp cứu một góc bên trong bỗng nhiên chuyển tới vài tiếng động tĩnh hai người bị giật này mình tiểu nhã trực tiếp trốn ở phía sau thu huyễn thì là nhanh chóng cầm lấy trên bàn một con dao giải phẫu Con m lúc này tại hít sâu một hơi sau thu huyễn bỗng nhiên kéo ra vải mảnh nơi hẻo lánh bên trong bày ra một tấm bệnh sàng phía trên nằm một cái trói gông người cũng không chính là tiểu ái tiểu ái thu huyễn biến sắc thế mà ở chỗ này tìm được đồng bạn liền trở nên tiểu nhã nghe được ánh mắt kinh ngạc vội vàng đi lên tiểu h ái tay chân bị trói tại bệnh sàng bên trên miệng cũng bị phong bế vụ vết thương bị kim khâu may vá trong đồng tử vẫn là tràn ngập sợ hãi ngơ ngác nhìn trần nhà sợ hãi nước mắt tại khoẻ mắt không khô xuống tới đừng sợ chúng ta cái này cứu ngươi đi trước xé mở kia miệng bước chân hai nữ hải lại dùng đao cắt phía trên dây thừng nó muốn tới muốn tới ô ô. ta thật không phải là cố ý làm hư nó v ư n g tha ta có được hay không tiểu h ái như cũ tại sợ hãi địa mở miệng ai tới thu huyễn nhữ mày hỏi nó mặc đồng phục bệnh nhân mặt đầy râu rịa nói muốn đem tất cả chúng ta làm thành nó đồ chơi chân tàng bắt đầu tựa như cái kia trong túi thịt tươi như thế y sư hạn chế nó cầm tù hắn hắn chỉ có thể cầm những cái kia bút bê làm thành âu hiếm đồ chơi đến ban đêm nó biết vụ n trộm đến trong p h ò n g bếp xuất ra những cái kia gà vịt tác ra lại dùng kim khâu may vá trở về nó thích loại này tự mình chế tác tác phẩm nghệ thuật nó một mực mơ ước cầm người sống chế tác thành đồ chơi nhưng các bác sĩ phát hiện sau h u n g hăng trừng phạt nó nhưng rõ ràng y sư cũng cầm các bệnh nhân tiến hành loại kia kinh khủng thí nghiệm nghiên cứu tại một đêm kia sau viện trưởng chết rồi y sư đều đã chết nó tự do một mực chờ đợi người sống sau đó trở đến chúng ta tiểu hãy sụp đổ địa khóc thu huyễn hai nữ h à i nghe sửng sốt một chút mà lúc này đây cửa phòng đ ỗ n g nhiên bị từ từ mở ra do rét luồn vào gian phòng bên trong đó lấy một trận tiếng bước chân thanh thúy vang lên tới nó tới tiểu hãy lay động b ờ m ô i sắc mặt trắng bệnh thu huyễn trước tiên che tiểu nhã miệng sau đó lôi kéo nàng trốn đến sàng dưới đáy băng lãnh gian phòng bên trong chỉ còn lại tiểu hãy bất lực địa tiếng khóc sang dưới đáy thu huyễn chăm chú che tiểu nhã miệng mặc dù mình cũng sợ hai không được rất nhanh tiếng bước chân kia biến mất thu huyễn nhìn xem phía trước sàn nhà không nhìn thấy có bất kỳ đồ vật nhưng các nàng không có phát hiện trong tay ca mê ra trong tấm hình màu vàng xanh lá trong màn hình rõ ràng xuất hiện một đôi hư tối chân liền đứng tại sàn một bên trước mắt của các nàng chương bảy trăm ba mươi bệnh sàng phía trên hai cái gian phòng chương bảy trăm ba mươi bệnh sàng phía trên hai cái gian phòng băng lãnh phòng cấp cứu bên trong tiểu h ã i nằm tại bệnh sàng bên trên rõ ràng trên thân buộc chặt nàng băng vải đã cởi ra một cũ quỷ dị lực lượng bao phủ tại nàng toàn thân không thể động đậy Thựa Tiểu trong mắt, như hái sàng. run động là, quỷ áp sàng. Tiểu hái run rời di thu h i y n ánh mắt m ê hoặc vẫn như cũ không dám tùy tiện ra ngoài bị che miệng lại tiểu nhã chăm chú nhắm hai mắt p h ả n phất muốn khóc đồng dạng các nàng đều không có đi chú ý máy quay phim bên trong k i a m ộ t đôi hư tối chân xoát nha trên bàn một chút châm dược vật phẩm bắt đầu đong đưa không biết tên dược thủy bình thủy tinh rơi xuống đất dược thủy mảnh vỡ văng khắp nơi sau đó một cây ống tiêm chậm rãi lơ lửng giữa không trùng di động tại tiểu hái trước mắt tại nàng ánh mắt cầu khẩn dưới kim châm vào trong da dược thủy tiêm vào nhập thể nội tiểu hai tứ chi run dậy ở giữa toàn thân trở nên mềm lũn cơ bắp tê liệt nhưng ý thức lại là sáng suốt trên bàn hai cây ngân châm lơ lửng trên không trung xe chỉ l u ồ n kim một chút xíu tới gần tiểu hai ánh mắt hàng quan bộc u lộ cây kim giờ phút này khoảng cách ánh mắt cũng chỉ có một c mở khoảng thời gian nhưng ngân châm cuối cùng rời đi ánh mắt đâm vào trong môi đỏ bắt đầu đâm xuyên bắt đầu trốn ở sàng dưới đáy thu huyễn còn không rõ cho nên nàng nghe được một chút vụn vặt tiếng vang sau đó cảm giác sàng chân tại chấn động nhẹ nàng dự cảm đến không ổn tư duy bắt đầu lộn xộn một cái tay lục lọi túi lấy ra một cái thập tự giá ánh sáng vàng kim l ộ n lấy bộc lộ ở ngoài mặt tiểu nhã nắm lấy thu huyễn dùng cơ h ầ nghe không được thanh em mở miệng không muốn. Tiểu chúng ta cũng chạy không thoát thu huyễn nói tiểu nhã thì là đem một bên máy quay phim lấy tới đặt ở cái trước trước mắt nhìn xem chụp ảnh trong tấm hình kêu một đôi hư thối hai chân thu huyễn nắm chặt trong tay thập tự giá đ ố n g nhiên lao ra tiếp lấy dựa theo máy quay phim bên trong nhìn thấy hung hăng ôm tại b à n chân kêu bên trên cũng mặc kệ có hay không kim chúng có hữu hiệu hay không thu huyễn nhanh chóng đứng dậy đối sàng bên trên tiểu hái ô tiểu hái chúng ta nàng lời còn chưa nói hết nóng bỏng máu tươi liền bắn tung t o á tại trên mặt nàng sang bên trên tiểu hái bộ mặt tất cả đều là máu tươi miệng người môi đỏ bị may vá bắt đầu một con mắt cũng là như thế mỹ mắt bị kim khâu may vá con mắt còn lại nửa hiếp nhìn chằm chằm thu huyễn đã thoi t h o á t l ô n g ngực của nàng càng là một mảnh máu tươi n h u ộ n đỏ áo sơ mi trắng một màn kinh khủng đem thu huyễn dọa đến ngốc trệ một giây sau tóc của nàng nhấc lên lực lượng kinh khủng đưa nàng tung bay ra ngoài hung hăng nện ở trên vách tường tại trong tiếng thét trói thai thu huyễn tiếp tục lơ lửng hung hăng đụng vào một tấm bệnh s á n g bên trên tại châu ngất bên trong đi qua lúc này m ặ c ngọn nguồn tiểu nhã cũng chui ra ngoài không để ý đến thu huyễn cùng tiểu ái tâm lý hoàn toàn sụp đổ nàng trực tiếp hướng phía cổng chạy tới ngược lại liền biến mất trong phòng sang ngọn nguồn ca m e ra lúc này lơ lửng đang quay n h ế p trong tấm hình một tấm cực kỳ xấu xí bộ mặt xưng vụ nam nhân mặt xuất hiện hắn đem máy quay phim bày ra ở trên bàn không có đi truy tiểu nhã mà là hướng phía bệnh sàng bên trên còn chưa hoàn thành tiểu hái đi đến mập mạc cồng kềnh thân thể m ặ c đại hào đồng phục bệnh nhân cầm trong tay cắt chém đạo cụ cùng khâu lại kim khâu tiếp tục mình nghệ thuật a h o hành lang bên trên tiểu nhã mất mạng địa chạy rất nhanh liền thở h ư n g hụt nàng hơi mập thể chất lựa vận động vốn là t r í c lệnh lúc này đã thở không ra hơi thu nguyễn tiểu hái không trốn thoát ta rời đi nơi này sau nhất định tìm người trở lại cứu các ngươi hơi mập nữ hài muốn tìm được đầu bậc thang xuống dưới rời đi bệnh viện tâm thần nhưng ở thật dài trên hành lang chạy nàng phát hiện từ đầu đến cuối không có cuối cùng không biết bao lâu nàng càng ngày càng mỏi m ệ t thân thể cảm giác phảng phất tan ra thành từng mảnh ngồi liệt trên mặt đất n g ư ờ không ngừng phạt phòng tiểu nhã nội tâm càng thêm đất sụp bại một cái tay nắm lấy bên cạnh cửa phòng c h ố t cửa đứng dậy ngâng đầu lúc phát hiện cái gì sắc mặt ngốc trễ một chút bốn trăm lẻ năm gian phòng nhìn trước mắt phòng bệnh số phòng Tiểu nhã sắc mặt hóa đá giống như ã s giật điện rút tay về tiểu nhã quay người muốn đi nhưng lúc này một tiếng kép tiếng vang lên lại quay đầu thời điểm bốn trăm linh năm gian phòng số cửa phòng đã mở ra một cái khe hở hạn ý lạnh leo tràn ngập mùi thúi giữa nát tràn ngập với trong núi làm tiểu nhã cẩn thận từng ly từng tí muốn chạy lúc trong chứng đồng lão mục nhìn xem từng cái biến vì đ ô n g tuyết màn hình trực tiếp màn hình ngay mạch bên trong đến một tiếng thê lương kêu thảm lão mục ý thức được tiếp xuống mình cũng muốn tiến vào bệnh viện tâm thần nhìn xem trực tiếp ở giữa nhân số giờ phút này còn tại điên cùng dâng lên lão mục đứng dậy nói ra đã có ba cái trực tiếp ở giữa hình tượng bên trong gãy mất nhất định ra cái gì chuyện khổng vũ các ngươi hiện tại ở đâu ta đi tìm các ngươi chúng ta lên l ba ba trăm mười sáu gian phòng cùng tiểu t h a n h bọn hắn hội hợp đều ở nơi này khổng vũ thanh â m chuyển đến ta giống như cũng nghe thấy tiếng thét trói thai dưới lầu chuyển đến ngóc tại đó trước không cần loại đi lão m ộ t dọn dẹp đồ vật cầm máy quay phim cùng đèn tin điện thoại các loại liền vội vã rời đi lều trại tại h ắ n rời đi sau trong trứng đồng k i ê u táo đài bỗng nhiên lại chống rông bốc cháy lên bóng đèn lấp lòe mấy lần ánh đèn chiếu chiều dưới mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong t r ứ n g đ ổ n g đi theo di động rời đi lều trại trong rừng rậm lão mục tăng nhanh bước chân giữa khu rừng hắn thấy được mấy đầu màu trắng tơ lụa cột vào trên nhánh cây theo gió đong đưa đồng thời m u i đi một đoạn đường trên mặt đất liền thấy một cái bị vứt bỏ chết gà đầu gà không cánh mà bay chỉ còn lại trụi lùi thân thể lão mục khoe miệng có chút run r ậ y ý thức được mình hẳn là cũng bị quỷ c u ố lên mắt nhìn đồng hồ thời gian đã là ba giờ sáng dựa theo trong phim ảnh đoàn trường kịch bản ta là tại trong bệnh viện mới lĩnh hô cơm bình tĩnh h ã n dạng này nghĩ thầm rất mau nhìn đến bệnh viện tâm thần mảng lớn cành khô lá rụng sinh trường trồng chất ở ch vứt bỏ to như vậy kiến trúc đem kinh khủng tràng cảnh bầu không khí phủ lên đến cực hạn không có suy nghĩ nhiều tiến vào bệnh viện sau không nhìn chung quanh kinh khủng tràng cảnh lão mục d ơ camera một bên cùng trực tiếp ở giữa xem chúng hỗ động một bên chấn định tự nhiên trên mặt đất đến lầu ba mà trực tiếp thời gian xem chúng nhóm vẫn như cũng là các loại trêu t r ọ c địa hương vị bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ đều là thông qua lão mục cùng còn lại dẫn chương trình đối thoại phủ lên kinh khủng kịch bản kiến tạo kinh khủng bầu không khí cũng không tin tưởng lão quỷ nhận vì vẫn là cố ý làm ra trực tiếp hiệu quả lão mục lười nhác giải thích rất nhanh hắn tìm được ba trăm m ư ơ i sáu phòng bệnh mọi người trong nhà ta đến chỗ rồi n á o quỷ là thật là giả rất nhanh các ngươi đều có đáp án lão mục lạnh nhạt nói tiếp lấy một cái tay giữ tại chốt cửa bên trên liên muốn vận động chốt cửa lúc động tác đống nhiên cứng nở lão mục đột nhiên chú ý tới một điểm lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau tiểu thành bọn hắn nói tại ba trăm linh hai gian phòng chờ bọn hắn khổng vũ đi tìm bọn họ ma phía sau khổng vũ nhưng lại nói bọn hắn đã tại ba trăm m ư ơ i sáu phòng bệnh tụ hợp chờ hắn tới mâu thuẫn phía dưới vậy trong n à y mặt đến tột cùng ai nói là thật chương bảy trăm ba mươi một gia đình bóng ma đều là náo tàn chương bảy trăm ba mươi mốt gia đình bóng ma đều là náo t à n cô bé áo đỏ hỏi ngược một câu biểu lộ nhìn rất tính trẻ con t ầ n n ạ c nháy mắt mấy cái t i ế p lấy nói ra ta tại ngươi trong ngăn kéo không cẩn thận nhìn một vài thứ không ngại đi cô bé áo đỏ ngươi cũng thấy được chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi con mắt đào xuống tới sao ta cảm thấy ngươi là bình thường con mắt của ngươi l ạ i như thế nói cho ta biết con mắt sẽ không gặp người t ầ n n ạ c nhặt lên trên mặt đất tản mát xếp vở một lần nữa bày ra thư trả lời trên kệ kỳ thật ta cũng không biết ta lúc đầu bị đưa tới nơi này ta thậm chí không biết đó là cái, cái gì địa phương bọn hắn nói cho ta sau này nơi này là nhà ta người nơi này sau này là người nhà của ta cô bé áo đỏ nói vỗ tay một cái tiểu s a i ra t h a n h âm rơi xuống một đầu tiểu nhị a từ màn cửa phía sau chui ra ngoài trực tiếp chui vào trong lồng ngực cô bé áo đỏ nhẹ nhàng địa vớt ve nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn giống như là nói một mình kỳ thật lấy hiện tại đền tướng lúc trước ta lại tới đây đúng là rất lựa chọn chính xác ta rất vui vẻ bởi vì vi ka t ỷ t ỷ đều rất thích ta tân hạc vỗ vỗ số trên da cho bụi hỏi gia đình của ngươi đâu hẳn không phải là rất tốt thậm chí đối ngươi tới nói kia là một đoạn rất âm n tuổi thơ a nghe được tần nặc cô bé áo đỏ đôi mắt tạm đạm mấy lần ngươi cũng nhìn thấy đúng không không cẩn thận chỉ là ngắm hai mắt từ ngươi xuất sinh sau ba mẹ của ngươi liền không thích ngươi bọn hắn sẽ đem ăn để thừa đồ ăn ném xuống đất nhường chính ngươi bỏ qua tới lui ăn đến ban đêm cũng tiện tay ném ở trên ghế salon không quan tâm mấy lần nếu như không phải hàng xóm phát hiện ngươi có thể đã chết đói lạnh chết rồi bóc vết sẹo của người khác tự nhiên rất không lễ phép thậm chí không tôn trọng nhưng tần nặc cũng là cố ý nói ra được nhìn xem cô bé áo đỏ biến hóa sắc mặt tiếp lấy nói ra đến ngươi bảy tuổi năm đó theo a m sau tại chữa bệnh kiểm tra bên trong bọn hắn bị cha ra tồn tại bạo lực khuynh hướng thần kinh vấn đề bởi vì vì phụ mẫu đều có bạo lực khuynh hướng thần kinh vấn đề còn lại ngươi cũng tồn tại cái này thai hoàng ẩm đồng thời vì giải quyết quyền môi dưỡng vấn đề Bọn họ nghi vẹn toàn tới đưa đưa rồi cô bé áo đỏ không có nổi giận không có sụp đổ thậm chí không có cái gì tâm tình tiêu cực vớt ve trong ngực tiểu nhị a khẽ cười nói với ta mà nói đây đều là đi qua ta hiện tại có rất nhiều yêu ta người các y tá còn có viện tân r ư đặc tự nói một câu n h ư n g khổng vũ cùng cô bé áo đỏ đều nghiêng đầu không hiểu tiểu muội muội ngươi gọi cái gì tên khổng vũ đẩy ra chủ đề thuận miệng hỏi một câu ái ỉa ái ỉa t ố t đặc biệt tên khổng vũ gãi gãi đầu viện trưởng lên chính ta lên lúc ấy ta vừa vặn học tập hai chữ này liền ghép lại với nhau ái y a vớt ve tiểu xài tiểu xài thì là ngao â địa gọi vài tiếng tiểu xài đói bụng ta muốn dẫn nó ăn cái gì trong bệnh viện gần nhất thật là quận cũ bé ca ca tỷ tỷ nhóm đều không thế nào nhìn thấy bọn hắn giống như bề bộn nhiều việc a y gỉa lầm bầm nói khổng vũ h i ế t hầu nhúc ních mấy lần ánh mắt ra hiệu lấy tân nặc ý là cái này a y gỉa là quỷ sờ lên miệng túi của mình hỏi t h ă m muốn hay không dùng t h ư n g long tới đối phó cô bé này tân nặc sắc mặt bình thản hỏi các y tá cùng viện t r ư ở n g đâu người bao lâu không có gặp bọn hắn rồi bọn hắn a y gỉa đôi mắt chán nản mở miệng rất lâu không nhìn thấy bọn hắn ca ca tỷ tỷ nhóm chỉ là nói cho ta viện trưởng bọn hắn đi chỗ rất xa còn như thời điểm nào trở về không ai biết viện trưởng đối với ta rất tốt các y tá cũng thế rất nhiều chuyện đều sẽ bao dung ta ngay từ đầu mấy cái tính tình không tốt ca ca tỉ tỉ không t h í c h ta trải qua viện trưởng các y tá phê bình sau cũng không sao á i y n g h ề rất muốn cắt nàng á i y n g h ề nói biểu lộ cũng đi theo phiền muộn xuống tới hiện tại bệnh viện trở nên lánh lanh thanh thanh không trở về được trước kia nàng dần dần cảm giác được cô độc ngươi bây giờ muốn đi đâu chúng ta dẫn ngươi đi đi, thuận tiện làm quen một chút nơi này tân nặc chủ động nói khổng vũ ánh mắt ra hiệu nội tâm đều muốn hỏng mất thật vất vả cái này quỷ muốn đi ngươi ngược lại tốt còn muốn cùng chó ra cao giống như dán á i cơ bản cũng là nhiệm vụ mục tiêu tần nặc đương nhiên sẽ không thả đi nhưng cưỡng ép mang đi a i hề nhìn lại không quá lý tưởng chỉ có thể đi trước mấy bước nhìn xem có thể a chiếu cố tiểu xài du ca rất dễ nói chuyện các ngươi sẽ rất thích a i hề cười nói ta trước tiên tiến phòng vệ sinh cho tiểu xài tẩy một chút cái đôi rất nhanh nói a i hề liền ôm tiểu xài tiến vào một bên phòng vệ sinh tiểu xài vừa đi khổng vũ l i ề n nổ tổ tông coi như ta bảo ngươi tổ tông chính chúng ta phiền phức không có giải quyết ngươi còn muốn đi theo một con quỷ đi sợ một con quỷ không đủ phân ă n chúng ta gọi nhiều mấy cái sao tân nặc bình tĩnh tiểu nha đầu này không có ác ý nhìn mình chết rồi bệnh viện hoang phế mấy chục năm cái gọi là ca ca tỉ tỉ đều biến thành quỷ nàng đều không biết không phải còn muốn cứu tiểu hãy bọn hắn sao đi cùng nhìn xem dù sao chúng ta có hồng lòng nơi tay tân nặc giật dây lấy khổng vũ tìm đường chết miệng đầy mê sảng nói có lý có theo nhưng sự thật một điểm là bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng rời đi bệnh viện tiểu nha mấy cái tín hiệu gián đoạn không có tin tức chính là rất tốt chứng minh xem chừng hộp cơm đều nhận tốt trận thừa dịp thời gian này tần nặc lại đi mở ra ngăn kéo ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì tiếp lấy đem cái gì đổ vật nhét vào trong túi khổng vũ nhìn xem tần đâu thao tác cảm giác tìm đường chết hương vị càng lúc càng lớn lúc này à y ôm tiểu s à i từ phòng vệ sinh bên trong ra tiểu nhị ca làm mãn não giống như con mắt nhìn chằm chằm tần nặc cùng khổng vũ lẹ lưỡi kêu hai tiếng tiểu s à i vẫn rất thích các n g ư ờ i ha ha là sao khổng vũ ngoài cười nhưng trong không cười trong lòng xem chừng cái này chó cũng không phải bình thường chó vỡ tan cửa phòng đầy ra tần nặc mấy người ra khỏi phòng lúc bỗng nhiên ở một bên hành lang chuyển đến mấy cái tiếng bước chân hướng phía bên này gần, lại gần. Khổng vũ không tự giác địa đứng tại t ầ n nặc phía sau tần nặc mắt nhìn đ ố i tiểu ái hỏi bằng hữu của ngươi không là bằng hữu của ngươi ái ỉa lắc đầu nàng vừa nói xong hành lang trong bóng tối lão một ba người đi ra nhìn thấy ba trăm linh hai cửa gian phòng t ầ n nặc mấy người n à o n à o các ngươi thế nào ở chỗ này tần nặc nhúng nhúng bay nói ra tùy tiện đi dạo liền đi dạo đến nơi này còn đụng phải một cái thật thú vị tiểu mượn mội lão một ba người nhìn xem ái ỉa nhìn xem trên người nàng diễm lệ trướng mắt màu đỏ váy liền áo sắc mặt đều là nhỏ không thể thấy địa biến đổi cô bé áo đỏ nhiệm vụ mục tiêu bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới tần nặc biết trước một bước tìm tới mục tiêu ái y ý ý chú ý tới lão mục mấy cái nhìn mình chằm chằm ánh mắt có chút đặc biệt b ỉ m cười đ ố i tần nặc hỏi người mấy người bằng hưu giống như đều thật tích h ta bọn hắn là bởi vì vì cái gì vấn đề tiến đến đây này tần nặc khoát tay cười nói một dạng bọn hắn ba đều là bởi vì vì náo tàn tiến bệnh viện lão mục tổ ba người chương bảy trăm ba mươi hai huyết s ắ c búp bê lầu ba nhảy xuống chương bảy trăm ba mươi hai huyết s ắ c búp bê lầu ba nhảy xuống không có đi để ý tới tần nặc lão mục chú ý tới tần nặc đã cùng cô bé áo đỏ thành lập tốt cơ bản quan hệ. mỉm cười hỏi các ngươi hiện tại muốn đi đâu ta muốn cho tiểu xài cho ăn ăn chút gì ái ghề nói lập tức liền phối hợp hướng phía một bên hành lang đi đến tần đ ạ c đối lao m ụ c mấy người nói ra đi thôi tiểu nhị nhóm khắp nơi dạo chơi tiểu t h a n h liếc mắt ngươi vẫn rất hưu nhàn sơn hà đi theo thấp giọng nói à nhiệm vụ không phải để chúng ta cùng mục tiêu kéo tốt quan hệ lão m ụ c nhìn xem ái ghề bóng lưng thì thào mở miệng đã mục tiêu xuất hiện liền thế trực tiếp điểm trực tiếp mang nàng rời đi đương nhiên không có vấn đề ta lại không ngăn đón các ngươi chỉ là nó làm nội dung nhiệm vụ sẽ có như thế đơn giản sao t â không không nàng Nạc đ t h là không quá tin tưởng mấy cái người chơi cao cấp ở chỗ này cưỡng chế không được một cái trò chơi nở tờ cờ tờ nặc mỉm cười mở miệng ta tiểu bạch một cái cũng không có các ngươi như thế có bản lĩnh chỉ có thể thông qua lắc lư phương thức mang nàng rời đi bệnh viện ba vị đại thần có cái gì biện pháp ta là rất tình nguyện hưởng thụ nằm tháng nội trình tân n ạ c mở miệng cười hai con mắt phảng phất đều viết hai cái từ ngữ một cái cầu nằm một cái mang bay tân n ạ c sắc mặt nhường sơn hà cùng tiểu thành có chút khó chịu nhưng trên một s ợ i thừng châu chấu cũng không nói cái gì lão mục nhìn xem tân n ạ c sắc mặt ánh mắt lóe ra nói ra vậy kế tiếp liền giao cho chúng ta đi khổng vũ thì làm rộng các ngươi đều đang nói chút cái gì quỷ dưới mắt không phải muốn đi tìm tiểu hái bọn hắn tiểu hái bọn hắn hẳn là đã rơi vào nhà này bệnh viện tâm thần bệnh trong tay người chúng ta nghĩ đến thế nào cứu các nàng đâu tân nặc lắc lư lấy khổng vũ, sau đó đi theo trước mặt ta nạ ô mục thì là sơn hà tiểu thành thương lượng đối sách. các ngươi thế nào đi như thế chậm ái ý ô m tiểu sài đối đổi theo tới tần nặc hỏi Cho chuyện một vài thứ t ầ n nặc trả lời một câu ngươi mấy người bằng hữu kia cảm giác có điểm lạ ái ý hề nhỏ giọng mở miệng dù sao có bệnh tâm thần tính cách quái gở cử chỉ quái dị thông cảm một chút kỳ thật bọn hắn người rất tốt t ầ n nặc nói đang nói lão mục cũng theo sau hắn mặt hướng đ o a n chính mày kiếm mắt sáng nhìn rất chính khí mở miệng cười tiểu bội bội gọi cái gì tên ái ý h rất đặc biệt tên lão mục nghĩ đến cái gì nói ra lần đầu gặp mặt sau này tất cả mọi người là người chung phòng bệnh ba người chúng ta cho tiểu mội mọi người chuẩn bị một điểm lễ vật hy vọng ngươi thích nghe được lễ vật à y đi con mắt thoáng sáng lên như thế tốt cái gì lễ vật đâu quay lại nhìn xem liền biết lão mục nhường à y đi hãy vô ý thức quay đầu một chút chạm m ặ t tới là sơn hà một cái tay như là h ảo thuật một cây ngân châm tại giữa ngón tay xuất hiện m é y mắt đâm vào à y hải mi tâm ánh mắt tăng giã à y phảng phất đã mất đi hồi phách n g c trệ tại ngân chỗ làm ngân châm không có vào mi tâm tràn ra một giọt đỏ thám giọt máu tiểu thanh đem một giọt máu tươi dính tại đầu ngón tay sau đó bôi ở một hộp con dối bút bê b toàn thân biến thành màu đỏ sợm khổng vũ nhìn xem ngạc nhiên mở miệng đây là làm cái gì chỉ là nhường nàng nghe lời một điểm mà thôi p h o n g n g ư ờ i làm trò chơi nở t ỡ cờ mất k h ô n g chế sơn hà đem khổng vũ kéo lại một bên tìm cái lý do lắc lư tân đặc đứng ở một bên nhìn xem ba người thao tác nói ra thật muốn cưỡng chế t ì n h đến dạng này bảo hộ một chút chúng ta không quan tâm á y ý ỉa thân phận cùng bệnh viện tâm thần lịch sử cái gì quan hệ chỉ biết là chỉ cần mang theo á y ý ỉa rời đi chúng ta liền hoàn thành bộ này phim kinh dị lão mục nói tân đặc nâng nói có lý áp dụng nhất bảo hộ phương thức quả quyết lại không không quả quyết đây chính là người chơi cao cấp phương thức xử lý lão mục nghe tần nặc biểu lộ mang theo một tiêng nghi hoặc hắn hiện tại càng thêm cảm giác cái này gọi mỹ ảnh cũng không phải là tiểu bạch đang giả heo ăn thịt h ổ nhưng hắn không tâm tư đi suy nghĩ nhiều chỉ là một cái người chơi khách qua đường hoàn thành cái này phim kinh dị hạ cái phim kinh dị cơ bản đều không gặp mặt giả heo ăn thịt h ổ tại bộ phim này bên trong không có cái gì ý nghĩa á y kể chúng ta là người nhất muốn đồng bạn người tín nhiệm chúng ta sao nắm vớt quỷ vật h u ế t sắc búp bê tiểu t h a n h ngâng n g ẩ n đầu lên thử nghiệm mở miệng hỏi ánh mắt đờ đ n á a y ỉ mục nạp lên tiếng đây là đương nhiên vậy kế tiếp chúng ta đi một chỗ chơi n g ư ơ i đi theo chúng ta tiểu t h a n h tiếp tục mở miệng có thể đi theo ca ca tỉ tỉ nhóm nhất định rất vui vẻ á a y、e. e、tiếp tục lên tiếng khoe miệng mang theo một k i a nhạt m è o t i ế u d u n g trong ngực tiểu nhị à, tựa như đ ố i á a y、e. cảm thấy lạ lẫm hoặc là nói khí tức không đồng dạng đông nhiên nghe răng trận mắt sủa gọi hai tiếng nhảy xuống liền chạy rơi mất mấy người không có đi để ý tới một đầu nhị cáp bên kia khổng vũ thật giống như bị sơn hà lừa dối s ừ n g sốt một chút v ò đầu nói ra có thể hay không quá tìm đ ư n g chết không có người đáp lại hắn một cái trò chơi nở tở cờ bọn hắn cũng không muốn quá nhiều đi để ý tới tân nặc thì là một bộ cầu đại ca mang nằm t ư thái trên thực tế cũng là nghĩ để bọn hắn thăm dò một vài thứ trợ giúp hắn thời ra một chút phỏng đoán nghi hoặc hắn xác định không biết cái này sao dễ dàng dù sao trật tự không phải bài trí cái đồ chơi này đến bây giờ đều không có nhường người chơi chiếm qua tiện nghi ngơi ư cái này quỷ vật còn có thể nhường quỷ nghe lời tân、Nắc、nhìn xem tia huyết sắc búp bê hỏi một câu theo i ể u t a lý giảng dựa theo phim bản hẳn là có ai yếu lĩnh h u cơm nhưng bọn hắn ở đây năm người cũng còn tốt tốt mấy người mang theo áo y ỉa bắt đầu đi trở về mở tối hành lang bên trong mấy người bước nhanh đi lại đèn tin chiếu vào phía trước nhưng đi ước chừng mấy chục phút bọn hắn đều không có tìm được xuống lầu đầu bậc thang phía trước hành lang p h ả n phất không ngừng nghỉ dài không có cuối cùng những cái kia quỷ đem chúng ta v â y ở chỗ này k h ổ n g vũ bất an mở miệng ta liền nói không có như thế dễ dàng tần nặc ngược lại là biểu lộ nhẹ nhõm nếu như chỉ là loại này thủ đoạn nhỏ cũng không tính khó lão mục nâng đỡ kính mắt lạnh nhạt nói ra không phải còn có cửa sổ sao lầu ba nhảy đi xuống cũng không có cái gì chuyện đang khi nói chuyện bác mục cơ lấy cái ghế một bên t h ô bạo địa đập nát cửa sổ mảnh vỡ tản mát mặt đất bác mục liếc mắt lâu bên ngoài phía dưới là hậu viện khắp nơi đều là cảnh khô lọt lá quay đầu nói ra mặt đất là đất mềm còn có cành lá đẹp lên nhảy đi xuống không có việc gì k h ổ n g vũ nói ra không có việc gì ba tầng lầu nên có mười mét nhảy đi xuống không tàn cũng ở ra dám đi đầu không chạm đất nhiều lắm là liền nhất định chân vấn đề nhỏ lão mục nhẹ như mây gió điệu mở miệng k h ổ n g vũ quay đầu nhìn xem tiểu thành mấy người tiểu thành b i ể u thị chỉ cần sẽ không n g ã chết ta đều có thể tiếp nhận sơn hà đồng ý k h ổ n g vũ khỏe miệng co giật hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được trong này tựa như liền hắn là bình thường à y yể n h ả đi xuống chúng ta đi theo phía sau không có chuyện gì tiểu t h a n h tiếp lấy huyết sắc búp bê đ ô i ác y hạ đạt chỉ lệnh chú ý đến người sau sắc mặt biến hóa nhưng không đợi muốn mở miệng lao mục trước một bước nói ra ta trước nhảy đi xuống đi sẽ ở phía dưới tiếp được ác y h ắ n để ý nói lao mục vượt qua cửa sổ tại mấy người ánh mắt dưới không mang theo mảy may do dự cùng kết đảm trực tiếp nhảy xuống sơn hà mấy người vội vàng tiến đến bên cửa sổ xem tiếp đi nhưng mà làm bọn hắn cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện lao mục nhảy đi xuống sau trực tiếp không thấy bóng người liền ngay cả trên đất trồng chất cành khô loạn lá cũng không có tản ra vết tích sống sờ sờ một người trực tiếp không thấy Chương、733. Cái thích, Chương thật thông minh thích, thật thông minh đâu? 733. Cái gọi gọi Cái là là đâu? đâu? không thấy nhìn thấy h ư không tiêu thất bắt m u ộ c khổng vũ mở to hai mắt nhìn sơn hà cùng tiểu thành thì là biểu lộ ngưng trọng t ầ n n ạ c sắc mặt cũng mang theo một tiêu nghi hoặc đoàn trưởng cũng tao đ ư ơ n g nhảy lầu cũng không đề b ạ n chúng ta thật muốn bị vây chết ở chỗ này khổng vũ tuyệt vọng mở miệng khả năng không lớn nhận h ộ cơm chỉ có thể là chuyển rời đến địa phương khác sơn hà đệ thấp lấy thanh âm vậy kế tiếp làm sao đây khổng vũ mở miệng hỏi cưỡng chế tính không được vẫn làm mềm tới đi n h à đầu này hiện tại chính là chúng ta cứu tinh tân nặc nhìn xem áo ý n g h tiếu dung mang theo một loại thâm ý cứu tinh là ý gì nàng rất đơn thuần đối với chúng ta không có ác ý đồng thời dựa theo nàng lý do thoái thác trong bệnh viện rất nhiều bệnh nhân đều thích nàng nàng mặc dù là quỷ nhưng chúng ta đi theo nàng tương đối mà nói sẽ an toàn một chút tân nặc thuận miệng nói cái lý do khổng vũ há to miệng sau đó nói ra giống như rất có đạo lý sơn hà cùng tiểu thành cũng hiểu rõ biện pháp này không làm được vốn chính là thử một chút cũng không nói nhảm sơn hà lấy ra mi tâm ngân châm tiểu t h a n h xóa đi huyết sắc bút bê trên đầu vết máu lúc này a à y ánh mắt rút đi một nạp khôi phục thần thái nàng ngâm ngẩng đầu lên nhìn xem tần n ạ c mấy cái hỏi ta thế nào ở chỗ này tiểu t h a n h mở miệng cười ngươi vừa rồi té x ỉ u chúng ta phí hết không ít công phu mới đem ngươi đánh thức sơn hà phối hợp với sắp mặt quan tâm hỏi một câu a à y hẻ m u ộ i m u ộ i thân thể ngươi nhìn rất suy yếu a à y hẻ nháy mắt mấy cái gật đầu nói ra trước t i ê bác sĩ nói qua ta thể lạnh nhiều bệnh nhưng ta không hiểu nhiều đây là ý gì thể chất quá kém kỳ thật cũng là ngươi kia đối phụ mẫu nếu như bọn hắn cho ngươi nhiều một ít quan tâm cũng sẽ không dặn này tân n ặ c đứng ở một bên bình tĩnh nói a i ghi hẻ nháy mắt mấy cái yếu ớt nói ra có lẽ vậy lại nói tiểu xài đi nơi nào ngươi té xỉu sau nó liền chạy sơn hà chú ý đến a i ghi sắc mặt biến hóa hỏi tiếp tỉ tỉ hỏi ngươi một chút việc ngươi cùng trong bệnh viện rất nhiều bệnh nhân đều quen thuộc sao a i ghi hẻ gật gật đầu phần lớn ca ca tỉ tỉ đều thích ta nhưng một phần nhỏ đối ta ác ý rất lớn tiểu thành cầm trong tay ca mê ra hỏi ta không biết thế nào nói bọn hắn luôn yêu thích tới gần ta động tay động chân với ta một chút ca ca ánh mắt nhìn cũng rất quái lạ ta nhớ được một cái mắt đơn ca ca hắn một lần nói với ta hắn rất thích ta con mắt có nguyện ý hay không đưa cho hắn ta không biết cho là thế nào cho chỉ cảm thấy bị người ca ngợi là chuyện tốt ta đã nói tốt sau đó hắn liền cầm lên nào cũng may phía sau các y t á tới các nàng đem hắn mang đi sau ta liền chưa thấy qua hắn á y y a gãi gãi đầu ánh mắt đến bây giờ còn là có không hiểu đây coi là không tính là thích đâu mặc dù chỉ là nờ tờ cờ c ố sự thiết lập cũng không phải là chân thực sự kiện nhưng cho sơn hà một nữ hai nghe được vẫn là cao chặt lông mày không tính ngươi nhìn không ra hắn muốn thương tổn ngươi sao ừ n phía sau viện trưởng đã nói với ta tiểu t h a n h nghe a ý ỉ hít sâu một hơi hiện tại những này đều không phải là con chỉ nham phim kịch bản phó bản trật tự sửa chữa nhiều lắm loại tình huống này làm hắn không biết b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì t ỷ t ỷ ngươi hỏi cái này muốn làm cái gì đâu chúng ta còn có ba người ca ca t ỷ t ỷ tới nơi này nhưng không thấy ngươi những cái kia ca ca t ỷ t ỷ có lẽ biết sơn h à trực tiếp nên nói nói cho nên ta muốn gặp mặt bọn chúng bệnh viện tâm thần bệnh nhân vây khốn bọn chúng vậy cũng chỉ có thể tìm chúng nó giải quyết mặc dù mạo hiểm một chút nhưng nói không chừng có hiền lành biện pháp giải quyết đâu ai ngờ a ý ỉ lại là nói ra ba cái kia tỷ tỷ sao ta biết các nàng n g ư ơ i biết ở đâu sơn hà mấy người sắc mặt khẽ động mấy người ca ca tỷ tỷ không thích bọn hắn hoặc là nói là mạ phạm đến bọn hắn một cái nhốt ở bên trong d ư ơ n g gỗ hai cái nhốt ở phòng tối bên trong á y thì gật gật đầu nói m ạ n phạm các nàng nói các ngươi ngay từ đầu lúc tiến vào rất không lễ phép dẫn các nàng đi h ả o h ả o giáo dục một chút á y cười nói ra không có chuyện gì chờ sau đó lần các ngươi nhìn thấy các nàng lúc các nàng đều sẽ rất ngoan nghe được cái này lần sau gặp được sơn hà mấy người đều không hiểu không rét mà run Các ngươi là muốn t a n h ư ờ n g ca ca t tỉ, tỉ n h ó m thả các n à n g đi ra không? Không cần, đã l à m sai chuyện, vậy liền giáo chuyện, dục hào hào vậy một chút đi. t â n Nạc miệng nói ra, lại nói, chúng ta cùng mở m lại ra, ta ấ y cái c kia, ũ n g không h p ả i rất quen. Là như vậy, chúng ta tại quen. như chúng Là vậy, bên ệ viện n h b ngoài trong xe chuẩn bị một chút lễ vật cho ngươi những cái kia ca ca tỷ tỷ nhưng bọn hắn không cho chúng ta rời đi ngươi có cái gì biện pháp mang bọn ta rời đi bệnh viện tân nặc hỏi hắn mặc dù như thế hỏi nhưng biết đại khái cái gì kết quả ta đã rất lâu không có rời đi bệnh viện áo y ghi hẻm b ĩ u miệng nhỏ ngươi thật hẳn là đi ra xem một chút bây giờ bên ngoài rất xinh đẹp nhưng nạc miệng, n mở đôi ái c hiện đều không có tác dụng nàng mặc dù là ở độ tuổi này nhưng tâm tính cùng kiến thức cùng ở độ tuổi này trẻ nhỏ hoàn toàn không giống kỳ thật ta biết một cái cửa ra từ nơi đó rời đi kaka tỉ tỉ nhóm không biết y tá không biết liền ngay cả viện trưởng cũng không biết nhưng là a ý y ý ý ý ý cũng sẽ không nói cho các ngươi đây là chính ta bí mật a ý ý ý ý mang theo một k i a hoạt bắt nói sơn hà cùng tiểu thành im lặng tiểu nha đầu này sẽ còn nhừ đứng ở một bên tần n ặ n g thì là nhìn thấu tất cả đưa tay vớt ve a y cái đầu nhỏ nói ra ngươi cố ý nói ra nhưng lại không chịu mang bọn ta rời đi kỳ thật ngươi là có khác đồ v ậ t xin giúp đỡ chúng ta a a ý y ý ý ý nháy mắt mấy cái như nước trong veo quang trạch bộc lộ tiếp lấy khẽ cười nói kaka ta phát hiện ngươi thật, thật thông minh đâu chương bảy trăm ba mươi bốn kịch bản tử vong đi vào qua sao chương bảy trăm ba mươi bốn kịch bản tử vong đi vào qua sao vậy ngươi nghĩ tới chúng ta giúp ngươi làm cái gì đâu tân nặc mở miệng hỏi lâu sáu phòng bệnh đều là giam giữ không nghe lời bệnh nhân ta nghĩ ca ca đi giúp ta đem sáu trăm linh một phòng bệnh một vị tỷ tỷ phóng xuất á q y kể nói nàng là ngươi cái gì người tân nặc chú ý đến đồng hồ thời gian mở miệng hỏi nàng phạm vào một điểm nhỏ sai bị giam ở nơi đó thật lâu rồi thế nhưng là tỷ tỷ là người tốt nàng đối với ta rất tốt nàng khát vọng chạy khỏi nơi này đi xem một chút thế giới bên ngoài sau đó liền bị viện trưởng phát hiện a y con n g ư ơ i chán n ả nói n cùng tỷ tỷ khác biệt nàng không thích thế giới bên ngoài gia đình thân nhân tại ánh mắt của nàng bên trong đều là âm u, ở chỗ này nàng mới có thể tìm được nhà cảm giác nơi này bệnh nhân mới là nàng chân chính thân nhân chúng ta mở ra viện trưởng cũng biết trách tội chúng ta tiểu t h a n h nhàn nhạt mở miệng các ngươi đều muốn rụ rỗ ta rời đi bệnh viện còn sợ cái này sao a y hay k h ẽ cười nói nàng cũng không phải là thật đơn thuần nhìn ra tần n ạ c hạng một người ý đồ nàng lơi này ngược lại để sơn hà mấy người yên lặng viện trường rất lâu không có trở về coi như ra cũng không sao ta chỉ là quá muốn tỉ, tỉ. a ý khuôn mặt nhỏ ubern ngôn ngữ mang theo rõ ràng cầu khẩn ngươi sẽ làm phản hay không hối hận đâu tân n ạ c mở miệng hỏi a ý xưa nay sẽ không gặp người a ý nghiêm túc nói tân n ạ c nói ra được chúng ta giúp ngươi đi làm sơn h ạ cùng tiểu thành sắc mặt k h ẽ động nhưng không nói cái gì đồng dạng đối a ý n g ậ t gật đầu thật sao các ngươi thật tốt viện trưởng dạy ta có ơn tất báo sau này các ngươi ở chỗ này có cái gì vấn đề cứ tới tìm a ý ba trăm linh sáu gian phòng a ý lộ ra hơi ngọt tiếu dùng đến tiếp lấy nàng nhìn xem trên tường chung thời gian nhớ tới cái gì nói ra a đã nhanh bốn giờ rạng sáng b ạ c h tỷ tỷ giống như trở về ta muốn đi tìm nàng giúp ta trải v ố t tóc kia mấy vị ca ca tỷ tỷ hơi sau gặp nói xong a y hãy liền hướng phía một bên hành lang chạy đi chờ một chút chúng ta đi theo ngươi tiểu thanh thấy thế vội vàng đuổi theo thật vất vả tìm tới mục tiêu sao có thể như thế dễ dàng liền để đi nhưng khi hắn đuổi theo lúc a y liền đã biến mất trong bóng đêm thật dài hành lang rốt cuộc không nhìn thấy một bóng người sách không để ý liền để hắn chạy tiểu thanh nhữ mày sẽ còn gặp mặt bây giờ có thể làm chính là dựa theo nhà đầu này nói làm tìm tới sáu trăm linh một gian phòng tân n á c nói một lần nữa liên tiếp máy quay phim trực tiếp ở giữa phát hiện trực tiếp trong phòng nhiệt độ đã cao tới hơn tám triệu trước h ừ n g đông sáng đột phá ngàn vạn người khí không phải làm động nhưng cái này nửa đêm canh ba ở đâu ra như thế cao nhận khí đâu khả năng này là cái hô to sáu trăm linh một gian phòng bên trong ai biết đang đóng là cái cái gì đồ vật sơn hà nói tân n á c sắc mặt bình tĩnh hỏi lại ngươi có cái khác công lược biện pháp sao tiểu thanh nhìn xem đồng hồ thời gian nói ra lãng phí miệng lưỡi không có cái gì ý nghĩa nắm chặt thời gian hành động đi ba người đơn giản thương lượng dự định lên trước lầu sáu nhìn xem nhưng ngay lúc này đối bọn hắn trong đầu đột nhiên lại nhớ tới trò chơi thanh â m nhắc nhở nhiên liệu bôi họa ra công trắng cùng đen bên trong nhìn bằng mắt thường gặp không nhất định chính là chân chính n g a n sắc dùng ngón tay tự mình đi đụng vào lau mới có thể liền biết thật giả một tấm phát họa chân dung bên trong tất cả đều là đen trắng đơn điệu vì chủ vì cái gì một cái tiểu nữ h à i hết lần này tới lần khác dùng tới màu đỏ b ú t chì vì hắn bôi lên bên trên trứng mắt cực kỳ không cân đối màu đỏ váy đâu tự tay chế tác hoàn mỹ tác phẩm còn có mấy chỗ chưa hoàn thành không đáng kể tí vết lại làm cho người khó mà tiếp nhận thậm chí phát đi không ngại lại nhìn kỹ một chút nhìn ngươi thật thấy rõ ràng sao tại hai mươi năm trước một đêm kia vì cái gì y sư cùng viện trưởng đều ly kỳ tử vong bệnh nhân vì cái gì cũng tập thể tử vong manh mối nhắc nhở vị trí phòng làm việc của viện trưởng hai tòa nhà nấu nước phòng nam b tám sinh vật thần kinh giải đ ả o phòng thí nghiệm mấy người nghe trò chơi nhắc nhở sắc mặt đều mang trần trở cân nhắc trò chơi nhắc nhở tân n ặ c lạnh nhạt nói ra ta liền nói muốn cưỡng ép mang nàng rời đi không thực tế vậy bây giờ là đi trước manh mối gợi ý ba cái địa điểm nhìn xem vẫn là đi trước nha đầu kia nói sáu trăm linh một phòng bệnh tiểu thanh hỏi a ì có thể là hố nhưng hệ thống nhắc nhở sẽ không gặp người ta khuyên hướng một thỏa sơn hà nói hệ thống nhắc nhở cũng không nhất định liền tin qua được tân nặc mở miệng tại 1408 h u y b n ễ n ảnh hung thời gian hệ thống nhắc nhở cũng lừa bị bọn hắn thật sự là khó lòng phòng bị vậy kế tiếp cùng một chỗ hành động vẫn là cách ra hành động tiểu thanh hỏi khổng vũ mặc dù đã hoàn toàn đáp ộ n nhưng g khi tức cấp ra đ án lục tử bây giờ đi đâu ta liền đi đâu tiểu thanh nhìn xem khổng vũ gật gật đầu liền thế cùng một chỗ hành động đi đi trước viện trưởng văn phòng nhìn xem vì không chệch ư ớ n g k ị c bản mấy nhưng ờ ngay lúc này tân nặc mấy cái người chơi trong đầu lại là vang lên một thanh âm người chơi nhất miệng khuynh thành thời gian đã đến kịch bản tử vong điểm xin chú ý kịch bản tử vong điểm nghe được nhất miệng khuynh thành cái này ai đi tân nặc cùng sơn hà đều nhìn trên người tiểu thành tiểu thành nghe được trước tiên sắc mặt đồng dạng biến đổi cảnh giác xem ở b ố n phía nhưng không có phát giác bất kỳ khác thường gì cho nên ta biết ra sao tiểu thành đệ thấp lấy thanh âm kịch bản tử vong muốn nói hiện tại lĩnh h ự c cơm hắn đương nhiên không cam tâm nhưng nhắc nhở xong sau lại khôi phục i ê n tĩnh cái gì đều không có xảy ra để cho người ta m n hoặc cảnh giác một chút không biết cái này sao đơn giản sơn hà nói một câu trò chơi đều phát ra nhắc nhở đương nhiên sẽ không như thế đơn giản rời khỏi nơi này trước rồi nói sau hô hô lúc này ngoài cửa sổ cây tối bỗng nhiên vang xào xạc cửa sổ pha lên nhau nhau bị sông mở hành lang bên trong bị âm phong cọ rửa tần nặc mấy người đều bị đột nhiên cùng liệt tâm phong thổi mắt mở không ra không thể không dùng tay ngăn tại trước mắt nhưng mà chờ tần nặc để tay xuống lại phát hiện mình đã không ở bên ngoài hành lang bên trên mà là tại bên trong căn phòng một đầu bên trong hành lang bên trên trước mắt xuất hiện hai phiến mục nát sơn hồng cửa gỗ quay đầu lúc phát hiện ngoại trừ sơn hà tiểu thành cùng khổng vũ đều không thấy bóng người sơn hà kinh ngạc một chút trầm giọng nói ra trật tự lại mạnh mẽ đánh tan chúng ta đến cùng cái gì ý đồ tần nặc như có điều suy nghĩ mở miệng ngươi nên may mắn không có cùng tiểu thành cùng một chỗ hắn nói không chừng hiện tại đã tại lĩnh hộp cơn quá trình bên trong sơn hà trầm mặt không nói tân g nặc, nặc quay đầu nói ánh đèn chiếu s ạ tại cửa phòng bên cạnh trên ván gô viết nam doanh nam bể tắm mở ấy chứa bên trên chương bảy trăm ba mươi lăm dỡ bẩn như cá đ á i hao nhất định chỉ chương bảy trăm ba mươi lăm dỡ bẩn n h i ê m cá đ á i hao nhất định chỉ nam bảy tám là manh mối nhắc nhở cái chỗ kia dạng này khổng vũ cùng tiểu thành đều có thể có thể là tại mặt khác hai cái manh mối địa điểm bên trên sơn hà nhìn xem cửa phòng suy đoán nói đi vào nhìn một cái lại nói nói t h ậ t ra ta người phương nam còn không có gặp qua cùng một chỗ kỳ cọ tắm rửa lớn nhà tắm là cái gì bộ dáng đây này đang khi nói chuyện tần nặc đi lên trước đẩy cửa phòng ra cửa gỗ chuyển động rơi xuống trận trận cho bụi trong phòng tắm lờ mờ một mảnh lờ mờ nghe được một chút tiếng nước chạy đèn tin cầm tay của sáng chiếu vào màu xanh trắng gạch men xứ bày khắp nhà tắm từng dãy vòi hoa sen an trì ở trên vách tường còn có to to nhỏ nhỏ vây hồ tắm rêu xanh bỏ đầy bốn phía góc tường tần nặc đi tới lúc bàn chân châm xuống dẫm tại trên mặt nước lạnh bút cảm giác từ lòng bàn chân tràn lan lên tới sơn hà đi theo phía sau cũng dẫm lên những cái tiếng nói lông mày hơi nhữ lên loại này lòng bàn chân lướt đấm cảm giác để cho người ta rất khó chịu ta nghĩ mãi mà không rõ một tắm rửa đường cùng nhiệm vụ mục tiêu có cái gì hỏi một câu nàng chợt nhớ tới côn chỉ nham trong phim ảnh trực tiếp mấy người cũng tới đến nhà tắm nơi này sau đó liền bắt đầu xảy ra liên tiếp kinh khủng chuyện ai biết được tần nặc thuận miệng đáp lại một câu đem máy quay phim cất đặt ở một bên lột lên ố n g quần bắt đầu hướng tương đối cao thủy vị trong hồ tắm đi đến càng đi bên trong thủy vị liền càng cao xanh đen nước lấp kín mấy tắm rửa ao phía trên còn nổi lơ lửng mấy món rách dưới đồng phục bệnh nhân sơn hà cũng đi theo xuống ao lột lên ố n g quần tinh tế tỉ mỉ chân nhỏ cho dù tia sáng không đủ cũng lộ ra tuyết trắng hấp dẫn người ánh mắt nhưng ở kinh dị trong trò chơi nhân vật hình tượng người chơi là có thể tiến hành đại khái trình độ bên trên điều tiết nữ sinh cơ bản cũng sẽ ở nội tình bên trên mỹ hóa mình nhân vật cho nên sơn hà có thể là dáng dấp không tệ nhưng hẳn không có nhân vật trò chơi như thế xinh đẹp dứt bỏ những n à y không thể làm chung loạn thất bát tao ý nghĩ tần n ạ c tiếp tục mình tìm tòi đông nhiên ở một bên trong hồ kích thích một chút bọc nước gợn sóng vòng vòng dập dởn sơn hà kinh ngạc một chút trong tay chỉ là một dây ở giữa liền có thêm mấy cây mặt trơm tần nặc nhìn chằm chằm kia một chỗ nói ra trong nước có mấy thứ bẩn thỉu còn phải hỏi sao sơn hà thối lùi ra phía sau tân nặc thì là tiến lên một bước một cái tay cấp tốc cắm vào trong nước tiếp lấy cầm ra một đầu đồ vật bẩn niêm cá xác thực rất bẩn tân nặc nhìn xem trong nước bay nhảy niêm cá khẽ cười nói sơn hà thở dài một hơi ngẫm lại rất b u ồ n c ư ờ i mình một cái thất cấp địa vực người chơi g i ả dặn kinh nghiệm cái gì q u ỷ đều gặp mặt không đổi s ắ c thế mà bị một đầu niêm cá hụ dọa đúng là thần kinh quá nhạy cảm đi ngươi tân nặc ném lên niêm cá một cước đá ra đi vừa vặn rơi vào nhét nơi hẻo lánh bên trong hồ tắm bên trong bạn không có đi để ý nhưng niêm cá rơi xuống sau nổi lên bọc nước đưa tới tần nặc chú ý chân mày kích động ở giữa. tần n ạ c đi qua đèn tin chiếu vào trong đó một lát m ở miệng chào hỏi sơn hà tới nhìn một cái vật có ý tứ sơn hà đi tới đứng vào ao đèn tin chiếu vào trong đó hỏi tỉ như nước nước có cái gì vấn đề sơn hà nâng lên một chút nước lắc lắc bàn tay thủy sắc rất đen mà lại phi thường gáy mũi đương nhiên cái này trong hồ là huyết thủy mà lại rất s ệ n sệt sơn hà sắc mặt khẽ động tiếp theo liền thấy tần n ạ c một cái tay vươn vào dưới đáy ao tìm coi một lát cầm tới cái gì đồ vật ném cho sơn hà nhìn xem cái này sơn hà tiếp trong tay định nhãn xem xét là một cây đứt gậy ngón tay đồng thời huyết n ụ c nắt giữa bên trong xương ngón tay đều có thể nhìn thấy mặc dù là nhất định chỉ nhưng sơn hà sắc mặt bình tĩnh cái này đang run sợ thế giới bên trong không cảm thấy kinh ngạc chỉ là hỏi sau đó đâu một ngón tay không có cái gì kỳ quái nhưng một đống đâu tân n ặ c lại từ dưới tay cầm ra một đống nhất định chỉ trọn vẹn mười mấy cây vứt sang một bên trên sàn nhà đây là ý gì các bệnh nhân đều ở nơi này bị chặt ngón tay chẳng lẽ là phát sinh qua cái gì đại quy mô bạo loạn xung đột sơn hà hỏi nếu như là bạo loạn sẽ không đều là cắt ngón nút cái này một cây đồng thời huyết n ụ c mặc dù hư thối nhưng lờ mở nhìn ra vết cắt trình tề đây cũng không phải là cơn bách tân nặc túi người xuống bộ mặt liền dán mặt nước hôi thối gây mùi huyết thủy hắn không có chút nào để ý hai tay lục lọi rất nhanh lấy ra mấy cây đao tại chỗ sâu nhất trên mặt tường tân nặc dùng trong đó một cây đao phá mở trên gạch men xứ rêu xanh thấy được một cái huyết sắc vẽ xấu thượng như là cái gì n g u y ệ n rủa đồ đằng các bệnh nhân tại cái này trong hồ cử hành một loại nào đó nghi thức cắt đi ngón tay có thể là mình cũng có thể là, là của người khác không tốt phán định nhưng khẳng định là tự nguyện tân nặc quay đầu hướng sơn hà hỏi cô chỉ nham phim bối cảnh là cái gì dạ sơn hà biết tần n ạ c muốn hỏi cái gì xác thực tồn tại bệnh nhân đại quy mô tử vong ghi chép bao quát y sư vung đi bàn tay huyết thủy nước động tần n ạ c nói ra cho nên nói nhằm vào cái này chúng ta có thể lớn mật địa suy đoán một chút các bác sĩ giấu giếm ngoại giới đối rất nhiều bệnh nhân tiến hành bí mật đồng thời cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm sau đó cho các bệnh nhân phát hiện hoặc có bệnh tâm thần bệnh nhân vốn là mang theo không thể khống nhân tố bọn hắn khống chế các bác sĩ tiến hành càng khủng bố hơn trả thù trả t h n đối với cái suy đoán này sơn hà cảm thấy rất hợp lý nhưng nàng càng chú ý nhiệm vụ mục tiêu cái này cùng ai y, y hả nữ hay kia có cái gì quan hệ đâu khẳng không định có quan hệ. Manh ngối sẽ không vô duyên vô cớ chỉ chỉ quan ngối duyên nơi này, chỉ là đơn có cớ sẽ vô vô ở là tân h chúng ta hiểu chuyện phát sinh. u ầ n nơi này để trước ta t kia rõ nặc chắc chắn mở miệng đây là hắn cho tới nay tìm t ỏ i phó bản kinh nghiệm tân nặc cầm lao tiếp tục ở trong ao đến bốn phía tìm t ỏ i sơn hà nhìn xem tân nặc đông nhiên mở miệng quả nhiên a quả nhiên cái gì tân nặc treo trên gạch men xứ rêu xanh thuận miệng hỏi giả heo ăn thịt h ổ chứ sao ngay từ đầu còn trang rất giống gặp nằm không thắng được bắt đầu mình hành động phân tích ra nghe sơn hà tân nặc chỉ là cười khẽ một chút cái này phó bản bên trong không đều là lao hồ ly sao bảy đ trăm ba mươi sáu nhất định mắm lút một thương sinh lộ chương bảy trăm ba mươi sáu nhất định mắm lút một thương sinh lộ dầm dầm quay đầu nhìn lại là trong đó một cái vòi hoa sen mở ra chính phun ra b ọ t nước vấn đề lúc bọn nước bước lên rõ ràng hơi nóng là nóng nhưng một bên nấu nước phòng đã sớm hoa phế lại thế nào là nóng đồng thời không chỉ là một cái vòi hoa sen còn lại vòi hoa sen một cái tiếp một cái đi theo mở ra nhất thời nóng bỏng hơi nước dày đặc tại trong phòng tắm sóng nhiệt đập vào mặt treo ở trên trần nhà một cái loa b ô n g nhiên văng lên phát hình nghe không h i ể u đồng tử quốc câm nhạc lúc này cất cao giọng hát đại biểu ý gì sơn hà cảnh giác nhìn xem trong phòng tắm đ ậ u tĩnh cổng hai phiến mục nát sơn hồng cửa phòng vừa đi vừa về đ ô n g đưa một giây sau chăm chú địa đóng lại nhìn xem một màn này tần nặc quay đầu xem ở kia mấy cây trên ngón tay cùng góc tường dưới huyết sắc đồ đẳng mở miệm hỏi c ô n chỉ nham bên trong nhà tắm tử kịch bản có quỷ hay không sơn hà nắm thật chặt trong tay châm thấp giọng mở miệng có đồng thời không chỉ một nghe loa tiếng ca tần nặc vang lên trong phòng bệnh đồng hồ báo thức nói với sơn hà loa tiếng ca đại biểu ý nghĩa có lẽ là nhà tắm mở ra công tác thời gian điểm cho nên hiện tại chúng ta sơn hà ẩn ẩn đoán được cái gì đương nhiên là rời đi chẳng lẽ muốn những bệnh nhân kia mời chúng ta cùng một chỗ ngâm trong b u ồ n tắm sao tần nặc bước nhanh đi tới một bên muốn lấy ra camera sơn hà ý thức được không ổn cũng muốn rời đi nhưng dưới lòng bản chân dẫm lên một vài thứ tròn l ụ c c ụ c để cho người ta tê cả ra đầu sơn hà không đi nghĩ không đi nghĩ là cái gì chỉ muốn đi lên trước nhưng lúc này không chỉ ra miệng cửa liền ngay cả tất cả cửa sổ đều tự hành đóng lại sơn hà dự cảm đến cái gì nâng lên trong tay máy quay phim nhìn xem bên trong trực tiếp hình tượng mở tối trong phòng tắm gương vị trí cũng không nhìn thấy cái gì giống tuyết nhưng khi nàng chuyển hướng một bên nơi h ẻ o lánh lúc lại kinh dị xem đến dày đặt thân ảnh từ hồ tắm bên trong đi ra đến đứng sừng sững ở đó mặt đường vân đồng phục bệnh nhân túi đầu không tốt lắm sơn hà quay đầu nhìn về phía bên kia tân nặng đ ỗ n g nhiên dưới thân hồ tắm sôi trào lên ngay sau đó có cái gì ở trong nước kéo lại chân của nàng hung hăng kéo một cái cả người vừa ngã vào trong hồ t h ủ y vị lên cao tràn ra ao bên ngoài sơn hà muốn gọi hô t ừ n g cái trắng bệnh tay từ dưới đáy nước vươn lên ra bắt lấy thân thể nàng che miệng hung hăng nhấn tại ao nước dưới đáy tân n ạ c cầm lên camera xem ở bên kia hồ tắm bên trong không ngừng dãy rủa sơn hà không có quá khứ hỗ trợ ý tứ ánh mắt nâng đầu xem ở b ộ t phía cuối cùng n h ấ t ánh mắt chăm chú vào một chỗ trên trần nhà một chỗ miệm thông gió bên trên một cỗ sóng nhiệt x o ắ tới tân nặc cảm nhận được nhìn xe máy m quay phim bên trong hình tượng liền gặp được một cái toàn thân hư thối bệnh nhân hướng phía bên này chạy tới đụng đến ta hỏi qua trong tay của ta đại bảo bội không tần nặc rút ra h n g lòng vừa vãi ra b ă n g vệ sinh bên trong đỏ tươi nhanh chóng bốc hơi chống rông bốc cháy lên nhưng v ọ t tới sóng nhiệt cũng tiêu tán bị nhấn ở trong nước sơn hà ẩn ẩn xuất hiện cảm giác hít thở không thông cưỡng ép tỉnh táo lại nàng nắm thật chặt trong tay bốn cái ngân trầm hung hăng ôm tại đáy a o hạ cuốn lấy tay của nàng bông lòng ra nhiệt độ của nước lên cao không ngừng sơn hà chịu được nóng bỏng nhanh chóng lật ra a o g h vào a o bên ngoài miệ lớ tân nặc thì là cơ lấy một cái ghế hung hăng nện ở miệng thông gió bên trên từ miệng thông gió chạy tân nặc nói đèn tin chiếu đi qua lúc đã thấy miệng thông gió bên trong căn bản không có cường vào bị xi măng lấp d ố t đầy tân nặc rút ra liệt cốt chủ y nện m ặ t một bên cửa sổ miệng thủy tinh r á c h ra nhưng cửa sổ cũng không phải lối ra mà là một mặt tử mít rất hiển nhiên bọn hắn bị vây ở một cái hoàn toàn phong bế hồ tắm bên trong căn bản không có lối ra ta liền không nên cùng ngươi tìm đến sơn hà thở phì phò mở miệng tân nặc n h ũ n mày không có bối dối ngược lại là tỉnh táo phân tích manh mối nhắc nhở địa phương chúng ta tìm được manh mối không phải là một đầu tử lộ không phải người chơi thế nào chơi khẳng định có khác s i n h l ộ tân n á p nói lúc này t r u n g quanh hồ tắm đều sôi trào lên vòi hoa sen kịch liệt phun ra loa âm nhạc càng thêm khung hình k h ô nóng không khí tràn ngập toàn bộ trong phòng tắm có lẽ có nhưng những bệnh nhân này sẽ không cho chúng ta thời gian đi tìm đ ò i sơn hà toàn thân nước sũng bẩn t h i ệ u nước động dính bám vào nàng da thịt trắng non bên trên thời khắc này nàng nhìn mặc dù chật vật cũng mang theo mấy phần rơi xuống nước mỹ nhân nước da phụ dùng cảm giác nàng xem xét trong tay máy quay phim nhưng ngâm nước hoàn toàn hư mất có lẽ thử một chút nghệ tưởng sơn hà nói còn chưa nói xong một câu ngang ngược quỷ lực níu lại tóc của nàng ấn trên mặt đất một cái tay bị quăng lên ấn đặt ở hồ tắm xuôi theo một bên không đợi phản ứng một cây đao từ đáy lao bay ra ngoài xinh xinh cắt đứt nàng ngút sơn hà thì là lần nữa bị kéo kéo vào hồ tắm bên trong theo vào nước dưới đáy thật thế thảm tân đ ặ c mắt nhìn thì thao một câu rút ra liệt cốt chủ y một cái tay khác năm ngón tay kẹp lấy bốn cái x ư ơ n g người đ i n h nhưng hắn vẫn là không có đi qua giúp sơn hà ý tứ đây là trò chơi ai không may ai, ai đào thải chẳng trách bất luận kẻ nào chân mày kích động tần n ạ c chú ý tới sơn hà chặt đi xuống n g ó n nút lọt vào a o nước bên trong nổi lên g ậ n sóng lan tràn đến trong góc tường một chút h ồ n g sắc quang vựng ở bên trong nổi lên tần n ạ c nhìn xem con mắt loẹ sáng lên lối ra cái này không liền đến đang muốn có hành động một cỗ lực lượng kéo lại sau lưng quần áo tần n ạ c quay người liền đâm ra tay bên trong x ư ơ n g người đinh nhưng thật giống như bị cái gì ngăn trở tần n ạ c vung lên truy nện ở đầu đinh bên trên hung hăng ôm đi vào vài tiếng thê lương trong không khí văng lên tần n ạ c quay người nhảy vào hồ tắm bên trong giờ phút này nước đã sôi trào và nước tần nặc liền cảm nhận được mãnh liệt nóng bỏng cố nén tần n ạ c nhanh chóng hướng ao chỗ tốt nhất tới gần nhưng từng cái vươn tay ra đến bắt lấy tần n ạ c tay chân hạn chế hắn hành động trong tay liệt cốt c h ủ y bị cướp đoạt đi qua chìm vào đáy ao dưới một cái tay khác xương người đình cũng bị hoàn toàn tức vũ khí một bên khác sơn hà bị theo vào đáy ao đã nhanh muốn ngạt thở thời k h ắ c nguy cấp nàng từ trò chơi bảng lấy ra một cái màu đen hình cầu chăm chú nắm bịch một tiếng kịch liệt chầm đục một trận quỷ dị sóng âm chấn động ra đến hồ tắm bốn vách tường vỡ tan những cái kia dây dưa sơn hà quỷ toàn bộ bị cái này sóng âm đánh bay ra ngoài ao huyết thủy đổ xuống mà ra sơn hà lăn lộn trên mặt đất k ị c h liệt ho khan bỏ người lên khan giọng địa mở miệng đừng cho là lao nương liền tốt khi d ễ à. cầm m à u đen hình cầu cái tay kia đã máu thịt bé bét lực chủng kích cũng sẽ rách tay phải của nàng sơn hà không có để ý nàng nâng đầu xem ở t ầ n nặc bên kia tần nặc cũng lật ra ao những cái kia quỷ cưỡng ép cướp đi hắn truy cùng cái đinh tần nặc nhìn xem trong hồ chỗ sâu nhất hát vụ bao trùm nơi đó nhưng hiện r a huyết quang đồ đằng vẫn như c ũ bại lộ trong tầm mắt máy quay phim q a y chụp hình tượng bên trong các bệnh nhân phát hiện tần nặc ý đồ lại một lần nữa toàn bộ chen trúc địa phóng tới tần nặc ta cũng không phải chỉ có một kiện quỷ vật t nhanh chóng móc ra dạ ma lượt thường nhắm ngay nháy mắt bóp cỏ súng ống trong bóng đêm bắn ra mang theo ác ma nguyền rủa đạn xuyên thấu hát vụ tinh chuẩn địa đánh xuyên qua huyết sắc đồ đ ằ n g trên gạch mèn xứ nổ bể ra tới cùng lúc đó t ầ n nặc thì là bị ngang ngược quỷ lực hung hăng đẻ xuống đất không đợi xe rách tần nặc thân thể vô số thê lương tiếng kêu r ề n văng lên những bệnh nhân kia theo huyết sắc đồ đ ằ n g biến mất toàn bộ hóa vì mây khói dạ ma liệt thương hoàn hảo không chút tổn hại tại 1408 g i a n phòng lúc bị quỷ bóp nát nhưng quỷ bản thân liền là h ảo giác lại thế nào có thể chân chính bóp nát một t h a n h cấp hai nạn quỷ vật đ ầ u tại phá hủy đồ đằng sau nhà tắm tử bên trong dần dần khôi phục bình thường hơi nóng tiêu tán sóng nhiệt tiêu tán thu hồi dạ ma liệt thương tần n ạ c đi hướng bên kia sơn hà nhìn xem kia vỡ vụn tay phải qua loa thức hỏi một câu ngươi không sao chứ ta nhìn giống không có việc gì chí ít ngươi không chết liền tất cả đều vui vẻ không phải sao sơn hà mặt mũi tràn đầy im lặng ngươi thật đúng là sẽ an ủi người trên thực tế nàng trong sở cương mới tình huống tần nặc không có khả năng giúp mình thậm chí không dấm lên một cước l i ề n tốt mặc dù tại cái này phó bản bên trong giết hại đồng đội không có cái gì chỗ tốt nhưng một chút lòng dạ nhỏ mọi người vẫn vui lòng dấm lên một cước nàng gặp quá nhiều kinh dị trò chơi không có pháp luật rất nhiều người chơi sẽ đem nội tâm lê tở một mặt hoàn toàn triển lộ ra đem mình máy quay phim ném vào hồ tắm bên trong sơn hà cầm qua tần nặc xem xét nhà tắm tử bên trong xác thực không có bệnh nhân mới là yên tâm đối tần nặc hỏi kế tiếp còn muốn nhìn cái gì không có cái gì nhìn đi tới một chỗ đi tần nặc nói ở chỗ này chúng ta muốn rõ ràng đều có vậy kế tiếp chúng ta đi tới một cái manh mối địa điểm cái kia phòng làm việc của viện trưởng nhìn xem không biết từ chỗ nào rút ra một quyển băng vải sơn hà đem máu thịt bé bét tay phải trói lại mặc dù cảm giác đau đớn cũng là có nhưng tự nhiên không có chân chính đoạn mất tay khủng bố như vậy nếu không dựa theo loại tình huống kia người bình thường phải nằm trên mặt đất tê tâm liệt phế kêu dền tốt trượt tuy duyên tân nặc đã hướng phía cổng bên kia đi đến cùng lúc đó thần kinh khoa giải phẫu trọng chứng thất tiểu thành cùng khổng vũ đều bị trật tự chuyển di tại nơi này nói là trọng chứng thất càng giống là ngừng thi phòng từng chương bệnh sàng bài phóng ở chỗ này đồng thời kinh dị chính là tại những bệnh này sàng bên trên đều che kín chăn m i ệ n g có chút hở ra nhìn lấy trước kia chút bệnh nhân đều đặt ở nơi này manh mối vị trí địa trí nhất tiểu thanh tự l ầ m bẩm tựa hồ bởi vì vì cất đặt thi thể quá nhiều âm khí dày đặc rét lạnh để cho người ta kích thích từng đợt nổi da gà khổng vũ đứng ở một bên nhìn xem b ộ n phía nội tâm lo sợ không yên lại gặp gỡ quỷ đả tưởng ta thật muốn hỏng mất không biết lục tử bọn họ có phải hay không cũng đụng tới đồng dạng tình huống cùng hắn lo lắng bọn hắn trước chú ý tốt chúng ta đi tiểu thanh nói chuyện đi qua nhắc lên một tâm trong đó bệnh sàng che thi vại động tác này đem khổng vũ giật này ngươi là thật không sợ những bệnh nhân này trá thi à? muốn trá thi sớm trá thi tiểu thanh nhìn xem s a n g bên trên bệnh nhân thi thể lông mày lại là hơi nhũ lên bệnh sang bên trên bệnh nhân thoát khỏi quần áo làn da sâm bạch đ ị a n ằ m ở phía trên nhưng là đầu lâu không cánh mà bay thế nào không có đầu khổng vũ lại gần hỏi một câu tiểu thanh xốc lên bên cạnh c h e thi vải giống như kết quả đầu không biết tung tích không chỉ có là không có đầu thân thể đều có cắt chém vết tích mỗi một cái bệnh nhân thi thể thân thể đều hiện ra khác biệt giải phẫu thí nghiệm nhưng giống nhau một điểm là đầu đều không thấy bóng dáng Cái c này ắ từ chém tích, căn bản cũng càng sốc không phải là trị liệu thương thế, càng giống là pháp hề, thi thể. thanh mở vết trị Tiểu t bản giống đang lên liệu đi là là đáo nơi g trường này xem ra nam danh o bệnh viện tâm thần những ý sư k i a nhóm vụ trộm đối bệnh viện bệnh nhân tiến hành nhân thể thí nghiệm không phải lời đồn ngươi là thế nào có thể tỉnh táo nói ra những lời này chuyên nghiệp pháp ý đều không có n g ư ơ i chuyên nghiệp ta nhìn đều muốn nôn k h ẩ n vũ đứng ở một bên nhìn xem những cái kia thi thể sắc mặt lúc xanh lúc trắng dạ dày rời sông lấp biển tiểu thành không để ý đến khoe mắt liếc mắt liền muốn buồn nôn k h ổ n vũ con mắt lấp lóe Tiếp t ụ chúng n ta t c bây n n h giờ không phải là rời đi đi tìm lục từ bọn hắn sao khổng vũ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn vừa mở miệng hỏi một bên nhịn không được kết nối máy quay phim trực tiếp ở giữa bắt đầu đối băng lánh t i n h khủng nặng chứng phòng giải phẫu tiến hành thời gian thực trực tiếp mặc dù như là nhưng ngươi không cảm thấy đó là cái rất tốt trực tiếp tài liệu sao tiểu thanh thuận miệng tìm cái lý do thoái thác thực tế hắn nhận v ì trật tự đem mình chuyển di tại cái này manh mối vị trí khẳng định là có nguyên nhân đáp án cố gắng ngay tại những n à y các bệnh nhân không cánh mà bay trong đầu hắn cố gắng có thể làm một mình dựa vào chính mình cầm xuống côn chỉ nhang bộ phim này Đinh. Người chơi, nhất trò thanh nhắc nhở vang lên lần nữa, cũng theo tiếng cảnh báo, để cho người ta bật chơi nhắc cũng cảnh cho nhở hai không hiểu người vang nữa, lên lần âm báo, để tiểu t h a n h níu h chặt lông mày kịch bản tử vong ta không tin cái này t a mặc dù là như thế nghĩ trong thành nhỏ tâm không hiểu lo lắng một chút tăng nhanh trong tay tìm kiếm tốc độ đồng thời mang theo có chút ít táo bạo lúc này khổng vũ chú ý tới cái gì đối tiểu t h a n h nhắc nhở ta giống như tìm tới thứ người m u ố n cái gì đồ vật tiểu t h a n h quay đầu bệnh nhân mất đi đầu lâu cố gắng trong này bởi vì vì nhãn hiệu viết bộ vị trọng yếu nghiên cứu lanh thảm quỹ tiểu t h a n h ngay xong bước nhanh đi tới định nhãn xem xét thật đúng là bởi vì vì nỗi lòng vội vàng sao động nguyên nhân hắn thế mà không để ý đến như thế rõ ràng nhãn hiệu hắn không nói hai lời hai tay trộm vào chốt cửa bên trên hao tốn không ít khí lực mới một chút xíu đem h ò g sắt một chút xíu kéo t n g ra k h ổ n g vũ thối lùi ra phía sau mấy bước liền làm hai người cho là sẽ thấy h ò g sắt bên trong trưng b ả y từng k h o a n g ư n g kết băng xương đầu kinh khủng tràng c ả n h lúc nhưng nhìn lại lúc lại là kinh ngạc bởi vì vì h ò g sắt bên trong g i ố n g tuyết vẫn là không có chương bảy trăm ba mươi tám không hợp lẽ thường tóc đen đầu lâu chương bảy trăm ba mươi tám không hợp lẽ thường tóc đen đầu lâu không có đem hòm sắt ném xuống đất tiểu thành nhìn xem bên trong rơi ra ngoài một chút vụ băng huyết sắc vết tích còn trải rộng ở bên trong s á c thực cất giữ những cái kia thí nghiệm đầu của bệnh nhân nhưng phía sau cho người ta lấy đi cũng có thể là là đầu mình chảy mất khổng vũ khoe miệng co giật một chút đừng bảo là như thế dọa người có được hay không tiểu thanh hít sâu một hơi đứng thẳng thân đến giờ phút này hắn cảm giác giải đảo nhiệt độ trong phòng càng ngày càng thấp mở miệng nói ra rời khỏi nơi này trước đi nơi này cảm giác lạnh lẽo q u á i âm trầm đi trước tìm lục tử ta cảm giác đi vẫn là ở bên cạnh hắn an tâm một chút khổng vũ đánh ra lấy hai phải trò chuyện mạch nhưng không có bất kỳ cái gì tín hiệu ngươi nhìn một chút cửa sau có thể hay không mở ta đi xem một chút cửa trước tiểu t h a n h đi hướng đằng trước kia một cái quan bế cửa trước dây đặc ý nốt cánh cửa khe hở còn có vụn băng bao trùm nhìn hoàn toàn đông kết hiểu rõ khổng vũ hướng phía cửa sau đi đến nắm lấy chốt cửa dùng sức kéo hai lần như cũ không có mở ra tới lại cơ lấy một bên thùng sắt thử nghiệm tâm hắn nghĩ tất cả phong bế cửa sau bên trên hoàn toàn không có phát hiện tiểu t h a n h l ạ g yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở phía sau tiểu t h a n h ánh mắt băng lãnh một giây sau trong tay đao nhọn liền mánh lực nhanh chóng đâm xuyên qua khổng vũ hết h ầ ngang ngược quỷ lực đem sau gáy bộ xương c ổ sống đều sinh sinh chặt đứt xuống tới máu tươi phun ra ra k h ổ n g vũ trong miệng cũng phun ra máu tươi k h ổ n g vũ ghé vào cửa trước bên trên một cái tay dùng sức muốn đi tóm lấy chốt cửa nhưng sờ đến một chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiết hầu bị đâm xuyên k h ổ n g vũ n g o à i ý muốn không có lập tức chết đi chỉ là máu tươi ngăn chặn khí quản nhường k h ổ n g vũ cảm thấy ngạt thở tim v ộ i công năng tại một chút xíu suy kiệt khó khăn q a y đầu miệm đầy máu tươi khẩu vũ muốn nói cái gì nhưng vẫn như cũ phát không được âm thanh tiểu thanh sắc mặt bình thản dùng ống tay áo lao đi ta vì cái gì muốn như thế làm là sao nói thực ra ngay từ đầu ta cũng không có quyết định này nhưng bây giờ ta phải bài trừ rơi một chút chính mình suy đoán kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền mê hoặc một điểm côn chỉ nham bộ phim này bên trong trực tiếp đoàn đội chỉ có bảy người vì cái gì tại cái này kịch bản sẽ có tám người nếu như chỉ là trật tự sửa chữa rốt cuộc không có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương nhưng là nếu như trật tự là cố ý mà vì chi an trí nhiều một vai nờ tờ cờ vậy khẳng định là có giá trị của hắn cái khác ba cái trò chơi nở tờ cờ đều bị bệnh nhân tập kích nhận hô cơm ngươi vẫn còn mạnh khỏe không việc gì đến bây giờ nếu như là một cái bình thường nở tờ cờ kịch bản phân diễn như thế nhiều cũng quá không phù hợp lẽ thường tiểu thanh ánh mắt lấp lóe ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một chút xíu tắt t h ở chừng to mắt tiểu t h a n h trò chơi nhắc nhở một mực tại cảnh cáo ta kịch bản tử vong mà trật tự lại an bài ta và ngươi tại cùng cái địa phương những n à y kỳ quặc có thể để cho ta lớn gan suy đoán một chút trật tự an bài ta kịch bản tử vong nhân vật nở tờ cờ hẳn là ngươi đi đây đều là suy đoán của hắn nhưng chỉ là suy đoán tiểu thành cũng muốn chẳng thảo trừ căn đột nhiên không có chút ý nghĩa nào giết chết một cái trò chơi nở cờ cờ sẽ tạo thành kịch bản mất k h ô n g chế đối người chơi không có chỗ tốt nhưng bây giờ tiểu thành cảm giác mình muốn bị đào thải cũng mặc kệ như thế nhiều kịch bản tử vong tiểu thành cũng không nhận m ệ n h hắn nhận vì chính mình một chút n g o à i ý muốn thao tác có thể tại bộ phim này bên trong tìm ra một con đường sống lúc này khổng vũ đã tắt thở hắn ngẩng lên đầu trong hốc mắt b ò đầy tơ máu sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn đã lạnh đấu tiểu thành xem ở bờ phía thoáng trầm tư cùng một chỗ hiện tại vấn đề giải quyết sao rất không có khả năng nhưng nếu như ta bằng nhanh nhất tốc độ đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vẫn là có c h u y ể n cơ nghĩ thầm tiểu thành lấy ra một thanh sọt g ù quỷ vật nhắm ngay ý nốt cửa chốt cửa vị trí một thương đánh g â y chốt cửa ngoài ý muốn chính là cửa vẫn là lù lù bất động tiểu thành lại liên tục nổ hai phát súng vẫn như cũ không có tác dụng không có cách chỉ có thể nếm thử những biện pháp khác cả giờ phút này điều hòa không khí ra đầu gió khí càng ngày càng rét lạnh nhiệt độ còn tại giảm xuống tiểu thành đông có chút phát run nhìn xem thông do lối ra tiểu thành thử nghiệm từ nơi đó rời đi lưu tại nơi này sớm muộn muốn bị chết q ó n g dẫm lên trên càng cứu thương thi thể tiểu thành mở ra ra đầu gió phát hiện bên trong hoàn toàn bị xi、si、măng phá hỏng đây là quyết tâm muốn giết chết ta tiểu thành cao mày chú ý tới trong phòng trần nhà cũng không phải là xi、si、măng mà là b ọ t biển thép tấm liền thử nghiệm mở ra một khối lắc lư một tiếng b ọ t biển thép tấm rơi xuống nện trên mặt đất nhưng không đợi tiểu thành leo đi lên liền có vọt tới đen nhánh đổ vật rủ xuống tới tập trung nhìn vào là vọt tới tóc đen nâng đầu lúc sẽ thấy một tấm tái nhợt mặt chết một cái đầu lâu cắm ở bên trong tiểu thành hơi biên sát mặt hắn nghĩ tới cái gì lại đi mở ra một cái khắc khối bọn biển t h p tấm quả nhiên lại là vọt tới tóc đen rủ xu một viên bóng da giống như đầu kẹt tại bên trong hiện tại những bệnh nhân kia đầu lâu đều tìm đến nhìn xem mấy chục khối bọt biển nhắc tấm tiểu thành có chút tê cả ra đầu đinh người chơi nhắc niệm khuynh thành đã tiến hành đến kịch bản từ v o n g điểm xin chú ý xin chú ý trò chơi thanh âm nhắc nhở tiếp tục vang lên thanh âm mang theo một loại gấp rút để cho người ta b ấ t a n nhắc nhở vẫn còn ở đó tiểu thành nhìn xem kẹt tại trong trần nhà bệnh nhân đầu lâu không có đi đụng vào bọc chúng nhảy xuống bệnh sàng chỉ có thể thử một chút cửa trước có thể hay không tiểu thành chấm tư tự lẩm bẩm lời nói bỗng nhiên dừng lại hắn quay đầu lúc phát hiện trên đất khổng vũ không thấy bóng người chỉ còn lại một đám vết máu ở nơi đó hắn quay đầu lúc một tấm máu me nhảy mùa mặt người đã lặng yên ở giữa dán tại sau nam núi tiểu thành ngơ ngác một chút đ ỗ n g nhiên quay người chính là quả quyết nổ súng soc hùn ly lực đem khổng vũ quét cho ra đi nhưng ở bay ra ngoài lúc khổng vũ một cái tay cấp tốc vồ một hồi tiểu thành nhất hầu khổng vũ đụng vào trên vách tường n g ự c bị đánh xuyên một cái lỗ máu máu tươi ở trên vách tường bắn tung tóe tiểu thành thối lùi ra phía sau mấy bước ùi một chân trên đất miệm mở rộng muốn nói chuyện lại phun ra một miệm lớn máu tươi chỉ là như thế một chảo xương cổ của hắn liền bị cố nén nhất hầu đau đớn tiểu thành ngâng ngẩng đầu lên nhìn xem khổng vũ lại cùng người không việc gì chậm rãi ngẩng đầu lên hắn quét miệng hướng về phía tiểu thành lộ ra nụ cười q u ỷ dị máu tươi từ khỏe miệng không ngừng chảy hắn vừa định tiến lên hai bước liên bị tiểu thành một thương đánh xuyên qua đầu xoắt gùn phun ra vô số mai bi thép đem khổng vũ đầu đánh cho n h ó o nhuẹn lúc này khổng vũ thân thể mới là ngã trên mặt đất tiểu thành t h ở phi phò ho ra từ ngụm máu tươi đinh người chơi nhất m i ệ n khuynh thành đã đến kịch bản từ vong điểm xin chú ý xin chú ý trò chơi cảnh cáo âm thanh tiếp tục vang lên đồng thời càng thêm gấp rú không đợi tiểu t h a n h phản ứng đỉnh đầu trần nhà đ ỗ n g nhiên đại lượng sụp đổ từng khối bọn biển thép tấm ra xuống nhấc lên đại lượng b ụ i m n tiểu t h a n h bỗng đầu nhìn xem tản mát bốn phía bọn biển thép tấm nội tâm nghĩ đến cái gì đ ó lấy hắn chậm rãi nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà chỉ thấy phía trên một mảnh đen kịt lít nha lít nhít tóc đen đứng đấy xuống tới đồng thời thuận tóc đen chạy xuống máu tươi từng k h ỏ a đầu tựa như là nụ hoa giấu ở trong tóc đen vô số đầu tựa như là nụ hoa giấu ở trong tóc đen máu tơi ư nhỏ xuống tại trên khuôn mặt tiểu thành nhìn lên trần nhà bên trên cực kỳ khủng bố một màn ngay sau đó hắn khàn giọng mà hống lên một tiếng giơ lên trong tay x ọ t c ù n muốn đem kia vô số đầu đánh nát còn chưa bóc cỏ lít nha lít nhít tóc đen kéo dài xuống tới quấn lấy tiểu thành toàn thân làm tóc đen tối lui lúc tiểu thành thân thể đứng ở nơi đó bàn tay b ù n g ra x ọ t c ù n rơi xuống đất bản năng co cắp đầu của hắn đã không có phần cổ đứt g â y chính phun trào ra huyết tuyển không đầu thân thể ngã trên mặt đất mà tại kia lít nha lít nhít trong tóc đen mới một cái đầu chui ra ngoài lật ra một tấm mắt chết chính là tiểu thành chương bảy trăm ba cái gọi là manh mối từng bước gian nan chương bảy trăm ba mươi chín cái gọi là manh mối từng bước gian nan từ nhà tắm ra sơn hà cùng tân nặc tìm được một chút manh mối bắt đầu hướng phòng làm việc của viện trưởng đi đến một cái tay vỡ vụn máu tươi thấm ướt băng gạc sơn hà sắc mặt nhìn xem càng ngày càng kém thoạt nhìn như là đổ máu quá nhiều cắn khô nước phát tím ở môi sơn hà cổ nén thỉnh thoảng hít sâu một hơi đến thư giãn loại này đau đớn tân nặc nhìn xem quan tâm ở miệng nhìn ngươi như thế hay khổ nếu không ta đem ngươi đào thải đi chỉ là trò chơi nặng tại tham dự liền tốt lần sau cố gắng là được trên thực tế hắn trị liệu loại quỷ vật băng bại còn có một điểm hoàn toàn có thể xử lý sơn hà thương thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không đầu g ó c quặt như thế làm mặc dù là quan tâm giọng điệu nhưng sơn hà nghe lọt vào trong thai sắc mặt đêm đen đến cảm ơn ngươi có thể không nói lời nào sao hiện tại đào thải phía trước tích lũy ban thưởng đều ở p h í nàng nói cái gì cũng muốn cắn răng kiên trì xuống tới trên thực tế cũng buồn b ự c nàng cũng từng tiến vào hai lần tự do vô hạn phó bản từng có không ít kinh nghiệm cơ bản chưa thử qua cái gì lớn áp lực lần trước đào thải là sơ xuất k i n h thường của mình tạo thành nhưng lần này không chỉ có áp lực lớn còn nhường nàng cảm thấy ngạt t những trò chơi này nở cờ cờ thậm chí nhường nàng cảm thấy tràn đầy địa sợ hãi mới bộ hai phim kinh dị độ khó thế nào tăng lên như thế nhiều sơn hà không hiểu lúc này trò chơi thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại tần nặc hai người náo hải vang lên đinh người chơi cầm tay vẽ sơn hà đã tới tử vong kịch bản điểm xin chú ý tần nặc nghe nhắc nhở quay đầu nhìn xem sơn hà đến viên n g ư ờ i lĩnh hô cơm sơn hà trơ mặt nói ra không tin tả ta, ta ngược lại muốn xem xem bọn chúng thế nào đối phó ta tiểu thành không phải cũng không có việc gì sao tần nặc suy tư nói ra trò chơi chỉ là nhắc nhở cảnh cáo Cũng không có trực tiếp tuyên án các bị đào thải, cũng không có lập tức chấp hành đào thải hành động của các、người. Cho của có kịch hoặc kịch không tuyên án ngươi không hành hành động ngươi. nên trong mắt của ta, hẳn là có biện bản vong điểm, là bản vong gian. kéo thải, thải pháp thời tiếp mắt ta, tiêu trừ tử tử điểm, dài điểm lập bị đào đào là là sơn hà hỏi thì như kỳ thật nàng cũng là như thế nghĩ tân n ạ c lún núi b a i chỉ là suy đoán còn chưa tới ta ta gấp gáp cái gì sơn hà vừa muốn nói chuyện phía trước liền chuyển đến tiếng bước chân tần n ạ c lập tức móc ra dạ m a lực thường nhắm ngay đằng trước một đạo quang trụ chiếu xạ qua đến tiếp theo là một cái khẩn trương lại không dám tin thanh âm lục tử tân n ạ c nghiêng đầu một chút phát hiện đèn tin cầm tay đầu nguồn là khổng vũ chỉ là lúc này toàn thân hắn quần áo rết dưới cái chán giống như phá chảy ra màu tươi một lần mặt thật sự là lục từ ngươi ta đều muốn hỏng mất cuối cùng tìm tới các ngươi khổng vũ gặp trong là tân n ạ c lập tức kích động trực tiếp r ơ i lệ liền muốn nào lên nhưng nhìn thấy tân n ạ c trong tay dạ ma lực i thương lập tức ngừng bước chân dưới hai tay ý thức giơ lên t a y ba n g ư ơ i ở đâu ra thương ven đường nhặt đã báo hỏng rất lâu liền hù dọa người mà thôi tân nặc hời hợt mở miệng người đi chỗ nào sơn hà mở miệng hỏi nàng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút lại cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m khổng vũ vốn đang tại hành lang trong n g a y mắt ta cùng lưu ca đã đến một cái giải đảo trong phòng bên trong tất cả đều là thi thể còn rất lạnh chúng ta muốn rời khỏi thời điểm những cái kia thi thể toàn bộ trả thi trong lúc bối rối ta cùng lưu ca chạy mất ta thuận hành lang đi liền thấy các ngươi lưu ca chính là tiểu thành vai trò nhân vật giải đạo thất nghe được nơi này tần n ạ c cùng sơn hà sắc mặt đều là k h ẽ động đó không phải là trong đó một cái manh mối kịch bản điểm khổng vũ sát mã phải vết máu nói ra ta nhìn lưu ca hẳn là không có không chừng lúc này đã bị phân thi để ngươi thất vọng ta còn sống đang nói k h ổ n g vũ phía sau bỗng nhiên liền chuyển đến thanh âm đèn tin chiếu đi lúc liền thấy tiểu thành vịn vách tường từng bước một đi tới trên người hắn cũng có thương thế một cái chân máu me đ ầ m địa thương thế không rõ cảm ơn trời đất lưu ca ngươi còn sống k h ổ n g vũ đưa lên một hơi vừa rồi chớ để ý ta cố ý nói nói mát dạng này cầu nguyện cảng t h ê m linh ta liền tạm thời tin ngươi tân đặc nhìn xem tiểu thành tiểu thành cũng nhìn xem hắn chậm dãi nói ra ở chỗ đó ta tìm được một chút manh mối xem như hữu kinh vô hiểm nghe được manh mối sơn hạ con mắt hơi sáng lập tức hỏi cái gì manh mối cũng không để ý khổng vũ ở đây tiểu thành nói thẳng thẳng mà nói cái gọi là giải đạo thất chính là năm đó những ý sư kia tự mình vụ trộm d i ấ u giếm ngoại giới tiến hành cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm đ ị a n ơ i đó bệnh nhân tất cả đều bị giải đạo qua h o á n khí phi thường lớn phía sau có một bệnh nhân từ giải đạo thất lén chạy ra ngoài nhưng rất nhanh liền bị ý sư bắt lấy ngoài ý muốn chính là không có giết chết hắn mà là nhốt ở một cái phòng ta nghĩ ở trên người hắn có rất nhiều không vì người biết bí mật nhốt ở cái nào giàn phòng sơn hà liền vội v ắ n hỏi tiểu thành nâng mở mắt sáu trăm linh một phòng bệnh á ý n để chúng ta đi cái kia phòng bệnh nhìn không phải t r ù n g hợp chúng ta muốn dẫn áo y rời đi nhất định phải đi sáu trăm linh một nghìn một chút tân n ạ c thu hồi dạ ma l i ệ u tương h nhàn nhạt, nhạt nói ra liền thế đi thôi phòng làm việc của viện t r ư ở n g đâu sơn hà hỏi hiện tại cảm giác sáu trăm linh một càng đáng giá chúng ta đi trước nhìn xem nghe nói như thế mấy người đều không có gì nghị trong bất chi bất giác không biết cái gì nguyên nhân tân n ạ c liền biến thành cái này trực tiếp đội ngũ hành tâm trong hành lang rất tối tăm tân n ạ c cầm máy quay phim đi ở phía trước sơn hà cùng tiểu thành đi tại phía sau nhất ngươi không phải đến kịch bản tử vong điểm sao sơn hà nhìn xem phía trước thấp giọng hỏi Thế nghe à o rồi? Tiểu nói như thế sơn hà chốc động lên đôi mắt không biết đang suy nghĩ chút cái gì ngươi cảm thấy khổng lồ một cái trò chơi nở bờ cờ lại có thể sống đến hiện tại rất khả nghi không phải sao tiểu thanh chú ý tới sơn hà ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào đi ở phía trước khổng vũ trên thân mở miệng hỏi sơn hà sắc mặt k h ẽ động ta từ vừa rồi bắt đầu liền nghi hoặc cái này tiểu thanh đệ thấp lấy thanh âm giải đào trong phòng ta cùng hắn bị những bệnh nhân kia vây khốn ta cơ hồ là trở về từ coi chết tấn đạo lý rằng hắn một cái bảo m ệ n h quỷ vật đều không có trò chơi nở cờ cờ thế nào có thể có thể còn s ố n g ra cho nên không cần ta nói nhiều tiểu thanh nâng đỡ kính mắt nghe được tiểu thanh lời này sơn hà cũng chắc chắn khổng vũ có vấn đề trực tiếp hỏi cho nên ngươi dự định thế nào làm tìm một cơ hội khống chế lại nó hẳn là có thể từ miệng bên trong này ra cái gì tiểu thành mang theo mỉm cười địa mở miệng sơn hà không nói chuyện gật gật đầu đi ở trước nhất t ầ n nặc đánh lấy trong tay đèn tin biểu lộ lười biếng không khỏi thở dài một tiếng không có huyết ca tại mỗi một b ự c trưởng bảy trăm bốn mươi hành lang bệnh nhân người thông minh t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi hành lang bệnh nhân người thông minh đi đến thang lầu tầng cao nhất lúc đèn tin chiếu vào đầu ngã rẽ trên vách tường một cái viết k é p màu đỏ sáu t ầ n nặc thì thảo m ộ t câu l ầ u sáu đến mấy người đứng tại thật dài trên hành lang lâu sáu phòng bệnh cùng phía dưới đều không quá đồng dạng cửa phòng đều là cửa sát có xích s á t k h ó a c u â lấy chỉ có một cái lan căn cửa sổ lộ ra tới cùng hắn nói là bệnh nhân phòng bệnh càng có một loại phòng giam tức thị cảm xem ra không nghe lời bệnh nhân đều nhốt ở nơi này tần n ặ c đèn tin chiếu xuống đi không có soi sáng cuối cùng hiển nhiên hành lang rất dài nhức đầu là tất cả số phòng đều là bị đánh loạn muốn tìm được sáu trăm linh một đến tiêu tốn một chút công phu trừ cái đó ra tại hành lang một bên còn chứng kiến mấy cái dương gỗ cùng lúc trước nhìn thấy bên trong dấu tuyết không có đóng áp cái gọi là bệnh nhân nhưng bày ra ở nơi đó tựa như là một q u n tài cho người ta một loại như có như không kinh dị cảm giác chậm rãi tìm đi chỉ cần không phải sáu trăm linh một gian phòng đều không cần đi quản g không muốn gây phiền thoái cho mình sơn hà nói kết quả nàng vừa nói xong đ ỗ n g nhiên liền nghe đến bịch một tiếng ngay sau đó là một trận k ế c tâm thanh một cái cửa sắt từ từ mở ra tới t ầ n nặc mấy người còn tại kinh ngạc thời điểm một viên tròn lộc cộc đầu lâu từ đèn nhánh gian phòng bên trong cút ra đây đèn tin chiếu vào kia đầu lâu bên trên còn mang theo vết máu đã một chút dính bám vào phía trên huyết đủ. một bóng người từ trong phòng đi tới mặc phai màu bệnh nghiêm trang phục tóc b ụ n thẻ d â u ria s ồ n s o à m cả khuôn mặt t r ô n với lông tóc bên trong tay chân thô giáp dẫn theo một thanh vừa dài vừa nhọn dao giấc xương hắn nhặt lên trên đất đầu lâu lẩm bẩm một câu không nên chạy l o ạ n a còn không có kết thúc ánh đèn chiếu xạ tại nam tử trên thân sơn hà lập tức đóng lại đồng thời đánh dụng k h ổ n g vũ trong tay đ è n tin lôi thôi nam tử dừng lại một chút hiển nhiên là chú ý tới tần nặc mấy người nhưng không để ý đến xoay người lại chậm rãi về tới gian phòng của mình bên trong tần n ặ c mắt nhìn số phòng sơn hà tại kia cửa sắt đóng lại sau mới là lên tiếng mang theo tràn đầy nghĩ hoặc thế nào chuyện bệnh nhân không phải đều bị giam giữ lấy sa hắn không có tìm chúng ta phiền phức không để ý tới liền tốt tiểu thanh thuận miệng nói hướng phía đằng trước đi đến bốn người tiếp tục hướng hành lang chỗ càng sâu đi đến chú ý đến hai bên gian phòng số lượng nhưng rất nhanh bọn hắn liền vấp phải chắc t r ở đi đến cuối con đường đến cùng tân nặc quay đầu lại có tìm tới sáu trăm linh một gian phòng không có theo đạo lý bốn người tám đôi mắt thế nào có thể không tìm được sơn ca m ê hoặc có thể có cái gì ám đạo cũng có thể là số lượng bị xuyên tạc cũng có thể là căn bản không có sáu trăm linh một gian phòng này tiểu thanh mở miệng yêu ớt lúc này sơn hà trong đầu lại vang lên trò chơi cảnh cao âm kịch bản tử vong điểm n h i u loạn lấy tâm tình của nàng tăng thêm tay phải đau đớn bắt đầu có chút phiền mượn khổng vũ mở mịt nhìn xem bốn phía mở miệng hỏi vậy bây giờ làm sao đây t ầ n n ạ c trầm mặc một chút đ ỗ n g nhiên nói ra có lẽ chúng ta có thể tìm người hỏi một chút ngươi nói là vừa rồi đi ra người bệnh nhân kia sơn hà lập tức đoán được tần n ạ c suy nghĩ trong lòng gian phòng của hắn hảo là tháng sáu năm một ba gian phòng t ầ n n ạ c mỉm cười lục tử ngươi điên rồi phiền phức không tìm ngươi ngươi chủ động tìm tới đi khổng vũ hai tay ô n đầu không thể lý giải dạng này xác thực quá mạo hiểm sơn hà cũng cảm thấy không ổn cậu phú quý trong nguy hiểm t a n h ì n h ắ n nói h hiền lành.、Rất、nhiều trò chơi nở cờ sát thực nguy hiểm, nhưng nếu như ngươi cùng hắn tạo mối quan hệ, tránh đi hắn khu, ư người ngươi cái cờ xác cùng cũng c mối đi lôi nở nguy nếu quan tờ là Rất trò tạo thể thuận Tân hòa chung sống. Nạc n ó những kinh nghiệm này hắn quá đủ đều là phía trước phó bản tích lũy mà đến ta sẽ không tiến đi sơn hà mở miệng nói ra nàng cảm giác đi vào nhất định sẽ xảy ra chuyện nói không chừng kịch bản tử vong điểm chính là chỉ tại cái kia trong phòng bệnh trò chơi một mực cảnh cáo khiến cho thần kinh của nàng trở nên càng vì mất cảm đương nhiên đây là tự do của các ngươi tân nắp cầm máy quay phim bắt đầu đi trở về rất nhanh đã tìm được cái kia phòng bệnh tần n ạ c muốn gõ cửa nhưng trực tiếp đẩy cửa phòng ra nhìn xem hoàn toàn đen nhánh bên trong cho người ta một loại mãnh liệt khủng hoảng cảm giác nhưng tần n ạ c thần sắc tự nhiên duy trì chấn định hỏi một câu ai muốn theo ta đi vào ta ta đi theo lục t ử đi khổng vũ mở miệng hắn mặc dù sợ nhưng hiển nhiên cảm thấy đi theo tần n ạ c bên cạnh an toàn hơn một chút tần n ạ c nhìn xem khổng vũ con mắt lấp loe mấy lần khẽ cười nói không hổ là hảo huynh đệ ta chờ ngươi ở ngoài nhóm liền tốt sơn hà lông mày nhữ lại nói tần nặc gật gật đầu nhìn xem sơn hà sắc mặt mang theo tâm ý điện nói một câu vậy ngươi tốt nhất chờ ở cửa không cần l o ạ n đi nói xong tân n ặ c liền đánh lấy đèn tin đi vào tháng sáu năm một ba phòng bệnh khổng vũ thì là theo sát tại phía sau thân ảnh của hai người biến mất tại đen nhánh bên trong lúc cửa sắt bịch một tiếng lúc này đóng lại sơn hà thì thào một câu ta cảm giác bọn hắn không ra được đứng tại phía sau tiểu thành v i ệ n tính mắt chậm rãi nói ra kinh nghiệm có ít từ cho là là đào thải là sớm mượn ngươi mới vừa nói ngươi tiêu trừ kịch bản từ vong điểm là thế nào làm được sơn hà quay đầu lại hỏi nói tiểu thành sắc mặt nhẹ nhõm nói ra lục lọi ra tới thứ này là có logic cùng hắn ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào trở lấy ngươi đi theo ta đi sơn hà mang theo một tia nghi ngờ ngươi vì cái gì muốn giúp ta cái này đối ngươi tựa như không có cái gì lợi ích ngươi sai không có lợi ích tình hồ dưới ta không hội phí tâm tư này tiểu t h a n h một cái tay cầm túi nhiệm vụ chính tuyến không phải một người có thể hoàn thành chúng ta tại trên một sợi thừng cũng chỉ có thể giúp đỡ cho nhau nhưng bây giờ lão mục sinh tử chưa biết ta phải tuyển cái thông minh đồng đội hỗ trợ hắn mắt nhìn kia phòng bệnh so sánh với cái tia tự chui đầu vào lưới tìm đường chết xuẩn ra hỏa ta càng coi trọng ngươi cái này đồng đội đi thôi giúp ngươi tiêu trừ kịch bản t ử vong điểm chúng ta đến mau chóng tìm tới ai cái nhà đầu kia nói tiểu thành q u a y người hướng phía một bên hành lang đi đến sơn hà đứng tại 613 t r ư ớ c của phòng có chút do dự c h ò chơi cảnh cáo âm thanh tiếp tục vang lên đồng thời càng thêm gấp rút tựa như đang không ngừng thuốc giục nàng dãy r u ộ một chút sơn hà rời đi 613 phòng bệnh đuổi theo tiểu thành đồng thời đỡ lấy hành động bất tiện h á n liền thế nắm chặt thời gian đi tiểu thành nhìn xem sơn ca lộ ra vẻ tươi cười người thông minh lựa chọn thường thường đều là lý trí chương bảy dâu ria bệnh nhân xương cốt nghệ thuật chương bảy trăm bốn mươi mốt dâu ria bệnh nhân xương cốt nghệ thuật ẩm theo cửa sắt chăm chú đóng lại cổng có hạn tia sáng cũng bị phong bế văng lánh trong không khí mang theo như có như không mùi màu tươi khổng vũ bị giam cửa thanh âm giật nảy mình hơi hồi hộp một chút áp sát vào t ầ n nặc phía sau lục tử ta bỗng nhiên có chút hối hận nếu không ngươi trước tiên đem ta đưa ra ngoài đi t ầ n nặc thanh âm chuyển đến ngươi bây giờ còn già phải đi sao thực sự sợ ngươi liền đi nơi hẻo lánh bên trong ở lại chơi bùn không nên quáy rầy ta t ầ n nặc nói g ơ lên trong tay máy ảnh tại màu xanh biết hình ảnh theo dõi bên trong gian phòng kết cấu trở nên có chút ít rõ ràng không gian rất nhiều vụ v ậ t lẻ tẻ đồ vật trồng chất bày da một tấm cũ nát đơn sơ s á t sảng phía trên phủ lên một tấm phát da nấm mốc mùi thối màu xanh biếc t r ă n đông còn có một số không biết tên lông tóc ở phía trên lục tử nhìn kia là cái gì khổng vũ đông nhiên chọc chọc t ầ n nặc n bay đầu nhìn lại chỉ thấy một chút nhìn như chung lục lạc hoặc là cái gì vật trang trí rơi tại nơi đó nhưng nhìn kỹ lại kia là một chút tiểu động vật hài cốt chuột con thỏ đều có huyết nhục cho thanh lý sạch xanh xương cốt ở giữa dùng nhỏ đinh thép kết nối bắt đầu không có, huyết lông, nhưng còn giữ lại vốn có hình dạng theo gió lệnh thổi động xương cốt ở giữa phát ra tiếng va chạm giòn giã có chút thêm hay khổng vũ nhìn lông tơ đ ứ n g đấy tân nặc thì là tiến lên cẩn thận chú đáo loại vật này cần rất tốt cẩn thận cùng kiên nhẫn đi hoàn thành thủ pháp tinh diệu nhưng cũng rất biến thái xương cốt hoàn hảo không chút tổn hại h i ệ n nhiên là dùng đao cùng đánh bóng công cụ tỉ mỉ công việc tỉ mỉ bỏ đi huyết đục tân nặc nghĩ đến lúc trước từ trong phòng cốt ra đây đầu lâu, lâu xem ra lại là một vị biến thái nghệ thuật kẻ yêu thích tân nặc tự lẩm bẩm ngươi là thế nào biết như thế bình tĩnh nói ra những lời này khổng vũ đứng ở một bên mở miệng hỏi tân nặc không để ý đến nhưng hắn muốn dùng tay đi đụng vào những ngày lúc một cái thanh nhâm ú lanh chuyển đến ngươi ô huế trong đó một cái ta sẽ đem ngươi tẩy sạch sẽ treo ở nơi đó thay thế nó tần nặc vừa quay đầu một thân ảnh xuất hiện tại trong ngọn đèn là cái kia râu ria xồm xoàng bệnh nhân dáng dấp rất t h u kệch tay chân cũng tất cả đều là chống phủ nát r a thô r á c trong tay lại cầm sắc bén dao dốc xương làm ra những n à y t ì n h tế tỉ mỉ động vật hải cốt chỉ là thưởng thức có sao nói vậy đây là ta gặp qua tinh xảo nhất đặc biệt nhất tác phẩm nghệ thuật nhìn xem kia lấp lóe nguy hiểm hàn quang dao dốc xương tần nặc khẽ cười nói tác phẩm nghệ thuật người chỗ nào nhìn ra được. b ẩ n thiệu động vật hải cốt thôi dâu ria bệnh nhân hừ lạnh một tiếng lắc đầu từ sang dưới đáy rút ra một cái màu đen cái dương mở ra bên trong tất cả đều là các loại sắc bén công cụ nhìn đều là xử lý thi thể ngươi vì cái gì bị giam ở chỗ này nhìn xem dâu ria bệnh nhân bắt đầu rút ra một chút đau c ụ bắt đầu kiểm tra tần nặc tựa như thuận miệng hỏi một câu phạm vào một số việc bọn chúng đem ta nhốt ở nơi này một tháng sau bọn hắn thả ta ra ngoài nhưng ta không muốn đi ta phát hiện nơi này rất thanh tĩnh có thể để cho ta yên l ò n g đi làm mình muốn làm chuyện không có dưới lầu những cái kia bẩn thịu r a hỏa quấy g i à y nhìn không thấy kia buồn nôn nữ nhân để cho ta rất dễ chịu dâu ria bệnh nhân chậm rãi mở miệng nói lời này lúc con mắt lộ ra một loại hàng ý đa hung ác tại trên ván gỗ tùy tiện đâm xuyên tân nặc vừa muốn mở miệng hỏi thăm liền bị dâu ria bệnh nhân đánh gãy các ngươi tiến đến là cái gì mục đích ta không có hứng thú ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội lan ra ngoài không phải liền đem các ngươi tẩy sạch sẽ trong miệng hắn tẩy sạch sẽ hẳn là lấy máu phá ra lông loại bọ thịt lưu lại hài cốt dùng đinh thép ghép lại lên ý tứ không vũ dọa đến run lầy bẩy đứng ở nơi đó không dám lên tiếng. tần nặc vừa muốn mở miệng hàng quang bỗng nhiên ở trước mắt lấp lóe a dao găm s ắ p bén trong nháy mắt đâm tới con mắt trước chỉ là trong khoảng điện quang hòa thạch tần nặc hai cái ngón tay liền kẹp lấy đao tần nặc cũng có chút ngoài ý m ớ n vô ý thức nhìn xem tay phải của mình nhưng rất nhanh phát hiện là ngực hắc bạch vũ cánh hình xăm có chút lấp lóe dị mang làm ộ n g điều khiển tay phải làm mạng n ộ i tiến đến xác thực không lễ phép ác ý lớn cũng có thể lý giải nhưng ta tiến đến chỉ là hỏi một vài thứ đem đao thả lại tại màu đen trong xương tần nặc chậm dãi nói dâu r i bệnh nhân không nói chuyện gặp tần nặc không có việc gì lại rút ra một than Nhưng lúc này bệnh bên báo bình sàng đồng nhiên chuyển đến đồng hồ báo thức đinh linh âm thanh, thanh tĩnh. hồ thức phá kia, một một, âm âm vỡ bình tĩnh. dâu ria bệnh nhân vừa nhìn g đ thu hồi đào, nhanh chằm đi đi chằm một chỗ tay khớp nối xương cốt nơi đó đã nghiêm trọng hư một chút côn trùng chui ở bên trong nhưng à đôi này râu ria bệnh nhân tới nói vừa vặn sưng vụ làn da huyết mục dễ dàng hơn hắn ra tay ẩn ẩn muốn bắn ra sau đó phải làm cái gì tần nặc đống nhiên lên tiếng ngâm như thế lâu sương cốt cũng xảy ra biến chất coi như thay đổi đi ghép lại qua không được bao lâu cũng biết bục nát cầm dao dốc xương quay chung quanh tại thi thể bên cạnh râu ria bệnh nhân dâu ừ n g bước, ria bệnh nhân tâm thúy con mắt nhìn chằm t h ằ m tân nặng ngươi thế nào biết nàng là nữ nhân xương ngón tay phủ lấy chiếc nhẫn đâu đồng thời nhìn xương trậu cùng xương đầu hình dạng cũng có thể đơn giản phân chia ra còn nữa số tuệ cũng lớn hơn ta không ít còn có ba mươi bốn hẳn là thê từ ngươi a dâu ria bệnh nhân nháy mắt mấy cái mở miệng nói ra ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh sao đuông h ị c h tiểu thông minh người chết được càng nhanh ta chỉ là cho ngươi sách cái đề nghị tân nặc chú ý đến dâu ria bệnh nhân ánh mắt biến hóa tiếp tục nói ra ngươi nói ngươi chán ghét lầu dưới những bệnh nhân kia kỳ thật ta cũng là mặc dù đều là bị đưa vào cái này bệnh viện nhưng ta rất sáng suốt cái này giống như là hai thế giới dung nhập không đi vào ở tại mình trong vòng luận quần thoải mái nhất dâu ria bệnh nhân không có đi nghe miệng bên trong phát ra hử lạnh một tiếng ngươi có biết hay không một cái gọi á y h ề n n hải tân nặc đột nhiên hỏi một câu nghe được c á i tên này dâu ria bệnh nhân ánh mắt biến hóa một chút mang theo rõ ràng hàn ý ngươi sách nàng làm cái gì chú ý tới cái này hẳn ý tần n ạ c nội tâm có ý nghĩ sắc mặt đi theo trở nên băng lãnh bởi vì vì đây là tất cả bệnh nhân bên trong nhất làm ta phản cảm nếu như không phải những ý s ư kia những cái kia liếm chó giống như bệnh nhân ta muốn làm thì ta đã giết nàng dâu ria bệnh nhân nghe được tần n ạ c trong lời nói hẳn ý cắn chặt hầm răng đi theo rét lạnh mở miệng giết như thế lợi cho nàng quá rồi hẳn là đưa nàng ra trên người từng khối cắt chém loại bỏ xuống tới xương cốt đập nát thành bụi phấn xông vào bột cầu cùng phân v à nước tiểu sen lẫn trong cùng một chỗ chương bảy trăm bốn mươi hai phải chăng bình thường lưu lại một cái c h nàng tới sau này những cái tia thần kinh hề hề ra hỏa đều thành nàng liếm chó nàng tựa như có độc tâm thuật có thể đọc hiểu mỗi một cái bệnh nhân nội tâm đi vào bọn hắn những cái kia kỳ hoa nội tâm thế giới chăm chú lắng nghe thậm chí làm được trên tinh thần trình độ nào đó c h ỉ hết dâu ria bệnh nhân một lần nữa kéo lên m à i mảnh quay đầu nhìn xem tần nặc khoe miệng kéo lên một k i a cứng ngắc tiếu dung đến như vậy ngươi cảm thấy nàng là có bệnh vẫn là người bình thường đâu tần nặc do dự một chút tiếp lấy nói ra có thể đi vào người bệnh nhân kia nội tâm ta cảm thấy biểu hiện lại bình thường cũng có vấn đề dâu ria bệnh nhân cười nhạt một chút lắc đầu phản phất là cười não còn đâu cái này huy sái vậy ngươi cảm thấy ta là bình thường vẫn là không bình thường tần nặc chăm chú suy tư lập tức nói ra nói thực ra vấn đề này rất khó khăn trả lời nam tử con mắt rất sáng suốt nhưng một chút cực đoan biến thái đi vì lại chỉ rõ lấy đầu góc của hắn có vấn đề ba năm trước đây năm trước ta giết một nhà ba người vì tránh né tội ác ta giả bộ như có nghiêm trọng bệnh tâm thần triệu chứng đại giới chính là ta bị đưa tới cái này bệnh viện tâm thần chỉ cần ta không có vấn đề đi ra liền muốn đối mặt quãng đời còn lại lao ngục hai t ư ơ n g t ầ n n ắ c hiếp mắt hỏi vì cái gì giết bọn hắn giữa bọn họ tiếp tính địa giết ta thê tử đồng thời trốn khỏi pháp luật chế tài dùng tiền giải quyết vấn đề dùng tiền đến tắc lại miệng của ta dâu ria bệnh nhân kéo qua một tấm chiế gh gỗ tựa ở phía trên ánh mắt t à n mạn tựa như là nhớ lại một kiện rất phổ thông chuyện cũ ngươi cũng dám giết bọn hắn một nhà tử mình cô độc qua quãng đời còn lại cũng không có ý gì vì cái gì còn như thế sợ chết đâu tân nặc rất trực tiếp hỏi ta sợ chết sao chỉ là còn có một số tâm nguyện chưa hoàn thành thôi dâu ria bệnh nhân mắt nhìn b ả n h mảnh nhàn nhạt mở miệng tân nặc muốn nói cái gì nhưng dâu ria bệnh nhân xem sớm ra tất cả đạm mạc mở miệng ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi hỏi xong liền lan sự kiên nhẫn của ta rất ít ngươi tại trong phòng của ta hô hấp đều để ta cảm thấy là loại làm bẩn ta muốn tìm sáu trăm linh một gian phòng gặp d â u ria bệnh nhân chủ động mở miệng tần n ặ c vội và nói g n gian phòng kia sao d â u ria gian phòng hiển nhiên là biết đến ánh mắt có chút thâm ý không sai ngươi hiểu sáu trăm linh một trong phòng người bệnh nhân kia cùng a y cái nha đầu kia quan hệ rất lớn tần n ặ c lộ ra một bộ ngầm h i ể u lẫn nhau thân sắc sáu trăm linh một người bệnh nhân kia cùng k i a x ú nha đầu quan hệ xác thực rất tốt phía sau phạm tội t r ê u đến viện trưởng nổi giận một vĩnh viên giam ở bên trong không cho phép bất luận kẻ nào thả nằng ra tia sú nha đầu phí hết rất lắm lợi nước đều vô dụng a không nghĩ tới bây giờ kia sú nha đầu còn đánh lấy cái chủ ý này dâu ria bệnh nhân mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng hiện tại bệnh viện biến thành dạng này viện trưởng cùng các bác sĩ đều biến mất nàng không phải có thể trực tiếp phóng xuất viện trưởng sáng lập bệnh viện này nàng nói chưa hề không ai dám xúc phạm nàng ra lệnh tựa như là một mực công s i ề n g không ai có thể tránh thoát nhưng là bệnh viện bên ngoài người có thể khởi ra những n à y công s i ề n g dâu ria bệnh nhân nhìn xem t ầ n nặc đã hiểu t ầ n nặc có chút giật mình người thật đã hiểu dâu ria bệnh nhân đứng người lên đi đến t ầ n nặc trước mặt sắc bén kia mũi lao liền đối t ầ n nặc đừng nhìn nha đầu kia tại mọi m ộ ư ơ i tuổi tâm tư so ngơi sâu nhiều đừng kết quả là những cái kia ngớ ngẩn toàn bộ thành nàng sai sử chó ta đối nàng thân thế không hiểu rõ nhưng khẳng định không có như thế đơn giản liền liền tiến vào nam doanh bệnh viện tâm thần nàng cũng là mang theo mục đích tính rất khó tưởng tượng này lại là một cái chỉ có một ư ơ i tuổi trẻ nhỏ càng tưởng tượng hơn không đến một đêm kia chuyện phát sinh dâu ria bệnh nhân không biết từ chỗ nào móc ra một chai b i a miệng lớn địa uống một đêm kia xảy ra cái gì không biết ta chưa hề không có từng đi ra ngoài nhưng này muộn về sau bệnh viện liền thay đổi hoàn toàn mấy ngụm rót xong nguyên một bình dâu r i bệnh nhân miệng bên trong phun n ù i rượu nói tần nặc nói ra thì ra là thế người có thể yên tâm tâm cơ nặng tiểu n h a đầu ta gặp quá nhiều có là biện pháp đối phó dâu ria bệnh nhân lắc đầu ta không quan tâm nàng hiện tại cũng đối phó không được ta l ầ u sáu tất cả phòng bệnh nàng đều không có cách nào mở ra giam giữ ở chỗ này bệnh nhân đều là nghiêm trọng phạm phải bệnh viện q u ý củ đợi tại lầu sáu bệnh nhân mỗi ngày đều kêu thảm rời đi duy chỉ có hắn khác biệt bởi vì vì biểu hiện tốt đẹp viện trưởng đồng ý hắn ra bởi vậy hắn có thể đi vào ra vào ra nhưng là thật vất vả phát hiện một cái khó được thanh tị địa phương hắn làm gì xuống lầu đối mặt một quần không hợp nhau nướng ẩn ở chỗ này hắn mỗi ngày đều có tươi mới quỷ vật thỏa mãn hắn nghệ thuật dục vọng thê tử hải cốt cũng lưu tại nơi này bồi bạn nàng cho nên sáu trăm linh một gian phòng đến tột cùng ở đâu tân nặc nhìn xem thời gian mở miệng hỏi phía bên phải hành lang cuối cùng bên cạnh còn có một cái an toàn thông đạo đẩy cửa ra ở bên trong thứ nhất ở giữa chính là phòng bệnh phân phối không đều đều duyên cớ dâu ria bệnh nhân nói nói cho nên có thể làm sao tạ ơn tân nặc đứng dậy cũng không nói nhảm liền muốn rời khỏi phòng bệnh k h ổ n vũ nhìn thấy vội vàng đuổi theo đi nhìn biểu tình là nghĩ thầm cuối cùng có thể rời đi địa phương quỷ quái này dâu ria bệnh nhân nâng lên ánh mắt lần này nhìn không phải tần nặc mà là khẩu vũ dừng lại dâu ria bệnh nhân bỗng nhiên lên tiếng tần nặc dừng bước mỉm cười quay đầu một cái tay khác vụn trộm cầm dạ ma lực thương mặc kệ ngươi đến bệnh viện cái gì mục đích đừng quá tự phụ đừng có đùa tiểu thông minh không phải ngươi thấy bên ngoài những cái kia dương gỗ sao g i a n g ở bên trong có thể là không nghe lời bệnh nhân cũng có thể là là ngươi tần nặc con mắt lấp lóe nói ra cảm tạ nhắc nhở ta biết thế nào làm nói xong tần nặc hướng phía cổng bên kia đi đến đèn tin chiếu vào trên cửa sắt nhưng tần nặc dùng tay đi kéo lúc lại thế nào cũng mở không ra tốt đại ca mở cửa ra bất đắc dĩ tần nặc quay đầu hô một câu trong bóng tối dâu ria bệnh nhân thanh â m chậm rãi chuyển đến ta ngươi không có nghe rõ a thở dài một tiếng dâu ria bệnh nhân tiếp tục lên tiếng được rồi ta thay đổi chủ ý các ngươi muốn lưu lại một người lưu tại nơi này theo giúp ta trong bóng tối mấy đạo hàn quang đang l ó e lên c h ấ p động tại một tấm kinh khủng trên mặt l i ê n lưu lại ngươi người bạn kia đi khổng vũ nghe xong lập tức h o ả n g ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía tần nặc lục tử nhanh nghĩ biện pháp mau cứu ta tần nặc bất đắc dĩ vung tay ta một người bình thường có cái gì biện pháp đâu hai người gặp nạn dù sao cũng so một người tốt không bằng liền phát triển một chút xả thân vì người tinh thần ở lại đây đi ngươi nhìn cái này lão đại ca đều thật dễ nói chuyện ta nghĩ các ngươi trung đụng hẳn là rất hòa hợp khổng vũ ngây n g ẩ n cả người mà tại hắn ngây người công phu d â u ria bệnh trong tay người giao g i c xương đã đến trước người một con thô giáp đại thủ chiếu xạ khổng vũ đầu hùng hàng chọc tới b ằ n g hưu của ngươi đều đáp ứng đừng lo lắng đối đ ã i người trẻ tuổi ta biết dịu dàng rất nhiều chương bảy trăm bốn mươi ba quy phạm thao tác chuẩn bị cho ngươi đao xác bén nhọn xé rách h tám cấp tốc đâm về khổng vũ vị trí nhưng một giây sau liền nghe đến bịch một tiếng kịch liệt nổ v a n g lại nâng trước mắt dâu ria bệnh nhân bay ra ngoài hắn hung hăng đụng vào sát sàn g bên trên sát sàn g rào chắn đột xuất tới gai nhọn đâm xuyên qua hắn sau nào trước máu đen từ điểm điểm nhỏ xuống trên sàn nhà lại nhìn khổng vũ còn đứng ở nơi đó nhưng sát mặt biến địa trắng bệnh hai mắt biến thành ác độc cấm lãnh h ả o h ả o ở chỗ này cái gian phòng bên trong không tốt sao nhất định phải đến ảnh hưởng lão tử khổng vũ nói quay đầu nhìn trên người tân nặc vừa định muốn mở miệng dạ ma liệp thương họng súng nhắm ngay n h y mắt một thương hành lực trùng kích đem khổng vũ thân thể vén đến trên v á c t ư ợ n g đầu cùng dưa hấu nát giống như mờ tối tản ra buồn nôn mùi màu tươi ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao không muốn tự cho là thông minh không quá tin tưởng bên người bất cứ người nào bên kia đụng vào sát sàng bên trên râu ria bệnh nhân đem đầu từ gai sắt bên trong rút ra nói với tần nặc ca ta thế nào biết nhìn không ra hắn có vấn đề chỉ là muốn tìm cái cơ hội thích hợp lại động thủ n g ư ơ i một màn này để cho ta không thể không sớm động thủ tần nặc nói ra chủ động biến thành bị động dâu ria bệnh nhân cơ lấy sảng trên bảng địa uống từ ngụm n g lẫn lúc lại từ màu đen trong giường lấy ra một thanh sắc bén đại hào dao giấc xương quá muộn quá muộn ý gì tần nặc cho giả ma liệp thương lên đạn mở miệng hỏi hắn vừa hỏi xong trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một thanh âm đinh người chơi mị ảnh đã tới tử vong kịch bản điểm xin chú ý như tại trong vòng thời gian quy định chưa hoàn thành chỉ định quy phạm t h a o t á c đem lần lựa tan bài kịch bản tử vong xin mau sớm hoàn thành tử vong của ta kịch bản điểm cũng đến tần nặc sắc mặt đọc dùng quả nhiên cái này tử vong kịch bản điểm là có phá giải biện pháp nhưng là chỉ định quy phạm thao tác là cái gì thế nào cái phá giải pháp một điểm đầu nối không có cái này khiến người chơi thế nào chơi lúc này dâu d i a bệnh nhân đ ỗ n g nhiên lên tiếng quá muộn có ý tứ là chúng ta không làm gì được hắn tần nghe c n quay đầu nhìn lại vốn nên nổ đầu nằm trong góc khẩu vũ biến mất nháy mắt sau đó khẩu vũ giữ tợn mặt chết từ đèn tin cầm tay tia sáng bên trong lao ra hai tay bỗng nhiên bóp lấy tần nặc cổ, hung hăng nhấn trên mặt đất m ồ t dài đến miệng rắn như vậy lớn màu đỏ tươi đầu lưỡi tựa như một đầu tiệu xà giống như chui ra ngoài nhắm ngay tần nặc bộ mặt cùng mâu nhọn giống như bỗng nhiên đâm x u n ế n một đường ngân mang lấp l o e tới đầu kia đầu lưới chỉnh tề cắt ra rơi xuống ở một bên trên mặt đất khổng vũ vừa muốn nâng đầu một thanh dao róc xương cắt tới đâm xuyên qua cổ của hắn dâu ria bệnh nhân mặt không b i ể u tình một cái tay khác đem chai rượu nện ở khổng vũ trên c h á n tiện tay lại cơ lấy một bên trên bàn móc sát tử móc người sau cổ cánh tay phát lực đem khổng vũ toàn bộ thân thể nhấc lên hung hăng quẳng nện ở bệnh sàng bên trên máu tươi từ bệnh sàng bên trên đ ổ i xuống tới ngươi thật giống như không có hiểu rõ gian phòng này chủ nhân là ta dâu ria bệnh nhân nói phản p h t đem bệnh sàng trên cáng cứu thương khổng vũ trở thành tươi mới dây bỏ chuẩy đi lấy công cụ. nhưng vừa đi ra một bước khổng vũ một cái tay bỗng nhiên bắt lấy d â u ria bệnh nhân tóc hung hăng nện ở khung sắt bên trên tiện h tay cùng rác rưởi giống như ném ra ngoài cổ vết thương kinh khủng với hắn mà nói tựa như không ảnh hưởng toàn cục da lông vết thương nhỏ vừa vặn à y tiểu thư cũng một mực nhìn ngươi khó chịu ta liền giúp nàng dọn dẹp đi ngươi một mực co đầu rút cổ ở chỗ này còn phải nhờ có lục tử mang ta tiến đến một khối thanh lý rất tốt k i a dương gô còn chống không hai cái đâu khổng vũ lành l ạ n mạ cười cười liếm đi trên tay màu tươi tân đặc giữ im lặng giơ lên trong tay dạ ma lượt h ư ờ n g nhắm ngay trong bóng t ngay tại gian phòng bên trong hai bên rằng có lúc đông nhiên chuyển đến vài tiếng tiếng vang cửa phòng bị gõ còn không đợi tần nặc ba cái có phản ứng kia cửa phòng chính là từ từ mở ra ba người đồng thời nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa ra vào vị trí hai mươi phút trước văng lánh hành lang bên trên sơn hà đi theo tiểu thành phía sau nhìn xem tiểu thành bóng lưng sơn hà mở miệng hỏi cho nên bây giờ đi đâu bên trong tiểu thành không quay đầu lại một bên hướng phía trước đi một bên nói ra còn nhớ rõ chúng ta ngay từ đầu lúc đi vào nhìn thấy những cái kia dương g ố sao nhớ kỹ giam giữ không nghe lời bệnh nhân kia Tiểu thanh thanh mang theo mỉm cười. Thế nào cái chốt pháp, chẳng lẽ nhốt vào bên trong một hồi, liền thanh thanh là lẽ nào vào mấu âm mang mỉm mấu một điểm. chốt. chốt chẳng có kịch theo Thế pháp, nhốt thể tránh trong tử bên nẽ bản vong sơn hà nghi hoặc mà hỏi thăm không sai biệt lắm là ý tứ này rất nhanh liền biết tiểu thanh vẫn là phối hợp đi lên phía trước sơn hà chắt động đôi mắt quay đầu liếc mắt phía sau lờ mờ nuốt sống phía sau có chút n h í u lên lông mày quay đầu mở miệng hỏi như vậy đối a ý ý ở nữ hải kia ngươi có bao nhiêu manh mối tạm thời không có trước giúp ngươi tránh đi kịch bản từ vòng điểm rồi nói sau nói thực ra ta thật tò mò đang mở đào trong phòng ngươi vào xem lấy chạy trốn thế nào còn có thể phát hiện manh mối đồng thời để cho mình tránh đi kịch bản từ vong điểm theo lý giảng ngươi không nên có cái k i a thời gian sơn hà thuận miệng mà hỏi thăm ta cũng ngạc nhiên nhưng chính là làm được tiểu thành ha h a cười hai tiếng bầu không khí trầm mặc có một chút trên hành lang chỉ có hai người đi lại thanh âm chân của ngươi không phải quay sao vì cái gì hiện tại lại không chuyện nhìn xem tiểu thành trong bất chi bất giác khôi phục bình thường bộ pháp sơn hà đột n g ộ t hỏi một câu lời này vừa ra tiểu thành dừng bước tiếp lấy lắc đầu bất đắc dĩ cười nói đúng nga suýt nữa quên mất hắn quay đầu lại một cây kim loại cương t r ầ m đ ố n g nhiên đâm vào tiểu thành nâng tay chính là nắm chặt liệt lên khoe miệng vừa muốn nói chuyện sơn hà đột nhiên chuyển động trong tay kim loại cương t r ầ m nhắm ngay tiểu thành bộ mặt một mặt đ ố n g nhiên nở rộ một đoá đoá hoa màu và nóng phun ra lít nha lít nhít nhỏ bé bi thép mạnh liệt đập nát kia khuôn mặt sương máu trong bóng đêm bắn ra tiểu thành thân thể nghiêng tại ngã xuống máy mắt đ ố n g nhiên bắt lấy sơn hà tay ngươi căn bản không có trốn qua từ vong kịch bản điểm sơn hà băng lánh mở miệng tiểu thành tràn đầy máu tới mặt chỉ có, miệng tại có chút mở ra ngươi phát hiện quá trễ sơn hà nhúng mày b nàng quay đầu muốn đi nhưng phía sau đã hoàn toàn bị hắc vụ nơi bao bọc mà lúc này vài tiếng c á t tiếng vang từ hậu phương chuyển đến sơn hà quay đầu lúc liền thấy bốn cái dương gỗ bày ra ở nơi đó trong đó một cái sơn hà là nhận biết ở giữa có mấy đạo rõ ràng vết máu vết c h ầ y chính là lúc trước bọn hắn một bọn người lên lầu hai thì nhìn thấy lúc này ba cái dương gỗ nhao nhao vang động một chút phanh phanh vài tiếng sau trong đó một cái ăn trong miệng xuất hiện một khuôn mặt người một tấm tràn đầy máu tươi bộ mặt bị châm khe hở phong bế nữa nhân mặt miệng của nàng cũng bị vá lại mí môi phát ra thống khổ tiếng ô ô theo kêu thảm miệm dùng x ư c tiêu may và kim khâu xé rách bờ môi chảy ra đỏ thắm mau tươi gương mặt này sơn hà tự nhiên cũng là nhận ra tiểu ái mặt sơn hà gương mặt có chút run dày lúc mặt khác hai cái dương gỗ ăn miệng đồng thời xuất hiện mặt khác hai tấm mặt theo thứ tự là mất tích mặt khác hai người đồng bạn tiểu nhã các nàng các nàng nhìn chằm chằm sơn hà phát ra tiếng k ê u thảm cầu khẩn cầu cứu sơn hà kinh ngạc ở giữa tiểu thành chậm rãi đứng dậy đỡ lấy một bên dương gỗ kinh khủng khuôn mặt trực câu câu nhìn chằm chằm sơn hà xâm cười ra tiếng nhìn thấy thêm ra tới một cái dương gỗ sao kia là chuẩn bị cho ngươi đao sắc bén nhọn xé rách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 cái này khiến người chơi thế nào chơi lúc này dâu ria bệnh nhân bỗng nhiên lên tiếng quá muộn có ý tứ là chúng ta không làm gì được hắn t ầ n nghe c n quay đầu nhìn lại vốn nên nổ đầu nằm trong góc khổng vũ biến mất nháy mắt sau đó khổng vũ giữ t ậ n mặt chết từ đèn tin cầm tay tia sáng bên trong lao r a hai tay bỗng nhiên bóp lấy tần nặc cổ, h u n g hăng nhấn trên mặt đất m ồ m dài đến miệng rắn như vậy lớn màu đỏ tươi đầu lưỡi tựa như một đầu tiểu xà giống như chui ra ngoài nhắm ngay tần nặc bộ mặt cùng mâu nhọn giống như bỗng nhiên đâm x u đến một đường ngân mang lấp l o ạ tới đầu kia đầu lưỡi chỉnh tề cát ra rơi xuống ở một b một thanh dao róc xương cắt tới đâm xuyên qua cổ của hắn dâu ria bệnh nhân m ặ t không biểu tình một cái tay khác đem chai rượu nện ở khổng vũ trên c h á n tiệ n tay lại cơ lấy một bên trên bàn móc sát tử móc người sau cổ cánh tay phát lực đem khổng vũ toàn bộ thân thể nhấc lên hung hăng quẳng nện ở bệnh sàng bên trên máu tươi từ bệnh sàng bên trên đổ xuống tới n g ư ơ i thật giống như không có hiểu rõ gian phòng này chủ nhân là ta dâu ria bệnh nhân nói p h ả n phất đem bệnh sàng trên cáng cứu thương khổng vũ trở thành tươi mới dây bỏ chuẩn bị đi lấy công cụ nhưng vừa đi ra một bước khổng vũ một cái tay bỗng nhiên bắt lấy râu d i a bệnh nhân tóc hung hăng nện ở khung sắt bên trên tiện h tay cùng rác r ư ỡ i giống như ném ra ngoài cổ vết thương kinh khủng với hắn mà nói tựa như không ảnh hưởng toàn cục da lông vết thương nhỏ vừa vặn à y đi tiểu thư cũng một mực nhìn ngươi khó chịu ta liền giúp nàng dọn dẹp đi ngươi một mực co đầu rút cổ ở chỗ này còn phải nhờ có lục tử mang ta tìm đến một khối thanh lý rất tốt kia dương gô còn chống không hai cái đâu khổng vũ lành lạnh mà cười cười liếm đi trên tay màu tươi tân nặc giữ im lặng g i lên trong tay dạ mà lượt ư ờ n g nhắm ngay trong bóng tối trắng bệ m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 tiểu thanh thanh n â m mang theo mỉm cười thế nào cái mấu c h ố t pháp chẳng lẽ nhốt vào bên trong một hồi liền có thể né tránh kịch bản t ử v o n g điểm sơn hà nghi hoặc mà hỏi thăm không sai biệt lắm là ý tứ này rất nhanh liền biết tiểu thanh vẫn là phối hợp đi lên phía trước sơn hà chất động đôi mắt quay đầu liếc mắt phía sau lờ mờ nuốt sống phía sau có chút nhữ lên lông mày quay đầu mở miệng hỏi như vậy đối a i đi h ở nữ hài kia ngươi có bao nhiêu manh mối tạm thời không có chứ giút ngươi tránh đi kịch bản từ vòng điểm rồi nói sau nói thực ra ta thật tò mò đang mở đào trong phòng ngươi vào xem lấy chạy trốn thế nào còn có thể phát hiện manh mối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 tiểu thành nâng tay chính là nắm chặt liệt lên khoe miệng vừa muốn nói chuyện sơn hà đột nhiên chuyển động trong tay kim loại cương trơm nhắm ngay tiểu thành bộ mặt một mặt đ ỗ n g nhiên nở rộ một đoá đoá hoa màu và nóng phun ra lít nha lít nhít nhỏ bé b i t h é p mạnh liệt đập nát kia khuôn mặt xương máu trong bóng đêm bắn ra tiểu thành thân thể nghiêng tạ i ngã xuống m h á y mắt đ ỗ n g nhiên bắt lấy sơn hà tay người căn bản không có trốn qua tử vong kịch bản điểm sơn hà băng lãnh mở miệng tiểu thành tràn đầy máu tới mặt chỉ có, miệng tại có chút mở ra người phát hiện quá trễ sơn hà n ú n mày bỗng nhiên một cướp gọi hắn đạp bay ra ngoài. Nàng quay đầu muốn đi.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 Miệng dùng sơn ư c kêu m hà kinh u x ngạc h ở giữa tiểu thành chậm rãi đứng dậy đỡ lấy một bên g i ư ơ n g gỗ kinh khủng khuôn mặt trực câu câu nhìn chằm chằm sơn hà xâm cười ra tiếng nhìn thấy thêm ra tới một cái giường gỗ sao kia là chuẩn bị cho ngươi